192 c h ư ơ n g 192, h i h kịp thời đổi tới bốn canh quỷ thôn âm n g trầm đối với lâm d i ệ u cái này không có tu luyện người bình thường tới nói hắn cũng không sợ hãi chút nào một thân chính khí cứng rắn đối thâm không chỗ nào thẹn liền không sợ hãi hai vị cẩn thận một chút quỷ này trong thôn âm sát khí nặng vô cùng người bình thường hút vào liền sẽ sinh ra h ảo giác n á o quỷ nói chuyện chính là như thế tới hút vào quá nhiều liền sẽ đến bất tỉnh điên cuồng long nha đội trưởng và nhan nắm giữ tứ phẩm tu vi nhãn lực vô cùng không tầm thường này trong thôn còn có trận pháp che giấu mê vụ không ngừng xem ra ở đây nhất định là chúng ta tìm kiếm đã lâu chế độc căn cứ nhất định là trần trấn lập tức nói phía trước ta người đuổi bắt tàu đại thanh liền bị âm sát chi lực nhập thể mà điên cuồng là tiểu vũ ra tay mới khiến cho bọn hắn khôi phục thần t r í úc người này lại có thể khu chủ c âm sát chi lực tu vi không thể coi thường nha vạn nhan mỉm cười liền không đang nói cái gì âm thầm phong bị không ngừng tiến lên thời khắc bảo hộ lâm d i ệ u trần trấn hai người rất nhanh một nhóm hai mươi người liền tiến vào trong, thôn chỗ sâu, cũng nhìn thấy trong thổ địa chống anh túc quả nhiên là chế độc căn cứ nha thấy vậy lâm rượu là giận không thể nghỉ nhiều năm như vậy bởi vì quỷ thần mà nói vậy mà không để ý đến khiến cho u n g dung ngoài vòng pháp luật lâu như thế thực sự đáng hận ngừng đoạn đường này tới quá thuận lợi vạn nhan đột nhiên cảm thấy không thích hợp vội vàng kêu dừng đồng thời âm thầm phòng bị tìm tòi không tốt trong chúng ta mai phục mau lui lại một lát sau vạn nhan tựa hồ cảm ứng được cái gì lập tức hét lớn một tiếng ầm ầm ầm ầm ầm ầm nhưng mà đám người còn chưa kịp lui ra ngoài một môn trận pháp liền lập tức bộc phát trong nháy mắt đem cả đám giam ở trong đó cựu môn t i ê n đấu trận trận pháp cùng một chỗ vạn nhan càng kinh hãi hơn thiên đấu chân nhân lại là ngươi ngươi chính là tào đại thanh người sau lưng ha ha ha ha sáu long nha thủ lĩnh vạn nhan ngươi không nghĩ tới a một hồi cười to phía sau trận pháp bên ngoài chủ trận người cũng lập tức hiện ra chủ trận người hết thẻ chín người người nói chuyện là một cái đạo bảo l ã o giả tu vi cũng cao nhất đã đạt đến tứ phẩm đình phòng cùng tiêu vũ cảnh giới không khác nhau chút nào ngoài ra bên cạnh hắn còn có hai cái tứ phẩm sơ kỳ tu vi người trong đó một cái chính là tào đại thanh sáu người khác tất cả đều là tam phẩm tu vi trong đó liền có tiêu vũ đã từng đã giao thủ hứa thiên hảo ly nhuế đã cái bọc kia quỷ người quả nhiên là ngươi ngươi cầm đầu chính là vạn nhan truy tìm rất lâu sát thủ thiên đấu chân nhân ngươi lão già này ngươi ẩn giấu thật sâu ngươi chính là lưu xa các lãnh tụ không ngươi đoán sai rồi năm ta chỉ là lưu xa các một cái đường chủ phụ mệnh cùng tào đại thanh hợp tác mở ra thiên hà thành phố ma túy nguồn tiêu thụ mà thôi lão giả thiên đấu chân nhân mỉm cười tào đại thanh ngươi còn không thúc thủ chịu trói bọn hắn thế mà sớm bố trí chân pháp lâm rượu trong lòng rất không ổn hạt tuyến nhân chỉ sợi càng không tốt lâm diệu ngươi bị nhốt trong chất pháp lại còn phách lôi được lên rộng ra mặt to tào đại thanh lập tức cuồng tiếu lên ngươi nhìn chằm chằm lao t ử mấy năm thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào gian tế một cái tiếp một cái chỉ tiếc ngươi lần này vẫn bị thất bại vương bắt đản ngươi đem nàng thế nào lâm diệu nghe xong trong lòng càng thêm nổi giận hắn cùng tào đại thanh mối thủ bắt đầu từ nội tuyến bắt đầu mấy năm qua nhiều cái nội tuyến đều bị bại lộ mà bị giết chết hắn không một ngày không muốn đem tào đại thanh đem ra công lý yên tâm hắn hiện tại còn sống sáu bất quá cách cái chết cũng không xa phản ộ i ta tào đại thanh còn để cho ta khổ tâm kinh doanh căn cứ bại lộ làm sao lại có kết cục tốt tạo đại thanh cười lạnh trước k i a n g ư ờ i n g ư ờ i đã có cơ hội nhặt xác hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ trở lấy người khác nhặt xác cho người a tốt đừng nói nhảm đ ộ n thủ thiên đấu chân khoát tay chặn lại lập tức thôi động trận pháp chín đại cao tay liên cùng lấy pháp trận công kích long nha mặc dù người đông thế mạnh nhưng dù sao tu vi không đủ ngăn cản vô cùng khó khăn tình huống vô cùng khó cơ h ộ không có cơ hội phá trận mà ra đại gia đừng hoảng ta trước khi tới đã thông chi một vị cao thủ hắn sẽ rất nhanh chạy đến cứu rút không lâu sau đã có người thụ t h ư ơ n g trần trấn lập tức hét lớn một tiếng hắn vừa đến những người này chính là gà đất c h ó sành chỉ có chờ chết trần trấn ngươi nói là tiêu vũ a hứa thiên hảo lập tức nói tại vân phong huyện thời điểm ngươi vẫn là người bình thường sao ngắn ngủi thời gian ngươi thế mà tấn thăng nhị phẩm t r ú c c ơ kỳ lợi hại h ừ ngươi cái này bại tướng dưới tay ngươi biết liền tốt trần trấn cười lạnh liên tục phải không môn này đại trận vốn là chuẩn bị cho hắn chỉ là không nghĩ tới hắn thế mà không có tới mà đưa tới hai người các ngươi cùng lòng nhà thành viên hứa thiên hảo đối với tiêu vũ hoàn toàn chính xác kiến k � bất quá hắn coi như tới cũng không có ý nghĩa ta lưu xa c ấ c ở trên thiên sông thành phố tinh anh đã t ề tụ cùng này tu vi càng là xưa đâu bằng nay hắn đến cũng chỉ là mất mạng mà thôi ha ha xem ai mất mạng a trần trấn không có ở nói nhảm h i ệ t lực tương trợ long nha thành viên ngăn cản đại trận uy lực may mắn long nha thành viên sống chung nhiều năm giữa lẫn nhau hết sức quen thuộc có cường đại hợp kích thủ đoạn mới miễn cưỡng có thể ngăn cản được chỉ là có thể hay không chống đến tiêu vũ đến đây ai cũng khó mà nói bây giờ được bảo hộ ở chính giữa lâm diệu cũng tương đương hối hận thực sự không nên hành động theo cảm tính không nhượng tiêu vũ tham dự vào nhưng hắn nhìn thấy tiêu vũ chính là nhịn không được sinh khí càng không có nghĩ tới nội tuyến của hắn khi tìm thấy tàu đại thanh hang ổ phía sau sẽ bại lộ sáu một bên khác tiêu vũ chữa thương phía sau tỉnh lại lập tức thần thanh khí sảng sảng đến thẳng rối người thế nào còn chưa tới tin tức hát tuấn khanh ngày mai kết hôn tiêu vũ nhìn một chút ánh trăng đã không còn sớm đem để ở một bên điện thoại di động cầm lấy xem xét phía sau tiêu vũ lập tức kinh hãi không thôi n g u y lai、like, trần trấn sớm đã tới tin tức ma túy hang ổ lại là hắn đi qua quý thôn nhìn thời gian là hai mươi phút tới trước tin tức quá sơ suất đáng chết bỏ lỡ đại sự tiêu vũ cả kinh toát ra mồ hôi lạnh lập tức cho xe chạy một c ư ớ c chân ga lập tức đạp tới cùng dọc theo đường đi tiêu vũ quả thực là có bao nhanh liền mở bao nhanh rất nhanh tiêu vũ liền đã đến cửa thôn dì thiên bắc nhân đã cùng ma túy giao thủ rất nhiều người thụ thương ngã xuống cửa thôn tiêu vũ lập tức cảm thấy không lành không chút nào dừng lại xông vào trong thôn cùng lúc đó bị nốt cửu môn thiên đấu trận trong long nha thành viên đã bị đều trọng thường tính mệnh tràn ngập nguy hiểm xem ra tiêu vũ là tới không bằng cứu các ngươi đều đi chết đi thiên đấu chân nhân cười nhạt một tiếng cùng còn những người l ạ i n h ì n nhau, lúc ậ p t này tiêu vũ cuối cùng đổi tới thấy tình huống nguy cơ hắn đều không kịp dừng xe tay sát kéo một phát cả người lập tức bay ra cùng lúc đó khổng lồ ác lập tức hướng về trận pháp chín người hành kích mà đi quá tốt rồi cứu binh rốt cuộc đã đến chân chấn nhìn thấy tiêu vũ lập tức vui mừng cả người cũng kiên trì không được lập tức thé xịu trên đất không tốt này tặc không m á n h mau lui lại tiêu vũ uy lực một cách này đã cùng ngũ phẩm tu vi người không có khắc gì thiên đấu chân nhân cũng không cùng tiêu vũ giao chiến qua không dám mạo hiểm lập tức rút lui phanh phanh phanh chín người cùng nhau lui lại tiêu vũ sức mạnh rơi xuống trận pháp lập phá thiên đấu chi vị hợp lực nhất kích bỏ qua trận pháp phía sau thiên đấu chân nhân hét lớn một tiếng chín người trong nháy mắt tạo thành hợp kích chi thế ngưng kết chín đại cao tay sức mạnh cùng đối phó tiêu vũ tiêu vũ lạnh à ngoài, nào ở trận trận Tiêu trận tụ tập thể Tiêu Tiêu bên bọn hắn không mượn nhờ chúng nhân pháp pháp phó pháp, phó cách Chỉ chi bỏ Liêu đối mới đối có lực, có được qua Vũ. Vũ. Vũ l Ừ. rên một tiếng lập tức nhảy lên một cái đứng thẳng đến long nha trước mọi người toàn lực một trường đánh ra ầm ầm ầm ầm ầm ẩm, ẩm. lấy một địch chín chiến đấu trong nháy mắt bộc phát va chạm liên tục vang lên đối phương thế mà ngăn trở liệu tiêu, tiêu vũ vô cùng ngoài ý mến vạn nhan mọi người càng là ngoài ý mến thi triển không nghĩ tới tiêu vũ tuổi còn nhỏ lại có thể ngăn cản chín đại cao tay phần thực lực này viễn siêu bọn hắn bất luận kẻ nào nha thụ thương nhẹ nhất lâm diệu thấy cảnh này càng là chân kinh hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo long nha bại tiêu vũ lại có thể lấy lực lượng một người ngăn cản quả thực rất khủng bố giả thân giả quỷ c h i đồ đều đi chết đi tiêu vũ có thương tích trong người không thể lâu cầm nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng cổ tay một phen toàn lực bộ u c phát nhất kích phía sau lập tức đem thần thông đại la thế giới thi triển đi ra một trăm chín mươi ba chương một trăm chín mươi ba quyết chiến t i ê n đấu canh năm tiêu vũ ra không nghĩ tới ngoại trừ tạo đại thanh bên ngoài còn có một cái cảnh giới không kèm hắn lại tinh thông pháp thuật láo giả những người này hợp lực hoàn toàn chính xác tương đương kinh khủng đại la thế giới phá thần thông chi lực mau lẹ mà tấn mãnh lập tức dọa đến thiên đấu chân nhân đám người sắc mặt đại biến muốn chạy trốn lại không kịp bất đắc dĩ tất cả đều quyết tâm phản kích phốc phốc phốc phốc phốc nhưng mà bọn hắn dù là l i ề u mạng mất mạng giả cũng không đủ đạt đến ngũ phẩm kim đan kỳ v h thế lập tức bị tiêu vũ ít t ả xẻn sổ di lượng chấn động đến mức liên tục thổ huyết hứa thiên hảo lý nhuế hai người vẫn muốn báo thủ lại không nghĩ rằng tiêu vũ trở nên lợi hại như thế bọn hắn nguyên bản còn kế hoạch cùng hồng thịnh hợp tác đối phó tiêu vũ hôm nay đừng nói đối phó tiêu vũ chính là bảo trụ mạng nhỏ cũng khó khăn đi chết đi tiêu vũ mặc dù một mực tại chữa thương nhưng bây giờ ngang tàng ra tay vẫn là khiên động vết thương cũ lại không dám lãng phí thời gian cất bộ khé động cổ tay một phen lập tức đem thần thông chi lực thôi động đến cực hạng vê anh ẩm ẩm một cách này chín đại cao tay tại chỗ bay ra sau khi hạ xuống càng tiên huyết không chỉ mà tiêu vũ bây giờ cũng có chút không dễ chịu bị lực phản c h ấ n chấn động đến mức nội tức sôi trào không chỉ khu khu khu khu đi tiêu vũ đang điều tức thời điểm thi đấu chân nhân thế mà đứng lên t à o đại thanh hai cái tứ phẩm tu vi giả cũng dây r ù a đứng lên cùng lúc đó cặp mắt của bọn hắn cũng biến thành huyết hồng thể nội một cô âm sát chi lực không ngừng nương kết không tốt bọn hắn sử dụng là một loại lấy huyết làm tế thủ đoạn có thể cưỡng ép dung nạp âm sát chi lực vì chính mình đ ể cao công lực t h ế vậy long nha vạn nhan lập tức hét lớn một tiếng tiêu minh đệ tuyệt đối đừng để bọn hắn chạy trong thôn khẳng định có khổng lồ âm sát lực lượng cội mờn hơn nữa đã bị bọn hắn khống chế tiêu vũ nhanh đừng bông tha bọn hắn lâm rượu đêm nay thực sự là thêm kiến thức vội vàng giống to bằng không tay tròng của ta liền nguy hiểm hảo có thể nhiều cứu một người chính là một cái tiêu vũ lập tức gáp chế khí huyết nhảy lên đuổi theo nhưng mà tiêu vũ vừa mới bay lên cái k i ê u bất lực đào tẩu bị tiêu vũ trọng thương lục đại tam phẩm tu vi giả lại đột nhiên hắc khí ứa ra đứng lên khôi l ố i thuật thấy vậy tiêu vũ kinh hại không thôi thương thế của bọn hắn cực nặng căn bản không có khả năng còn có một chiến lược bây giờ đột nhiên đứng lên còn t h ầ n sắc quái dị cơ thể cứng g ắ c rất hiển nhiên là ấ m trung tiên đã từng nói phải một loại q u dị bí thuật khôi lỗi thuật trong nháy mắt đã biến thành cái sắc không hồn họ tiêu ngươi nhiều lần làm hỏng đại sự của ta liền h ả o hảo nếm thử cái này khôi lỗi thuận tư vị a hôm nay người nếu không chết liền đợi đến vô cùng vô tận trả thù a cấp tốc đi t à o đ ạ i thành liên tục cười to đáng hận nhóm người này thực sự là đủ âm hiểm sắc bén vậy mà tại người một nhà trên thân ám bố thủ đoạn lấy âm sát chi lực đem hắn biến thành không có ý thức khôi lỗi phanh phanh phanh tiêu vũ đường đi bị ngăn cản lập tức ra tay nhưng mà công kích rơi xuống trên người bọn họ bọn hắn lại không có chút nào cảm rất đau chỉ biết là bổ nhào tiêu vũ gác gao ngăn cản tiêu vũ đường đi thật quỷ dị tổ chức thật quỷ dị thủ đoạn nha khôi lỗi thành hình quả thực là trong khoảnh khắc thân thể cũng lập tức trở nên vô cùng cứng rắn thật là đáng sợ tiêu huynh đệ tiếp kiếm thấy vậy tình huống vạn nhan lập tức đem hắn hạ phẩm linh khí tránh bụi kiếm ném cho tiêu vũ hảo tiêu vũ đang lo không có lợi khí tiếp kiếm phía sau lập tức một hồi chém mạnh nhưng mà lại như c ũ không cách nào phá đi cái này khôi lỗi thuật cho dù là chém đứt cánh tay của bọn hắn bọn hắn cũng vẫn như c ũ bị khống chế vẫn như c ũ kiệt lực ngăn cản tiêu vũ đường đi đáng hận sao bắt đầu chân hỏa tiêu vũ gặp linh khí đều không thể phá hắn yêu thuận lập tức đem luyện đan sử dụng sao bắt đầu chân hỏa thi đem bọn hắn cơ thể triệt để hủy diệt khôi lỗi thuật tự nhiên bài trừ a a a quả nhiên khôi lỗi thuật mặc dù lợi hại nhưng dù sao cũng là thể s á t p h ả n tục ă n bản ngăn cản không nổi pháp thuật c h i hỏa thiêu đốt cái tia còn sót lại linh trí lập tức bị kích phát kêu rên không ngừng rất nhanh lục đại tam phẩm cao thủ đều hóa thành cho tàn tiêu vũ ra không ngừng lại lập tức nhảy lên đuổi theo mà lâm diệu lập tức tổ chức cảnh lực thanh trước còn sót lại thế lực bình thường mấy phút sau tiêu vũ liền đã đến trong thôn chỗ sâu nhất trên vách đá một đạo thác nước ào, ào không ngừng thác nước rơi xuống tạo thành một cái rất quỵ dị mặt hồ sương mù không ngừng âm sát khí rất nồng nặc bên trái còn có một tòa nhà phong ốc t à o đại thanh ba người đã đã mất đi dấu vết nhộ ư tiêu vũ cảm thấy một cỗ cực kỳ nguy hiểm ảo giác phanh phanh tiêu vũ đang tìm kiếm thời điểm hai tiếng súng vang dội đột nhiên bộc phát tiêu vũ cảm ứ n g rất bén n h y trong đó một thương là từ trong phòng đi ra ngoài mặt khác một thương nhưng là từ chắc chắn ở giữa trong thác nước bắn ra tới một trái một phải tạo thành dao nhau xạ kích tiêu vũ quả thực là tránh cũng không thể tránh bởi vì ở đây chỗ bình nguyên phương viên trong vòng trăm bước cũng không có bất kỳ chướng ngại nào vật dưới sự kinh hãi tiêu vũ lập tức tránh l u i mặc dù kịp thời tránh đi nhưng tình huống lại cực kỳ nguy hiểm đạn thật giống như từ hắn bên thay bay qua đồng dạng hơn nữa một thương đến một cái khác thương cũng theo sát mà đến liên tục không ngừng x ạ kích loại này dày đặc giao nhau x ạ kích tiêu vũ tránh được một lần lần thứ hai lần thứ ba nhưng là nguy hiểm gần như không có khả năng tránh né k i n h công lại nhanh cũng sắp bất quá đạn nha hơn nữa đối phương tựa hồ sử dụng là súng ngắm uy lực kiệt l u â cho dù là cơ khí hộ thể đều ngăn cản không nổi thử kim đình đi ra trong nguy cơ người lực phản ứng quả nhiên là nhanh nhất tránh né một lần phía sau tiêu vũ lập tức nghĩ tới biện pháp phía dưới phẩm bào khí t ử kim đ ỉ n h lập tức thi triển đi ra hơn nữa đem hàn bia lớn đứng ở chống trải bên trong tương tiêu vũ cơ thể hoàn toàn che đậy đạn tại mạnh cũng không phá hư được phía dưới phẩm bào khí đẹp thấy vậy âm thầm đối với tiêu vũ xuất thủ người lập tức giận dữ không thôi nhưng không thể làm gì tiêu vũ đã trốn đến xạ kích g ố c chết trong lúc nhất thời cục diện bắt đầu ràng co tiêu vũ ra không nắm này âm thầm chữa trị thương thế ngược lại bọn hắn không trốn thoát được chờ đợi cảnh sát kết hợp tới bọn hắn càng là chấp cánh khó thoát nhưng mà không có hai phút một cỗ khổng lồ âm sát chi lực đột nhiên bạo phát ra một thân ảnh lập tức từ trong hồ và o ra là cái k i u lợi hại nhất thiên đấu chân nhân hắn giờ phút này khí tức mười phần quỷ dị toàn thân khói đen mờ mịt hai mắt huyết h ồ n g công lực mười phần cùng bạo thấy vậy tiêu vũ lập tức hiểu rõ ra âm sát lực cội nguồn vậy mà tồn tại ở dưới thác nước trong hồ thiên đấu chân nhân quả nhiên biết được khống chế âm sát lực biện pháp hắn đem tất cả âm sát chi lực đều tụ tập ở trên thân chuẩn bị cùng tiêu vũ nhất chiến họ tiêu ngươi làm hỏng đại sự của ta chịu chết đi thiên đấu chân nhân trong mắt h à n quang l o i lên một đạo cái dị pháp thuật lập tức thôi động lên âm sát chi lực xông thẳng tiêu vũ mà đến từ h kim đ ỉ n h lên tiêu vũ sắc mặt lạnh lẽo lập tức thôi động đan lâu ngăn cản đồng thời mượn nhờ đan lô chi lực ngăn cản âm thầm sờ nhịp tờ nếu như đ o á n không lầm cái này âm thầm sờ nhịp tờ chính là cái k i a tảo đại thanh cùng với một cái khác tứ phẩm tu vi người hai người bọn họ uy hiếp lớn hơn nữa tiêu vũ chỉ cần hơi lộ ra cơ thể cũng sẽ bị đánh trúng bây giờ tiêu vũ chỉ có kiệt lực ngăn cản chờ đợi long nha người khôi phục sức chiến đấu đến đây tương trợ bằng không cái mạng nhỏ của hắn nhưng là nguy hiểm âm sát gì thế vạn vật hủy diệt thiên đấu chân nhân tựa hồ nhìn ra liếu tiêu vũ ý nghĩ lập tức toàn lực bộc phát hắn sớm đã bị tiêu vũ trọng thương mượn nhờ âm sát chi lực mới có thể kiên trì mới có thể cùng tiêu vũ nhất chiến tình hình chiến đấu kéo càng lâu đối với hắn liền càng bất lợi nhất thiết phải tương tiêu vũ bước đi ra mới có thể thành công đánh giết đáng hận thiên đấu chân nhân vốn là lợi hại mượn nhờ âm sát chi lực tựa hồ đã không còn tiêu vũ phía dưới công kích vô cùng mãnh liệt tiêu vũ thương càng thêm thương chịu được nổi tới rất khó khăn càng quan trọng hơn hắn bây giờ chỉ có bị đánh cục diện phá một hồi liên tục không ngừng oanh kích phía sau thiên đấu chân nhân mánh liệt nhất kích t ử kim đỉnh vẫn là bị đánh chết đi vị trí phịch một tiếng súng văng lên lập tức từ thác nước nửa bên đánh ra lần này phong ốc chỗ lại không có tiếng súng văng lên cũng không biết xảy ra biến cố gì cơ hội tốt chỉ là một người nổ súng tiêu vũ lập tức né tránh phía sau lập tức một trưởng đánh vào t ử kim đỉnh phía trên phát bảo lập tức mánh liệt xoay tròn xông thẳng thác nước mà đi a một tiếng hét thảm văng lên tiêu vũ biết giấu tại phía sau thác nước nhân bị hắn đan lô đánh trúng không chết cũng sẽ không ở uy hiếp tiêu vũ nhưng mà trong chốc nhóm này mạnh mẽ thiên đấu chân nhân lại bắt được cơ hội nhất kích n u n g h ă n g rơi vào tiêu vũ trên thân lập tức đánh tiêu vũ thổ huyết nhưng mà tiêu vũ cũng sẽ không không công tụ thường bị đánh chúng trong nháy mắt cũng lập tức trở tay một t r ư ờ n g đánh kích mà đi một trăm chín mươi bốn chương một trăm chín mươi b ố bất ngờ nội tuyến sáu chương phốc phốc phốc tiêu vũ t r ú n g chiêu trở tay một t r ư ờ n g chi lực cũng đồng dạng đánh chúng vào thiên đấu chân nhân cũng lập tức đánh hắn thổ huyết tiêu vũ công pháp tu luyện lục đạo luân hồi quyết nhưng là chân chính tiên pháp dù là ở vào tuyệt đối yếu thế cảnh hiểm nguy cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy được lục đạo luân hồi quyết cường đại cũng là không thể nghi ngờ tiêu vũ thiên đấu chân nhân hai đại có thể sánh ngang kim đan kỳ cao thủ tất cả bên trong đối phương nhất kích thương thế đều phi thường trọng sau khi hạ xuống đều thổ huyết không chỉ nhưng mà tiêu vũ không có thời gian để ý tới tương h thế trong nhà sơn g h ỉ vợ nếu như lúc này bù một thương tiêu vũ mạng nhỏ liền xong đời sao bắt đầu chân hỏa cho nên tiêu vũ thổ huyết phía sau không dám dừng lại chút nào c ư ỡ n g ép thôi động pháp thuật bây giờ ai có thể chiếm giữ tiên cơ người đó liền có thể đạt được thắng lợi âm sát chi lực đi thiên đấu chân nhân nguy hiểm đánh mạng cũng không lo được cái gì lập tức ra tay phản kích nhưng mà hắn mượn nhờ ngoại lực thủy trung là ngoại lực bây giờ cưỡng ép vì đó lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra vậy mà lực có không đủ mặc dù cuối cùng vẫn là phát huy ra nhưng lại không phải tiêu vũ sao bắt đầu chân hỏa đối thủ đi chết đi thấy vậy tiêu vũ đại hỉ không thôi lập tức toàn lực thôi đ ậ u g a a a rất nhanh sao bắt đầu chân hỏa pháp thuật hỏa diễm c h i lực liền đốt tới thiên đấu chân nhân lấy hắn thời khắc này tình huống căn bản là không có cách thoát đi cũng không cách nào khu trục pháp thuật c h i hỏa âm sát tri lực mặc dù cường đại quỷ dị nhưng sao bắt đầu tri hỏa trí cương trí dương chính là khắc tinh của nó không không không ta không cam tâm Đối cùng vẫn tiêu h ấ t b ạ t h i n đ ấ vũ lạnh dên một tiếng không có bất kỳ cái gì phải thương hại lập tức nhảy lên hướng trong phòng nhỏ mà đi ở đây âm sát chi lực quá nặng tiêu vũ ra không cảm ứng được trong phòng nhỏ tình huống nếu như đoán không lầm trong phòng nhỏ người nhất định là tào đại thanh cùng với lâm diệu nội tuyến tào đại thanh không thể kịp thời ra tay nhất định là nội tuyến cùng tào đại thanh xảy ra tranh đấu bằng không tào đại thanh cùng phía sau thác nước nhân liên thủ tiêu vũ là không có, có cơ hội đánh giết thiên đấu chân nhân phanh phanh phanh tiêu vũ vừa mới tới cửa bên trong một hồi liên tục không ngừng tay súng lập tức văng lên nhuộm tiêu vũ một trái tim triệt để c h ự n kinh vội vàng mà đến lâm diệu vạn nhan dì thiên bác bọn người nghe thấy tiếng súng thời điểm cả người lập tức ngây ngẩn cả người bọn họ là chuyên nghiệp lập tức nghe ra thương này âm thanh là chuyện gì xảy ra tiêu vũ bất thông xuống ống nhưng khoảng cách gần như thế cũng có thể nhận ra tình huống dưới khiếp sợ lập tức đẩy cửa vào a ngươi tại sao là ngươi đẩy cửa xem xét một nam một nữ đều ngã xuống trong vũng máu nam tử k i a chính là tào đại thanh mà nữ tử n h ư ợ n g tiêu vũ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình càng n h ư ợ n g tiêu vũ không thể nào tiếp thu được suýt chút nữa ké xịu khu khụ k h u khụ tiêu tiêu vũ nữ tử đã mạng sống như treo trên sợi tóc nhìn thấy tiêu vũ lại vô cùng vui vẻ kiệt lực vây tay nhuộm tiêu vũ đi qua tại sao là ngươi thế nào lại là ngươi tiêu vũ nước mắt ồn ào một chút rơi xuống một cái bước nhanh về phía trước rất là hốt hoảng đau lòng đ ắ p tướng nàng ôm ở trong ngực đừng đừng khóc ngươi không có việc gì liền tốt nữ tử mỉm cười nghĩ thay tiêu vũ lau nước mắt lại làm không được đoá hoa đoá hoa còn tốt chứ không sai lâm diệu nội tuyến chính là tiêu đoá nhi mẫu thân tiêu vũ mối t ỉ n h đầu tình nhân lục du du tiêu vũ nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến lục du du đột nhiên đem tiêu đoá nhi vứt cho tiêu vũ lại là cho lâm diệu làm nội tuyến đi k ó trách nàng sau khi mất tích trần dịch cha không được phó cao dương cũng cha không được k h ó trách phó cao dương nói cùng lục du du tiếp xúc đại l a o hoặc là bị giết hoặc là đều bắt nguyên lai、like, nàng không chỉ có là kẻ nghiện vẫn là nội ứng nàng rất tốt rất tốt cũng vô cùng dính ta tiêu vũ ô n nàng lập tức cho nàng kiểm tra tình huống kết quả nhựa tiêu vũ đau đến không muốn sống nàng bị tào đại thanh đánh một trường còn đã trúng ba phát hơn nữa mỗi một súng đánh trúng yếu hại cho dù là đại la thần tiên cũng khó cứu được linh dịch cũng vô dụng đáng thương hơn là tiêu vũ tới đây phía trước đem luyện yêu hồ linh dịch dùng hết không đến hưng đồng không cách nào lấy được không có cách nào tiêu vũ đành phải ngăn chặn vết thương của nàng đồng thời cho nàng đưa vào nội lực duy trì sức sống của nàng đừng lãng phí lực lượng ta lại không thể lục du du toàn bằng ý chí đang kiên trì tiêu vũ ngươi đừng thương tâm ta cuối cùng có thể tự tay giết tào đại thanh x u ấ t sinh này cũng coi như đại t h ù được báo lục du du cũng không nghĩ đến tiêu vũ lại là tu lợi giả hơn nữa còn tham dự vào án này bên trong tới có thể ở trước khi chết nhìn thấy tiêu vũ là nàng may mắn lớn nhất ách tiêu xương sở lục du du cùng tào đại thanh lại có thủ khu k h khu k h cha mẹ ta đệ đệ ta cũng là bị tàu đại thành tên xuất sinh này hại chết. ta à u đ ạ ta h ta, ta sự tỉnh ngươi không nên nói cho nàng biết đợi nàng trưởng thành đang nói cho nàng biết được chứ hảo thật tốt tiêu vũ liên tục gật đầu ngươi yên tâm ta ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nữ nhi nàng sẽ trở thành toàn thế giới bên trên hạnh phúc nhất tôn quý nhất công chúa cái gì l i ê n lúc này lâm diệu cũng tới đến vừa nghe xong kinh hại không thôi lục du du nữ nhi lại là tiêu vũ hảo ta tin tưởng ngươi ta tin tưởng ngươi lục du du tinh thần khí tức đều càng phát hư nhượng tiêu vũ ta lạnh quá lạnh quá n g ư ơ i n g ư ơ i ôm chặt ta ôm chặt ta hảo ta ôm chặt ngươi ngươi kiên trì sẽ cứu thương rất mau tới tiêu vũ chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ ở đây loại tình huống phía dưới cùng lục du du xa nhau trong lòng rất đau tuyệt không bỏ bây giờ tiêu vũ mới biết được nguyên lai hắn vẫn chưa quên lục du du nàng tại tiêu vũ trong lòng vẫn như cũ chiếm hữu địa vị trọng yếu tiêu tiêu vũ ta ta chưa bao giờ quên ngươi ta ta yêu ngươi bị tiêu vũ ôm thật chặt lục du du cuối cùng cảm thấy một tia ấm áp kiệt lực ngẩng đầu tại tiêu vũ khỏe miệng một hồn nói ra chính mình nhiều năm một mực trôn giấu sâu trong nội tâm lời nói phía sau liền không thể kiên trì được nữa tràn đầy vết máu tay tại không bỏ bên trong trượt xuống phía sau k h í tức rất nhanh đoạn tuyệt a a không không k h ô nàng g n chuyến đi này tiêu vũ giống như mất đi trong cuộc sống một cái người vô cùng trọng yếu nội tâm vô cùng phẫn nộ càng không cam lòng tâm từng trận gầm thép phía sau tiêu vũ giã phun một ngụ máu tươi đi ra lục du du chết nhựa ư tiêu vũ bị đà kích cái này khiến hắn như thế nào đối mặt tiêu đoá nhi sau này tiêu đoá nhi hỏi tới mẹ ta vì cái gì vẫn chưa trở lại tiêu vũ nên trả lời như thế nào mà nàng phải nên làm như thế nào đi tiếp nhận ai lục du du chết lâm diệu cũng vô cùng đau lòng càng không có nghĩ tới lục du du cùng tiêu vũ lại là tình nhân cũ quan hệ còn có một cái nữ nhi ngươi là ngươi hại chết nàng sau một lúc lâu tiêu vũ chậm rãi buông xuống lục du du lau miệng sừng t i ê n huyết đột nhiên vô cùng phẫn nộ chỉ hướng lâm diệu tiêu h u n h đệ cái này đây là ý gì lâm diệu không có trả lời một bên vạn nhan d ì thiên bác vội vàng hòa giải nội tuyến bại lộ ai cũng không nghĩ tiêu diệt ma túy đ ộ c chiến là hy sinh nhiều nhất chiến đấu Không, không không sáu là hắn chính là hắn hại chết con gái ta mụ mụ nếu như không phải hắn ngăn cả ta không để ta tham dự hành động lần này ta sao lại tới chậm tiêu vũ hai mắt trở nên đỏ như máu nếu như ta đang hành động trong đội các ngươi làm sao bị trọng thương tào đại thanh sao lại có cơ hội trốn mà giết chết t ông dung hắn mới là kẻ cầm đầu cái này cái này tiêu vũ mà nói vạn nhan mọi người không phản bắt được suy nghĩ cẩn thận long n h a n nếu có tiêu vũ tương trợ trận pháp căn bản khốn không được bọn hắn cũng sẽ không bị trọng thương tiêu vũ nếu có có giúp đỡ những người này một cái cũng trốn không thoát nội tuyến liền có cơ hội còn sống đối với đây hết thể đều là bởi vì người giết ta báo thủ cho nàng a lâm diệu không muốn chút đầy trách nhiệm thật sự là hắn là hành động theo cảm tính cảm tính ra sai lầm n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i cho rằng ta không dám sao tiêu vũ tức giận vô cùng đưa tay trộm một cái họng súng lập tức nhắm ngay hắn khí phách của hắn nắm quyền hại không ít chết lục ru du, du còn kém chút hại chết liễu tiêu vũ nếu như không phải lục du du kịp thời ngăn trở tào đại thanh tiêu vũ đã chết tại tào đại thanh họng súng phía dưới có thể nói tiêu vũ tính mệnh là lục du du dùng m ệ n h đổi lấy nổ súng lục du du là người của hắn vì lâm diệu lập qua rất nhiều đại công bây giờ tử vong lâm diệu cũng mười phần ấ y n ấ y lập tức nhắm mắt lại ngươi ngươi cái tên vương bắt đ à ngươi tiêu vũ nộ khí khó tiêu nhưng vẫn là không đành lòng nổ súng lại không dám nổ súng bởi vì hắn là lâm tư vũ phụ thân nhưng mà tiêu vũ bất dám giết hắn lại dám đánh hắn thương ném một cái một quyền lập tức đánh vào trên mặt của hắn một trăm chín mươi lăm chương một trăm chín mươi lăm dường tư vũ thăm bệnh ta dựa vào thật đánh nha tiêu vũ một quyền này đánh vào lâm rượu trên mặt không chỉ có nhường hắn ngã xuống đất khoe miệng còn tràn ra tiên huyết rất ác độc nha thấy gì thiên bác vạn nhan b ọ n người sắc mặt giật giật lâm rượu thân phận bực nào nha không nói r a sinh bối cảnh chính là hôm nay c h ư c vị cũng đầy đủ k i n h khủng dù là vạn nhan bọn người cái mạng nhỏ của mình khó đảm bảo cũng tại tận lực bảo vệ lâm rượu mà tiêu vũ lại còn nói đánh thì đánh hơn nữa đánh một quyền còn không hạ giận đem lâm rượu lật út trên mặt đất phía sau còn đem lâm rượu nhấn trên mặt đất không ngừng điên cùng đánh mà lâm diệu bởi vì ấ y náy từ đầu đến cuối chưa từng đánh trả nghe trần trần nói lâm diệu thế nhưng là tiêu vũ cha vợ làm như vậy không muốn sống nữa sao nhìn một hồi gì thiên b á c nhịn không được nhắc nhở khu khụ cái kia tiêu hình đệ sáu không sai biệt lắm đi hắn nhưng là nhạc phụ ngươi đại nhân đừng tiếp tục đánh chó má nhạc phụ đại nhân ta hôm nay chính là muốn g i á o hơn hắn không đề cập tới việc này còn tốt việc này vừa nhắc tới tiêu vũ thì càng sinh khí nếu như không phải hắn bụng dạ hẹp hòi tại sao có thể có loại phát sinh ngoài ý muốn tiêu vũ lại không đắc tội hắn dựa vào cái gì trong lòng k ó chịu vương bắt đản ngươi l ờ i này mơ tưởng cưới đi nữ nhi của ta n h ắ c lên việc này lâm diệu cũng lập tức l ử a giận bộc phát nếu như không phải tiêu vũ quá c ặ t bã liền ba bốn mươi tuổi lão bà đều trêu trọng hắn làm sao đến mức như thế chán ghét tiêu vũ há lại sẽ có hôm nay kết quả nói cho cùng vẫn là tiêu vũ hành vi mình không đứng đắn ừ ngươi nói không cưới thì không cưới tiêu vũ bất biết nguyên nhân cũng l ử a giận không ngừng ngươi càng muốn ngăn cản ta tiêu vũ liền càng muốn đem ngươi nữ nhi bảo bối đem tới tay nhìn ngươi có thể như thế nào vương bắt đản ta giết ngươi lần này lâm diệu cuối cùng nhị không được trở tay một chào đột nhiên tương tiêu vũ ngã lật trên mặt đất từng quyển trực tiếp hướng tiêu vũ mặt đánh tới lâm diệu không có tu luyện nhưng hắn từng tại tuyến đầu tập độc chính là lấy công lao hiển hách mới có địa vị bây giờ thân thủ cũng không phải không tầm thường tương lai cha vợ hai người lập tức quấn q u y ế t lấy nhau không ai phụ h a i quyển quyển đến thịt đương nhiên tiêu vũ không cần nội lực bây giờ tiêu vũ ra không có gì nội lực có thể dùng nhìn xem cái này cha vợ hai người lăn qua lộn lại ngươi đánh ta, ta đánh ngươi vạn nhan bọn người xem như hoàn toàn p h ụ kéo đểu kéo không ra cuối cùng dứt khoát mặc kệ chờ bọn hắn đánh ngược lại bọn họ là người một nhà thời khắc này hai người đều ở vào trong bi thống đem bi thương hóa thành sức mạnh đánh ra sau đó có lẽ sẽ không có đau đớn như vậy hô hô hô mấy phút sau hai người đều bị đối phương đánh thành đầu heo sức mạnh cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn nằm trên mặt đất khẽ động không thể không động hô hấp rất gấp g á p cũng rất khó chịu cuối cùng xe cứu thương đi tới hai người đều bị cán g cứu thương dịu ra ngoài lần này tập động đại chiến cũng coi như hạ màn kết thúc thành viên nòng cốt chỉ có trốn ở phía sau thoát nước bị tiêu vũ dùng đan lô đánh trúng phải tứ phẩm tu luyện giả bị trọng thương mà thoát được tính mệnh tiêu vũ đan lô bị long nha thu hồi phía sau giao trả lại cho hắn những người còn lại đều bị tiêu vũ đốt thành c ạ p bã đến nỗi phổ thông tội phạm không có một cái đ à o thoát mà tiêu vũ một phe này có ba cái người chấp pháp bất hạnh bỏ mình trọng thương hơn ba mươi người tình hình chiến đấu rất là thảm liệt nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện tiêu vũ kịp thời cho hát tuấn khanh đi một đầu h ẹ c h r t nói mình có việc trì hoãn không cách nào tham gia hôn lễ của hắn phát xong hẹn trạc tiêu vũ ra cũng không chịu được nữa thể xác tinh thần m ệ n mọi ngủ thiết đi tám giấc ngủ này chính là một ngày một đêm tiêu vũ tỉnh lại không chỉ có thấy được lâm rượu còn chứng kiến lâm tư vũ nàng đang nắm lấy tay của mình rất là lo lắng nhìn mình hốc mắt còn lệ hôm n g ông hiển nhiên là vừa khóc qua không lâu ngươi sao ngươi lại tới đây lâm tư vũ đột nhiên xuất hiện tiêu vũ rất là ngoài ý muốn trong lòng cũng cả kinh lập tức hận hận nhìn về phía lâm diệu rất hoài nghi có phải là hắn hay không nhường lâm tư vũ tới hơn nữa đã cáo chi lâm tư vũ hắn cùng lục du du quan hệ ngươi một cái không có lương tâm bản tiểu thư trong ngươi một ngày ngươi tỉnh lại câu nói đầu tiên không phải nhìn thấy ta cao hứng mà là hỏi ta vì cái gì ở đây ngươi cứ như vậy không muốn ta lâm tư vũ đối với tiêu vũ câu nói đầu tiên vô cùng bất mãn không, không phải sáu ta đã thấy ngươi đương nhiên cao hứng cao hứng phi thường hơn nữa ta ngày ngày đều nhớ ngươi là ngươi không để ý tới ta nha tiêu vũ cười hắc hắc trả lời ngay hừ tính ngươi tức h thời lâm t ư vũ lạnh rên một tiếng chầm dãi nói là ra ra nói ngươi ở đây phong đáy v ư ợ t huyện giúp ba ba thi hành nhiệm vụ bị trọng thương ta mới tới nếu không phải là nhìn ngươi còn có chút tinh thần trọng n g ĩ a b à tiểu thư mới không để ý tới cái h ò a tâm đại la bậc ra ra vẫn tốt chứ lâm diệu chắc chắn sẽ không hồi báo tiêu vũ sự tỉnh xem ra là long nha người hồi báo lâm thiên nam mới biết đương nhiên rất khá lão nhân ra ông ta bây giờ là ăn ngon ngủ cho ngon một ngày khỏi phải nói nhiều tinh thần còn có thể luyện quyền nữa nha lâm tư vũ lạnh rên một tiếng ra ra để cho ta hỏi ngươi ngươi tên vương bắt đạn này còn có bao nhiêu bí mật dứt khoát duy nhất một lần tung ra lão nhân gia ông ta còn nói ngươi học được bản sự thậm chí ngay cả lão nhân gia ông ta đều lừa gạt ách xem ra tiêu vũ là tu luyện giả sự t ì n h lâm thiên nam đã biết rồi phiên muộn nợ nụ cười lúc tiêu vũ ngón tay của trong lúc vô tình khoác lên lâm tư vũ mạch đập phát hiện mạch đập của nàng mạnh mà hữu lực thể nội còn có một cốt như ẩn như hiện sức mạnh nảy lên loại này m ạ n tương là tu luyện giả hơn nữa là đạt đến trúc cơ kỳ tồn tại mới có cường độ dưới sự kinh hãi tiêu vũ đột nhiên ngồi dậy cầm một cái chế trụ mạch đập của nàng nội lực lập tức thăm dò vào t r o n g cơ thể của nàng quả nhiên nàng đã đạt đến nhị phẩm trúc cơ kỳ xác định phía sau lập tức nói ngươi ngươi chừng nào thì bắt đầu tu luyện ai dạy ngươi tu luyện ách ngươi lợi hại như vậy lại có thể phát hiện ta cũng tu luyện lâm tư vũ s ư ớ n g sở sư phụ ta nói nàng truyền ta công pháp cùng ta thể chất ta khớp nếu như ẩn giấu hảo phải không dễ dàng phát hiện sư phụ ngươi tiêu vũ hoảng hốt ừ còn không phải bởi vì ngươi lần trước tiêu diệu ngươi lại dám bỏ xuống ta tự mình đi làm hại bản tiểu thư thương tâm khổ sở chính mình ra biển đi chơi lâm t ư vũ rất là bất mãn trả lời kết quả du thuyền ở trên biển xảy ra vấn đề suýt chút nữa bị chết đ u ố i may mắn sư phụ ta đi qua đã cứu ta một mạng còn nói thể chất của ta thiên phú là ngàn năm khó gặp một lần tu luyện kỳ tài liền lưu lại thiên hà thành phố dạy ta nửa tháng cái gì ngươi ngươi vì cái gì không nói sớm t i ê u vũ không tâm tình quan tâm nàng có kỳ ngộ gì một trái tim toàn ở nàng gặp nạn sự tình bến trên ngược lại đều vô sự tại sao muốn nói tiêu vũ phản ứng lâm tư vũ vẫn là rất hài lòng ngược lại ta là nhân h ò a đắc phúc ngươi về sau còn dám khi dễ bản tiểu thư bản tiểu thư giết chết ngươi tư vũ ngươi ngươi thật có loại này kỳ ngộ một bên lâm d i ệ u nghe là vui nét mặt tươi c ư ờ i mở đương nhiên đối với tiêu vũ càng bất mãn thế mà suýt chút nữa nhường nữ nhi của hắn táng thân b i ể n cả mà một số chuyện hắn người phụ thân này vậy mà cái gì cũng không biết cha ta bây giờ có thể lợi hại ngươi nếu dám khi dễ mụ mụ ta tùy tiện một cái liền có thể đem ngươi nhấc lên hắc h lâm tư vũ cười đắc ý tức dẫn đến lâm rượu sắc mặt đột biến thợ phì phò khoắt tay t r ậ lại lập tức nói ngươi đối i nói. Đi, ngươi nhiều cái rời đi. đi, Diệu đi lại, Nhi, ngươi. cho hắn mua chút sáng. Ta theo hôn đản này còn có chuyện cần nói. Đi, các chuyện. tức Xác tức cửa Lục của hắn theo hôn không nghĩ nhiều cái gì, lập tức rời đi. Xác định thật sáng, đàn này đóng Nữ mua Lâm Lâm Lâm Du Du bữa ta trò Tư Tư gì, đ lập lập là Vũ Vũ với tiêu vũ nhất điểm cũng không ngoài ý mến lâm diệu sớm muộn cũng sẽ hỏi t h ă m không hề nghĩ ngợi lợi hại trả lời bây giờ lục du du đều đã chết có phải hay không ruột thịt cũng không trọng yếu tiêu đoá nhi không muốn xa rời tiêu vũ t ư ơ n g tiêu vũ xem như cha ruột cái này là đủ rồi hảo lâm diệu rất tức giận nhưng lại nhịn hồng thịnh nữ nhân đội tình n g u y ệ t đã là nữ nhân của ngươi có phải hay không ách lời này vừa nói ra tiêu vũ lập tức ngây ngẩn cả người ngươi lai、like, lâm diệu vậy mà đã biết khó trách đối với ghét hắn như vậy xem ra giang hồ truyền ngôn là sự thật trên giang hồ đã truyền ra nói ngươi cùng hồng thịnh kết thù kết toán dẫn động thiên hà thành phố trên đường nội đấu là ngươi cho hồng thịnh đội nó xanh đ o ạ t hồng thịnh thích nhất nữ nhân lâm diệu sớm muốn nói vấn đề này bây giờ dứt khoát thẳng thắn ta mặc kệ nguyên nhân là cái gì cũng không để ý ngươi tu vì cao bao nhiêu có bao nhiêu ưu tú ta chỉ muốn nói như ngươi loại này dưỡng tình nhân cặn bã nam còn mang theo một đứa con gái dựa vào cái gì cùng ta nữ nhi bảo bối cùng một chỗ ngươi ngươi có ý tứ gì xem ra hắn còn không có đem sự tình nói cho lâm tư vũ còn có chỗ chống văn hồi một trăm chín mươi sáu chương một trăm chín mươi sáu âm sát tội nguồn lâm d i ệ u mà nói nhựa tiêu vũ minh bạch hắn cùng với lâm tư vũ c h ứ n g n g ạ i toàn bộ hiện ra hơn nữa so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn càng khó có thể giải quyết lâm d i ệ u chính là cửa thứ nhất là một người lãnh đạo ta hẳn là cảm kích ngươi thậm chí muốn hết tất cả có thể đi báo đáp ngươi bởi vì không chỉ có đ ạ cứu ta cũng cứu được tất cả mọi người lâm diệu trầm d ã i nói nhưng mà làm cha ta tuyệt không cho phép nữ nhi của ta chịu đến một tia một hào vị khuất càng sẽ không để cho nàng tương lai thương tâm rơi lệ cho nên mời ngươi nam nhân một điểm rời đi nữ nhi của ta không muốn hại nàng nếu như ta không thì sao đều một ngày một đêm hai người còn xưng mặt xưng núi tiêu vũ nhất nghĩ đến ban đầu đánh nhau đối với hắn liền không có gì cảm giác sợ hãi nếu như ngươi muốn chơi s ỏ lá vậy cũng đừng trách ta nói chuyện không nể mặt núi ta tình nguyện từ vũ bây giờ thúc tít h thương tâm cũng không nguyện ý nàng thích đến khó lấy bức ra mà di hận cả đời biết con gái không ai bằng cha lâm diệu hiểu rất do hắn bảo bối này n ữ nhi tính tình tuyệt đối sẽ không không chịu nhận thuần khiết tình yêu hơn nữa bất luận ngươi làm như thế nào ta đều sẽ không đáp ứng các ngươi ở chung với nhau ngươi ngươi quyết tuyệt như vậy có thể nói là uy hiếp tức g i ậ n đến tiêu vũ lại muốn đánh hắn tu dưỡng một ngày một đêm tiêu vũ lâm diệu cũng không phải đối thủ dù là không vận công cũng rất dễ dàng đem hắn cho đánh chết cho ngươi ba ngày thời gian xử lý lâm diệu không muốn nhiều lời lập tức vung tay mà đi ba ngày xem như sau cùng thông điệp tức dẫn đến tiêu vũ phải không đánh gây phát điên lại vô năng ra sức cái gì cũng làm không được dừng lại nhìn xem lâm diệu đi đến cửa phòng bệnh tiêu vũ đôi mắt nhất c h u y ể n đột nhiên gọi hắn lại lâm diệu ngừng lại nhưng không có quay đầu ba ngày không thể sửa đổi hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng ta không phải là muốn nói với ngươi điều kiện tiêu vũ lạnh rên một tiếng cũng lập tức đi xuống giường bệnh ngươi đem đoá hoa m â u thân tổng táng chẳng lẽ không phải còn một người mẹ cho một cái sáu tuổi tiểu nữ hải con gái của ngươi là nhân là bà bối nữ nhi của người khác cũng không phải là bà bối n g ư ơ i người người tiêu vũ ý tứ hết sức rõ ràng lâm diệu lập tức tức dẫn đến toàn thân phát d u n tiêu vũ đang lợi dụng hắn lòng n à y h nay áp chế muốn hắn đáp ứng nhường lâm tư vũ đi cùng lục du du nữ nhi làm mẹ cũng chính là biến tướng đáp ứng tiêu vũ cùng lâm tư vũ sự tình như thế nào ngươi bây giờ không muốn làm từ phụ lục du du cho ngươi làm nội tuyến phá không tiêu ăn bài bắt không thiếu tội phạm a tiêu vũ đều ăn xong mình thông minh bây giờ nàng bởi vì ngươi quyết sách sai lầm mà bỏ mạng ngươi chẳng lẽ không phải đền bù ngươi nên gặp qua rằng g ặ c nữ nhi a nàng nhiều khả ái kiểu chuyện bao nhiêu nàng một cái sáu tuổi hài tử ban đêm không cách nào nhận được mẫu thân làm bạn nàng có bao nhiêu đ ộ cô nhiều sợ ngươi chẳng lẽ không có thể lĩnh hội ngươi là làm cha người hẳn phải biết nữ nhi ở nhà một mình cô độc sợ hãi a đủ ngươi ngầm miệng lâm diệu biết hắn đương nhiên đã biết cái này cũng là hắn ấ y n ấ y nhất lục du du chỗ bằng không lục du du hoàn toàn không cần tại buổi chiếu phim tối trà trộn đại khái có thể vì nữ nhi tìm một phần ban ngày công tác đồng dạng có thể nuôi sống nữ nhi ngược lại ta nhất định lâm tư vũ giao cho nữ nhi của ta làm ẹ ngươi phải có lương tâm lời nói không chỉ có không thể ngăn cản còn muốn giúp ta nhường tư vũ tiếp nhận bán hoa cho nàng mẫu thân một dạng yêu mến đây là ngươi thiếu nợ nàng tiêu vũ giã quẳng xuống ngân t h o ngươi người hôn đản lâm diệu tức bực d ậ m chân giận không thể nghỉ đời này của hắn bị lưu manh uy hiếp qua bị ma túy uy hiếp qua nhưng chưa bao giờ có một người giống tiêu vũ như vậy nhường hắn khó chịu làm hắn tức giận ta cũng cho ngươi ba ngày thời gian cân nhắc xin mời xem ra lâm diệu mà đích đích sắc sắc là một cái căn cứ lương tâm làm việc người chấp pháp tiêu vũ nội tâm vô cùng khâm phục hắn phẩm hạnh nhưng tiêu vũ bất có thể l ù i bước việc quan hệ tiêu vũ tiêu đoá nhi cả đời hạnh phúc tuyệt đối không thể có nửa phần nội bộ ừ lâm diệu tức giận lập tức đóng sập cửa mà đi hắn kỳ thực hoàn toàn có thể tự tuyệt cũng có thể không để ý tới tiêu vũ mà nói nhưng hắn làm không được không đành lòng thật giống như tiêu vũ nói nữ nhi của hắn là bà bối là công chúa nữ nhi của người khác cũng không phải là bà bối không phải công chúa lâm diệu đóng sập cửa mà đi c h ầ n c h ấ n vạn nhan vừa vặn đi tới bị lâm diệu xuống nhảy một cái ách gì tình huống hắn ăn thốt u súng tiêu vũ cười hắc hắc tam ca vạn đội thương thế của các ngươi không sao chứ không có việc gì đã tốt hơn nhiều này đối cha vợ giống đ ị n nhân vạn nhan hai người cũng chỉ có lắc đầu tiêu h u n h đệ thương thế của ngươi ra sao có thể hay không theo chúng ta đi một chuyến lại có việc tiêu vũ ngược lại là có thể tự do hành động công lực cũng khôi phục không thiếu đúng vậy à quỷ thôn trong tội phạm bị rút ra ma túy cũng bị hủy diệt trận pháp cũng bị chúng ta long nha hợp lực b à i trừ vạn nhan rất bất đắc dĩ nhưng không nghĩ tới phá mất trận pháp phía sau âm sát khí nặng hơn đã hướng thôn phụ cận lan tràn nhất thiết phải kịp thời tìm ra âm sát c h i nguyên hơn nữa đem hắn rút ra chúng ta không có năng lực này đi ta cùng các ngươi đi một chuyến chuyện chỗ này tiêu vũ liền phải trở về thành phố khu thời hạn một tháng cần phải đến rồi vừa xuống lầu lâm tư vũ liền mua bữa sáng đã trở về người đi đâu thương vừa v ặ n liền đến chỗ chạy cơ cũng còn không có ăn đâu trên xe ăn người theo ta cùng đi tiêu vũ tự nhiên không nỡ lâm tư vũ ngược lại nàng đã bái cao nhân vi sư còn trong nửa tháng liền trúc cơ hoàn thành rất là lợi hại nhớ ngày đó tiêu vũ đều không nhanh như vậy có thể thấy được lâm tư vũ sư phụ cha so ấm trung tiên còn muốn lợi hại hơn tu vi cảnh giới cao vô cùng hh hảo lâm tư vũ nhập môn con đường tu luyện rất nhiều cũng đều không hiểu chính là tò mò nhất thời điểm vậy ăn được bữa sáng cũng gần như đến rồi bây giờ vẫn như c ũ bị giới cảnh sát lấy ngoại nhân không cách nào tiến vào đi tới trong thôn thác nước phía trước tiêu vũ phát hiện nơi này âm sát chi lực so với lúc trước giao chiến thời điểm càng n ồ n g nặng mặt hồ tí ti hắc khí không ngừng bốc lên hồ nước này cũng không sâu chỉ có khoảng ba mét chúng ta người đã từng lặn xuống tìm kiếm qua cũng không có tìm được âm sát lực căn nguyên ở nơi nào vạn nhan lập tức giới thiệu thậm chí còn kém chút âm sát chi lực nhập thể mà phát sinh nguy hiểm nhiều phê xuống cũng là như thế cho nên lúc này mới mời ngươi cái này cao nhân thử một lần ta xem một chút tiêu vũ cảm giác âm sát chi lực chính là từ đáy hồ nhô ra long nha người tu vi cũng không thấp nhiều phê lẻn vào cũng không cách nào tìm được quả thực có chút quái dị lục đạo luân hồi vạn vật hiện ra pháp nhãn mở một phen dò xét phía sau tiêu vũ đột nhiên thi pháp hy vọng lấy pháp nhãn c h i lực nhìn thấu đáy hồ tình huống âm sát c h i lực là một loại t à lực rất khủng bố lực sát thương rất mạnh tiêu vũ cũng không thể coi như không quan trọng nhưng mà tiêu vũ lấy pháp nhãn tìm kiếm cũng không thể nhìn ra một nguyên cớ âm sát tri lực ngay tại trong đó lại tìm không thấy đầu mượn quá quái dị đội trưởng có phát hiện liền lúc này một cái long nha thành viên vội vàng mà đến ta vừa mới nghe ngoài thôn người nói quỷ thôn phía trước cũng không có thác nước sáu kể từ có thác nước liên bắt đầu náo h quỷ、Úc. nghe vậy vạn nhan cả kinh lập tức nhảy lên hướng về hướng về chắc chắn leo lên phía trước nhưng mà lấy vạn nhan tu vi đều không thể leo lên bất quá hắn sớm đã chuẩn bị bên hông một cái móc sắt trong nháy mắt vùng ra mượn nhờ dây thừng chi lực rốt cục vẫn là leo đi lên c ư cao tạm thời một phen quan sát vạn nhan đột nhiên minh mạch sau khi xuống tới lập tức nói tiêu huynh đệ cái này thác nước là nhân bì dẫn trong núi thẩm t ấ u chi thủy mà bố trí ra một cái gió thủy đại trợn lại ngầm h ứ n trợn âm sát chi lực bị viễn trận che giấu cho nên mới không cách nào tìm được ta không thông pháp thuật không cách nào phá trận còn xin ngươi ra tay hảo nghe vạn nhan kiểu nói này tiêu vũ ngược lại là lập tức nhìn ra không ít thứ nước chảy ra tiếp lịch chuyển phá trận cẩn thận quan sát phía sau tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng lấy khổng lồ tu vi c ư n g ép lịch chuyển thoát nước dùng cái này để phá trừ gió này thủy đại trận gió thủy đại trận cùng trận pháp khác biệt chính là lấy thiên nhiên chi lực lấy đặc thù vị trí mà tự nhiên hình thành phá pháp rất đơn giản nhưng mà công lực không đủ giả lại không phá được và cái này cũng được rất nhanh thác nước đào lưu cả đám thấy là hướng tới không thôi đây mới thực sự là đại pháp lực nha v a n h ầm ầm thác nước đào lưu gió thủy đại trận lập bài trừ trong hồ một cái vòng xoáy đột nhiên phóng lên trời bằng âm sát chi lực cũng nương theo mà ra không tốt lại là âm sát con suối pháp nhãn nhìn trộm phía dưới tiêu vũ cuối cùng thấy rõ gió này thủy đại trận không chỉ có là che giấu còn có c h ấ n áp chi lực bây giờ gió thủy đại trận bị phá âm sát chi lực lại không áp chế lập tức mãnh liệt bộc phát do đến tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng n ả y lên mà đi ra tay toàn lực trấn áp tất cả mọi người nhanh chóng lui lại càng xa càng tốt 197 c h ư ơ n g 197, t r o n g bầu tiên nhặt nhạnh chỗ tốt tiêu vũ như thế nào cũng không nghĩ đến trong thôn này âm sát chi lực đã tạo thành con suối sức mạnh bình thường phi thường khủng bố nếu như mặc kệ kéo dài đừng nói thôn phụ cận chính là cả huyện rộ ở tổ sẽ hỗn loạn ủy quái bộc phát biến thành quỷ vực tất cả mọi người lập tức rút khỏi thôn vạn nhan cũng không có nghĩ đến trong thôn âm sát chi lực so với hắn trong tưởng tượng càng kinh khủng may mắn thỉnh liêu tiêu vũ đến đây bằng không bằng long nha thực lực căn bản là không có cách chấn áp cái này âm sát chi tuyển lực lượng kinh khủng càng không cách nào đem hắn rút ra tư vũ người tu vi còn nông cạn trước tiên lui ra thôn tiêu vũ biết mình c u ồ n g vọng gây h o ạ bây giờ mặc dù đem hắn chấn áp nhưng như thế nào hủy đi cái này âm sát chi tuyển nhưng là một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề có phần xảy ra bất chắc tiêu vũ bất phải không khiến người ta rút lui cũng không biết tào đại thanh thiên đấu chân nhân là như thế nào có thể lợi dụng cái này âm sát lực bằng tu vi của bọn hắn năng lực cũng không cách nào chấn áp âm sát chi tuyển có thể thấy được bọn hắn sau l ư n g quả nhiên có lợi hại cao thủ ít nhất là siêu việt ngũ phẩm tu vi người mới có thể làm đ a cái kia vậy ngươi cẩn thận một chút lâm t ư vũ rất lo lắng nhưng vẫn là rời đi nàng biết mình có bao nhiêu c â n lượng mặc dù có chút tu vi lực lượng nhưng nguyên một cái chiến đấu đớ đẩn lưu lại chỉ có thể nhượng tiêu vũ phân tâm a năm nhưng mà lâm t ư vũ bọn người vẫn chưa đi xa tiêu vũ bất biết đã xảy ra tình huống gì đột nhiên quát to một tiếng bị chấn áp âm sát chi lực trong nháy mắt nhập thể không lâu sau âm sát chi lực liền tương tiêu vũ c h y giấu không tốt có đ ị c h nhân đề phòng tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì vạn nhan lại có sợ cảm ứng lập tức hét lớn một tiếng xuất lĩnh long nha người tương tiêu vũ bảo hộ ở trung ương hắn mặc dù không có nhìn thấy địch nhân ở nơi nào lại nhìn thấy tiêu vũ là đột nhiên bị tập kích mới không cách nào chấn áp âm sát chi lực mà bị âm sát chi lực vào cơ thể a không tiêu vũ thấy vậy lâm tư vũ kinh hai muốn chết lập tức hướng về tiêu vũ vào tới nhưng mà t r ầ n t r ấ n nhưng tay mắt lanh lẹ lập tức kéo lại nàng đệm u ộ i ngươi đừng xúc động t i ê u vũ không có dễ dàng như vậy a m t o á n cẩn thận âm thầm người cái này cái này lâm tư vũ cái gì cũng không muốn quản chỉ muốn biết tiêu vũ bây giờ gì tình huống ngươi trước đừng có gấp nhìn kỹ h ắ n nói chần chấn là lao nhân viên cảnh sát lập tức để cho thủ hạ người bố trí phòng ngự vừa phát hiện mục tiêu khả nghi lập tức x c kích cục diện lập tức trở nên vô cùng khẩn trương âm sát chi lực che giấu liêu tiêu vũ phía sau lập tức khắp nơi tràn ngập có thể vạn nhan bọn người không dám vận động đành phải thời khắc phòng bị âm thầm cầu nguyện tiêu vũ có thể đối phó cái này âm sát chi lực bằng không lần này thả m rồi chẳng ai ngờ rằng âm thầm lại có thể có người nhìn trộm liền tiêu vũ cũng chưa từng phát hiện hơn nữa nhắc kích liền mệnh trung tiêu vũ cũng không biết tiêu vũ bị thương như thế nào một lát sau không biết phát sinh biến hóa gì phân tán bốn phía đi ra ngoài âm sát chi lực ngược lại bị hút trở về rất nhanh tiêu vũ thân ảnh liền hiện ra tất cả âm sát chi lực giống như bị tiêu vũ điên cuồng hút vào thể nội nhường vạn nhan bọn người khiếp sợ không thôi tiêu vũ lại có thể thu nạp âm sát chi lực kỳ thực không phải tiêu vũ mà là luyện yêu hồ t r o n g ấm trung tiên hắn vì tiêu vũ luyện chế thiên tinh huyết đan một mực ngủ say dù là tiêu vũ gặp phải nguy hiểm tính mạng cũng không có tỉnh lại nhưng mà tiêu vũ bị âm sát chi lực nhập thể hắn lại đột nhiên tỉnh lại hơn nữa vô cùng hưng phấn hấp thu âm sát chi lực n ư ờ i khuôn mặt đều nát ha ha ha sáu tiểu từ ngơi đủ vật khí đủ cơ duyên vậy mà có thể gặp được đến như thế thuần chính â m sát chi lực cuối cùng vi sư làm ra một chút cống hiến đừng con mẹ nó cười ám toán ta người ở nơi nào tiêu vũ ra không nghĩ tới ở đây lại còn có ẩn nút cao thủ mà hắn bị công kích cũng không thể tìm được hung thủ vị trí đã rút lui ẩm trung tiên tìm kiếm phía sau lập tức nói hắn muốn mượn â m sát chi sát người thấy không có được như ý liền lập tức rút đi lao phu đều y năng bắt giữ là một cái nhân vật lợi hại xem ra không phải tập đoàn bán ma túy nhân chính là tổ chức sát thủ lưu xá các nhân tiêu vũ trên đường tới đã nghe trần chấn, chấn vạn nhan nói tình huống cụ thể công phá tỉnh mộng cờ tờ vờ công phá quỷ thôn phía sau bắt được rất nhiều tội phạm từ bọn hắn trong miệng đạt được rất nhiều tin tức liên cùng hành động tổ chuyên án cũng đã thành lập đ ó lấy chính là căn cứ vào tin tức cấp tốc xuất kích càng ngày càng nhiều âm sát chi lực bị tiêu vũ hấp thu lâm tư vũ trần chấn bọn người thở dài một hơi một lúc lâu sau tấm trung tiên đột nhiên nói tiểu tử nếu như đoán không lầm cái này âm sát chi tuyển bên trong đã ngưng tụ ra một cái âm sát trâu nếu là nhận được nhường luyện yêu hồ thôn vệ ngươi thu được linh dịch tốc độ chắc chắn lần nữa tăng thêm cũng có thể giải quyết triệt để cái thôn này tình trạng như thế nào đấy Ngay xong linh d ị ẩm trung c có thể tăng t tiên, tiên tỉnh h ú vô c lại tiêu vũ cảm giác mình nhận sinh lộ lập tức có một chiếc ngọn đèn chỉ đường bất cứ chuyện gì đều vô cùng dễ giải quyết không giống phía trước một mình hắn giống như con rồi không đầu đồng dạng u minh quỷ thủ u minh âm sát chi lực vô thượng bắt chi pháp tiêu vũ lập tức bắt đầu âm thầm tu luyện ngược lại âm trung tiên mình tại hấp thu âm sát chi lực hắn căn bản không cần làm cái gì tiêu vũ cảm giác âm trung tiên nhận được âm sát chi lực phía sau không chỉ có khôi phục ban đầu tiêu hao thực lực còn có điều tăng trưởng người bình thường cũng không dám đụng sức mạnh đối với hắn nhưng là bổ dưỡng lao già này càng phát lợi hại cũng càng phát quỷ dị mấy phút sau đối pháp thuật có đặc biệt thiên phú tiêu vũ rất nhanh liền quen thuộc u minh quỷ thủ tu luyện hơn nữa đã ngưng tụ ra pháp thuật hạt giống u minh quỷ thủ xuống đất bắt p h á p quyết không ngừng đánh ra phía sau một cái đen thui kinh khủng tự thủ lập tức ở bên trong hư không ngưng tụ ra dọa đến vạn nhan bọn người liên tiếp lui về phía sau bọn hắn dường như đang cái tay này bên trong cảm thấy quỷ vật tồn tại tương đối dọa người đó là một loại đến từ tâm linh sợ hãi ầm ầm tiêu vũ không ngừng lại cổ tay khé đảo một chảo u minh quỷ thủ lập tức xông vào trong con suối chấn động đến mức toàn bộ sơn trang đều dao động đứng lên một lát sau một khỏa huyết hồng bước lên hắc khí hạt châu lập tức bị u minh quỷ thủ mang ra ngoài quả nhiên là âm sát châu hơn nữa ẩn chứa sức mạnh rất mạnh tiểu tử ngươi thực sự là may mắn âm trung tiên đại hỷ không thôi lập tức â m thầm thi pháp đem âm sát châu lấy đi toàn thôn tại âm sát châu bị lấy đi cũng cuối cùng khôi phục bình tĩnh tiêu vũ về tới mặt đất thác nước cũng lập tức rơi xuống may mắn không làm được bệnh cái thôn này về sau tại không sẽ có bất kỳ vấn đề gì tiêu vũ mỉm cười ra tay với ta người đã thoát đi không cần tại để phòng quá tốt rồi đà tạ tiêu huynh đệ ngay vậy long nha đám người lập tức buông lỏng một hơi không cần phải khắc khí tiêu vũ khoát tay áo tam ca vạn đội chuyện chỗ này ta phải trở về thành phố khu năm chuyện kế tiếp Các n g ư ha ha vậy cẩn thì ậ cảm ơn vạn đại ca sau này còn gặp lại tiêu vũ đã chỉ hoán phải quá lâu lập tức mang theo lâm tư vũ nhanh chân mà đi lâm tư vũ đột nhiên nói chúng ta lúc này đi không đợi ba ta chờ hắn làm cái g i ắ m hắn còn có công vụ đâu tiêu vũ đối với cái này cái cha vợ bây giờ là lại sợ lại sinh khí vẫn không thấy thì tốt hơn hừ hừ làm cái g i ắ m nghe vậy lâm tư vũ đột nhiên xấu xa nhìn xem tiêu vũ cha ta bị người đánh thành đầu heo là ngươi hạ thủ à. thương thế của ngươi cũng là hắn lao nhân ra đại n h a ách vấn đề này nhượng tiêu vũ rất là lúng túng nha ngươi giỏi lắm tiêu vũ quả nhiên là ngươi lâm tư vũ chỉ là ngờ tới mà thôi không nghĩ tới lại là thật sự tương lai cha vợ ngươi cũng dám đánh còn có cái gì là ngươi không dám làm nghe nói bọn hắn trước đây chiến đấu là sinh tử chi chiến tử thương rất nhiều loại chiến đấu này vậy sẽ có người chuyên môn đánh mặt thực sự có chút hiếu kỳ bọn họ là đánh như thế nào lên gặp tiêu vũ bất nói chuyện lâm tư vũ đột nhiên lông mày nhữ lại cười xấu xa không ngừng hắc hắc đánh thật hay năm chỉ tiếc ta không thấy lâm diệu cũng không chỉ một lần phản đối mảnh liệt nàng cùng tiêu vũ sự tình nhiều lần tức giận đến d a d a của nàng đều suýt chút nữa động tay đánh người không nghĩ tới tiêu vũ thế mà động thủ đánh tương lai c h á vợ ngưu bất nga ách lâm tư vũ đột nhiên này nợ nụ cười. tiêu vũ m ậ p bức rốt cuộc là hắn đánh lâm d i ệ u đánh thật hay hay là hắn bị lâm rượu đánh đánh thật hay 198 chương 198, thiên hà thế cục canh thiên hạ thế hừ hừ, hai người, người, đánh. người ngươi, bốn nên nhìn ra, tiều vũ ý nghĩ, ngươi không cũng Tư Tiều thở thế các đều đâu. nếu Tiều chịu Lâm làm mùm Vũ Vũ Vũ phì phò trả phải không không dợ, sớm hay uy hay có quản lâm tư vũ nghe xong tức g i ậ n đến một cái tắt v n g qua bất kể như thế nào hắn đều là ta cha cũng người đánh hắn hắn còn có thể đồng ý ngươi theo ta cùng một chỗ sao ngược lại hắn cũng không quen nhìn ta có đánh hay không đều như thế tiểu vũ bất đắc dĩ trả lời xem ra nữ nhi vẫn là che chở cha mình nha không hổ là chi kỷ áo đông nhỏ nha lười nhác nói cho ngươi hừ lâm tư vũ lạnh lên một tiếng lập tức nghiêm túc lái xe tiểu vũ ra không nói chuyện âm thầm cùng ấm trung tiên cầu thống như thế nào bây giờ một ngày có, thể có bao nhiêu tích linh dịch ngươi vận khí không tệ một ngày có mười hai dọn ấm trung tiên trả lời ngay c người tiêu nhất vũ dạng h n g p h tiểu h từ này quả nhiên bất phàm lão phu ngủ say trong khoảng thời gian này thế mà đem tu vi tăng lên tới tứ phẩm tâm động định phong tựa hồ còn sơ bộ trải qua tâm linh chi kiếp lợi hạ i nha tinh tế cảm nộ tiêu vũ tình huống phía sau ấm trung tiên càng khiếp sợ hơn ha ha đó là đã từng có một cái ngũ phẩm kim đan kỳ lao giả bị ta đánh thổ hết đâu tiêu vũ cười đại ý đúng người giúp ta kiểm tra một chút lâm tư vũ nha đầu này tu luyện là cái gì công pháp nửa tháng liền trúc cơ thành công tốc độ thật nhanh nha ú ấm trung tiên kinh hãi lập tức ngầm thi sức mạnh xâm lấn dò xét sức mạnh vừa mới xâm lấn ấm trung tiên đột nhiên kinh hãi rút về sức mạnh rất là chấn kinh khá lắm người cái này bạn gái nhỏ sư phụ cha vô cùng lợi hại nha đối với nàng cũng tốt vô cùng vậy mà tại trong cơ thể nàng lưu lại một đạo bản nguyên lực lượng nhưng tại tình huống nguy hiểm phía dưới bảo đảm tính mạng nạn có bao nhiêu lợi hại t i ê u vũ g đã bị giật mình đến cùng bao nhiêu lợi hại ta cũng không nói lên được ngược lại so lão phu bây giờ lợi hại hơn nhiều lực lượng của nàng quá mạnh lão phu không dám dò xét sẽ bị nàng s ở cảm ứng ấm trung tiên trả lời có chút qua loa nàng tu luyện công phu nếu như ta không có nhìn lầm hẳn là cựu tiêu thần lôi quyết chính là lấy huyền âm chi lực chuyển hóa cựu tiêu thần lôi tri đạo là một loại nữ tử tu luyện vô thượng âm lôi chi pháp thuộc về chính đạo công pháp ngươi có thể yên tâm vậy là tốt rồi xem ra lâm tư vũ vận khí không tệ gặp phải một cái có thể nhìn thấu thể chất nàng thiên phú lại đối với nàng rất tốt sư phụ sáu trạm v à tối tiêu vũ trở lại nội thành bồi lâm tư vũ hơn nửa ngày ăn một cái bữa tối ánh đến phía sau mới một người lặng lẽ đi đến tại phó cao dương sơn trang cao dương sơn trang tiêu vũ không có thông chi bất luận k ẻ nào một tháng kỳ hạn sắp tới hôm nay xem như một cái tạm thời khảo sát cũng chỉ có dạng này tiêu vũ mới có thể biết đường tuân kiệt vân khoan bọn người tu vi rốt cuộc có bao nhiêu tiến bộ lại làm bao nhiêu sự tỉnh một đường tiềm hành tiêu vũ phát hiện trong sân trang ngoại trừ vân khoan bảy người cùng với ban đầu hai mươi người bên ngoài còn có không ít khuôn mặt mới bọn hắn tất cả đều rất trẻ trung nhưng mà năng lực không tầm t h ư ờ n g không phải biết chơi đ a o liền sẽ nghịch xuống trong sân trang bất kỳ địa phương nào cũng là sân huấn luyện bọn hắn không ngừng nghỉ phải rèn luyện rèn luyện tự thân hơn nữa bố trí vị trí cũng coi như không tệ tạo thành một đạo lại một đường vòng ngự chỉ cần có một người phát hiện không đúng toàn bộ sơn trang liền sẽ lập tức biết bọn hắn phòng bị mặc dù nghiêm mật nhưng tiêu vũ như thế tu vi người vẫn có thể vô thành vô tức tiến b ả o rất nhanh tiêu vũ liền t i ề m nhập hạch tâm biệt thự đường tuấn kiệt đang tu luyện vân khoan bảy người phân bộ biệt thự các nơi thời khắc bảo hộ đường tuấn kiệt không hổ là nắm giữ thánh thể người ngắn ngủi không đến thời gian một tháng hắn liền đạt đến nhị phẩm trúc cơ đ ỉ n h phong tu vi vân khoan cũng đạt đến trúc cơ đ ỉ n h phong còn lại sáu người cũng không phụ tiêu vũ hy vọng đều đạt đến trúc cơ hậu kỳ tăng lễ bên trên vẫn như cũ đi theo hai mươi người Tại tiêu vũ đ a người dược dưới sự i ú p đỡ, người người n g cầm đầu lập tức nói sông thị tập đoàn kẻ cầm đầu ngoại trừ đã đi tự thú tiết định xa bên ngoài còn có giám đốc tùy minh tại vụ tổng thanh t r a sông hiếu vừa vừa mới bọn hắn đã giao phó bọn họ là t h ụ hồng thịnh dưới chướng lạ tần cùng với tào đại thanh thủ hạ mã thiên đông chỉ điểm mà hãm hại sông thị tập đoàn lạ tần mã thiên đông đã bị chúng ta cầm xuống bọn hắn chịu không được hình cũng thành thật khai báo là hồng thịnh nghị chiếm đoạt sông thị tập đoàn hơn nữa người sau lưng không chỉ hồng thịnh đến nỗi còn có ai bọn hắn cũng không biết không được đến hồng thịnh chứng cớ trực tiếp đường tuấn kiệt lông mày nhữ lại không có nhân vật như vậy làm việc thì sẽ không lưu lại chứng cớ mấy người trả lời ngay hảo đi xuống đi đường tuấn kiệt cũng không tạ i nói tất nhiên tra được chứng cứ sông thị tập đoàn liền có thể giải phong cũng coi như là miễn cưỡng hoàn thành liễu tiêu vũ kế hoạch một điếu thuốc phía sau đường đột nhiên đứng dậy đổi lại một bộ y phục dạ hành toàn bộ gương mặt lấy một chương màu bạc trắng mặt nạ che lấp đang muốn lúc ra cửa vân khoan đi tới tuấn kiệt đêm nay còn muốn c ẩ m y dạ hành thời hạn một tháng sắp tới ngươi không cần tại lấy quỷ sát thân phận ra tay rồi hẳn là toàn lực tu luyện tranh thủ đột phá tam phẩm cảnh giới vân thuốc sắt lục chính là tốt nhất tu luyện ta lấy quỷ sắt thân phận của ta ra tay đã đem phụ thân bộ hạ cũ diệt trừ cầm lại ba thành sản nghiệp đường tuấn kiệt lắc đầu kế tiếp liền đến phiên hồng thịnh nhân ta muốn hắn trở thành một q u a n can tư lệnh nhìn hắn đến lúc đó như thế nào ngăn cản ta kế vị ta chiếm được tin tức hồng thịnh đã bắt đầu hoài nghi người ở đây nghĩ đến tay chỉ sợ không dễ dàng hôm nay thiên hà thành phố ngoại trừ chúng ta liền chỉ có hồng thịnh t r ư ơ n g v ă n hảo vân khoan lắc đầu những thứ trước kia như vô cựu chỉ hớ phi cái này không có gì to tát tiểu nhân đại lão cũng đã lựa chọn trận danh cũng không cần mạo hiểm á hớ phi c ha ha đúng vậy a bây giờ ủy sát chi danh ở trên thiên sông thành phố trên đường thế nhưng là có tật giật mình vân thúc nhóm bảy người bảy quỷ hồ chi danh cũng không yếu đường tuấn kiệt một hồi cười to ta đang suy nghĩ chúng ta tám người liên thủ đột kích một lần hồng thịnh hăng hộ lại là tình cảnh gì hồng thịnh có thể hay không mất hết mặt m u i cái này cái này cái này một ý nghĩ điên cuồng n h ư ờ n g vân khoan đều hù dọa hắn nghĩ không dám nghĩ sự t ì n h đường tuấn kiệt cũng dám làm quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọc nha đương nhiên chuyện này rất nguy hiểm nếu là không kế hoạch chú đáo chặt chẽ đừng nói được như ý chính là rút lui đều hết sức khó khăn t h ô i không cẩn thận liền mạng nhỏ khó đảm bảo đường tuấn kiệt ánh mắt càng phát thâm thúy nhưng mà chính là bởi vì dạng này mới có thể đột kích đắc thủ hồng thịnh bây giờ như mặt trời ban trưa nhất định sẽ không nghĩ tới có người dám đối với nơi ở của hắn ra tay thật muốn làm vân khoan càng nghĩ càng thấy được có cơ hội chỉ là quá mạo hiểm t ta. Ta、so、hồng ậ t làm. đ ư thịnh đó là thiên hà thành phố hoàn toàn xứng đáng bá chủ đang lưu đồ đối phó tiêu vũ chỉ bằng mấy người bọn hắn đi thợ kích doanh một cái không tốt liền toàn quân bị diện đương nhiên cung đích sắc có cơ hội trở thành công hồng thịnh đối phó tiêu vũ tất nhiên sẽ âm thầm tiến hành sẽ không đem cao thủ đều đặt tại chỗ sáng nhuộm tiêu vũ phát hiện mà có chỗ phòng bị tiêu vũ ra không coi nhảy ra l ặ n g lặng nhìn xem bọn hắn sẽ như thế hành động lại có hay không có thể thành công 199 c h ư ơ n g 199, phong vận k ỳ lan vân văn đường tuấn kiệt hai người một phen như đồ càng ngày càng cảm thấy tập kích hồng thịnh hang ổ là có thể được có thể cho hồng thịnh một bài học đồng thời cũng nói cho thiên hà thành phố người trên đường hắn hồng thịnh không phải là cái gì giỏi lắm tồn tại hang ổ đồng dạng sẽ bị tập kích đem bọn hắn kế hoạch n g h e từ đầu đến cuối tiêu vũ ra cảm thấy có thể đi chỉ cần gặp phải tam phẩm khai quang kỳ tu vi người phía trước mà sớm rút lui lại tại nửa đường bố trí chống lại nhường hồng thịnh người không cách nào đội kịp liền không có nguy hiểm quá lớn người trẻ tuổi dũng cảm mạo hiểm là đúng tiêu vũ không có ngăn cản mà là lạng yên rời đi hướng về hồng thịnh hang ổ hồ hồng công quán mà đi bọn hắn một tháng này rất cố gắng biểu hiện cũng rất tốt viễn siêu tiêu vũ trước đây bố trí xuống phải tam đại nhiệm vụ nhuộn tiêu vũ rất vui mừng một tháng kỳ hạn trước một lần cuối cùng nhiệm vụ tiêu vũ bất dám sơ xuất phải đi tự mình tòa trấn đồng thời do xét một chút hồng thịnh thực chất xem hắn một tháng này đến cùng chuẩn bị loại thủ luật nào có trong h phó tiêu vũ. Hồng công quán. không hổ là thiên hà bá chủ hã hộ, phương diện đều、so、phó ể đối đều tiêu diện lại t quán, lưu vũ. công dương các cao bá là so sân a nha. n cường đại hơn nhiều g phải đại t r đó không chỉ có mã tử phòng thủ tuần tra còn có khoa học kỹ thuật hiện đại phòng thủ vô cùng nghiêm mật mà mã tử thực lực cũng cao vô cùng xem ra hồng thịnh cũng hao tốn giá thật lớn mua sắm đan dược để cho thủ hạ nhân tu luyện bất quá những người này phổ biến chỉ có luyện khí k ỳ chỉ có những địa vị kia rất cao thủ lĩnh mới miễn cưỡng đặt đến trúc cơ kỳ tu vi hơn nữa bọn hắn công pháp tu luyện kém xa vân khoan bọn hắn tu luyện đồng dạng cảnh giới đối k h ô n trước đây hồng thịnh muốn bắt đi đô thị nguyện liền dùng một cái tam phẩm tu vi cao thủ đến hoạt động hồ rời núi cái này cái gọi là công quán trái ngược với một cái sắc không tiểu tử phía trước trên tiểu lâu người đi qua xem có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý mớn tiểu vũ không có tìm được cái gì hữu dụng đang muốn lúc rút lui ấm trung tiên đột nhiên nói chuyện hảo trước mặt lầu nhỏ tiêu vũ phía trước đi qua ở vào trung tâm theo dõi vị trí t r u n g quanh có rất nhiều mã tử thủ hộ ngầm xuống ống vô cùng dễ dàng bị giám sát phát hiện liền không có cẩn thận tìm kiếm ấm trung tiên tất nhiên nói như vậy tiêu vũ cái gì đều không hoài nghi lần nữa l ẹ n vào hơn nữa u minh quỷ thủ phóng thích khói đen che lấp giám sát giám sát bị che lấp tiêu vũ bay thẳng thân mà lên từ cửa sổ nhìn trộm trong đó động tĩnh lầu ba trong một cái phòng quả nhiên có động tĩnh tiêu vũ thân ảnh k h a động lập tức treo ở ngoài cửa số xem xét lại là hồng thịnh lao bà kỷ lan nơi ở bây giờ nàng đang tại phòng tăm tắm rửa còn có cái gì tiếng ông ông để cho nàng phát ra không ngừng anh linh âm thanh ngươi một cái lao giả thật là xấu tới cực điểm tiêu vũ thế mới biết ấm trung tiên chính là đang cố ý hô hắn chính ngươi đều nói nam nhân không xấu nữ nhân không thích đi ấm trung tiên cùng tiêu vũ tâm linh tương thông tiêu vũ suy nghĩ gì hắn đều biết ngươi dám nói ngươi đối với hồng thịnh nữ nhân không ý nghĩ gì vương bắt đản đây là chuyện của ta tiêu vũ bị nhìn trộm ý nghĩ trong lòng vô cùng khó chịu không tệ trước đây hồng thịnh muốn cưỡng ép cướp đi đô t h nguyệt đích thật là dẫn lửa liêu tiêu vũ nhuộn tiêu vũ hiện lên rất lớn lòng trả thù đừng ra bộ đi vào đi ấm trung tiên cười hắc hắc đột nhiên âm thầm thi pháp lực lập tức tương tiêu vũ từ cửa sổ đ ẩ y vào a ngươi trong bùn u tắm kỷ lan gặp đột nhiên có người xâm nhập cả kinh không nhẹ cũng rất hốt hoảng nhưng thấy là tiêu vũ sau đó đột nhiên tuyệt không sợ ngược lại còn cười quỷ dị đứng lên một bộ nhanh chảy nước miếng bộ dáng cái kia hồng phu nhân hảo tiêu vũ cái này lúng túng nha tức g i ậ n đến muốn lộng chết ấm trung tiên liền không có gặp qua như thế hố đệ từ người nếu như ta nói sáu kỷ lan đột nhiên một cái cái ra giấu im lặng rất là phong vận mị lực nợ đủ cười bảo ta kỷ lan hoặc lan lan ách nữ nhân này thực sự là tao phải có thể nha cái này mới mở miệng tiêu vũ nổi ra gà đều suýt chút nữa b ư ớ c lên tới cũng không biết hồng thị người này rốt cuộc là tâm tư gì trong nhà có loại này thành t h ủ bị hoặc nữ nhân hết lần này tới lần khác không thích để cho nàng phòng không gối chiếc còn chính mình cái gì kia tiêu tiên sinh không đúng hẳn là tiêu tiểu soái a năm thiên hương lâu từ biệt đã hơn một tháng ngươi là càng ngày càng anh tuấn lỗi là sáu hôm nay tới là muốn tỷ tỷ sao gặp tiêu vũ bất nói chuyện kỷ lan đột nhiên mỉm cười chậm dại đứng lên cợt mờ、nở. tiêu vũ hoảng hốt vội vàng xoay người cổ tay một phen lập tức dùng cương khí gỡ xuống một đầu khăn tắm để cho nàng b ậ c lấy cái kia ta ta là không cẩn thận x u ố n g vào ngượng ngủng tiêu vũ mặc dù hỏng nhưng là có chút thất kinh cái kia ngươi tiếp tục ta đi đừng a tới đều tới rồi u ố n g một chén lại đi đi kỳ lan một trái tim bởi vì tiêu vũ xâm nhập trở nên xuân tâm dạo d ự c vội vàng kéo lại tiêu vũ nàng bất kể tiêu vũ vì cái gì mà đến lại có cái mục đích gì cái này ưu tú tiểu nam nhân dưới cái nhìn của nàng so hồng thịnh lao già kia mạnh hơn nhiều cơ hội là có thể l ộ nhưng không thể cầu nha cái kia quên đi thôi quá muộn tiêu vũ thực tình có chút gánh không được cái này nhất lưu phía dưới nhất định xảy ra vấn đề không m u ộ n không m u ộ n k ỷ lan cười hắc hắc lập tức nương đến l ư u tiêu vũ trong ngực ta biết ngươi là đến tìm hồng thịnh nhưng hắn không ở nơi này sáu bất quá ngươi nghĩ biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi á c h tiêu vũ nhất xứng sở rất là ngạc nhiên ngươi ngươi thế nhưng là hồng thịnh lao bà đâu lao bà đó chỉ là một thân phận một cái gò bó mà thôi hồng thịnh hắn làm sao có một ngày đem ta xem như vợ của hắn đối lại qua kỳ lan có chút bi a y đẹp lạnh lùng nợ nụ cười đột nhiên q u a n người đầu ngón tay không ngừng tại tiêu vũ gương mặt hoạt động tiêu tiểu xoay ca tỷ tỷ nói rõ nói cho ngươi ta liền là muốn cho hắn đội nón xanh chính là muốn trả thù hắn nhường hắn có thụ khuất đ ủ mà ngươi là lựa chọn tốt nhất vì cái gì tiêu vũ lần trước cho nàng trị liệu khuôn mặt thương liền đã cảm thấy m u ố n biết vậy chúng ta uống một chén chậm dãi trò chuyện kỳ lan cũng không gấp gáp cười lôi tiêu vũ cổ áo của hướng về gian phòng kéo tiêu vũ rất sợ gánh không được nhưng thật hiếu kỳ giống như một cái giật dây con dối đồng dạng mặc cho nàng xử trí kỳ lan rất nhanh rót hai chén rượu tây đôi chân dài khé động lập tức ngồi vào tiêu vũ mang trạm ớ i chúng ta t ư ớ c c n ộ t cốc á át i Tiêu cười, tới diện, tâm Từng thế nhất ướt thật sự là tâm tình khói động Trạm đêm u vụ vẫn vậy, khổ khói nhận như nhưng chẳng nha. năm nợ nụ nay nay động là lấy. là là là ấy sự q phía sau kỳ lan trầm giải nói ngươi cũng đã biết cùng phó cao dương một thời đại đại lão còn có ai không biết vấn đề này tiêu vũ thật đúng là không có đi tìm hiệu quả phó cao dương đã từng có một cái huynh đệ kết nghĩa gọi là kỳ tin kỳ lan trầm giải nói trước kia bọn hắn ở trên thiên sông thành phố trên đường được xưng là sông long lấy tin nghĩa làm đầu uy danh hiền hách ngươi ngươi chẳng lẽ là kỳ tin nữ nhi t sau, sau đó không lâu phụ thân ta cũng bệnh qua đời hắn càng là lang tính hiện lộ nếu như chỉ là như vậy cũng không đủ khiến cho ngươi phản bội mình trượng phu a nguyên lai hồng thịnh quật thời vẫn là dựa vào kỳ lan nha khó trách thế nhân đều nói mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một nữ nhân tự nhiên bất kể như thế nào cũng là vợ chồng đi nhưng hắn càng ngày càng quá đáng cũng càng ngày càng không quan tâm ta thậm chí khắp nơi quyến rũ nữ nhân ta như thế nào chịu được cho nên ta cũng tìm một cái yêu thích nam nhân kỳ lan tiếp tục nói cũng không có bao lâu liền bị hắn phát hiện hơn nữa đem hắn giết chết chìm vào biển cả còn bông u lời ai dám theo ta quyến rũ người đó phải chết s ấ u hắn không thích ta nhưng như c ũ n muốn nuốt ta ta hận hắn tất cả ta muốn trả thù hắn thì ra là thế tiểu vũ cuối cùng minh mạch khó trách nàng như thế khác nhiều năm như vậy ngươi chính là tỷ tỷ chờ đợi người kia chỉ có ngươi mới có thể để cho hồng thịnh phất nộ chỉ có ngươi mới có thể để cho hồng thịnh khuất đục kỳ lan cáo chi hết thảy khăn tắm đột nhiên trở xuống và ngôi cũng lập tức hướng về tiêu vũ tới gần hai trăm l i h chương hai trăm linh lụy gia tam tiểu thư kỳ lan quá chủ động nàng cái này dựa vào một chút gần tiêu vũ một trái tim trong n g á y mắt tim đập bịch bịch càng quan trọng chính là nàng ý kiến thân phận của nàng đều n h ư ợ n g tiêu vũ cảm thấy vô cùng kích động loại kích thích này cảm giác không quan hệ thể chất chính là một loại tinh thần hưởng thụ nhưng mà tiêu vũ bất d á m nha không thể không đẩy ở nàng lâm diệu chúa tể thiên hà thành phố đại cục trên đường bất cứ chuyện gì cũng không chạy khỏi hai mắt của hắn đô tịch nguyệt sự tình đã để lâm diệu đối với tiêu vũ cực kỳ chán ghét nếu như tại chuyên gia tiêu vũ cùng hồng thịnh lao bà có một chân l ờ i nói lâm diệu dù là tại cảm thấy có lỗi với đói hoa cũng sẽ không dễ dàng tha thứ tiêu vũ lại càng không đồng ý tiêu vũ cùng lâm tư vũ sự tình như thế nào ngươi không、muốn? trứng mắt tỉ thế mà bị cự tuyệt kỳ lan rất là ngoài ý mớn t h mặc dù không bằng đỗ tịch nguyệt nữ nhân kia nhưng là có mấy phần đặc biệt ôn nhu không có kém như vậy à không không phải nguyên nhân này tiêu vũ rất dày vò rất khó chịu nhưng không có biện pháp không thể không cự tuyệt lâm thiên nam ở trong đó hòa giải mượn nhờ tiêu vũ chuyện bị thương cuối cùng nhường lâm tư vũ chủ động đi tìm liêu tiêu vũ hòa hoãn quan hệ đang làm một ít chuyện đi ra lâm d i ệ u một mạch vật trần vậy thì xong đời không phải kỳ lan xứng sở rất là không hiểu nhìn xem tiêu vũ đã ngươi để ý tỉ đó chính là ngươi cũng sợ hồng thịnh chết hắn tính là thứ gì lão tử sẽ sợ hắn tiêu vũ lập tức khinh thường nợ nụ cười tiêu vũ liền cao ra tam thiếu ra đều suýt chút nữa giết nhân sẽ sợ một cái h ư n g thịnh thiên hà thành phố đại lão n g h e rất đáng sợ địa vị cũng rất cao nhưng mà tại cao gia vân ra những thế gia này trước mặt không đáng giá nhắc tới vậy ngươi vì cái gì kỳ lan rất không minh bạch h ắ c h ắ ca c là chính nhân quân tử tiêu vũ rất lúng túng một lần nữa phụ thêm cho nàng khăn tám cũng không thể nói cha vợ của ta thời khắc đang ngó trừng ta đi kỳ lan làm như vậy là trả thù h ư n g thịnh cho nên nàng nhất định sẽ tuyên dương ra ngoài thậm chí trực tiếp cùng hồng thịnh đối mặt không náo h phải xôn xao làm sao có thể chứ n g ư ơ i làm tỷ dễ bị lửa nha kỳ lan buồn đến chết đều như vậy thế mà cũng không thể thành công ca mặc dù hỏng nhưng mà một cái có nguyên tắc nam nhân chơi cũng muốn chơi có cảm tình cho nên ngươi vẫn là đường dụ dỗ sáu nếu như ngươi nhường ca thích ngươi tự nhiên là nước chạy thành sông tiêu vũ tâm tình rất là phức tạp chống cự cũng rất thống khổ cho nên không nóng ngày sáu ngươi nếu biết ta tới nhìn trộm hồng thịnh bí mật vậy ngươi có thể hay không nói cho ta một chút cái này hồng thịnh đến cùng có gì bí mật hừ, hừ ngươi cứ giả vờ đi kỳ lan cũng không tin tiêu vũ h ừ h ừ một cười đế ước tất nhiên tiêu đại soái ca là chính nhân quân tử cái kia làm gì nắm sấp cửa sổ còn nhảy vào cái kia ngoài ý muốn dẫm trượt tiêu vũ đều có chút ngượng ngùng còn không phải bởi vì âm trung tiên lão già này thật mẹ nó hỏng so tiêu vũ càng vô s ỉ hảo liền xem như n g ư ơ i dẫm trượt t a kỳ lan cũng lời vạch trần quỷ dị nở nụ cười nhô ra tiến đến tiêu vũ trước mặt đã ngươi nói như vậy vậy có phải hay không phải trả ra chút đại giới tin tức cũng không phải miễn phí nhà vậy ngươi muốn thế nào tiêu vũ liền biết nữ nhân này không đơn giản phản bội hồng thịnh vẫn sống phải hào hảo, hảo. chứng minh hồng thịnh kiên kỵ nàng không dám xuống tay với nàng hôn ta một cái kỳ lan mỉm cười đột nhiên nằm ở trên giường cực điểm vũ mị vậy thì quên đi a tiêu vũ chỉ là liếc mắt nhìn liền thẳng nuốt nước miếng cái này nếu dám đi hôn một chút nhất định trong nháy mắt trầm luân nhường kỳ lan được như y cái này vạn vạn không được một buổi c h i hoan nơi nào so ra mà vợ ư trung thân hạnh phúc cùng lâm tư vũ càng làm âm ý tiêu vũ liền cảm giác mình càng khó lấy bỏ con nàng ngươi ngươi còn là nam nhân không kỳ lan nhưng không biết tiêu vũ ý nghĩ tức dẫn đến muốn g i t người chính ngươi nhìn rồi tiêu vũ rất buồn bực k h o t tay chặn lại n g ư ơ i n g ư ơ i cái tên này kỳ lan liếc mắt nhìn sớm đã lao cao nam nhân phải có ý chí lực chịu được nhàm chán mới là nam nhân tốt tiêu vũ có chút gánh không được hồng thịnh với ta mà nói chỉ là một tiểu nhân vật ngươi nói không nói cũng không quan hệ sở dĩ tới là đối người bên ngoài một cái khảo nghiệm mà thôi người bên ngoài kỳ lan nghe xong đột nhiên nói ta hiểu được là đường tuấn kiệt vân khoan bọn người a lá gan của bọn hắn lớn như vậy dám tập kích hồng thịnh hăng hổ úc một câu nói kỳ lan liền mới đoán chúng hết thảy quả nhiên lợi hạ nha ngoại giới chưa có người biết ở đây không phải hắn hồng thịnh h ă n mà là một cái vây khốn ta lồng giam bất quá còn có một cái khác ý kiến kỷ lan bất đắc dĩ ngồi dậy n é t lên thị thị đôi chân d à i ở đây sớm đã không phải lồng giam mà là một cái đại bản doanh một cái thuộc về ta kỷ lan đại bản doanh cái gì nàng lời này vừa nói ra đem tiêu vũ cho đều hủ dọa nàng ý tứ là nàng đã đem hồng thịnh những người này đã biến thành nàng người phụ thân ta gọi kỷ tin đã từng cùng phó cao dương đồng vị cũng bởi vì giảng tín nghĩa giảng tinh nghĩa ban ân rất nhiều người cũng cho ta lưu lại một số lớn sản nghiệp kỷ lan mỉm cười hơn nữa khoản này sản nghiệp là hồng thịnh một mực không cách nào lấy được ta có thể thay đổi cục diện rất kỳ quái sao quả nhiên lợi hại nói như vậy cũng không kỳ quái tiêu vũ xem ra là đến làm cho đường tuấn kiệt từ bỏ kế hoạch hành động bất quá dù cho như thế đối với hồng thịnh tới nói vẫn như c ũ không đáng giá nhắc tới hồng thịnh người này tại nhiều năm trước thì biết rõ tu luyện giả sự tình cũng một mực bí mật chuẩn bị bồi dưỡng sức mạnh kỳ lan trầm giai nói tu luyện của hắn thiên phú không đủ lại nuôi dưỡng rất nhiều nhân vật lợi hại t u vi sớm đã vượt qua hắn tình huống cụ thể ta cũng không thể biết cũng không biết những người này bị đặt ở nơi nào còn có nơi này tin tức này ngược lại là rất ngoài ý mớn xem ra trước đây xuất hiện ở vân phong huyện vì hắn thi triển điệu hồ lý sơn nữ nhân chính là hồng thịnh bồi dưỡng một người trong đó nghe nói hồng thịnh trong khoảng thời gian này thường xuyên xuất nhập thiên h ổ cát cùng thiên h ổ cát sau lưng gia tộc tạo ra quan hệ tâm đầu ý hợp mà cái tạ o ra một mực cùng vân g i a co tư h o a án trên buôn bán cũng là một mực ở vào căm t h ủ trạng thái k ỳ lan không có ở áp chế tiêu vũ trực tiếp mở miệng nói cảm tạ tiêu vũ đã không dám dừng lại lập tức từ chỗ nào tới liền từ cầm lại không có lương tâm thật đi thấy vậy kỷ lan buồm không thôi có thể tiêu vũ ra không ngừng lại rất nhanh liền biến mất tức g i ậ n đến k ỳ lan đi đến trước gương nhìn trái lại nhìn mặc dù là đã có tuổi nhưng dáng người không kém tướng mạo cũng chả qua phải đi làm sao lại dụ hoặc không liễu tiêu vũ đâu rất nhiều t r ư ờ n g hai mươi tiểu nữ hải cũng không sánh được k ỳ lan dáng người tướng mạo kỳ quái bảy sau khi rời đi tiêu vũ lập tức cho đường tuấn kiệt đi một đầu tin vắn nhường hắn bãi bỏ tối nay hành động toàn lực tu luyện tranh thủ sắp đến vị ngày phía trước đột phá tam phẩm cảnh giới đang thu thập tình báo an bài điều tra phòng thủ đường tuấn kiệt vân k h khi nhận được tiêu vũ tin vắn phía sau cả kinh không nhẹ nguyên lai、like, bọn họ hết thảy tiêu vũ đều như lòng bàn tay n h à đối với tiêu vũ càng là sùng bái kính sợ tiêu vũ nhưng không biết hắn một cái tin vắn hình tượng vậy mà trở nên càng cao đại thượng hắn giờ phút này đánh thẳng xe trở về thành phố khu nhà thiên t ì n h hà huyền nhìn xem trong nhà tiêu đoá nhi trưng bày ảnh trụ tâm tình của hắn đột nhiên trở nên rất nặng nề lục du du thi thể là lâm diệu đang xử lý tiêu vũ cũng không có đi nhúng tay cũng không muốn đi thấy cảnh thương tình càng không biết phải làm như thế nào cùng tiêu đoá nhi giao phó nói cho cùng lục du du chết còn là bởi vì tiêu vũ nếu như không phải hắn làm ầu thì sẽ không tại lâm d i ệ u trong lòng sinh ra ấn tượng xấu cũng sẽ không bị bài xuất đang hành động bên ngoài nếu như lục du du không phải gặp tiêu vũ gặp nguy hiểm giống như bị điên không tự lượng sức ngăn cản t à o đại thanh nàng có lẽ cũng sẽ không chết hết thảy đều là bởi vì hắn nha cùng lâm d i ệ u không có quan hệ gì t i ể u tử có người tiêu vũ đang thương cảm thời điểm ấm trung tiên đột nhiên đề tình tiêu vũ nhắc xứng sở lập tức cảm ứng được trong phòng của hắn có người nghe hô hấp tim đập còn giống như ngủ thiết đi đây là tiêu vũ nhà lại có thể có người trong nhà hắn ngủ thiết đi cái này nhượng tiêu vũ tương đương ngoài ý mớn trực tiếp đẩy cửa vào xem xét là một cái tướng mạo thanh tú cùng tiêu vũ có sáu phần quen biết tiểu nữ hải đầu d ư ờ n g còn có một cái thẻ học sinh thiên hà đại học khoa học tự nhiên tài chính quản lý hệ đại nhất ngụy như mộng tiêu vũ cùng với nàng chưa bao giờ thấy qua không thấy tên của nàng cũng biết nàng cùng tiêu vũ là quan hệ như thế nào tiêu vũ ra không nghĩ tới cha của hắn cái này tam nữ nhi vậy mà cùng tiêu vũ dáng dấp giống như hạ phi dương đã từng nói thánh đạt tập đoàn phái tam tiểu thư đến đây thiên hà thành phố xử lý cùng xuyên lục địa quán diệu vấn đề lại là thật sự nhìn nàng thẻ học sinh vẫn là vừa mới chuyển trường đến rồi thiên hà thành phố hai trăm linh một chương hai trăm linh một người tu luyện phong hội cái này ngụy như mộng thật đúng là thần thông q u ả n g đại thế mà ở đến liêu tiêu vũ trong nhà nàng tất nhiên ở đến liêu tiêu vũ trong nhà vậy nói rõ tiêu vịnh đã đem hết t h ầ đều nói cho nàng biết cái này nhượng tiêu vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng ngủ say bộ dáng tiêu vũ tâm tình cũng rất phức tạp rất muốn trực tiếp đem nàng ném ra bên ngoài cũng không nhẫn tâm cũng không biết vì cái gì tiêu vũ thấy được nàng cùng nhìn thấy ngụy thần cảm giác hoàn toàn khác biệt nhìn xem nàng có loại cảm giác thân thiết tự nhiên muốn tức giận đều sinh không ra có lẽ đó chính là huyết mạch tương liên cảm g i á ca cuối cùng tiêu vũ vẫn là không có lên tiếng mình tới tiêu đoá nhi căn phòng đi nghỉ ngơi ngày thứ hai sáng sớm tiêu vũ bị một hồi binh binh bang bang thanh â m đánh thức đi tới cửa phòng bếp xem xét là ngụy như mộng đang làm bữa sáng nhưng nàng tựa hồ sẽ không làm bữa sáng đem phòng bếp khiến cho loạn thất bát tao bánh mì đều nung cháy bát cháo đều nhìn không ra hiếm ở nơi nào thấy tiêu vũ đầu đau lại nhịn không được bật cười rất nhanh ngụy như mộng cũng phát hiện liêu tiêu vũ có chút lúng túng bay đầu a có lỗi với sáu làm ngươi thức nàng cái này mới mở miệm tiêu vũ lập tức thu liễm nụ cười tay hất lên lập tức nhanh chân mà đi lập tức đem cửa mở ra ca ngươi đây làm u ố n đuổi ta đi gặp tiêu vũ cách làm ngụy như mộng lập tức p h ả n nàn khuôn mặt dáng vẻ rất hủy khuất ta không nghĩ tính toán ngươi ở đâu ra chìa khóa cũng không muốn tính toán ngươi ở nơi này ở bao lâu bây giờ mời ngươi rời đi tiêu vũ lạnh lùng m ở m i ệ n g còn có ta không phải là ca của ngươi ngươi họ ngụy ta họ tiêu giữa ngươi ta không có bất cứ quan hệ nào xin mời ca cha đều nói cho ta năm không nghĩ tới ngươi mới là ta đại ca hơn nữa còn đẹp trai như vậy ca ngươi đừng đuổi ta đi, đi. ngụy như mộng rất khả ái nợ nụ cười lập tức lôi kéo tiêu vũ cánh tay ta chuyển trường đến thiên hà thành phố không có chỗ có thể ở đâu ngươi ở đây rất không tệ ta cũng có thể giúp ca nấu cơm ngươi nói có hay không hảo không tốt tiêu vũ lắc đầu nàng cái này mười ngón không dính nước mùa xuân thiên kim đại tiểu thư làm ra phải đồ vật tiêu vũ cũng không dám ăn vì cái gì không hay lắm ngươi là ta cái ca đâu ngụy như mộng vội và nói ngượng ngùng ta trèo cao không hơn họ ngụy tiêu vũ bất chán ghét ngụy như mộng nhưng cũng không muốn cùng nàng sinh ra cái gì rồi dám hơn nữa nàng vốn chính là mang theo mục đích tới tiêu vịnh không nhận sai tiêu vũ thì sẽ không bông tha ngụy ra càng sẽ không bông tha thánh đạt tập đoàn hừ ta không đi ngươi muốn cam lòng liền đem ta đây người mội mội ném ra bên ngoài xem ra tiêu vũ trong lòng cừu hận rất lớn ngụy như mộng trong thời gian ngắn là không hóa giải được đành phải chơi s ỏ lá ngược lại ta có chìa khóa ngươi sửa lại mật mã ta cũng có thể đi vào ngươi ngươi ngươi tiêu vũ tức giận hắn tự hồ thật không đỡ nếu như là ngụy thần đừng nói ném ra bên ngoài trực tiếp từ trên lầu ném xuống cũng không đáng kể hai người đang rằng có thời điểm trong thang máy đi tới một người chính là tiêu vũ bạn bè thân thiết chắc tuyệt ngụy như mộng nhìn thấy chắc tuyệt lập tức ủy khuất chạy đi lên chắc tuyệt các ca, ca anh ta khi dễ ta hắn muốn đuổi ta đi n g ư ờ i giúp ta giao hơn hắn tiêu vũ liền biết nhà chìa khóa là chắc tuyệt cho nàng trước đây tiêu vũ muốn chắc tuyệt hỗ trợ cho mang hải tử liền lưu lại một cái chìa khóa cho hắn tiêu vũ nàng thật đúng là m g ộ i m g ộ i của ngươi nha chắc tuyệt có chút l ú n g túng trước đây hắn đi đại học khoa học tự nhiên thăm hỏi lao sư trùng hợp gặp phải ngụy như mộng phát hiện nàng cùng tiêu vũ dung mạo rất giống liền tiến lên hỏi hỏi một chút ngụy như mộng lập tức đại hỉ đứng lên còn giả bộ đáng thương nói mình chuyển trường tới trên đường túi tiền bị trộm. không có thẻ căn cước không có tiền hết điện lời nói cũng không liên lạc được tiêu vũ chắc tuyệt không có cách nào lại là đưa tiền lại là hỗ trợ còn đem tiêu vũ nhà chìa khóa cho nàng cái này không chắc tuyệt đột nhiên nghĩ đến tiêu vũ giống như không có muộn muộn liền vội vàng chạy đến nàng họ ngụy ta họ tiêu tiêu vũ không có trực tiếp phủ nhận cùng cha khác mẹ ngụy như m ộ n g lập tức nói tiếp hơn nữa ta đã đi xin theo cha họ rất nhanh liền gọi tiêu như mậu ngươi tiêu vũ tức giận lại không thể làm gì nàng ai ai tiêu vũ nàng tất nhiên thật là ngươi m u ộ m u ộ vậy cũng chớ tuyệt tình như vậy đi nàng từ nơi khác tới túi tiền bị trộm thẻ căn cước không còn tập cũng mất tiền cũng không có ngươi để cho nàng cuộc sống thế nào nha t h ế vậy chắc tuyệt vội vàng thuyết phục gì nàng không có cách nào sinh hoạt tiêu vũ nhấc nghe suýt chút nữa t ứ c chết chắc tuyệt cái não này là đ ầ u hũ làm à loại này hoang nôn g cũng tin tưởng nàng thế nhưng là thánh đạn tập đoàn thiên kim coi như thật ném đi cũng sẽ không có vấn đề gì gia hòa này vẫn là trước sau như một xúc động thành thật dễ bị lửa nha thuần túy đầu góc buxi、si, thứ chi phát triển khó trách chìa khóa sẽ cho ngụy như mộng chính là chính là ngụy như mộng ở một bên m i ế n cười như gà con ăn gạo đồng dạng một điểm lấy đầu rất là khả ái khiến cho tiêu vũ cười cũng không được khóc cũng không phải thật một đôi kỳ hoa ca ngươi liền để ta ở đây à ta thật không nghĩ ở trường học trường học hỏng cảnh quá kém cũng quá âm ý ta thích tiến tĩnh ngụy như mộng cười hắc hắc lại bắt đầu giả bộ đáng thương làm bộ đáng yêu chính là mội mội mình ở một chút thế nào chắc tuyệt cũng lập tức phụ h o ạ n là tiêu vũ thân mội mội liền tốt về phần bọn hắn ở giữa có vấn đề gì cũng không phải là chắc tuyệt cái não này có thể còn được tùy tiện tiêu vũ tức giận lập tức vung tay phòng bếp mà đi nha đầu này cùng đi ra hỏa cũng không quan một cố nồng nặc đốt cháy khép vị khiến cho cả phòng cũng lạ một phen thu thập tiêu vũ thế mà đem bữa sáng làm đi ra còn bày ba cái chén nhìn xem ngụy như mộng hưng phấn ngồi xuống tiêu vũ mới đột nhiên hoàn hồn h ắ n thế mà dự bị ngụy như mộng bắt đ u a c cỡ nào kỳ quá nha bữa ăn sáng này cũng là quỷ thần xui khiến bảy sau khi ăn xong ngụy như mộng liền hưng phấn liên miên đến trường đi cũng không có sách xuyên lục địa khách sạn cùng thánh đạt tập đoàn chuyện hợp tác chắc tuyệt cũng tới ban đi tiêu vũ đưa tiễn chắc tuyệt đang chuẩn bị đi về tu luyện chữa trị t ư ơ n g thế đối diện mây ra tạm hội xảo hảo đi ra ngoài tiêu đại soái ca ngươi trở về thành phố khu vừa nhìn thấy tiêu vũ hai tỷ mội đều rất hưng phấn nhưng vân mộ hàn nhìn thấy vân mộ yên lập tức xông ra hưng phấn t h ầ n sắc lập tức đem ý cười giấu đi đợi mấy ngày tiếp đó liền muốn trở về chẳng biết tại sao tiêu vũ lần này đối mặt các nàng tỷ mội có loại rất lúng túng cảm giác không biết là bởi vì lý nhất mạng còn là bởi vì đã từng đối với vân mộ hàn dùng sức mạnh sự t ì n h vừa vặn tỷ mội chúng ta muốn đi tham gia một cái rất trọng yếu hội nghị xem như tu luyện giả giữa pháp hội ngươi tu vi cao như vậy cho chúng ta tỷ mọi chống đỡ cái tràng d i thôi vân mộ yên vẫn là như cũ lập tức kéo lại tiêu vũ thái độ cùng phía trước là giống nhau bất quá dư quang lại không ngừng nhìn chăm chú vân mộ hàn tu luyện giả phong hội tiêu vũ ngược lại là có chút hứng thú chỉ là không biết cùng hồng thịnh quan hệ tâm đầu ý hợp thiên hổ các tạ gia không biết sẽ sẽ không ở tràng đoạn thời gian gần nhất các đại thế gia n h à o n h à o thiết lập thương hội thức đẩy từng cái chợ đen không chỉ có làm rối loạn vốn có trật tự thị trường còn cho rất đa phần phạm tội p h ầ n tử cung cấp tiêu bẩn cơ hội vân mộ yên lập tức nói cho nên bộ ngành liên quan liền triệu khai tu luyện giả phong hội đem toàn bộ đông nam p i ế n khu thương hội thế lực đều tụ tập ở một chỗ ý đồ tạo thành một cái trật tự hơn nữa từ bộ ngành liên quan tiến hành giám sát thiên h ổ các tạ ra cũng sẽ danh sách mời tiêu vũ lập tức hỏi thăm tự nhiên thiên h ổ các thế lực là lớn nhất vân mộ yên lập tức gật đầu hảo ta cùng các ngươi đi một chuyến tiêu vũ lập tức đáp ứng hh ắ c ắ c quá tốt rồi vân mộ yên hưng phấn nợ nụ cười lập tức lôi kéo tiêu vũ tiến thang máy giống như là tiêu vũ bạn gái đầu dạng tiêu vũ cũng không có cự tuyệt mà là âm thầm quan sát vân mộ hàn nàng mặc dù che giấu rất tốt nhưng tiêu vũ vẫn là phát hiện sắc mặt của nàng mất tự nhiên giả bộ tại lãnh diễm c ũ n g không có lúc ban đầu loại kia tự nhiên nhà để xe vẫn là vân mộ h ẳ n trước đây mở trước kia xe thương vụ tiểu vũ sau khi lên xe có chút hiếu kỳ mở miệng ta nói hai vị t h i ề n kim đại tiểu thư các ngươi vân ra thế nhưng là thế ra hai trăm ước cho ta đều không chút do dự như thế nào biết điều như vậy hơn nữa còn ở đây cái tiểu khu bằng các ngươi tài lực cái gì hào chạch xe sang trọng không có vậy sao ngươi ở đây vân mộ yên lập tức ngược lại ca lúc đó không phải không có tiền đi tiểu vũ có chút lúng túng nợ nụ cười chúng ta cũng không tiền nhà vân ra tộc uy bằng vào chúng ta t ỷ mọi thân phận một năm cũng chỉ có không cao hơn hai trăm vạn tiêu phí muốn hoa tiền nhiều hơn đành phải dựa vào bản thân bản sự đi kiếm gia tộc có thể cung cấp tài chính vân mộ yên có chút buồn mực phong vân các bây giờ nhìn như phong quang vô hạn kỳ thực một mực tại hao tổn cho nên t ỷ mọi chúng ta nghèo nha nếu không thì thỉnh tiêu đại lao bản bao nuôi một chút có thể cùng một chỗ bao nuôi như thế nào tiêu vũ n h ấ t nghe lập tức trở nên có chút hưng phấn hai trăm linh hai chương hai trăm linh hai thần bộ ti bốn canh ô i nhà ngươi một cái lòng tham gia hỏa một câu nói vân mộ yên lập tức có chút minh bạch liêu tiêu vũ ý nghĩ b ấ t quá vân mộ yên không có vạch trần nhiều ý tứ cười nói muốn bao nuôi t ỷ m ộ i ta ngươi còn không có bản sự này sáu t ỷ m ộ i chúng ta ngươi chỉ có thể chọn một tuyển thôi tuyển mà nói đêm nay phải bồi ca lăn ga rừng nha tiêu vũ biết nàng là đùa dỡn muốn dò xét chính mình đối với các nàng t ỷ m ộ i đến cùng càng ưa thích a i ngươi một cái bại hoại thật là xấu chết có thể hay không đừng lưu manh như vậy vân mộ yên tức g i ậ n tới mức nệ n tiêu vũ gia hòa này bây giờ là càng ngày càng khó mà chống đỡ thanh toán nói chuyện cũng càng ngày càng dọn nước không lọn là ngươi chính mình nói cầu bao dưỡng ta cũng không nói, nói thật ra mây ra tạm hội thực tình ưu tú bất kể là tướng mạo ra thế còn là tu luyện thiên phú cũng là đứng đầu tồn tại thật muốn tiêu vũ cho một hắn thật đúng là không biết tuyển a i đi đừng nói dỡn vân mộ hàn đang l á i xe khoát tay trận lại nói đan dược lúc nào mới có thể luyện tốt ta phong vân cấp có thể nhanh chi chỉ không nổi nữa có thảm như vậy sao dược liệu đều ở đây phượng k h ế thôn tiêu vũ muốn luyện đan còn phải trở về một chuyến các đại thương hội vì chiếm đoạt thị trường đem pháp bảo đan dược thiên tài địa bảo thậm chí công pháp giá cả đều không ngừng kéo đến rất thấp một chút thậm chí từng túi bản thân giá trị vân mộ hàn c h ậ m g i i nói ta vân gia cũng không phải thương nhân thế gia tài nguyên không đủ lâu dần lại bởi vì tài nguyên thiếu thốn mà nga bế không thể không ra khỏi cạnh tranh đối với chỉ có đan dược cao cấp mới có thể để cho ta phong vân các chống đỡ tiếp vân mộ yên gật đầu một cái nói tiếp đến bằng không gia tộc cũng sẽ không đem bốn phẩm đan thuốc tài liệu cũng giao cho ngươi đi l u y ệ n chế còn phân ngươi một nửa cạnh tranh thảm liệt như vậy cần gì chứ tiêu vũ bất hiểu đây hoàn toàn là ác ý cạnh tranh hại người hại mình nhà thiên địa linh khí càng phát mỏng manh thiên tài địa bào khuyết thiếu tu luyện giả tấn thăng cũng càng ngày càng khó khăn biện pháp duy nhất chính là tranh đoạt tài nguyên lấy đan dược tấn thăng vân mộ yên tiếp tục nói nhiều cái thế g i a tự nhiên không có độc nhất vô nhị kinh doanh chiếm giữ ưu thế tài nguyên khổng lồ thế g i a liền muốn đánh chiến tranh giá cả dùng cái này tới kéo chết chúng ta loại này đột nhiên gia nhập vào buôn bán gia tộc tạo chết chúng ta bọn hắn tự nhiên có thể độc nhất vô nhị kinh doanh tiền vốn tự nhiên có thể rất nhanh cầm về thương trường như chiến trường tu luyện giả ở giữa cạnh tranh càng khốc liệt hơn nha vừa giải thích như vậy tiêu vũ liền minh mạch xem ra tiêu vũ sau này không chỉ có thể chế bá ẩm thực ngành nghề còn có thể chế bá dược liệu ngành nghề nha bảy sau một tiếng một nhóm ba người đi tới khu vực ngoại thành một cái thanh lũ sân cốc cùng sư đáy vực phía trước trong cốc rất nhiều khổng lồ tu luyện giả khí tức tựa hồ trong cốc tu luyện giả không chỉ không có thu liễm khí thế còn tận lực thả ra tu vi khí tức để người ta biết tu vi của mình cảnh giới sau khi xuống xe vân mộ hàn lập tức nói cùng sư đáy vực chính là ta đông nam phiến khu thánh địa trong đó chủ nhân cùng sư thiết nhân điên cổng đã từng đánh khắp đông nam phía khu là chân chính cao nhân tiền bối tu vi cao sâu khó lường tiểu tử chính ngươi tự giải quyết cho tốt lao phu c h u ồ n đúng tuyệt đối không nên hiện ra luyện yêu hồ cũng không cần thi triển ta chuyển cho ngươi lục đạo luân hồi quyết nhớ kỹ liên lúc này ấm trung tiên tựa hồ cảm ứng được cái gì lập tức trở nên yên lặng chính là tiêu vũ đều không thể cảm ứng hắn xem ra là bên trong sơn cốc chủ nhân đem ấm trung tiên dọa đến không dám thò đầu ra phần thực lực này lượng tiêu vũ có chút hoảng sợ đương nhiên chuyện như vậy còn chưa có tư cách nhường cổn sư thiết nhân điên cổn tiền bối tự mình đứng ra phụ trách phong hội nhân là thiết nhân điên cổng đệ tử thần bộ ti thần bộ vệ thiết trường bích chủ trì vân mộ hàn biết tiêu vũ tính cách nhắc nhở lần nữa ngươi cái tên này ai cũng có thể trêu chọc thì là không thể trêu chọc tiết trừng bích cùng với trong cốc đệ tử thần bộ ti tổ chức gì tiêu vũ lần đầu tiên nghe nói cái tên này một cái chuyên môn quản lý tu luyện giả phạm tội tổ chức phi thường cường đại đúng ngươi không phải từng theo long nha kể vai chiến đấu trừ đi tào đại thanh sao vân mộ hàn tiếp tục nói long nha liền một phần của thần bộ ti phía dưới tiết trừng bích so ngươi thấy qua long nha đội trưởng vạn nhan lợi hại hơn địa vị cao hơn quả nhiên lợi hại tiêu vũ lần này minh bạch xem ra cái này tiết trừng bích ít nhất là ngũ phẩm kim đàn kỳ tu vi biết l i ề n tốt đi thôi vân mộ hàn khoát tay c h ặ t lại lập tức nhanh chân mà đi cửa vào sân cốc từ bốn cái tam phẩm tu vi người kiểm tra thân phận phía sau lúc này mới có thể tiến vào sơn cốc bên trong một đường đi tới đại điện tiêu vũ cuối cùng kiến thức đến tu luyện giả cái này thần bí một góc tu vi cao mạnh người không thiếu bởi vì này một đôi mỹ nữ sinh đôi tiêu vũ bị không ít người c a m thủ xem ra mây ra t ả m hội là diễm danh lan xa người theo đ u ổ i không thiếu nhà bất quá tiêu vũ ra không quan tâm mây ra tạm hội thể chất c thủ là hắn đã sớm để mắt tới nữ nhân không cho phép bất luận kẻ nào nhìn trộm Chứ phi, sau này trong mội nói các nàng ộ n nhập mạnh vân tôn đường trừng g gia. gia, gia, gia, gia, gia, gia, gia, gia, gia. rãi r biết. Lại có cửu đại thế gia. Tạ gia, mạnh gia, vân gia, Lý gia, hồ Tạ t ly có cựu quý gia. Trong đó dĩ tạ thế lực của nhà lớn nhất tài nguyên khổng lồ nhất đang chờ đợi thời điểm một chàng thanh niên mang theo hai người đi tới tiêu vũ trước mặt l a n đi ngươi không có tư cách ngồi ở đây úc ngươi có tư cách tiêu vũ nghe vân mộ b ê n giới thiệu qua hắn là công tử nhà họ tôn tôn kỳ là vân mộ hàn trung thực người theo đuổi một trong bản công tử nói lại lần nữa lan tôn kỳ sắc mặt rất lạnh rất bá đạo lao tử cũng nói thẳng một câu lan thật mẹ nó phết lối tiêu vũ còn là lần đầu tiên gặp phải lớn lối như vậy giới đánh bạc bá chủ cao da cao hạo dịch đều không như thế điều tiêu vũ bởi vì âm trung tiên cảnh cáo không dám tùy ý ra tay lúc này mới áp chế phẫn nộ hắn thế mà được một tất lại muốn tiến một thước một cái liền chính mình tu vi cũng không biết che giấu người cũng dám lớn lối như thế thật không biết là sống thế nào đến bây giờ hảo thật tốt quyển tiêu công tử chỉ có tự mình mời ngươi lan tôn kỳ lạnh lùng một phát miệng đột nhiên vụ một cái về phía tiêu vũ đầu vai nhưng mà chỉ bằng hắn một cái tứ phẩm tâm động sơ kỳ tu vi chỗ nào là tiêu vũ đối thủ lập tức bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau bàn tay tê dại đối với cái này mây ra tả mội cũng không nói chuyện l ặ n g lặng nhìn tiêu vũ thế nhưng là liền ngũ phẩm kim đăng kỳ lý nhất mặt cũng không sợ người chỉ là một cái tôn kỳ liền muốn tương tiêu vũ từ tỉ mội các nàng bên cạnh đ ổ i đi đơn giản không biết n g ụ vị một chiêu không thực hiện được tôn kỳ mặt mũi có thể nhịn không được rồi lập tức lần nữa hướng về tiêu vũ ra tay kết quả vẫn là bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau ha ha ha ha sáu tôn công tử ngươi cũng đừng ở đây mất mặt xấu hổ ngươi căn bản không phải vị này tiêu tiên sinh đối thủ l i ê n lúc này đối diện công tử nhà họ tạng tạ rơi nham đột nhiên n ở nụ cười vị này tiêu công tử đã từng lớn tiếng nói ai dám ngấp ngẽ mây ra tả mội hắn liền giết hay ngươi như tại không thức thời cẩn thận mạng nhỏ khó đảm bảo úc hắn chính là tiêu vũ cái tia từng tại vân phong trong các đánh mây ra tả mội c á i mông còn cho vân gia cung cấp đan dược nhường phong vân các không ngừng tiếp tục chống đỡ tiêu vũ tạ rơi nham lời này vừa nói ra toàn bộ đại sành lập tức sôi trào lên định g ánh mắt càng hơn càng nhiều tiêu vũ ánh mắt cũng lập tức lạnh lẽo xem ra kỷ lan không có lừa hắn cái này tạ ra hoàn toàn chính xác có ý định cùng tiêu vũ là địch tạ rơi nhang một câu nói lập tức tương tiêu vũ đẩy lên d a n h tiếng đỉnh sóng mà hắn liền có thể ngồi xem cho hay nhìn trộm tiêu vũ sâu cạn thâm tư rất cay độc nha ngươi lai、like, ngươi chính là tiêu vũ tôn kỷ cũng không nhận ra tiêu vũ nghe tạ rơi nhang điểm phá phía sau hắn thế mới biết cũng càng thêm xuống đại không được chính là ngươi tiểu gia ta thừa dịp tiểu gia còn không có sinh khí cút ngay lập tức tiểu vũ ra không quan trọng ngược lại cùng mây ra tả mỗi tới vẫn ngồi ở tỷ m ộ i các nàng bên cạnh nhất định là sẽ chọc tới sóng phong sóng điệp những thế gian à y công tử đối với hắn mà nói tất cả đều là gà đất chó sành họ tiêu vũ có bản lĩnh đừng ngồi lấy chúng ta đi ra bên ngoài quyết nhất tử chiến tôn kỳ giận dữ mộ hàn là ta yêu thích nữ thần ngươi lại dám khi dễ nàng bản công tử tuyệt không cho phép ngươi khi dễ tiêu vũ bất mệnh cười đột nhiên một cái nắm được vân mộ hàn cái cảm tiểu ra ta liền khi dễ nàng ngươi có thể sao thế cái gì ngươi ngươi tiêu vũ lại dám cái này loại địa phương này quang minh chính đại khi dễ vân mộ hàn nhường tôn kỳ giận dữ kinh hãi người ở chỗ này cũng coi như kiến thức mây r a tạm b i cũng đột nhiên t r ậ n tròn mắt ai cũng không nghĩ tới tiêu vũ đã vậy còn quá lớn mật hai trăm linh ba chương hai trăm linh ba lại một gia gia bạn cũ tiêu vũ là phép lối cuồng vọng nhưng mà cho tới bây giờ cũng là người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta nhất định gấp mười hoàn lại chi cái này tôn k ỳ cuồng vọng tự đ ạ i tiêu vũ đã nhiều phiên nhường nhịn vì cái gọi là mặt mũi biết rõ không địch lại cũng phải lên là chân chính ngu xuẩn dạng này người tiêu vũ căn bản vốn không nói nhảm lan vương bắt đản ngươi ngươi tiêu vũ công nhiên đùa dỡn vân mộ hàn còn nhường tôn kỳ l a n hắn càng là mất m hết thể diện nói lại lần nữa lan tiêu vũ khỏe miệng một phát lần này không chỉ có đùa dỡn vân mộ hàn còn nắm tay đem ở mây ra tạm hội đầu vai giống như mây ra tạm hội sớm đã là của hắn nữ nhân đồng dạng vương b ắ t đàn đi chết thế vậy tôn kỳ tại cũng không cách nào chịu đựng bên hông một thanh linh khí lập tức thi triển đi ra một thanh trường kiếm trong nháy mắt hàn quang l o a mắt cực kỳ hung hãn đâm về tiêu vũ phanh phanh nhưng mà toàn lực thi triển linh khí nhất định tại tiêu vũ xem ra cũng là gà đất cho sành hàng người bị tiêu vũ cổ tay dối ra vừa mới nói xong lòng bàn tay khéo động khổng lồ cơ khí chấn động uy danh hiển hách tôn gia thiếu gia tôn kỳ lập tức bị đánh bay ra ngoài bay lên một khắc lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra bay ra ba triệu phía sau rơi xuống đất cũng thổ huyết không ngừng thật lâu đều không đứng dậy được lần này cái này một đám thế gia công tử bị giật mình không dám vọng đậu cho dù là tạ rơi nham đều cho mày công pháp gì cũng không có thi triển chỉ bằng nội công tu vi liền bị thương nặng tôn k ỳ phần thực lực này quá kinh khủng một điểm à. còn có ai muốn ngồi tiểu ra ta vị trí tiêu vũ đối với tôn k ỳ ra tay đ gắt chính là muốn giết gà dọa khỉ làm cho những n à y cuồng vọng thế gia công tử không dám tìm hắn phiền phước dạng này mới có thể không ra tay nghe vậy một đám thế gia công tử đều lưu rụt không dám làm chim đầu đàn tiêu vũ liền tôn kỷ cũng dám trọng thương chắc hẳn cũng không quan tâm bọn hắn ai dám lên phía trước trêu chọc chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cùng tôn k ỳ kết quả giống nhau không có người đang gây hơn với tiêu vũ nhàn nhạt rút một điếu thuốc lạng lặng nhắm mắt dưỡng thần cảm ứng cái này c u n g sư trong cốc tình huống tự a hồ rất nhiều nhân vật trọng yếu chưa tới cùng sư đáy vực nhân vật lệ hại cũng không có xuất hiện vượt c h i ề u các đại thế g i a người đều đến đông đủ chỗ đến người cũng là các đại thế g i a thế hệ tuổi trẻ cũng không có thế hệ trước người phụ trách uy danh hiển hách thần bộ thi thần bộ vệ tiết trường bích cũng tới đến, đến rồi nhưng các đại thế ra người tự hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi tận lực không phối hợp cũng không nguyện ý thần bộ thi nhân nhập chủ chợ đen lại càng không nguyện ý cùng người khác phân chia địa bàn mà trị ước chừng hai giờ thương lượng cái r á m kết quả cũng không có đặc biệt là tạ g i a mạnh g i a lý g i a ba đại thế gia này tài nguyên mạnh nhất nghĩ kéo chết g i a tộc khác cuối cùng đành phải buồn bã chia tay tùy ý lại đi thương lượng bảy đường về trên đường tiêu vũ đột nhiên mở miệng nói hai cái nha đầu các ngươi thế gia thực lực rất là cường phải nha tiết trường bích là thần bộ t h người còn mượn nhờ sư tôn hắn vi phóng cũng ép không được các ngươi những thế gia này người nha không phải ép không được chúng ta mà là ép không được thiên hạ thế gia các đại thương hội nhìn như thuộc về một nhà nhưng trên thực tế không phải còn rất nhiều cường đại tu luyện giả gia nhập liên minh ở sau l ư n g t r è o trống vân mộ yên trầm giai nói cho dù là tiết trừng bích cũng không dám dùng sức mạnh đành phải hảo ngôn khuyên bảo toàn bộ đông nam phi khu thế g i a đâu chỉ cựu đại gia tộc hôm nay đến chỉ là thiết lập thương hội trong đó chín đại thế lực mà thôi trọng yếu hơn là giới tu luyện càng là mạnh được y ế u thua chuyện giết người đòi bảo nhìn mãi q u ê n mắt nếu có thần bộ ty người chen chân giám sát không chỉ có phạm tội phần tử không cách nào tiêu số sách chính là tu luyện giả một vài thứ cũng không tốt bản án ra sao lại đáp ứng thần bộ ti, Thì sẽ không tùy ý các người tiêu h h ì sẽ k ô n vũ đánh g i i t giá a o Tiều Vũ h một nay m cái câu liền không ở nói chuyện trở lại nội thành phía sau tiêu vũ liền tiếp vào một đầu Mộ hạnh trạng là lâm tư vũ gửi tới nhựa tiêu vũ mặc kệ ở nơi nào đang làm cái gì đều lập tức đi tới đông b ã i khu biệt thự tin tức như vậy tiêu vũ không chịu đi sao lập tức nhường vân mộ hàn dừng xe đón xe đi tới liếc một cái nhìn thấy mẹ chặt nội dung vân mộ yên rất là thất bại tiêu vũ đối với các nàng tỉ mội mặc dù mặt ngoài thân mật hành vi nhưng tuyệt đối không có để ý như thế các nàng nghĩ tương tiêu vũ từ lâm tư vũ trong tay đ v t lấy quá khó đáng giận hơn là tiêu vũ chưa bao giờ biểu thị đối với các nàng tỉ mội tâm ý nửa giờ sau tiêu vũ liền đã đến lâm tư vũ nhà đông bại khu biệt thự đang muốn vào nhà thời điểm ấ m trung tiên đột nhiên hoảng hốt cợt mờ mẹ nó năm hôm nay ngày gì nhiều như vậy nhân vật lợi hại ngươi cẩn thận một chút vừa mới nói xong ấm trung tiên lại trầm tịch đi xuống tiêu vũ nhất xứng sở tinh tế cảm ứng lâm tư vũ nhà cũng không có cường đại gì khí tức n h a tiến vào biệt thự ngoại trừ lâm tư vũ bên ngoài còn có hai cái lao đầu trong đó một cái chính là lâm tư vũ gia gia lâm thiên nam một người khác tiêu vũ bất nhận biết mái đầu bạc trắng lại mặt như ngọc tiên phong đạo cốt nhìn không ra bất luận cái gì tù vì hơi thở lao giả chính là bởi vì dạng này mới hiện lên rõ kinh khủng xem ra ấm trung tiên sợ hắn gia gia hảo tiền bối hảo tiêu vũ dò xét lao nhân này lao đầu cũng tại dò xét tiêu vũ lẫn nhau xem kia phía sau tiêu vũ vội vàng không người thi lễ hảo lao giả tóc trắng mỉm cười một cỗ khí thế khổng lồ đột nhiên hướng về tiêu vũ chấn áp tới tiêu vũ vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức khí thế chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau suýt chút nữa đặt mông ngã xuống đất nhưng mà tiêu vũ rất rất nhanh ổn định thể nội cương khí mãnh liệt một hồi tại bên ngoài cơ thể tạo thành một đạo vô hình phòng hộ sống lưng cũng lập tức cỡn thẳng ẩn ân tiêu vũ nhanh như vậy phản ứng lại hơn nữa cưỡng ép ngăn cản hơn nữa còn không hiện lộ công pháp nơi phát ra cái này khiến lão giả tóc trắng rất ngạc nhiên cười nhạt một tiếng lập tức gia tăng lực các bách không lâu sau tiêu vũ liền mồ hôi đầm địa cái này so với cùng một cái kim đan kỳ tiểu cự đầu chiến đấu còn kinh khủng hơn còn muốn tiêu hao tinh thần ai nha lục gia ra, ra không cho phép ngươi khi dễ bạn trai ta gặp tiêu vũ rất khó chịu lý tư mưa lập tức tiến lên nũng i ệ u ha ha ha ha ngươi một cái n h a đầu này liền đau lòng lão giả tóc trắng bất đắc dĩ nợ nụ cười cổ tay một phen thu hồi khí thế một cỗ huyền ảo sức mạnh đột nhiên rót vào tiêu vũ thể nội tại tiêu vũ thể nội du tẩu tiêu vũ p ti ti hoàng á t h hắn n i hốt i ế bị khó trách hắn sẽ lấy khí thế áp bách thăm dò tu vi của mình còn lấy bản nguyên chi lực trị thương cho chính mình tiêu tiểu hữu mạng mỗi chỗ mong rằng chớ trách sáu tiêu duệ huynh đệ có tôn như thế lao phu vì hắn cảm thấy vui mừng không hưởng công đời này nha lục xanh thấm một vòng sợi dâu rất là vui mừng ở đầu tuổi con nhỏ chiến lược liền có thể sánh ngang ngũ phẩm kim đan kỳ tồn tại lao phu thậm chí đều không thể nhìn trộm tu luyện của ngươi công pháp quả nhiên kỳ diệu lục tiên bối còn nhận biết da da của ta t i ê u vũ càng thêm cả kinh đương nhiên trước kia da da ngươi đã từng cứu ta một mạng sau đó chúng ta liền dẫn là c h i kỷ hào hữu chỉ tiếc chính hắn không đông tha chính mình cuối cùng liền lao hữu một mặt cũng không n g được gặp mà qua đời ai lục xanh thấm giọng của có chút đau thương da da của ta còn có thể cứu ngươi bệnh tiểu vũ có chút ngạc nhiên lão da hỏa này tu vi thế nhưng là cao đến dối tinh dối mù nha thôi trưởng thành chuyện xưa sau này đang cùng ngươi giải thích lục xanh thấm khổ sở khoát tay chặn lại chậm dãi nói tiểu vũ ngươi mới vừa từ cổng sư đáy vực mà đến đây đi vậy lão phu liền thẳng thắn không biết ngươi có thể nguyện gia nhập vào thần bộ ti tiếp nhận trưng bích chủ trì thương hội quản lý một chuyện gia nhập vào thần bộ ti tiếp nhận tiết trưng bích lao nhân này nguyên lai、like、không phải đến thăm bạn cũ hậu nhân mà đến tỉnh h tiêu vũ gia nhập liên minh cái này có chút ngoài ý mới cũng quá để mắt tiêu vũ đi tại thần bộ thi cũng chỉ có thể làm một cái một đội trưởng cùng long nha đội trưởng vạn nhan tồn tại ở cùng một đẳng cấp mà thôi nơi nào đáng ra thần bộ thi bài tôn tự mình đến đây tương kiến chiêu mộ tiểu vũ lấy tu vi của ngươi thiên phú nên được bất luận cái gì đặc thù đ ã n h ngộ lục xanh thâm tựa hồ i nhìn ra liếu tiêu vụ ý nghĩ chậm dãi nói nghe thiên nam nói tiêu duệ huynh đệ cháu vậy mà cứu được long n h a phá quỷ thôn âm sát chi lực lao phu lúc đó liền quyết định tự mình đến gặp ngươi một chút đa tạ lục tiền bối coi trọng tiểu vũ càng phát h i u kỳ ra ra hắn trước kia đến cùng có cái gì dạng địa vị lực ảnh hưởng nhường lâm thiên nam lục xanh thấm như vậy đại nhân vật như thế mong nhớ tiểu vũ ta với ngươi lục gia gia không coi là người ngoại a gặp tiêu vũ còn không đáp ứng lâm thiên nam mở miệng nói ngươi có thể nói cho ta nhóm ngươi tu luyện là cái gì công pháp là ngươi ra già truyền cho người sao cái gì ngay vậy tiêu vũ đột nhiên kinh hãi lâm ra già ngươi nói ra già của ta biết được tu luyện ách ngay vậy hai cái lao ra hỏa lập tức s ứ n g s ờ tựa hồ nói lỡ miệng lục xanh thấm vội vàng hòa giải ra ra ngươi cũng không phải tu luyện giả nhưng hắn biết được phương pháp tu luyện hắn năm đó y thuật cao siêu cứu được rất nhiều người bởi vậy nhận được không ít người quà tặng bị tịch thì ra là thế tiêu vũ gật đầu một cái nhưng căn bản không tin tưởng bọn hắn hôm nay tiêu vũ cũng không phải dễ lắc lư như vậy xem ra tiêu vũ ra ra sự tình có đại bí mật nha t i ê u vũ không nói cái vấn đề này người thiên phú dị bẩm tu vi không tầm tưởng có bằng lòng hay không vì quốc gia làm công hiến nghe thiên nam nói thương hội quản lý nếu muốn thành công trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác lục xanh t ấ m vội vàng nói sang chuyện khác hôm nay gặp mặt lão phu cũng vững tin chỉ có ngươi mới có thể làm được hai vị gia, gia đừng lừa gạt người tiêu vũ nhìn hai cái lao hổ ly một mắt đột nhiên buồn bực ngồi xuống phía trước á c h ngươi ngươi đây là ý gì tiêu vũ đột nhiên một câu khiến cho hai vị lao ra t ử rất lung túng thần bộ ti chấp trưởng thiên hạ võ lâm tội ác thế lực là bực nào khổng lồ nếu như ta không có nhìn lầm thiết trưởng bích tu vi đã đạt đến ngũ phẩm kim đan kỳ đ ỉ n h phong đi tiêu vũ trầm dãi nói tu vi như vậy cũng không dám đối với những thế gia kia công tử kêu laoong xòm nào có dễ dàng như vậy thành công các ngươi thần bộ ti là sợ rút dây đậu rừng gây nên thiên hạ thế gia phản kháng a ếch lần này hai cái lao hổ ly triệt để lúng túng sau một lúc lâu lâm tư vũ đột nhiên n ở nụ cười hai vị gia g i a ta liền nói các ngươi là lừa gạt không được người này các ngươi còn chưa tin nha đầu chết t i ệ t kia đi một bên lâm thiên nam lúng túng không thôi b u ồ n bực khoắt tay trở lại tiểu vũ gia gia sẽ không hại ngươi đi nào có n g ư ờ i nói nghiêm trọng như vậy hai vị gia gia đương nhiên sẽ không hại ta thật xảy ra sự tình các ngươi tự nhiên cũng sẽ toàn lực bảo đảm ta điểm này tiểu tử làm sao lại hoài nghi hai vị ông nội đâu tiểu vũ mỉm cười nếu như ta đoán không lầm thần bộ ti rất nhiều thành viên đều đến từ thiên hạ thế gia a cho nên t i ế t trường bích không dám ngang ngược bức bách cho nên phải tìm một cùng thiên hạ thế g i a không quan hệ tu vi đủ mạnh còn phải có thủ đoạn người để hoàn thành chuyện này à n g ư ơ i tiểu tử này quả nhiên cổ linh tinh q u á i khó đối phó nghe đến đó lục xanh thấm xem như ă n xong tính n g ư ơ i tiểu tử đều đ ã đoàn đúng ngươi so ra ra ngươi không biết gian x ả o gấp bao nhiêu lần nói đi ngươi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng đáp ứng trừ ta bên ngoài thật không có nhân tuyển thích hợp tiêu vũ kỳ thực không muốn lẫn vào mặc dù có thần bộ ti làm hậu thuẫn nhưng là cùng thiên hạ thế ra là được nhà không có cho nên ngươi có thể công phu sư tử ngoạn lục xanh thấm biết tiêu vũ tin tức phía sau kỹ càng điều tra qua đối với tiêu vũ có không ít hiểu rõ lục gia ra, ra nghiêm trọng giới tu luyện trọng yếu nhất không gì bằng đa năng dược pháp bảo hai thứ này ta đều có không cần đến tiêu vũ tự tin nợ nụ cười đôi mắt không ngừng chuyển động nhìn xem tiêu vũ dáng vẻ c h ầ m tư lục xanh thấm lập tức tâm tư căng thẳng tiêu vũ nói ra điều kiện nhất định không đơn giản hy vọng không phải là cái gì quá khổ sở điều kiện nha bất quá lại là đối tiêu duệ đứa cháu này càng thêm ưa thích cũng chỉ có dạng n à y người mới có thể làm đại sự nha có sau một lúc lâu tiêu vũ lông mày nhữ lại ta muốn thần bộ ti bên trong cao thâm nhất phương pháp tu luyện ít nhất không thể thấp hơn tư vũ tu luyện c ủ ự u tiêu thần lối quyết cái gì ngươi ngươi biết tư vũ nha đầu công pháp xuất xứ ngay vậy lục xanh thấm rất là c h ấ n kinh ngoài ý muốn đúng lục gia gia tu vi cao cường như vậy hẳn phải biết tư vũ nha đầu thiên phú dị bẩm vì cái gì không theo tiểu chuyện nàng phương pháp tu luyện sớm việc này tiêu vũ rất là kỳ quái là ta ngăn trở lâm thiên nam đột nhiên mở miệng tư vũ nha đầu sau khi sinh ngươi lục gia gia liền đã nhìn ra là ta không muốn để cho nàng đi con đường tu luyện chỉ là người tính không bằng trời tính nàng cuối cùng vẫn đi lên con đường này ai đối với cái này tiểu vũ không nói gì giới tu luyện quá tàn khốc hoàn toàn chính xác không bằng làm một người bình thường tới hạnh phúc khoái hoạt một lát sau lục xanh t h ô m g trầm dãi nói tiểu vũ ra ra mặc dù nhìn không ra công pháp của ngươi lai lịch nhưng là nhìn ra được tu vi của ngươi phẩm chất khá cao ngươi vì sao còn phải công pháp đây không phải không có gì có thể yêu cầu sao tiểu vũ vô s ỉ nợ nụ cười chúng ta không cần đến về sau tử tôn có lẽ cần phải càng nhiều càng tốt đi tiểu vũ nhắc thẳng hoài nghi lục đạo luân hồi quyết là ma công yêu thuật tại c ù n g sư đáy vực ở chỗ này ông trung tiên đều dọa đến không dám thỏ đầu ra còn muốn tiêu vũ đường thi triển lục đạo luân hồi quyết cũng không cần hiện lộ luyện yêu hổ đủ để chứng minh tiêu vũ ngờ tới là đúng tất nhiên thần bộ ti có ý định mời chào sau này tất nhiên sẽ thời gian dài giao tiếp nhất định phải tìm một môn chính đạo công pháp tu luyện để che giấu tiêu vũ bí mật càng quan trọng chính là tiêu vũ muốn giúp thần bộ ti làm việc sau này tất nhiên sẽ tội rất nhiều người nếu như lấy thần bộ ti cao nhất pháp quyết làm việc dù là xảy ra chuyện tiêu vũ giã có thể sẽ ra hổ để người khác không dám tùy tiện xuống tay với hắn thật muốn công pháp lấy lục xanh thấm cùng tiêu duệ quan hệ tiêu vũ muốn cái gì lục xanh thấm cũng sẽ không không nỡ lòng bỏ ngược lại sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn chỉ là công pháp tuy tốt lại không có cái gì thực tế đại dụng nha liền muốn công pháp những vật khác ta sợ lục da ra cấp không nổi tiêu vũ mỉm cười đột nhiên hai tay cổ tay một phen một cái tay là phía dưới phẩm bào khí tử kim đ ỉ n h một cái tay là năm phẩm đàn thuốc thiên tinh huyết đan n g ư ơ i người tiểu tử này tiêu vũ chiêu này đem lục xanh thấm đều kinh động thậm chí ngay cả năm phẩm đàn thuốc đều có như thế nào ta liền nói ngoại trừ công pháp bên ngoài ta sợ lục da ra cấp không nổi tiêu vũ cười hắc hắc cổ tay một phen đột nhiên đem đan dược đưa đến lâm tư vũ trước mặt tư vũ đây là một cái ngũ phẩm t h i ê n tinh huyết đan thừa dịp lục gia ra, ra ở đây mời hắn lao nhân ra giúp ngư ơ i luyện hóa dược lực ngưng kết thể chất tăng cao tu vi ha ha ha, ha hảo a h hảo tiểu t ử sáu xem ra lão phu thực sự là xem nhẹ ngươi liền năm phẩm đan thuốc đều có hơn nữa còn cam lòng tặng người khó trách tư vũ nha đầu như thế thích ngươi lục xanh thấm đột nhiên phá lên cười rất vui mừng thật cao hứng tất nhiên dạng này hắn cũng không cái gì có thể trần trở đột nhiên một chỉ điểm ra một bộ huyền ảo công pháp lập tức chuyển vào tiêu vũ trong đầu một k h ắ c đồng hồ phía sau mới truyền thụ hoàn thành lục xanh thấm lập tức nói tiểu vũ bộ công pháp này tên là thiên mạch thần kiếm quyết mặc dù chỉ là cựu phẩm thần công cũng không thua ở bất luận cái gì t h á n h cấp công pháp xem trọng dĩ khí ngự kiếm không phải thần bộ ti ti chủ không thể tu luyện ngươi nên thật tốt bảo quản hh ắ c ắ cảm c tạ lục ra ra ngay vậy tiêu vũ lập tức đại h ỉ vội vàng không người thi lễ lần này thật kiếm m ộ rồi cái này lục xanh thấm xem ra thật cùng tiêu vũ ra ra quan hệ tâm đầu ý hợp tiêu vũ từ vân mộ yên chỗ đã biết thần bộ t i cơ cấu thân phận đẳng cấp phân chia đ xem, hổ hổ xem ra lục xanh thấm cũng nhìn ra liễu tiêu vũ ý nghĩ cho nên mới sẽ làm như thế đến lúc đó thật náo ra cái gì thiên đại thái họa thần bộ ti cũng có thể từ chối không biết chuyện tâm h tư đủ rào hoạt tiểu tử ngươi đừng vui vẻ như vậy cũng ít tới điểm hồi náo tâm tư đại sự làm chủ lục xanh thấm gặp tiêu vũ hưng phấn như vậy càng là xác định phỏng đoán của mình lão phu lấy thần bộ ti bài tôn thân phận chính thức bổ nhiệm ngươi làm thần bộ ti đặc s ứ chủ trì thương hội sự tỉnh là lục gia gia yên tâm thế mà thiết lập một cái đơn độc chức vị nói là tại thần bộ ti hệ thống bên trong cũng có thể nói không ở còn không cho p h ẩ m cấp cũng xác định liêu tiêu vũ trong lòng phỏng đoán bất quá dạng này chính hợp tiêu vũ ý hai trăm linh năm chương hai trăm linh năm trong bầu tiên cười một già một trẻ hai cái lao gian cự h o ặ người lập tức đã đặt thành ngầm hiệu lẫn nhau hiệp nghị cái kia lục gia gia ngươi giúp tư vũ hấp thu đan dược chi lực cấp độ sâu chúc cơ tiểu tử đi về trước chuẩn bị cẩn thận đối phó các đại thương hội tiểu vũ đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện cái này thiên mạch thần kiếm quyết tiểu tử ngươi đừng xúc động như vậy sáu công pháp nêu g không tư ơ n g d u n g gợ ép tu luyện chắc chắn tàu hòa nhập ma ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm ẩ u lục xanh thấm lập tức nói ngươi tất nhiên đón lấy nhiệm vụ cái kia còn có một việc ta phải nói cho ngươi mời nói tiểu vũ tự nhiên biết nhưng hắn tin tưởng âm trung tiên có biện pháp lao già này trình độ q u dị vượt qua tiêu vũ tưởng tượng các đại thế gia đồ ộ t t nhiên i ế vật gì ngay vậy tiêu vũ hoảng hốt không thôi lập tức nghĩ đến luyện yêu hồ không biết thần bộ ti cũng vẫn đang tra các đại thế gia cũng còn tại ngầm hỏi cũng không biết tình huống cụ thể trước kia xuất hiện phụ dung sớm nở tối tản không có quá nhiều ghi chép lục xanh thông tiếp tục nói thần bộ thi sở dĩ muốn đ ú n g tay bọn họ thương hội không chỉ có là muốn ngăn chặn phạm tội còn nghĩ giám sát các đại thế lực để phòng cái này dị bảo rơi vào kẻ xấu c h i thủ hảo ta sẽ chú ý lão già này tu vi quá cao tiêu vũ bất dám lưu thêm túi người hành lệ phía sau lập tức rời đi nhìn xem tiêu vũ bóng lưng không ngừng đi xa lâm thiên nam thần sắc có chút trầm trọng lục đại ca ngươi thế mà đem chín mạch thần kiếm quyết truyền thụ cho tiểu từ này quá mức c cũng không qua tiểu vũ tuổi tác mới bay lớn tu vi đủ để có thể so với ngũ phẩm kim đan kỳ tồn tại thiên phú như vậy hắn như nguyện ý ta có thể dẫn tiến nhường hắn bái nhập ti cửa chính phía dưới lục xanh thấm mỉm cười lấy thân phận của hắn tương lai kế thừa thần bộ ti cũng không phải không có khả năng tự tiện truyền thụ thiên mạch thần kiếm quyết hoàn toàn chính xác không thích hợp nhưng ta tin tưởng ti chủ sẽ không t r á c h tội trước kia tiêu dệ lao đệ lập xuống cái thế kỳ công lại không cách nào đa nghi bên trong cửa này cũng không cách nào tha thứ chúng ta sơ xuất thật sự là một phần tiết m ố i lâm thiên nam bất đắc dĩ nợ nụ cười ti chủ cũng đối tiêu dệ h u n h đệ rất t y náy hắn tự nhiên sẽ không để ý chỉ là ta sợ tiểu vũ tính cách quá mức làm cản khoa trương thật không phải chuyện tốt nha cho nên ta mới truyền thụ cho hắn thiên mạch thần kiếm quyết người bình thường xem ở ti chủ trên mặt mũi là không dám đối với tiểu vũ như thế nào lục xanh thấm gật đầu một cái con đường sau đó thì nhìn chính hắn t h â n bộ ti uy danh hiền hách lại không ngời kế tục sự xuất hiện của hắn là chúng ta những lao gia hỏa này một hy vọng hai vị gia gia tiểu vũ gia gia đến cùng thân phận gì nha lâm tư vũ nghe đều mơ hồ rất là hiếu kỳ người cũng không cần đã biết còn không phải nhấc lên thời điểm lâm thiên nam khoát tay c h ặ lại cự tuyệt trả lời thật không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả năm phẩm đan thuốc đều có các ngươi bắt đầu tu luyện a hoàn toàn chính xác như thế đan dược quá khó cầu lục xanh t h ấ m tự nhiên nhìn ra được đan dược c ầ n chứa sức mạnh thần hiệu vô cùng chờ mong ừ coi như hắn có lương tâm lâm t ư vũ hạnh phúc n ở nụ cười lập tức n u ố t vào sáu một bên khác t i ê u vũ sau khi rời đi cũng không trở về thiên tình hạ viện mà là đi tới lần trước thăng cấp lò luyện đ a n trong rừng tới chỗ xác định không người phía sau tiêu vũ lập tức nói lao ra hỏa đừng đem con r ù a đen rút đầu đi ra tên tiểu từ thối nhà ngươi thèm đòn ấm trung tiên thân ảnh lập tức trôi đi ra bất quá ngươi hôm nay cách làm quả đúng thế mà lừa gạt đến rồi chín mạch thần kiếm quyết úc người biết ấm trung tiên tất nhiên hưng phấn đến cười tiêu vũ có chút ngoài ý m ớ n đương nhiên biết nhưng sẽ không đây là ngoại trừ lục đạo luân hồi quyết bên ngoài cường đại nhất thần công vốn là t h á n h cấp thần công bởi vì thiếu hụt sau cùng tầm ba mới giáng cấp vì cử phẩm ấm trung tiên hoàn toàn chính xác hưng phấn vô cùng ngoài ý m ớ n hơn nữa tại vạn năm trước bộ thần công này thế nhưng là chính đạo đệ nhất thần công đã từng đưa tới vô số tranh đấu vô số người bởi vì nó mà v ẫ lạc tiểu tử ngươi thế mà dễ dàng liền đành đến, đến rồi xem ra ra ra ngươi không phải người bình thường nha chi tiết gia ra, ra ngươi đã qua đời bằng không có thể từ trên người hắn nhìn trộm thể chất của ngươi bí mật bất nói nhảm lục đạo luân hồi quyết rốt cuộc là ma công vẫn là yêu thuật tiêu vũ lập tức chất vấn tiểu tử đừng để ý như vậy chính tà phân chia ấ m trung tiên không có trả lời xem như chấp nhận pháp bảo công pháp cũng không chính tà phân chia có khác biệt là nhân tâm này cũng không hiểu sao thật đúng là t à công ngươi lão già này hổ nha tiêu vũ kinh hãi cuối cùng xác định lục xanh thấm vừa mới nói ngươi cũng nghe đến, đến rồi các đại thế ra là hướng về phía luyện yêu hồ tới không phải ẩm trung tiên lắc đầu luyện yêu hồ vạn năm t r ư ớ c đem lão phu phong ấn phía sau chỉ ở ngàn năm t r ư ớ c đã từng xuất hiện một lần nhưng là chỉ là lão phu cố tình làm cũng không có người biết ngươi không cần phải lo lắng đi không phải liền tốt ngược lại bị ngươi hố thành như vậy kết quả xấu nữa cũng hỏng không đến đi nơi nào ai tiêu vũ bất đắc dĩ n ở nụ cười ta tu luyện lục đạo luân hồi quyết không biết phải chăng là có thể tu luyện cái này thiên mạch thần kiếm quyết không có này công tre lấp bí mật sớm muộn xảy ra vấn đề lớn đương nhiên có thể lục đạo luân hồi quyết trình bày chính là tam giới lục đạo căn bản nhất tri pháp ẩn chứa thiên đạo nhân đạo a tu la đạo xúc sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo căn bản có thể kiêm dung truyền hình hai trong một thiên hạ võ công ấm trung tiên trầm g i i nói thiên mạch thần kiếm quyết chính là nhân đạo điện tịch cũng tại lục đạo bên trong bằng không lục đạo luân hồi quyết dựa vào cái gì xưng là tiên pháp chỉ là ngươi nếu muốn tu luyện thiên mạch thần quyết liền cần đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm thiên mạch kiếm khí có gì tổn hại t i ê u vũ nhắc nghe ấm trung tiên trong miệng liền biết không đơn giản chuyển hóa sau đó ngươi sẽ đạt tới nhất n i ệ m thiên đường nhất n i ệ m địa ngục tình huống theo lý thuyết lực lượng của ngươi sẽ ở vào chính ma ở giữa nếu ngươi tâm tính bất ổn sẽ lập tức rơi vào ma đạo ẩm trung tiên trầm giai nói nếu không k i ê m tu khác thần công lấy lục đạo luân hồi quyết thần kỳ chỉ cần ngươi không lục đạo s á p nhập thôn tính trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện loại vấn đề này mẹ nó tiêu vũ tức giận rất bất đắc dĩ cái gọi là lục đạo s á p nhập thôn tính chính là tu thành lục đạo chi lực thân có chuẩn bị sáu loại sức mạnh bây giờ tiêu vũ chỉ tu luyện lục đạo luân hồi quyết bên trong nhân đạo một đường mà thôi quỷ đạo chỉ là bởi vì tu luyện u minh quỷ thủ mới sơ bộ đọc lướt qua mà thôi còn chưa tạo thành quỷ đạo chi lực tiểu tử ngươi tu luyện tới hôm nay tu vi cũng là thời điểm nên tu luyện một loại chính đạo chi pháp để che giấu lục đạo luân hồi quyết thiên mạch thần kiếm quyết xuất hiện vừa đúng ấ m trung tiên tiếp tục nói có lao phu trong bóng tối ngươi sẽ không dễ dàng rơi vào ma đạo yên tâm đi đi tại tin ngươi một lần chuyện cho tới bây giờ tiêu vũ không có lựa chọn nào khác khoanh chân ngồi xuống lập tức bắt đầu nghiên cứu lên thiên mạch thần kiếm quyết cái gọi là thiên mạch thần kiếm quyết tên là kiếm pháp thực chất cũng không phải là kiếm pháp nhưng cũng có thể nói là kiếm pháp nay thân công xem trọng dĩ khí ngự kiếm là lấy đầu ngón tay đem nội lực cách không kích phát ra đi khiến cho lấy cực cao tốc độ trên không trung vận động sát thương được nhân nói hắn là kiếm pháp bởi vì nó còn có thể khí ngự kiếm khí kiếm hợp nhất tăng cường thần uy công pháp tự thuật nói như tu luyện tới mười hai tầng liền đem đồng thời khống chế mười hai thanh thần kiếm vô địch thiên hạ chỉ tiếc phía sau tầng ba công pháp di thất toàn bộ luyện thành lời nói cũng chỉ có thể đồng thời khống chế chín c h u ộ i kiếm đối với tiêu vũ mà nói tu luyện tới tầng thứ chín thời điểm đã đạt đến cựu phẩm hợp thể kỳ còn kém xa l á c tiêu vũ đã đạt đến tứ phẩm tâm động kỳ dùng cái này cảnh giới tu luyện thiên mạch thần kiếm quyết tựa hồ tương đối dễ dàng tiêu vũ không có cảm giác đến khó khăn gì liền cảm giác nhập môn tiểu tử sau khi nhập môn nội lực chuyển hóa mới là trọng yếu nhất chuyển hóa thành công liền vùng đất bằng p h ẳ n g giống như tu luyện rất lâu võ công tầm thường ấ m trung tiên lập tức nhắc nhở nhưng mà chuyển hóa quá trình rất có thể phát động ngươi tứ phẩm tâm linh chi k i ế p muôn vàn g cẩn thận Hảo. Thiên mạch thần kiếm quyết, chủ yếu nhất chính là lấy sức mạnh hành tàu 12 kinh mạch, mạnh hành khí hóa thành quyết, tàu tiêu tu tới tương kiếm giờ, đối kiế luyện vận bung lỏng. Cương sức sức yếu đều lấy bây là vũ hai trăm linh sáu chương hai trăm linh sáu thiên hà tân q u ý bốn canh tu luyện tiếp tục như ấm trung tiên nói tới tương tiêu vũ nguyên bản sức mạnh chuyển hóa làm thiên mạch chi lực quả nhiên vô cùng nguy hiểm vừa mới bắt đầu tiêu vũ lực lượng trong cơ thể liền bắt đầu cùng bạo xung kích phải tiêu vũ kinh mạch vô cùng khó chịu tiêu vũ tâm linh mà là bởi vì lực lượng chuyển hóa trở nên cực độ dung chuyển sức mạnh đã biến thành một nửa kim s á c một nửa màu đỏ tím ta sát người đ â y là muốn rơi vào ma đạo dấu hiệu nha ấm trung tiên kinh hãi lập tức hét lớn một tiếng nhớ lấy không thể để cho người sức mạnh đều biến thành màu đỏ tím củng cố tâm tư xem ra tiêu vũ tu vi cảnh giới để thăng quá nhanh hơi chút xảy ra vấn đề liền khó có thể khống chế trong vài năm cũng không nhưng tại đột phá cảnh giới bằng không tại tu luyện thiên mạch thần kiếm quyết phía sau sẽ phi thường dễ dàng rơi vào ma đạo thời khắc này tiêu vũ đã n h ấ t nghiệm thiên đường n h ấ t nghiệm địa n g ụ c thời gian từng giây từng phút trôi qua tiêu vũ nội lực vẫn làm à u sắc nửa này nửa kia tình huống vô cùng nguy hiểm chấn áp không có cách nào ấm trung tiên đành phải lấy linh thể của mình sức mạnh vì tiêu vũ chấn áp lực lượng của bạo trải vớt kinh mạch mau chóng chuyển biến thành công quả nhiên có ấm trung tiên chấn áp tiêu vũ dễ chịu nhiều nhưng chuyển hóa chậm chạp không thể thành công đều vào m ộ a rồi cũng còn chưa hoàn thành thành công tự a hồ là tiêu vũ sức mạnh quá mức khổng lồ chuyển hóa quá mức khó khăn tốc độ cũng vô cùng chậm chạp may mắn chính là tiêu vũ tâm linh chi k i ế p tự a hồ nhận được củng cố tâm tư cũng không có như vậy chậm trởn đã có thể bản thân khống chế Vâng, vũ Nửa đang điền bản nguyên trùng nhiên dừng lại nhảy lên, nội lực chuyển hóa cũng cuối cùng thành công. Trong ấm ấm. đêm phía sau, hóa đột tiêu cuối từ lại lực nhưng là trắng bên trong mang tím nhìn xem cực kỳ kinh diễm lộng lẫy tiểu tử coi như hữu kinh vô hiểm nha may mắn phía trước ngươi đã phát động qua một lần tâm linh chi kiếp bằng không hôm nay nguy cơ hiểm ẩm trung tiên cuối cùng thở dài một hơi trong ba năm ngươi cũng không thể đột phá cảnh giới nhất thiết phải áp chế lực lượng trong cơ thể Bằng không ngươi cực dễ dàng rơi vào ma đạo vì thiên hạ chính đạo bất dung nghiêm trọng như vậy trong ba năm không thể đột phá tiêu vũ chẳng phải là một mực phải ở vào cái này sức chiến đấu thiên mạch thần k i quyết chính là nhân đạo trí cao bảo điện thiên mạch chi lực hẳn là sắc bén màu trắng mà ngươi lại có nhạt, nhạt màu đỏ tím, đủ để chứng minh có chứng nhàn tình huống n màu tím, u đỏ đủ để g yên hiểm. i trung t g ậ tâm đầu một cái, tốc độ để tu luyện quá một tốc toàn chính xác không nên tại tiếp tục để thăng t cái, chính xác cảnh ngươi giới. Ngươi nhanh, hoàn không nên yên tâm, đến lúc đó có biện pháp để thăng lực chiến đấu của ngươi không cần gấp gáp vậy là tốt rồi tiêu vũ thời gian tu luyện quá dài cảm thấy có chút nói bụng liền rời đi rừng rậm Kế tiếp, liền có thể trong tiềm liền nhà yên lặng tu thiên mạch thần kiếm quyết. Mấy ngày có mạch sau, chính là vân khoan ngày đó tại phó cao dương tăng lễ bên trên nói tới thời hạn một tháng cũng là đường tuấn kiệt chính thức kế thừa phó cao dương đại lao chi vị thay tiêu vũ trưởng không thiên hà thành phố thế lực ngầm thời gian hôm nay nhưng là một cái lễ lớn vô số người đều chờ mong một ngày này rất nhiều người đều biết nói là đường tuấn kiệt kế vị không bằng nói là tiêu vũ cùng hồng thịnh thời điểm quyết chiến cho nên không chỉ có người trên đường vật đi tới còn có thiên hà thành phố giới kinh doanh cự đầu đi tới xem náo nhiệt nhường cao dương sơn tràng vô cùng náo nhiệt thậm chí còn có thiên hà thành phố gia đại lão thế gia người đến đây xem lễ Các phương trong h không ngừng tụ tập. Mà vũ, lại chậm chạm chưa từng xuất hiện, nhường khoan chút ế lực, lại có Kiệt, ngừng từng đường Tuấn kiệt, vân khoan bọn người tụ tập. tiêu xuất tim đập Mà vũ, biệt thự vân khoan đường tuấn kiệt hai người rất xa nhìn chăm chú hộ i trường nhìn xem cái này phương khách đến thăm tâm tư rất nặng nề tuấn kiệt thật không nghĩ tới ngoại trừ vân ra bên ngoài tạ ra mạnh ra tôn ra cao ra những thế g i a này vậy mà n h a u n h a u phái người mà đến xem ra bọn họ đều là đối với tiêu ra có địch ý tồn tại nha vân khoan ánh mắt đỏ qua có chút lo lắng thiên hạ bên ngoài bàng ra dưng ra mặt trời mới mọc khách sạn quốc tế phượng dương núi trang nhóm thế lực thế mà cũng tới mặt trời mới mọc khách sạn quốc tế những thứ này chỉ sợ là hướng về phía tiêu thúc hoa quả rau quả mà đến ngược lại là vấn đề không lớn đường tuấn kiệt sớm đã xưa đ â u bằng nay quan trọng là hồng thịnh trương v ă n hảo tạ g i a thôn g i a nghe nói trước mấy ngày công tử nhà họ tôn tôn k ỳ bị tiêu thúc một trưởng đánh trọng thương tất nhiên sẽ trả thù xem ra chỉ có binh đến tương chắn nước đến đất chặn vân khoan khoát tay chặn lại đi thôi chúng ta phải xuống chủ trì tiêu ra sớm đã đến rồi t i ê n hà thành phố tin tưởng sẽ kịp thời chạy đến vân k h a n đường tuấn kiệt hiện thân thiên hà tam đại hay hồng thịnh trương vạn hào hai người cũng dẫn người cùng nhau mà tới lần này bọn họ uy thế cũng không có phó cao dương tăng lễ đ ạ i nhưng mà lại tinh anh ra hết bên cạnh hai người tả hữu hộ pháp cũng là cao thủ cực kỳ lợi hại nhường văn quan đường tuấn kiệt cảm giác rất ngột ngạt càng quan trọng chính là cao dương sơn trang phụ cận nhất định ngầm càng lợi hại hơn nhân vật hồng gia trương gia hai vị mời ngồi đường tuấn kiệt vừa chắp tay nhường hồng thịnh trương vạn hào hai người ngồi xuống phía dưới hai bên trái phải cầm đầu vị trí mà chính hắn đứng ở trung ương bên cạnh còn có một cái vị trí vị trí này đồ đần đều biết là đường tuấn kiệt lưu cho tiêu vũ tuấn kiệt chất nhi ngươi đây là ý gì như thế bố trí vị trí hồng thịnh trương vạn hào đương nhiên sẽ không ngồi xuống phó ra tại thế thời điểm chúng ta ba ông t r ù m đồng vị ngươi hôm nay lại làm cho chúng ta đứng hàng ngươi phía dưới như thế bất tôn trọng tiền bối sao kể từ hôm nay không có tam đại hành chỉ có ta đường tuấn kiệt đường tuấn kiệt biết mình ngồi không vững nhưng là cái gọi là cho nên ngoại trừ ta tiêu thúc bên ngoài không có bất kỳ người nào có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa t i ế u nhi ngươi làm càn ngay vậy hồng thịnh bên người tâm phúc Vi danh hiển danh dương, ra hách cổ ừ lúc nào luận đến như ngươi loại này nhân vật đối với ta hô to gọi nhỏ đường tuấn kiệt một tháng này s ắ t phạt quỷ sát chi danh cũng không phải chỉ là hư danh lập tức một t r ư ờ n g v ỗ r a hóa thành cương khí sức mạnh lập tức đem cổ dương đánh liên tiếp lui về phía sau sau đó phun một ngụm máu tươi đi ra khá lắm thế mà tam phẩm tu vi thấy vậy người ở chỗ này đều trần kinh một tháng trước đ ư ờ n g tuấn kiệt chỉ là một yếu ớt phải học sinh cấp ba tay trói gà không chặt đâu bây giờ thế mà đạt đến tam phẩm khai quang sơ kỳ hơn nữa một trưởng đả thương nhị phẩm trúc cơ kỳ định phong cổ dương tuấn kiệt chất nhi thật là lợi hại thân thủ nha t h ế vậy hồng thịnh không mở miệng không được ngươi cho rằng bằng vào hôm nay tu vi liền có thể áp đảo ta hồng thịnh cùng với vạn hào huynh phía trên sao bằng tiểu chất tu vi tự nhiên là không được nhưng mà tiểu chất có chỗ dựa nha ta tiêu thúc cùng gia phụ mới quen đã thân gia phụ trước khi chết đem tiểu chất phó thác cho tiêu thúc hai vị thuốc hẳn là rõ ràng a đường tuấn kiệt tâm tư cẩn thận bây giờ mà ra vẻ c u n g vọng tiêu thúc đối với ta như con bảo vệ có thừa không chỉ có chuyển ta con đường tu luyện còn kiệt lực ủng hộ ta kế thừa ra phụ vị trí hắn nhưng cũng nói ta ngồi hôm nay x ô n g thành phố thanh thứ nhất ghế xếp vậy thì ngồi làm cản ngay vậy hồng thịnh lập tức nổi giận hắn tiêu vũ tính là thứ gì hắn có tư cách gì chỉ điểm g i a n g sơn ha ha ha ha ha ha liên lúc này thư không một hồi tiếng cười to đột nhiên văng lên sau đó âm thanh trí nhân đến một cái uy phong lẫm lẫm âm thanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống không phải tiêu vũ thì là người nào thấy vậy tốc độ hồng thịnh lập tức con người cò r ụ t lại tiêu vũ tu vi so với hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn nhà tiêu thúc tiêu g i a tiêu vũ cuối cùng tới đường tuấn kiệt vân khoan bọn người vội vàng k h ô n g người hành lễ tiêu vũ nhất p h ấ t tay lập tức ngồi xuống không biết hồng gia cảm thấy cái gì tư cách mới có thể chỉ điểm giang sân đâu đường tuấn kiệt quả nhiên không phụ tiêu vũ hy vọng thành công tấn thăng đến tam phẩm tu vi rất không tệ hừ hồng thịnh lạnh lùng khoát tay chặn lại khí thế cũng không rơi xuống hạ phòng thiên hạ chi lại tại đại cũng bất quá một chữ lý người tiêu vũ không có tư cách không tệ thiên h ạ thành phố xưa nay là tam đại h à n h cộng t r ư ở n g đường tuấn kiệt nếu là kế thừa phó gia chi vị vậy cũng chỉ có thể đứng hàng tam đại h à n h chi cuối cùng trở thành thiên h ạ tân quý đây chính là lý trương vạn hào lập tức nói tiếp đồng thời cũng là ta thiên s ô n g quy tắc tiêu tiên sinh tu vi cao sâu khó lường nhưng muốn lấy lực lượng một người nhúng tay ta giang hồ sự t ì n h không hợp quy củ à. ha ha dạng này phải t r a n g hợp quy củ tiêu vũ cờ ư i nhạt một tiếng đột nhiên cách không một cái tắt vũ ra lập tức bột một tiếng quất vào trương vạn hào trên mặt vô cùng thanh thúy v a n ộ i hai trăm linh bảy chương hai trăm linh bảy bá đạo thủ đoạn trương vạn hào thế nhưng là tam đại hành một trong. Vũ thế mà tam cái cái ngươi, ngươi ngươi. lời của hắn vẫn chưa nói xong tiêu vũ liền khí thế chấn động lại là hai bàn tay đánh ra khí thế khổng lồ phía dưới trương vạn hào nhân bị áp chế phải căn bản là không có cách ra tay bản thân hắn mặc dù rất có vũ lực nhưng là chỉ là cùng phó cao dương không sai bị lắm căn bản là không có cách chống cự họ tiêu ngươi làm càn thấy vậy trong đám người một người trung niên nam tử cuối cùng nhịn không được khi thế chấn động lập tức chắn trương vạn hào trước mặt đồng thời một quyền đánh về phía tiêu vũ nhưng mà hắn một trưởng này chi lực liền tiêu vũ góc áo đều khoái động không nổi tiêu vũ tựa hồ cái gì cũng không làm hắn cũng tới không đến tiêu vũ nhất cọc tóc kỳ thực tiêu vũ đã ra tay rồi người này tu vi rất không tệ đã đạt đến tứ phẩm tâm động hậu kỳ hắn tu luyện là thuần võ đạo lực sát thương phi thường tương đại nhưng mà tiêu vũ mấy ngày nay bế quan đã luyện đến thiên mạch thần kiếm quyết tầng thứ tư Đặt đến người chính là kiếm, kiếm người chính chính người, nhân là là vân khoan lập tức nói đã từng nhận qua trương vạn hào ân huệ liền làm trương vạn hào mức khách cũng là trương vạn hào lớn nhất nội tỉnh võ đạo tông sư không đáng giá nhất tới cái gọi là võ đạo tông sư chính là chuyên tu võ đạo đi là lấy chứng cứ có sức thuyết phục đạo đường đi sức chiến đấu rất mạnh mẽ tương đương với tứ phẩm tâm động kỳ tồn tại nhưng mà đối với tớ noi tiêu vũ lại không có chút uy hiếp nào bởi vì tiêu vũ sức mạnh sớm đã vượt qua tứ phẩm tu vi cực hạn không đáng giá nhất tới vậy thì nhìn ngươi như thế nào đánh bại ta kim cương vốn không nguyện đúng tay nhưng tiêu vũ thật sự là khinh người q u á đáng hắn không thể không ra tay vừa mới nói xong lập tức biên quyền toàn lực thôi động thể nội cơ ư n g khí không biết m ù i vị tiêu vũ cười nhạt một tiếng vẫn như cũ bất động như núi kim cương ngươi cũng đã biết đối với tiểu gia ta xuất thủ kết quả ngươi nếu có thể đánh bại ta mặc cho xử trí kim cương cũng không tin tiêu vũ nhất cái chừng hai mươi người sẽ có bao nhiêu lợi hại hảo thành và ngươi tiêu vũ cười nhạt một tiếng đột nhiên một ngón tay vật ra phốc phốc chính là chỗ này nhẹ nhõm đơn giản một ngón tay mạnh mẽ kim cương uy danh hiển hách thập đại võ đạo tông sư một trong lập tức bay ngược ra ngoài sau khi hạ xuống một ngụm máu tươi lập tức phù tới t i ê u vũ dôi tay ra lập tức đem hắn bắt trở về sau đó khí thế lập tức hướng về trương vạn hào chấn áp mà đi trương vạn hào ngu xuẩn đồ vật cái gì đều không làm rõ ràng cũng dám nhảy đi ra tự tìm cái chết hồng thịnh cứu ta cứu ta tiểu vũ khí thế phía dưới trương vạn hào căn bản ngăn cản không nổi rất nhanh liền muốn quỳ xuống hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận loại khuất không đợi hồng thịnh ra tay tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng một đời đại lao đột nhiên hai chân khẽ quong lập tức quỷ gối liêu tiêu vũ trước mặt mất hết thể diện chương bạn hào càng là không thể nào tiếp thu được gầm thét không ngừng tiêu vũ cười nhạt một tiếng rất trực tiếp mở miệng đủ đừng kêu nữa năm tại tất tất một câu nói lao tử giết n g ư ơ i tin hay không n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i dám chương bạn hào đột nhiên bị dọa đến lắp một cái không dám vì cái gì không dám tiêu vũ không e rẽ cái gì trong khoảng thời gian này thiên hạ thành phố người chết còn thiếu sao cái gì người tiêu vũ lời này vừa nói ra trương vạn hào càng là hoảng sợ phó cao dương khi xưa thủ hạng không phải chết rồi thì là mất tích chẳng lẽ là tiêu vũ hạ thủ đã từng cùng tiêu vũ là địch vũ cựu chỉ mấy ngày trước cũng đột nhiên đột tử dưới tay hắn huynh đệ cũng không một may mắn thoát khỏi đến nay còn không có tìm được dấu vết nào biết sợ sẽ hảo bởi vì chỉ có người nhắc gan mới sống được lâu người trương vạn hào quả thực ngu xuẩn ngươi mới được trợ thủ đắc lực hứa phi thế nhưng là tiểu gia ta nhân có biết không tiêu vũ c ư ờ i nhạt một tiếng cái mạng nhỏ của ngươi vốn nên sớm đã không có a ngươi các ngươi lần này trương vạn hào càng là hoảng sợ hứa phi không phải cùng tiêu vũ có mâu thuẫn sao lúc nào thành liêu tiêu vũ nhân vũ ca hứa phi nghe xong lập tức gâm thầm vui mừng lập tức tiến lên rất tốt từ hôm nay trở đi ngươi tiếp nhận trương vạn hào vị trí phụ trợ tuấn kiệt làm rất tốt một sự nghiệp lấy lừng tiêu vũ nhất vung lập tức đem kim cương trương vạn hào đánh ra ngoài đến nỗi trương vạn hào hắn có thể ra khỏi giang hồ nếu là không nghe lời liền giết ta đa tạ vũ ca tiểu đệ biết hứa phi đại hỷ chờ đợi lâu như vậy cuối cùng tự vị đủ nghe đến đó hồng thịnh cuối cùng không cách nào nhẫn chịu lập tức hét lớn một tiếng hồng gia có gì chỉ giáo tiêu vũ lớn lối như thế chính là muốn nói cho đám người ở đây hắn lớn nhất họ tiêu n g ư ơ i quá kiêu ngạo bây giờ thế nhưng là xã hội pháp trị n g ư ơ i dám tùy ý giết người thân bộ thi cũng sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào tội phạm hồng thịnh hoàn toàn chính xác bị tiêu vũ phích lối bá đạo khiến cho có chút chân tay luôn c uống hồng gia n g ư ơ i muốn nói như vậy tiểu gia có thể cáo n g ư ơ i phỉ bằng nhà tiêu vũ nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười n g ư ơ i con mắt kia nhìn thấy tiểu gia ta giết người người người người hồng thịnh nghe xong giận dữ không thôi cũng không lời mà chống đỡ hắn bây giờ mới hiểu được tiêu vũ là cố ý h ù dọa trương vạn hảo mà trương vạn hảo cũng đích xác bị giật mình tam hồn lục phách đều suýt chút nữa không còn đã bị sợ vỡ mật ngươi một cái cất chó lan tiêu vũ đều chẳng muốn nói nhảm trực tiếp m a n g to họ tiêu ngươi khi người h n quá đáng quả nhiên tiêu vũ trên khí thế áp đảo hồng thịnh phía sau một bên tôn kỳ lập tức đứng dậy tôn công tử muốn nhúng tay tiêu vũ cười nhạt một tiếng lập tức nhìn về phía một bên tạ rơi nham mạnh côn chắc hẳn tạ công tử mạnh công tử cũng nghĩ n h ú n tay cũng không phải cũng không phải tại hạ cùng với tôn công tử mạnh công tử nghe qua tiêu tiên sinh đại danh tu vi cao sâu khó lường vì bọn ta thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tạ rơi nham lập tức đứng dậy chắp tay nói hôm nay phía trước tới là muốn không biết tự lượng sức mình liên thủ thỉnh tiêu tiên sinh chỉ giáo mấy chiêu thôi không biết tiêu tiên sinh có nguyện ý hay không tự nhiên là có thể xem ra tiêu vũ cường hành làm cho những n à y thế gia công tử rất kiếm kỵ chỉ là tiểu ra ta dựa vào cái gì phải đáp ứng các ngươi thì sao không biết tiêu tiên sinh có gì yêu cầu tạ rơi nham cũng không gấp đáp nhàn nhạt hỏi lại hảo tạ công tử quả nhiên thông minh tiêu vũ mỉm cười Đột đánh Thịnh, ta rất chán ghét nhiên hướng Hồng chán người này,、các、người đánh gây hắn chỉ các gây một chọn á i c â n liền người tiểu chiêu. ra làm cố các mà mấy dạy h tiêu, chào g ư ơ i sinh sỉ. vô một trọi một, chúng ta thực sự không phải là đối thủ của ngươi ngươi cố ý từ chối không phải là sợ ba người chúng ta a tôn kỳ lập tức ép buộc phép khích tướng không cần các ngươi là đồ đần tiểu ra ta cũng không phải người ngu ba người các ngươi đồ chơi nhỏ không phải liền là đến cho hồng thịnh chống đỡ c h à n g tử phải sao tiêu vũ cười nhạt một tiếng trực tiếp vật trần không phải tiểu ra xem thường các ngươi thật sự là các ngươi quá dắt rưởi đừng nói ba đối một chính là cùng tiến lên cũng chỉ có bị đánh ra cất hạ tràng tiêu tiên sinh ngươi có phần tự cho mình quá cao a tiêu vũ làm việc q u ỷ dị như vậy không chút nào theo quy củ tới nhường tạ rơi nham mấy người mặt mũi có chút nhịn không được rồi nói lại lần nữa các ngươi là rất rưỡi tiêu vũ cuồn vọng hoàn toàn như trước đây ngươi ngươi ngươi ngay vậy hồng thịnh tôn k ỳ mạnh khôn cũng lớn g i ậ n không thôi lập tức liền muốn xuất thủ nhưng mà lại bị tạ rơi nham còn lại hắn vì tạ ra đệ tử không thể để cho người bệnh cấu càng không thể nhường tạ ra hổ t h ẹ tạ rơi nham ngươi cũng chớ làm bộ chính nhân quân tử gì á tâm n g ư ơ i tạ ra còn lại hồng tịnh câu kết làm b ậ y thật sự cho rằng tiểu gia ta không biết sao tiểu vũ không ư a nhất chính là tạ rơi nham dối trá như vậy tiểu nhân các ngươi muốn cùng tiểu gia động thủ có thể vậy nếu như bại liền phải quỳ gối ở đây cần phải suy nghĩ kỹ tiểu vũ ngươi qua c u ầ n vọng đi lần này tạ rơi nham cũng nhịn không được nổi giận xem ra các ngươi là nghĩ quỳ gối ở đây cái k i a tiểu gia chỉ có thành toán các ngươi tiểu vũ nhàn nhạt nở nụ cười hồng tịnh ngươi cũng chớ làm bộ cùng tiến lên quần vọng bốn người nhìn nhau cũng không còn cách nào chịu đựng k h u ấ lập tức hét lớn một tiếng cùng nhau một trường đánh ra tiêu vũ c ư hai trăm linh tám chương hai trăm linh tám toàn bộ quỷ xuống tạ rơi nham tôn kỳ mạnh khôn ba người cũng là đệ tử thế gia bên trong người nổi bật nhưng tu vi cũng chỉ có tứ phẩm cảnh giới mà thôi tu tiên thập nhị phẩm ngũ phẩm kim đăng kỷ là một cái đường ranh giới cho dù là đệ tử thế gia cũng không thể dễ dàng đột phá bọn hắn liên thủ tại tăng thêm một cái hồng thịnh mặc dù rất khủng bố nhưng cùng tiêu vũ loại này có thể cùng kim đan kỳ phân cao thấp tồn tại vẫn là kém một chút tiêu vũ kiếm khí trong cơ thể ngưng kết lấy vô hình thủ đoạn chống cự bốn người liên thủ cũng có thể miễn cưỡng làm được nhưng mà cứ như vậy liền muốn đánh bại bọn hắn nhưng là không có khả năng bất quá trận chiến này tình hình chiến đấu tại mọi người xem ra vẫn là cực kỳ kinh hãi đặc biệt là vân mộ hàn nàng nhìn thấy qua tiêu vũ cùng lý nhất mặt giao thủ không nghĩ tới tiêu vũ tu vi cao thâm hơn khó lường hơn nữa sử dụng công pháp t u vi khí t ứ c đều hoàn toàn khác biệt nếu như không phải tiêu vũ vẫn như c ũ phách lối như vậy bá đạo nàng thậm chí hoài nghi người trước mắt căn bản không phải nàng biết tiêu vũ tạ rơi nham tôn kỳ, mạnh côn tiểu gia đang cấp các ngươi một cơ hội cuối cùng cũng ngay lập tức ra cao dương sơn trang có thể miễn chịu đ ủ tiêu vũ thân ảnh bất động như núi thân ảnh sắp bén bằng không ba người các ngươi chỉ có quỷ gối nơi này hạ tràng đến lúc đó không chỉ có các ngươi mất mặt liền gia tộc của các ngươi cũng mất hết mặt núi ừ nhiều lời vô ích tiêu vũ hào ý tôn t h ba người căn bản vốn không để ý tới ngược lại cảm thấy là một loại vũ n h là một loại xem thường khinh thường vũ n h ụ thi triển sức mạnh cũng càng vì cường hành một kiếm quy nguyên tiêu vũ đã cho bọn hắn cơ hội là bọn hắn chính mình không chân quý không hiểu được thả xuống mặt mũi tiêu vũ ra không ở lưu thủ thân ảnh một cái xoay tròn vô số kiếm khí trong nháy mắt bạo phát đi ra sắc bén kiếm khí lập tức kích bốn đại cao tay liên tiếp lui về phía sau thể nội khí huyết sôi trào vô cùng chịu cái gì đây là cái gì võ công tiêu vũ chiêu này vừa ra không chỉ có xem cuộc chiến mê mang ở vào kiếm khí công kích nồng cốt bốn đại cao tay càng là chân kinh bọn hắn cũng coi như xuất thân danh môn nhưng mà cũng không nhận biết tiêu vũ thi triển công pháp mây ra tả mụi cũng sợ h a i than tiêu vũ hôm nay thi triển công pháp vô cùng bá đạo cùng phía trước thi triển hoàn toàn khác biệt chẳng lẽ tiêu vũ có thể đồng thời tu luyện hai loại không cùng một dạng võ công bốn kiếm tề xuất bị đánh lui bốn đại cao tay lần này rốt cuộc biết liễu tiêu vũ lợi hại tiêu vũ cùng vọng thật không phải là không có dựa d ấ m nếu như tại không g i a đòn sát thủ vậy bọn hắn nhất định sẽ bị tiêu vũ đánh quỷ gối tại chỗ bốn đại cao tay tứ đại linh khí cấp trường kiếm lập tức thi triển đi ra hơn nữa lấy bọn họ tối cường kiếm chiêu toàn lực thôi động ha ha đến hay lắm tứ đại cường đại linh khí liền hồng thịnh đều có cái này tạ ra thật đúng là trong lòng còn có ác ý nha bất quá đối với tiêu vũ tới nói bọn hắn càng cường đại càng ác liền càng có thể kiểm nghiệm thiên mạch thần kiếm quyết lợi hại kiếm ý thông thiên tiêu vũ đối mặt bốn thanh linh khí công kích cũng không dám đáp ứng lòng bàn tay khai động bốn đạo kiếm khí lập tức bạo phát đi ra phân biệt ngăn cản vô hình chi kiếm đối với hữu hình chi bảo cũng không rơi xuống hạ phong để bọn hắn bốn n g i không thể tiến thêm tình hình chiến đấu kéo dài không ngừng đôi bính cũng kéo dài không ngừng không tốt hắn muốn đoạt các ngươi phát bảo nhanh chóng lui lại một lúc lâu sau tiêu vũ kiếm khí tựa hồ áp chế bốn người bọn họ linh khí kiếm khí sắp đụng vào pháp bảo kiếm thể m ộ t khác trong đ á m người một lao g i ả đột nhiên h é t lớn một tiếng nhắc nhở ha ha c h ậ m lấy khí ngự kiếm thần uy c h â n áp lao giả một nhắc nhở tiêu vũ đột nhiên h é t lớn một tiếng hai ngón trỏ ngón giữa đột nhiên động một cái bốn đạo chân chính kiếm khí trong nháy mắt bạo phát đi ra bốn đại cao tay căn bản phòng bị không thôi cũng vô lực ngăn cản bốn đạo kiếm khí trong nháy mắt cưỡng ép dót vào thân kiếm của bọn họ lực lượng khổng lộ lập tức chấn động đến mức bọn hắn hổ khẩu lên trường kiếm lập tức tay ph tiêu vũ đầu ngón tay h ư ớ n g xuống lập tức đem bốn thanh linh khí đánh vào mặt đất sau đó đưa tay một kiếm lập tức đồng thời đánh c h ú n g vào bốn đại cao tay vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới vẫn là đã mất đi p h á p bảo bọn hắn căn bản chống cự không bằng lập tức thổ huyết bay ngược một chiêu ở giữa p h á p bảo bị đoạn còn bị trọng thương t i ể u nhi làm cản thấy vậy vừa mới ra đời l ã o giả lập tức ra tay rồi k h ô n g lồ trường lực phô thiên cái địa mà đến xông thẳng tiêu vũ sóng cùng ba trong trường thấy vậy vân mộ hàn tỷ mọi lập tức hét lớn nhắc nhở không tốt hắn là tôn gia khắc thanh kim đan kỳ tồn tại quảng ba sóng ha, ha. ba sóng lao tử muốn người sóng không nổi người này tận lực điệu thấp nhưng vẫn là sớm bị ấm trung tiên nhìn trộm tiêu vũ giã sớm để phòng hắn tôn ra tôn kỳ tại c ồ n g sư đ ấ y vượt bị tiêu vũ trọng thường tất nhiên n g h i đòi lại mặt mũi bằng vào một cái tôn kỳ tại tăng thêm tạ rơi nham những người này chỉ sợ không dễ dàng như vậy cho nên tất có hậu chiêu lấy khí ngự a kiếm bốn kiếm hợp nhất c ư ờ i lạnh ở giữa tiêu vũ đầu ngón tay một đài bị đánh xuống mặt đất tứ đại linh khí lập tức một tiếng l m vàng cùng nhau bay ra đứng ở tiêu vũ q u n thân không ngừng xoay tròn mà đ ộ n sau đó tiêu vũ xong trường hợp lại đầu ngón tay cùng nhau tứ đại i l tượng tượng phanh. Phanh phanh. Phanh. nhưng khí t r nháy mà ắ t sát dựa bọn hắn ra tay toàn lực cũng ngăn cản không nổi khống chế tứ đại linh khí tiêu vũ trơ mắt nhìn tiêu vũ đột nhiên một kiếm bay ra lại vô lực ngăn cản sóng cùng ba trồng trường bị tiêu vũ trong nháy mắt mà phá sóng biển như nước thủy triều dưới sự bất đắc dĩ kỳ ba sóng lập tức đem kim đan kỳ đặc l ư u thần thông thi triển đi ra phốc phốc phốc nhưng mà hắn kịp thời thi triển ra thần thông cũng chỉ là cứu mình một mạng tránh khỏi mình bị t r ư ờ n g kiếm xuyên ngực mà qua mà thôi thần thông chi lực cũng không thể ngăn cản được tiêu vũ lập tức bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau sau đó phun một n g ụ m máu tươi đi ra đương nhiên tiêu vũ cũng bị lực phản chấn, chấn động đến mức lui về sau hai bước khí huyết sôi trào không chỉ bất quá cũng rất nhanh áp chế cũng không có thụ thương lần này toàn trường yên tĩnh ai cũng không dám vận động đây chính là kim đan kỳ tồn tại nha vậy mà không phải là đối thủ ngược lại bị tiêu vũ trọng thương đánh thổ huyết mây r a tạm bội đều chấn kinh đến trận tròn mắt tiêu vũ vậy mà lợi hại đến loại trình độ này chỉ có cao da tam ra cao khung cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tiêu vũ một chiêu này mặc dù không có phía trước đối phó hắn một chiêu kia thần thông chi lực cường đại nhưng mượn tứ đại linh khí chi lực nhưng cũng không kém hắn đều không phải là đối thủ quảng ba s ó n g không phải là đối thủ cũng hợp lý đương nhiên ha ha ha ha tạ ra tề ra mạnh ra thiên hà bá chủ kim đan kỳ tồn tại cũng là rắc rưởi không chịu nổi một kích tiêu vũ củng cố khí huyết phía sau đột nhiên đầu ngón tay khẽ động tứ đại linh khí lần nữa bay trở về chỉ thấy tiêu vũ lòng bàn tay khẽ động lực lượng khổng lồ hướng về thần kiếm một vòng tạ rơi nham bốn đại cao tay lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra n g ư ơ i n g ư ơ i d á m đoạt ta phát bảo tạ rơi nham bọn người thổ huyết là bởi vì bọn hắn lưu lại linh khí trong sức mạnh bị tiêu vũ cưỡng ép xóa đi phát bảo đội chủ lúc này mới bị phản p h ệ thổ huyết theo lý thuyết cái này tứ đại linh khí từ đây về l i u tiêu vũ tất cả hừ đoạt các ngươi phát bảo tính là gì quý xuống tiêu vũ cho tới bây giờ cũng là nói lời giữ lời thành công xóa đi bọn hắn lực lượng đoạt đến pháp bảo phía sau khống chế càng thêm buông lỏng uy lực cũng lớn hơn tứ đ ạ i linh khí khéo động mũi kiếm trong nháy mắt đứng ở bốn người đỉnh đầu dọa đến người ở chỗ này một cái giật mình suýt chút nữa cho là tiêu vũ muốn giết tạ rơi nham tôn k ỳ bọn người đâu kết quả tiêu vũ là hù dọa bọn họ bất quá lấy kiếm khí c h â n áp buộc bọn họ quỳ xuống nhưng là thật sự không không không khổng lồ áp lực dưới tạ rơi nham tôn k ỳ mạnh côn hồng thịnh đều cảm thấy vô cùng k u ấ t l ụ thế nhưng là khó mà chống lại bởi vì thương thế lực lượng trong cơ thể không ngừng phản kháng cũng không có ý nghĩa ngược lại tăng thêm thương thế thân thể càng phát t ố i lượng tựa hồ khó mà ngăn cản thấy vậy cả đám đều kinh hãi tiêu vũ đ ể bọn hắn như thế một quỳ chính là triệt để đắc tội tam đại thế gia nha cao khung doa đến đều tiểu tâm càn tim đập bình bịnh hắn còn muốn mượn cơ mà động nhìn phải chăng có thể vì cao hạo dịch báo thủ nhìn đ i ệ u bộ này hắn nếu dám vọng động cao ra nhất định dệt i nha quỳ xuống tiêu vũ hét lớn một tiếng kiếm khi áp chế càng cường đại hơn tu vi thấp nhất hồng thịnh đã bị áp chế nằm trên đất nhưng chính là không muốn nhường đầu gối chặn đất dù là bởi vì cước ép ngăn cản thổ huyết không chỉ cũng không nguyện ý quỳ xuống Ba người không á c t nghĩ h n là đã ngăn cản ô n tới, kỳ kỳ. tới thần bộ thi lại có thể có người tới nhung tay tiêu vũ sắc mặt lập tức lạnh lẽo khi thế mãnh liệt chấn động cấm ép chấn áp lần này tạ rơi nham bốn người lập tức bị chấn áp phải b ị c h một tiếng q u ỳ xuống tại bất lực ngăn cản huyền giết phong ấn thuật cùng lúc đó tiêu vũ cổ tay một phen thiên mạch thần kiếm quyết bên trong phong ấn chi thuật lập tức phát huy ra lấy bốn người bọn họ linh khí làm cơ sở đem hắn phong ấn tại trên mặt đất không thể động đậy thấy vậy cả đám đều kinh hại không thôi thân bộ ti đều người đến tiêu vũ bất vẹn vẹn không có ngừng tay còn đem tạ rơi nham bọn người phong ấn khiến cho bảo trì quỷ xuống tư thế cũng quá ngon a long hồn đội trưởng từ xăm rồng càng là giận dữ trực tiếp ra tay bắt tiêu vũ phanh phanh phanh tiêu vũ đã hoàn thành phong ấn tùy ý một chỉ điểm ra chính là một đạo cường hành o k i ế m khí bất ngờ là cái này từ xăm rồng vậy mà tiếp lấy liêu tiêu vũ một cách này người này tu vi cảnh giới cùng tiêu vũ nhất dạng cũng không đạt đến n g ũ phẩm nhưng mà sức chiến đấu cường hành o phi thường là tiêu vũ bây giờ gặp bên trong lợi hại nhất tồn tại hào một cái phép lối bá đạo người quả nhiên lợi hại tiêu vũ một màn này tay từ xăm rồng cũng lớn kinh không thôi khó trách tạ rơi n h a n bọn người không phải là đối thủ còn bị ép q u ỳ xuống cuối cùng bị phong ấ n bất quá thử x m rồng cũng không sợ lập tức tiếp tục ra tay ừ đối phó ngươi chuyện nhỏ người này rất rõ ràng là bởi vì tạ rơi nham bọn người mà đến tiêu vũ mới không quan tâm thân phận của hắn lập tức ra tay được gác một kiếm quy nguyên một kiếm vô song một kiếm phá diệt tiêu vũ nhất liền ba chiêu cũng là thiên mạch thần kiếm quyết bên trong chiêu thức từ xăm rồng mặc dù lợi hại nhưng tiếp ba chiêu sau đó cũng khí huyết sôi trào khó mà ngăn cản hơn nữa thần sắc của hắn cũng biến thành rất khiếp sợ tuyệt không có thể tư nghị chẳng cần biết ngươi là ai bởi vì ai mà đến lập tức mang người cút cho ta tiêu vũ thấy hắn thần sắc khác thường thì biết do sở học của hắn bất phẩm cũng đã nhận ra liếu tiêu vũ kiếm pháp lập tức trợn quát một tiếng nghe nói họ tiêu chào ngươi sinh vô lễ lại dám công nhiên chống lệnh bắt còn dám đối với ta thần bộ ti người ra tay n g ư ơ i n g h ĩ tạo phản không thành nghe vậy từ xăm rồng thủ hạ chính là phó đội trưởng lập tức giận dữ tiến lên tương trợ nhưng mà lại bị từ xăm rồng ngăn lại nói lại lần nữa c ú t ngay lập tức bằng không tiểu g i a chắc chắn truy cứu các ngươi vì cái gì mà đến lan tiêu vũ lạnh lùng k h o á t tay chặn lại vẫn b á đạo như cũ tuyệt luân n g ư ơ i người người lời này vừa nói ra toàn bộ long hồn nhân cũng lớn giận không thôi nhưng mà không có từ xăm rồng mệnh lệnh nhưng là ai cũng không dám vọng đ ộ n mây gia tạm muội cao khung ngoại lai đại lao đều bị tiêu vũ mà nói hù dọa lại dám đối với thần bộ ti nói như vậy qua cuồng vọng đi thật coi thần bộ ti là những thế gia đệ tử này không thành như thế nào các ngươi cũng nghĩ quỷ gối ở đây không thành tiêu vũ bây giờ thế nhưng là thần bộ ti đặc s ứ còn tu luyện thần bộ ti ti chủ mới có thể tu luyện thiên mạch thần kiếm quyết long hồn lại dám nhúng tay chuyện này thuần nát là m u ố n chết nếu như không phải tiêu vũ thân phận thay đổi bọn hắn cái này b ằ người n g tiêu vũ hôm nay nhất định phải bọn hắn ha ha đau khổ không thể là chúng ta mà muội táo tử từ xăm rồng một mực không nói chuyện một mực tại suy nghĩ tiêu vũ chiêu thức rốt c ụ c vẫn là xác định chính mình không có nhìn lầm không dám dừng lại đội trưởng nhưng mà người dưới tay hắn cũng không nhận biết thiên mạch thần kiếm quyết vô cùng không cam tâm để bọn hắn lăn thế nhưng là đối với thần bộ thi đối với long hồn vũ nhục cực lớn thần bộ thi lúc nào bị người coi thường như vậy qua ngâm miệng lập tức đi từ xăm rồng trận quát một tiếng lập tức bay người mà đi không chút nào dừng lại thấy vậy các phương thế lực đều trận tròn mắt thần bộ t i dưới trướng cực kỳ tinh nhuệ long hồn vậy mà nguyện ý chịu n ụ c mà đi này sao lại thế này đặc biệt là trương v ă n hảo h ô n g thị người h n dưới tay dọa đến đều toàn thân phát dun rất rõ ràng long hồn là sợ tiêu vũ nha để bọn hắn lăn liền phải lăn tạ rơi nham càng là ngạc nhiên long hồn đội trưởng cùng hắn thế nhưng là hào hữu trí dao đều đối tiêu vũ đậu thủ lại đột nhiên bị tiêu vũ mắng to mà đi cái này sao có thể tiêu vũ nhân cũng tiểu tâm c a n thẳng run run lệnh người giang hồ người võ lâm nghe tin đã sợ mất mật phải thần bộ ti để bọn hắn lăn liền lăn điều này thực không thể tưởng tượng nổi đây mới là kinh hãi nhất chuyện đáng sợ chư vị đường tuấn kiệt là ta tiêu vũ t r á c nhi cũng là ta tiêu vũ đệ tử từ hôm nay trở đi hắn chính là thiên hà thành phố duy nhất bá chủ người nói chuyện chờ đám người một phen nghị luận phía sau tiêu vũ lúc này mới chậm rãi mở miệng phàm là đối địch với hắn đối với hắn không tuân theo giả, chính là đối với ta tiêu vũ bất tôn hạ tràng nhất định so trước mắt bốn người càng thê thảm hơn là vân g vân gặp g qua đ ư ờ n g ra ngay vậy cả đám đều nể mặt liền cao k h u n g cũng không ngoại lệ miệng nói đừng ra ha ha hảo thực lực chính là chỉ điểm giang sơn dựa dẫm tiêu vũ cười nhạt một tiếng tuấn kiệt vân hoan kế tiếp liền giao cho các ngươi là tiêu thúc n g ư i ngồi tiêu vũ trấn áp hết thảy đón lấy liền nhìn đường tuấn kiệt chính hắn h á n g r ộ n g một cái lập tức tiến lên phía trước nói tục nữ nói quốc có quốc pháp ra có gia q u sáu chúng ta người giang hồ không phải rác rưởi làm bất cứ chuyện gì đều phải có quy củ không thể làm côn trùng có hại càng không thể tổn hại xã hội cho nên nếu có người vi phạm liền ắt sẽ bị trừng phạt vân thúc tuyên bố tội á c danh sách cùng với chứng cứ a hôm nay liền cùng nhau trừng phạt là vân khoan vây tay một cái một cái cuốn sổ lập tức đưa đi lên tờ thứ nhất chính là cùng hồng thịnh thủ hạ tâm phúc cổ dương vân khoan lập tức nói cổ dương h ồ n g thịnh thủ hạ tâm phúc x u ấ t đạo mười lăm năm từng gian ô ba người đoạt gia nghiệp bảy phần đến chín người tàn phế vô số lái、like、bơn u tội ác từng đ ó n g đánh giám đây là nói xấu cổ dương đại kinh nguyên lai đường tuấn kiệt bọn người sớm đã đang lưu đ ổ đối phó bọn hắn thử minh ngoan bất minh trước tiên đánh gãy một tay đường tuấn kiệt t h ầ n sắc s ư ớ n g sở đột nhiên thân ảnh một thân mà tới một cánh tay cũng lập tức bay lên tiên huyết văng khắp nơi thấy vậy vô số người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh tiêu vũ đủ hung ác quá độc tay đủ phách lối đệ tử của hắn cũng không yếu tại người nhà nói phế liền phế bất cứ chứng cớ gì cũng không có liền đ ộ n g thủ có thể thấy được hắn là cái này muốn giết gà kính đợi nha đối với cái này tiêu vũ có chút hài lòng làm rất tốt có đôi khi hát bạch cũng không có trọng yếu như vậy phải chăng có chứng cứ cũng không cái gọi là quan trọng là thủ đoạn thân phận thực lực tiêu vũ không nói chuyện vân quan đường tuấn kiệt thanh lý tiếp tục tiến hành hồng thịnh bởi vì bị chấn áp người dưới tay căn bản bất lực ngăn cản từng cái đành phải tiếp nhận thẩm phán thậm chí ngụ ý người khác trong lúc nhất thời hồng thịnh thế lực sụp đổ không phải là bị phế chính là công nhân phản bội hồng thịnh đầu nhập đường tuấn kiệt dưới t r ư ớ mạng sống đến nội trương vạn hào nhân bởi vì hứa phi sớm đã sớm lôi kéo bây giờ lập tức quy thuận nhường đường tuấn kiệt thế lực trong nháy mắt b ạ o tăng gần một giờ thời gian sự tình cuối cùng xử lý tốt vân khoan lập tức nói cảm tạ chư vị đến hôm nay mọi việc nhiều chiêu đ ạ i không chú đáo chỉ có rượu ba chén cảm kích chư vị đến người tới đưa rượu lên sớm đã chuẩn bị xong người lập tức phụ g i ú p mấy chiếc toa ăn mà tới có đủ loại rượu ngon có bánh ngọt hoa quả mây ra t ả m b i cũng lấy một chén rượu đi tới tiêu vũ trước mặt chúc mừng người một trận chiến bình định bá chủ chi vị đánh hồng thịnh không hề có lực h o à thủ ha, ha. hắn cũng không phải không hề có lực hoàn thủ tiêu vũ mỉm cười cũng không có nói thêm cái gì mà là đôi mắt không ngừng chuyển động hồng thịnh hôm nay tới hắn bí mật bồi dưỡng thủ hạng cũng không có xuất hiện đó mới là hắn chân chính nội tình bản thân hắn cũng không tốt xử lý bất kể nói thế nào hồng thịnh lạ uy nghiêm quét g i á c đệ tử của n g ư i như mặt trời ban trưa phàm là có chút đầu vóc đến người cũng biết lựa chọn vân mộ hàn tìm muội hôm nay xem như hoàn toàn phục l i ê u tiêu vũ dắt cặc cặc liền lúc này mấy chiếc xe sang trọng vào thẳng vào núi trang đi tới hội trường phía trước trên xe người tới xuống xe xem xét tôn kỷ tạ rơi nham mạnh khôn quả nhiên quỳ trên mặt đất lập tức cuồng bạo không thôi ấy ngươi chân chính phiền thoái tới rồi cẩn thận một chút thấy vậy vân mộ yên lập tức n ở nụ cười phía trước n h ấ t người liền tạ ra lục ra tạ mây xanh đằng sau cái k i ê n là tôn gia tâm gia tôn công nguyên người cuối cùng là chủ nhà họ mạnh mạnh kỳ đ ă n g úc chủ nhà họ mạnh cuối cùng này người mạnh kỳ đ ă n g chính là đã từng bị tiêu vũ lừa g ạ t đem hắn xem như lão tổ tôn g người không nghĩ tới hắn chính là chủ nhà họ mạnh mà mạnh k ô n chính là hắn con trai t a m gia tại hạ vô năng không phải là đối thủ thấy người tới tôn gia k h á c h khanh kỳ ba sóng bất đắc dĩ tiến lên rất là ấ y n ấ y nghĩ hắn thành danh hai mươi năm vậy mà thua ở một cái t r ư ờ n g hai mươi tiểu bối trong tay quả thực khó mà tiếp thu hai trăm m ư ơ i chương hai trăm m ư ơ i bãi kiến tổ sư ra bốn canh tam đại thế g i a sẽ đến người sớm tại tiêu vũ trong dự liệu tiêu vũ cũng không có phong tỏa tín hiệu bọn hắn người đã sớm đem tin tức truyền ra ngoài mà hắn cũng một mực đang chờ chân chính người chủ sự tới trước không sao bỏ huynh đệ một bên nghỉ ngơi nhìn ta trừ ma tôn gia t a m gia tôn công nguyên tu vi so với quảng ba sóng lợi hại hơn nhiều lắm lạnh lùng nhìn liêu tiêu vũ một mắt lập tức tiến lên vì tôn kỳ bọn người giải trừ phong ấn đồng thời muốn thông qua phong ấn chi lực phản chấn tiêu vũ phốc phốc phốc nhưng mà lực lượng của hắn vừa mới xâm lấn tôn k ỳ liền phun một ngụm máu tươi đi ra tự hồ bất luận kẻ nào dám đụng vào phong ấn đầu tiên phải thừa nhận cắn trả chính là bị phong ấn người dù là tôn công nguyên tại lợi hại cũng không có đất dụng võ chút nào doa đến tôn công nguyên lập tức dừng tay ừ ta tới thế vậy tạ ra lục ra tạ mây xanh khăng khăng không tin tả lập tức ra tay tu vi của hắn so tôn công nguyên càng mạnh mẽ hơn tự tin có thể giải trừ phong ấn phốc phốc phốc nhưng mà hắn một màn này tay tạ rơi nham phản vệ càng lợi hại hơn thổ huyết càng nhiều bởi vì hắn xâm lấn sức mạnh lớn hơn nữa đáng chết cái này cái gì phong ấn tự mình ra tay thử qua tạ mây xanh mới biết được cái này phong ấn lợi hại hắn cùng tôn công nguyên thế mà không cách nào nhận biết càng không cách nào phá phong hai vị trước tiên không nên vọng động mạnh kỳ đang lúc nhận được tin tức chấn kinh đến không nhẹ đi tới phía sau xem xét quả nhiên là hắn biết cái kia tiêu vũ trong lòng rất lúng túng vị này thế nhưng là hắn mạnh ra láo tổ tông nha cho nên mạnh k h ô n bị phạt quỳ cũng không cảm thấy có cái gì mất mặt hai vị không bằng chúng ta hỏi trước một chút sự t ì n h đến cùng như thế nào hảo tôn công nguyên tạm mây xanh hai người lập tức tiến lên ngươi chính là tiêu vũ không tệ chính là tiểu gia ta tiêu vũ nhàn nhạt đốt một điếu thuốc không quan tâm một chút nào ngồi thôn vân thổ vụ ánh mắt âm thầm đặt ở mạnh kỳ chính bản thân bên trên lần trước tại đông bãi biệt thự sau trong rừng gặp một lần phía sau tiêu vũ liền không có cùng hắn tại gặp mặt bởi vì tiêu vũ rất kiên kỷ hắn hắn mặc dù đối với tiêu vũ miệng nói lao tổ tông có thể tiêu vũ vẫn như cũ sợ hắn tu luyện giả lợi ích là hơn có trời mới biết hắn là không phải thật tâm tiểu nhi cũng vọng quả nhiên là vô pháp vô thiên lập tức vì bọn họ bốn người mở ra phong ấn tạm mây xanh giận dữ lập tức quát lớn bằng không chết có bản lĩnh chính mình giải thôi tiêu vũ c ư ờ i nhạt một tiếng lẽ nào lại như vậy sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế tạm mây xanh càng là tức giận tất nhiên rằng này vậy ta cũng chỉ có trước tiên bắt giữ ngươi đang để cho ngươi giải khai bọn họ phong ấn lao giả ngươi động một cái thử xem tiêu vũ biết bọn hắn lợi hại lập tức trợn quát một tiếng các ngươi dám lên phía trước một bước tiểu ra lập tức giết bọn hắn không tin cứ việc thử một lần n g ư ơ i d á m tạ mây xanh tôn công nguyên đều không dám vọng động phải không tiêu vũ cười nhạt một tiếng đầu ngón tay khẽ động bị phong ấn tạ rơi nham tôn k ỳ hồng thịnh lập tức thổ huyết không chỉ chỉ có mạnh côn tiêu vũ hạ thủ lưu t ì n h nhưng là không có giải khai phong ấn của hắn dừng tay ngươi đến cùng muốn thế nào tạ mây xanh tôn công nguyên không dám mạo hiểm lập tức ngăn cản đối với đây mới là đàm phán vốn có thái độ ba vị thu hồi các ngươi cái k i a cao cao tại thượng mỹ phòng tại tiểu gia ở đây không dùng được tiêu vũ nhẹ nhàng gõ gõ khói đùi tuyệt không gấp gáp các ngươi muốn tìm tiểu g i a phiền phức không ngại hỏi một chút mấy vị này đại thiếu gia cũng làm cái gì vì sao lại bị phạt quỷ mộ yên gặp qua ba vị thúc bá chuyện này tiểu nữ nhìn từ đầu tới đôi liền do tiểu nữ cho ba vị thúc bá giải thích một chút vân mộ yên mỉm cười lập tức tiến lên hôm nay là phó cao dương c h i tử kế thừa phó cao dương vị thời gian ba vị công tử không nghe khuyên cáo nhất định phải tương trợ hồng thịnh cố ý khiêu khích tiêu tiên sinh tiêu t i ê i ê n sinh nhiều phiên ngừng nhịp cảnh cáo bọn hắn cũng khăng khăng ra tay mới bị phạt quỷ ừ hắn tiêu vũ tính là thứ gì một cái chồng t r ọ n nhân có tư cách gì nhúng tay thiên hà chi tranh càng không có tư cách đối với ta ba nhà người ra tay tôn công nguyên sớm biết chuyện n m ọ n g u ồ n lập tức lạnh lùng trả lời chỉ bằng hắn có tư cách gì nhục ta ba nhà vô c h i tiểu bối tự cao tự đại tự tìm cái chết tiểu tử mặc kệ nguyên nhân gì ngươi thương ta tạ ra tộc người nhục ta tạ ra liền tội không thể t h a nạp m ạ n g đi tạm mây xanh càng côn g bạo hơn đột nhiên đột nhiên một chiêu chụp vào tiêu vũ cho dù là mạnh kỳ đ a n cũng không kịp ngắn cản không ai từng nghĩ tới tạm m xanh như thế vô xỉ vậy mà ra tay đánh lén một tên tiểu bối tất cả mọi người cho là lần này mạnh kỳ đang kịp thời ngăn trở hét lớn một tiếng lúc lập tức chắn tạ thanh vân trước mặt mạnh minh ngươi đây là ý gì tạ mây xanh bất đắc dĩ dừng tay thân xác vô cùng khó coi nộ khí khó tiêu ừ mạnh kỳ đang bất mãn lạnh dê một tiếng đột nhiên quay đầu ủy tiêu vũ trước mặt đệ tử mạnh kỳ đang bãi kiến tổ sư gia cái gì Ta, ta không nghe l ầ mạnh chứ. m mạnh Mạnh ra ra. tổ sư ra. Mạnh kỳ đang chiêu này, l rất c cực kỳ kinh đào hải lãng. Chính là n Chính g l cung kính mở miệng lần nữa mạnh huynh ngươi điên rồi phải không hắn mở miệng lần nữa tôn công nguyên tạ mây xanh cuối cùng xác định chính mình không nghe lầm cũng không nhìn lầm mạnh kỳ đang không có đ á p lời cũng không có đứng dậy t ự hồ tiêu vũ bất ngờ hắn đứng dậy hắn liền sẽ một mực nửa quỷ ở chỗ này khu khu khu khu sau một lúc lâu tiêu vũ mới hồi phục tinh thần lại cái kia nhị a là đà tạ tổ sư gia mạnh kỳ đang lúc này mới đứng dậy túi người hành lễ phía sau mạnh kỳ đang lúc này mới quay đầu hai vị chuyện hôm nay là ba cái tiểu tử túi không biết trời cao đất rộng vô cớ m ạ n phạm ta mạnh gia tổ sư gia sáu tạ lão đệ tôn lão đệ như tại cưỡng ép ra tay đó chính là cùng ta mạnh ra là địch người người người ngay vậy hai người giận không chỗ phát tiết chỉ là một tiêu vũ bọn hắn tự nhiên không quan tâm nhưng mạnh ra nhưng là thế lực khổng lồ không dễ c h ọ c nhà tiêu vũ ra không nghĩ tới mạnh kỳ đang sẽ nói ra lời nói như vậy tới tất nhiên mạnh kỳ đang kiệt lực giữ gìn tiêu vũ ra mừng d ỡ tiếp nhận lặng lặng nhìn trở lấy ngược lại mất mặt không phải hắn hảo thật tốt hôm nay liền cho mạnh ra một bộ mặt sáu lập tức thả người chuyện cũ sẽ bỏ qua cuối cùng tạm mây xanh thôn công nguyên vẫn là không dám tại xuất thủ bất quá cường thế nhưng là hoàn toàn như trước đây cái gì tiêu vũ cười nhạt một tiếng đột nhiên nghiêm thai lắng nghe lập tức thả người chuyện cũ sẽ bỏ qua tạ mây xanh lần nữa lạnh lùng mở miệng ha ha ha ha tiêu vũ nghe xong một hồi cười to đột nhiên tiếng nói nhất chuyển các ngươi tại sao không đi ăn phân ngươi ngươi ngươi nói cái gì tiêu vũ lời này mới là nhường đám người c h ấ n kinh tức giận đến tạ mây xanh tôn công nguyên dựng râu trừng mắt nội trận lôi đỉnh mạnh k ý đang cũng lúng túng không thôi hắn mạnh ra người tổ sư ra này thực sự là c u ồ n g vọng đến cực điểm nhà tất nhiên không có nghe rõ cái kia tiểu ra ngay tại nói một lần tiêu vũ nhất điểm cũng không quan tâm ta nói các ngươi tại sao không đi án phân vương bắt đ à n ngươi tự tìm cái chết lần này tạ mây xanh tôn công nguyên triệt để cùng nộ không ở chú ý mạnh kỳ đang cảnh cáo lập tức ra tay hơn nữa vẫn là đồng thời ra tay nhưng mà tiêu vũ sao lại để bọn hắn bắt lấy tại ấm trung tiên ám t r ợ phía dưới trong nháy mắt tiêu thất chờ hắn tại xuất hiện thời điểm cũng tại tôn kỳ tạ rơi nham phải phía sau phong ấn linh khí của bọn hắn mũi kiếm lập tức rơi xuống đầu của bọn hắn bên trên hai cái lao giả tại dám động thủ bọn hắn lập tức liền chết ngươi dám ủ y dị như vậy thân pháp lệnh tạm â y xanh hai người rất khiếp sợ nhưng không tin tiêu vũ dám d ứ t vào a a a tiêu vũ không có trả lời đầu ngón tay khai động kiếm khí lập tức ở trong phong ấn n g a n g dọc d ứ t đến hai người tiếng đ ê u gen liên hồi tiên huyết đầy người mặc dù cũng không trí mạng nhưng nhìn xem cũng rất thế thảm đối với bọn họ thân phận không có một điểm lòng kiên kỵ dừng tay dừng tay thấy vậy tạm â y xanh hai người vội vàng ngăn cản côn g vọng như thế người chưa bao giờ thấy qua tại tiếp tục đập thủ gia tộc ưu tú người thừa kế không chết cũng phế đi đối với biết sợ sẽ đúng tiêu vũ mỉm cười lúc này mới ngừng hai vị xin các ngươi nhớ kỹ quyền chủ động tại tiểu gia ta trong tay cũng là bọn hắn không biết tự lượng sức mình phạm tại tiểu gia trong tay các ngươi hẳn là suy nghĩ một chút dùng cái gì đại giới mới có thể đổi được cái mạng nhỏ của bọn hắn tiêu vũ b u ộ c bọn họ q u ỳ xuống hơn nữa phong ấn bọn hắn mục đích thực sự chính là yêu cầu c h ỗ t ố t thế ra bảo vật vô số tất nhiên là địch vậy không muốn trắng không muốn nha 211 chương 211, bắt họ tiêu, chào ngươi to. người ở chỗ này cũng là lão hồ ly tạ mây xanh hai người sao lại không rõ lại dám dọa giống ta tả ra tốt hơn ra ha ha cuối cùng không còn ngu xuẩn biết liên tốt tiểu vũ liên tục cười to côn vọng vẫn như cũ lao tử liên sát ngươi tạng tôn hai nhà trực hệ đệ tử cũng dám vì cái gì không dám dọa d â m đâu người người người trăm năm qua tạng tôn hai nhà cái này còn là lần đầu tiên bị người công nhiên dọa d â m bắt chẹt tức giận vô cùng tạ mây xanh không giải quyết được tiêu vũ hù dọa không được cũng bắt không được lập tức nhìn về phía mạnh kỳ đăng mạnh huynh ngươi gọi hắn là lao tổ tông tổ sư gia chuyện hôm nay ngươi mạnh gia cũng tại trong đó không thành tạ mây xanh nhi tử ta cũng tại quỳ đâu mạnh kỳ ngay mặt sắc lạnh lẽo bá khí ầm là ta nói bựa thất lễ tạm mây xanh cũng là tức đến chập mạch rồi vội vàng chắp tay thi lễ nhưng mà hắn lại không thể tính như vậy họ tiêu mặc kệ ngươi cùng mạnh gia ra sao quan hệ như thế khoe vai khinh người quá đáng x ấ u thật làm lớn lên ngươi cho rằng mạnh gia liền giữ được ngươi ha ha ha ha nghe vậy tiêu vũ lập tức phá lên cười ta tiêu vũ xuất đạo đến nay chưa từng đề cập qua cùng mạnh gia nửa điểm quan hệ tạm mây xanh các ngươi nếu không t h ì phục tùy thời có thể tìm tiểu ra trả thù đi tới bao nhiêu người cũng có thể không quan trọng bất quá lần sau người tới phải chăng có thể giữ được tính mạng lại cần tiêu phí giá tiền gì cho người vậy thì nói không chắc vừa mới ấm trung tiên ám trợ tiêu vũ đủ để chứng minh ấm trung tiên bây giờ có động tác gì bọn hắn đẳng cấp này người đã không cách nào phát hiện tiêu vũ âm thầm hỏi tham q u a ấm trung tiên nếu như hắn âm thầm tương trợ phải chăng ngăn cản được bọn hắn ấm trung tiên mặc dù không có trả lời lại nói kỳ địch dĩ nhược giả heo ăn thịt hổ mới là vương đạo lao già này ý tứ là muốn d ở trò nha nói như vậy ngươi là nhất định phải cùng ta t ạ tôn hai nhà là địch t ạ mây xanh tức giận tạ rơi nham đám người tu vi hắn là rõ ràng còn có linh khí tương trợ cũng không là đối thủ thậm chí tôn gia khách khanh kim đan kỳ quảng ba sóng cũng không phải đối thủ hoàn toàn chính xác lợi hại người bình thường hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ vốn lấy hắn xem ra chỉ cần đặt đến trong kim đan kỳ trở lên người tiêu vũ liền ngăn cản không nổi cũng không phải như vậy không thể chiến thắng là các ngươi tới cùng tiểu ra là địch mời ngươi làm rõ ràng điểm ta tiêu vũ người không phạm ta ta không phạm người sáu nếu đã tới vậy thì phải trả giá đắt tiêu vũ cười nhạt một tiếng t ố t đừng nói nhảm các ngươi hai nhà đều cầm ra ba mươi sáu mai nhị phẩm xây cơ đan chín cái tam phẩm tiểu hoàn đan một cái tứ phẩm đại hoàn đan cùng với một kiện phía dưới phẩm b ả o khí cấp pháp bảo liền có thể dẫn người đi cái gì ngươi ngươi đây là dọa dẫm ngay vậy tạ mây sanh hai người giận dữ không thôi tạ tôn hai nhà công tử ca bị trọng thương bị đánh quỷ trên mặt đất kết quả còn muốn pháp bảo đan dược mới có thể cứu người tính chất lập tức thay đổi đến lúc đó ngoại giới tin tức liền sẽ chuyển biến lại biến thành không phải bọn hắn trả thù tiêu vũ mà là bọn hắn đến cho bồi tội chuộc người đây mới là trọng yếu nhất nói đúng tiểu ra ta chính là dọa dẫm bắt chẹ các ngươi không phục nha tiêu vũ rất thẳng thắn thẳng thắn để cho người ta muốn thổ hết nếu như chúng ta không cho đâu tạ mây xanh đã tức giận đến nói không ra lời tôn công nguyên bất đắc dĩ mở miệng đơn giản vậy bọn hắn liền tiếp tục quỳ thôi cũng không cần bao lâu ba ngày ba đêm là đủ rồi lấy tu vi của bọn hắn thể chất vẫn là đỡ được ngược lại lại không ném tiểu g i a t a mặt của tiêu vũ thẳng thắn nói đương nhiên các ngươi cũng có thể chính mình giải trừ phong ấn chỉ là tiểu g i a phải nhắc nhở các ngươi m ộ t câu trừ phi lục phẩm tu vi trở lên người bằng không ai cũng giải trừ không được cũng không biết các ngươi hai nhà cam lòng nhường bực này lão tổ tông cấp bậc nhân vật tự mình ra tay sao ngươi ngươi ngay vậy tôn công nguyên tức giận sắc mặt tái xanh tiêu vũ lời này thật tác động thật độc nha bọn hắn tự mình đến đây không thể giải trừ phong ấn đã quá mất mặt người còn muốn gia tộc trưởng cùng thế hệ đến đây k i a thật là mất hết mặt m ũ i tiêu vũ lời này càng là ngăn chặn con đường này nhân luôn đáng sợ nha như thế nào đường đường tạ ra tôn ra điểm nhỏ này đồ chơi cũng không có ta tiêu vũ mặc dù chỉ có tứ phẩm tu vi nhưng là không quan tâm những thứ rác rưởi này tiêu vũ quần vọng nhưng là có một h ạ độ cũng không dám trêu trọc lục phẩm trở lên tu vi tồn tại chỉ là không có những thứ rác rưởi này hai cái này rác rưởi đã thiếu phải một mực quỳ nếu như ta là các ngươi liền lập tức bồi thường tiếp đó chậm rãi trả thù hảo thật tốt tiêu vũ đem bọn hắn trong lòng nghĩ đều hoàn toàn tiết lộ căn bản không lời nào để nói cũng không thể nào lựa chọn khá lắm truy nhanh tiêu vũ liền thích xem bọn hắn dáng vẻ phẫn nộ vật tới tay lập tức giải trừ phong ấ n thả người bằng không các ngươi vẫn là c u ố vệ tìm lợi hại hơn lão già tới đối phó ta đầy cái tứ phẩm văn bối họ tiêu xem như ngươi lợi hại tiêu vũ đem lời đều nói đến mức này tạ mây xanh tôn công nguyên không có lựa chọn đành phải lập tức truyền tin nhường gia tộc người tiễn đưa pháp bảo đan dược đến đây tiêu vũ đã nói bọn hắn có thể trả thù vậy thì chờ vô cùng vô tận trả thù a khuyên nhủ một câu đến báo thù nhân thu vi cao điểm đúng tốt nhất là thân phận tại tôn quý một điểm bằng không thẻ đánh bạc quá thấp tiêu vũ dọa dẫm bắt c h ẹ n đều không hứng thú tiêu vũ hoàn toàn không sợ mở miệng khiến cho người ở chỗ này cũng không biết tiêu vũ là điên rổ vẫn là ngu m g ộ i c ù n g đồ m â y ra t ả m bội cao khung đều cảm thấy tiêu vũ đây là chẳng sống thuần túy tự tìm cái chết chỉ có mạnh kỳ đang biết tiêu vũ là có dựa dẫm nếu như không có đoán sai là hắn ông tổ nhà họ mạnh sư phụ c h a đến nay còn chưa chết hơn nữa thu tiêu vũ làm đồ đệ thời khắc thủ hộ lấy tiêu vũ vốn là mạnh kỳ đang cũng không dám xác định chỉ là phỏng đoán nhưng tiêu vũ hôm nay c u ồ n g vọng như thế hắn lập tức xác định tiêu vũ chính là cố ý đang chọc giận tạ ra t ô â n ra dùng cái này tới thu hoạch chỗ tốt gì bởi vậy đối với tiêu vũ cái này tiểu tổ sư gia cũng không dám đắc tội không đến một giờ tạ ra tôn gia liền tới người tất cả đưa lên ba mươi sáu mai xây cơ đan chín cái tiểu h o à đan một cái đại h o à đan cùng với một kiện phía dưới phẩm bảo khí tài lực quả nhiên hùng hậu tiêu vũ gia không n u ố t lời ngón tay khé động lập tức thu hồi tứ đại linh khí phong ấn trong nháy mắt mà đi thạ ra người nhà họ tôn cũng lập tức rời đi hơn nữa mang đi hồng thịnh tiêu vũ gia không có ngăn cản hôm nay vô luận như thế nào cũng là không thể giết chết hồng thịnh hắn chiếm cứ nhiều năm không có bằng chứng liền đem hắn giết chết đó chính là gây họa tu l u y ệ n giả có thể quá đáng một chút nhưng mà công nhân phạm pháp vẫn như cũ trốn không thoát chế tài hôm nay không có bằng chứng liền phế đi hồng thịnh thủ hạ nhiều người như vậy đã là tại dâm t h hồng tại qua liền vượt qua dễ dàng tha thứ h ạ độ hôn chướng tiểu tử còn chưa c ú tới t hướng tổ sư ra nhận sai hết thể kết thúc mạnh kỳ thắng một tay lấy mạnh khôn b ộ tới rất là nghiêm khắc ai ai tính toán tiêu vũ nhắc qua tay có chút lúng túng ta ngay từ đầu cũng không biết hắn là c o n của người bằng không sẽ không hạ nặng như vậy tay đa tạ tổ sư ra mạnh kỳ đang vội vàng không người thi lễ hơn nữa ra hiệu mạnh khôn hành lễ hắn mặc dù không nguyện ý nhưng không lay chuyển được phụ thân của mình đành phải hành lễ đi nhanh chóng mang về chữa thương đừng giảm b ấ t cái gì di chứng ảnh hưởng ngày sau tiền đồ tiêu vũ thực tình không quen cái này khiến cho hắn giống một lao cái vật t ự như là đa tạ tổ sư gia mạnh kỳ đang há hốc mồm nhưng vẫn là không đang nói cái gì lập tức túi người hành lễ thối lui một đám khách nhân hôm nay bị cả kinh một hồi đám mây một hồi địa ngục cũng lập tức lần lượt cáo tử bất quá thập đại võ đạo tông sư một trong kim cương cùng với mây ra tạm hội lại lưu lại các nàng tỷ đám ánh mắt không ngừng chuyển động ý cười không ngừng ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi tiêu vũ dọa dẫm tới đan dược pháp bảo như thế nào muốn ta đem pháp bảo đan dược phóng tới phong vân các đầu giá nhà các nàng cái này ánh mắt đã bán rẻ các nàng tiêu vũ sao lại nhìn không ra ai nha ngươi không dùng đến nhiều như vậy liền phân một bộ phận cho chúng ta gió vũ các đầu ra thôi cùng l ắ m thì thiếu thu ngươi một phần mười tiền thuê vân mộ yên bị vân mộ hàn đầy lập tức chạy đến tiêu vũ bên cạnh không ngừng n ú n g hiệu lại ai mà thèm nhà các ngươi điểm này tiền thuê nha tiêu vũ bất quan tâm khoát tay chặn lại ánh mắt không ngừng chuyển động c ư ờ i xấu xa không ngừng bất quá các ngươi m u ố n cũng không phải không thể điều kiện gì vân mộ yên hiểu ta mộ yên cũng tiêu vũ cười hắc hắc nhìn chằm chằm tỉ mỗi các nàng nhìn một chút lại nhìn lúc này mới xấu xa đạo chỉ cần các ngươi tỉ m ộ i đồng thời tại tiểu g i a trên mặt hôn một cái nơi này đang dược chia cho ngươi phân nửa nhóm hơn nữa không cần tiền hai trăm mười hai chương hai trăm mười hai tiêu vũ thủ đoạn tán gái bi tịch không có gì hơn là c u ố n quýt chặt lấy trọng kim hung hăng đập tiêu vũ thế giới tình cảm phức tạp cái gì đàm luận cảm tình đàm luận hy vọng cũng là hư hảo cho nên chỉ có bỏ tiền hung hăng đập n ệ n vào các nàng xúc động không thể tự kiềm chế dạng này tiêu vũ có lẽ mới có thể nhận được mây ra tả mội cái gì ngươi ngươi tên vương bắt đàn này tiêu vũ điều kiện nhường mây ra tả mội lại tức lại thèm thùng cho dù là vân mộ yên đều g i ậ n đến mắng to tiêu vũ vương bắt đ ạ n có thể thấy được nàng cũng không chịu nhận liêu tiêu vũ làm l o ạ n nghe vậy vân quan đường tuân kiệt b ọ n người đều lúng túng n ở nụ cười vội vàng đi cái này thủ đoạn tàn cái cao minh a dù sao cũng là dọa dẫm tới đồ vật lại không tốn tiền đến người t ỉ n h chiếm tiện nghi còn lôi kéo được vân ra có thể nói là một mũi tên chúng mấy chim lợi hại hắn họ tiêu ngươi còn có thể á c tâm điểm sao vân mộ hàn bản đối với tiêu vũ đổi cái nhìn không thiếu bây giờ lại nhịn không được nổi giận thiên hạ như thế nào có như ngươi loại này người vô xỉ uy uy chỉ là hơn một cái lại không thiếu khối thịt hơn nữa ca cũng không phải muốn các ngươi như thế nào chỉ là giống người ngoại quốc như vậy tính cách lễ phép một chút mà thôi tiêu vũ âm thầm nở đủ cười t h ở p h ì phao đạo ba mươi sáu mai xây cơ đan chín cái tiểu hoàn đan một cái đại hoàn đan trị giá bao nhiêu ức cho không cho các ngươi còn chuẩn tiểu ra ta đắc ý một chút thưởng thụ điểm không phải bình thường đãi ngộ nha ngươi ngươi nghe ư ơ i n g vậy vân mộ hàn đều không còn lời gì để nói mà chống đỡ như thế đan dược đích thật là giá trị liên thành cho không các nàng yêu cầu một điểm hưng diễm hoàn toàn chính xác không quá phận chỉ là tiêu vũ muốn tỉ m ộ i các nàng đồng thời cái này cũng có chút khó xử người lấy tiêu vũ cùng vân mộ hàn hôm nay quan hệ nàng hoàn toàn có thể trực tiếp đáp ứng thậm chí tại thân mật một điểm nàng cũng nguyện ý không thèm đếm xỉa tỉ m ộ i cùng một chỗ này liền không được ai ai chúng ta là bằng hữu cũng không phải hôn môi chỉ là trên mặt mà thôi tiêu vũ âm thầm nợ nụ cười nhất thiết phải đem các nàng tỉ m ộ i hai cái hôn đồng thời lừa qua tới ta tiêu vũ dọa dẫm những thứ này thế nhưng là dùng sinh mệnh đại giới mà đ ư ợ đến không quá phần a lại một lần thì có lần thứ hai chỉ cần các nàng lần này bị dụ hoặc thần phục sau này liền có có thể thả xuống thế tục góc nhìn b â n g không tiêu vũ mới bỏ được chưa xài giá tiền lớn như vậy đi lửa gạt hai cái hôn đâu ngươi ngươi cái tên này đáng giận mây ra t ả m hội tức giận lại tâm động lại khó xử tì m ộ i các nàng cũng là cùng một tâm tư nếu là t á c h ra tuyệt đối không có hai lời ai cho không đều không cần tất nhiên như thế khó xử quên đi thôi không tiễn tiêu vũ d ã nhìn ra các nàng tâm tư có thể tiêu vũ muốn chính là đồng thời mục đích đúng là muốn tháo bỏ xuống trong lòng của các nàng phòng bị cùng cái gọi là thận trọng vâng không vậy cái này một hôn cũng quá đắt cổ tay vung lên tiêu vũ lập tức chuẩn bị thu hồi đ ă n dược pháp bảo sau đó rời đi đừng các loại quả nhiên tiêu vũ cô ý đến như vậy một tay tỉ m ộ i các nàng thật gấp n g u y ệ n ý liền đến không muốn liền c ú t đi đừng mất tích tiêu vũ lập tức giả bộ không nhịn được bộ dáng dùng cái này đến bức các nàng h ừ tới thì tới vân mộ yên tức giận đột nhiên vung tay lên đem phụ cận bóng đèn đều đánh nát tiếp đó lập tức lôi kéo vân mộ hàn hướng tiêu vũ đi tới đen thui cũng không có khó khăn như vậy bất quá vân mộ hàn vẫn là làm không được trong lòng rất khó vì tình nhưng mà vân mộ yên đã không đếm sỉa đến cái gì cũng không quản cấm ép lôi kéo vân mộ hàn chủ động đưa tay giúp nàng cuối cùng cái hôn này vẫn là rơi xuống liêu tiêu vũ gương mặt sàng đến tiêu vũ giống như muốn phi thăng cảm giác quá mẹ nó có cảm giác thành công so đoạn thời gian trước gặp được kỳ lan tắm rửa còn kích động vương bắt đàn lần này tiện nghi ngươi vân mộ yên nhìn xem tiêu vũ cái kia bộ dáng hưởng thụ t h ở p h ì phò dậm chân một cái lập tức thu lấy đăng, đăng dược nhanh chân mà đi tiêu vũ bây giờ bất kể các nàng đan g dược thỏa thích cẩm hắn phải hào hào hưởng thụ một chút cảm giác này ai ngươi tiểu từ này thật lợi hại thấy vậy ấm trung tiên đều phục liêu tiêu vũ một chiêu này hoàn toàn chính xác xác thực cao minh hơn nữa có thần hiệu nếu đ hắn đều không nỡ mà tiêu vũ m ỹ mắt cũng không nháy một chút một lúc lâu sau tiêu vũ cuối cùng tỉnh táo lại trong lòng phản ứng đầu tiên chính là đau lòng hối hận bây giờ nghĩ lại có chút thua thiệt nha bất quá tiêu vũ hối hận cũng không kịp m ộ n bực hướng về bên ngoài sân đứng yên kim cương mà đi vì cái gì lưu lại muốn báo thủ sao không không phải kim cương lập tức lắc đầu ta lưu lại là thực hiện hứa hẹn x ấ u đồng thời muốn mời tiêu ra lưu trương vạn hào một mạng hắn đã bị sợ vỡ mật sẽ không ở đối với tiêu ra có bất kỳ uy hiếp Úc, tiêu vũ lúc này mới nhớ tới hắn lúc đó nói chỉ cần tiêu vũ có thể đánh tàn hắn hắn sẽ bỏ mặc xử trí không nghĩ tới người này lại có phần tâm tư này hiếm thấy nha tiêu vũ đang do dự thời điểm hứa phi vội vàng mà đến vũ ca kim cương người này là nổi danh trọng tình trọng nghĩa tuyệt không phải gian lịnh tiểu nhân sáu đáng giá mời chào kim cương tất nhiên hứa phi thay ngươi nói chuyện cái tiêu tiểu ra ta tạm thời tin tưởng ngươi chỉ là hôm nay chàng diện ngươi thấy được ngươi nổi với ta ra tay hạ chàng so thế ra công tử có thể nhẹ nhiều lắm tiêu vũ nhàn nhạt khoắt tay chặt lại ngươi muốn ta vương tha trương văn hảo lưu một cái hậu h o ạ là cần trả giá thật lớn ta không có đạt được cũng không có phát bảo chỉ có một mạng kim cương không muốn trải qua chuyện giang hồ nhưng lại hiểu rõ giang hồ trương vạn hào hoàn toàn chính xác bị giật mình nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng tiêu vũ tất nhiên sẽ c h ả m sớm trừ tận gốc một cái liền thế ra cũng dám vào chỗ chết đắc tội người trương vạn hào hồng thịnh tính là gì rất tốt thẳng thắn ta thích tiêu vũ cũng không có nói lời nói dối thật là có chút ưa thích hắn tất nhiên rằng này vậy ngươi liền lấy cái mạng này tới bảo đảm trương vạn hào từ nay về sau ngươi liền theo sát đệ tử ta bên cạnh mặc cho phân công là đà tạ tiêu ra tiêu vũ yêu cầu kim cương tuyệt không ngoài ý mớn c tiêu, tiêu, tiêu vũ rất là trịnh trọng nói thu được tín nhiệm phía sau ngươi mới có thể thu được năng lượng mới có thể thu được cao thâm hơn công phu mới có thể tu luyện tới tốt hơn cảnh giới làm thế nào toàn bằng chính ngươi vừa mới nói xong tiêu vũ lập tức nhanh chân mà đi trong hành lang đường tuấn kiệt vân khoan bảy người đã đợi gặp tiêu vũ ra không nói nhảm lập tức nói tất cả đều khoanh chân ngồi xuống ta giúp đỡ bọn ngươi luyện hóa đan dược chi lực tăng cao tu vi sáu công lực tiến nhanh phía sau chính là hồng thịnh tự k ỳ hồng thịnh tiêu vũ phải trừ không thể không thể chỉ minh chính đại vậy cũng chỉ có thể tới ám tóm lại hồng thịnh hẳn phải chết không thể bằng không tương lai người chết chính là đường tuân kiệt vân khoan bọn hắn thậm chí tiêu vũ chính mình d o a dẫm số lớn đan dược cái này cũng là nguyên nhân một trong là ngay vậy tám người cũng lớn vui không thôi tiêu vũ tự mình ra tay bọn hắn khó mà đột phá cảnh giới tất nhiên sẽ trở nên vô cùng n h ả n n h ó n thế lực của bọn hắn bây giờ nhìn như không tệ nhưng cao thủ chân chính chỉ có đường tuấn kiệt một người liên vân khoan cũng chỉ là chúc cơ kỳ định hình phong m à thôi bắt đầu đi hồng thịnh tuyệt đối nghĩ không ra tiêu vũ ngay cả đêm phái người ngầm hạ sát thủ cho nên thời gian cấp bách tiêu vũ nhất phát tay lập tức nhường đường tuấn kiệt ăn vào một k h ỏ a tam phẩm tiểu hoàng đan vân khoan bảy người thì phân biệt ăn vào ba viên nhị phẩm xây cơ đan khổng lồ thiên mạch chi lực lập tức phân biệt rót vào tám người thể nội cùng lúc đó ấm trung tiên cũng ngầm thi sức mạnh cùng tiêu vũ sức mạnh dung hợp chợ bọn hắn tẩy tinh phạt tủy tấn thăng tu vi tiêu vũ tu vi rất cao vốn lấy một chợ tám vẫn còn có chút khó khăn thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liền nửa đêm mấy giờ không ngừng nghỉ tương trợ hiệu quả vẫn rất tốt đường tuấn kiệt không hổ là t h á n h cấp thể chất mặc dù vừa mới đột phá tam phẩm cảnh giới nhưng tiêu vũ lấy sáu cái tiểu hoàn đan trợ rút hay là đem tu vi của hắn cưỡng ép tăng lên tới tam phẩm khai quang hậu kỳ vân khoan bảy người cũng không phụ tiêu vũ hy vọng đều đột phá đến tam phẩm cảnh giới tiêu vũ ra lệnh một tiếng quỳ sát bảy quỳ hổ tại tăng thêm một cái võ đạo tổng sư kim cương hết thể chín người lập tức cầm ý dạ hành tại đô thị trong bóng tối trời tốt tối nay ánh trăng rất tối tam vô cùng thích hợp giết người cất đường trong i n t đêm nay sân a u quỷ đó, sát, bảy quỷ hổ hùng, danh, càng trang cao thủ ra hết tiêu vũ đêm nay đành phải lưu tại nơi này khách khí cái gì nhanh chóng ngồi xuống nhân lúc còn nóng ăn ta đấm bóp cho ngươi một chút hòa dịu mệt đ ộ c đường hiệu s ư ơ n g mỉm cười lập tức tương tiêu vũ kéo đến một bên t ẩ u tử cái khác tay nghề không có nhưng xoa bóp cũng không tệ lắm cái này cái này không được đâu bởi vì có tiêu vũ tại toàn bộ phụ cận biệt thự cũng không có người có thể nói là cô nam quản ữ tiêu vũ có chút sợ chính mình gánh không được nha cái này đường hiệu s ư ơ n g làm được phó cao dương nữ nhân tư s ắ c tự nhiên là bất phạm lại càng không tốt chính là nàng tựa hồ rất hiểu chuyện cũng rất hiểu phục dịch người hai trăm mười ba chương hai trăm mười ba hành động thất bại không đợi tiêu vũ cự tuyệt đường hiệu xương ngón tay ngọc liền tại tiêu vũ trên vai bóp lấy khoan hay nói nhìn cháo c này độc đặc đường hiệu xương là đã sớm bắt đầu chuẩn bị nhưng mà một đêm cháo tại chậm cũng khiên không được bao lâu cháo uống xong tiêu vũ giá ngượng ngùng đang hưởng thụ tậu tử thời gian cũng không sớm ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta cái kia vậy được rồi đường hiệu xương tâm tư chuyển động cuối cùng vẫn không có ở tiếp tục bất quá đi vài bước phía sau nàng lại đột nhiên ngừng lại tiểu vũ t u ấy n lớn lên, ta lưu tại nơi n Kiệt tại ta đã lưu à ngay ư hưởng ngươi ợ c chừng lại sẽ ảnh hưởng hắn, chừng nào thì trở về vân phong huyện, thì trở t về muốn một cùng cùng một chỗ trở về. Ách. Ngay vậy tiêu vũ lập tức xứng sở nàng lại còn nói muốn cùng tiêu vũ nhất lên trở về biểu đạt rất ý tứ đáng giá phòng đó nha lấy nàng thân phận bây giờ muốn đi đâu liền đi cái nào cần phải chờ tiêu vũ nhất lên sao bất quá tiêu vũ không nhiều lời t ẩ u tử tuấn kiệt cam lòng n g ư ờ i sao hắn trưởng thành đã là thiên hà thành phố lao đại về sau còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy hắn đi làm ta nghĩ ta nên rời đi cho hắn một cái độc lập trưởng thành cơ hội đường hiệu sương ái nhi tử mới muốn rời đi trong khoảng thời gian này đường tuấn kiệt rất nhiều chuyện đều hỏi tham ý kiến của nàng nàng cũng kiệt lực cho đường tuấn kiệt nghĩ kế giống một cái quân sư một dạng tồn tại có thể nàng ngẩn đến quá lâu sẽ ảnh hưởng đường tuấn kiệt đi ta rời đi thời điểm tới đón đầu tử tiêu vũ tâm tình có chút kích động gật đầu một cái nhìn xem đường h i ể u xương vô neo vô neo bóng lưng rời đi lại có chút miệng đắng lưng khô nữ nhân thành thục bị lực đối với tiêu vũ tới nói tựa hồ phá lệ có lực sát thương tiểu tử đừng suy đoán nữ nhân này rất thông minh nàng chính là cố ý tới chiếu c ố ngươi là ở biểu đạt tâm ý của mình âm trung tiên cười hh bay ra ngươi bây giờ xông đi lên ôm lấy nàng ta bảo đảm nàng sẽ không cự tuyệt lại là một cái xinh đẹp nữ nhân tiểu tử ngươi vận khí không tệ diễm phúc không c ạ n nha chớ có nói hiệu nói vượng tiểu vũ lường hắn một cái vội vàng tập trung ý chí hắn kỳ thực cũng cảm thấy thật muốn làm cái gì lại không được sẽ có tội ác cảm ngươi cứ giả vờ đi bây giờ tiêu vũ đã không cần âm trung tiên đi hố đi dẫn dụ rất tốt nói lời vô dụng làm gì giúp ta xem tạ ra tôn ra bồi thường pháp bảo tiêu vũ nhắc phất tay lập tức đem hai nhà bồi thường pháp bảo lấy ra không cần nhìn phát bảo bên trong ngầm thủ đoạn không thể luyện hóa ẩm trung tiên thế nhưng là lão hồ ly sớm đã đã kiểm tra ta đề nghị không cần để ý vì cái gì tiểu vũ nhất xứng sở n g ư ơ i như động đem hắn xóa đi đã nói sau lưng n g ư ơ i có người có ý chọc giận bọn hắn dẫn bọn hắn ra tay với n g ư ơ i mục đích cũng liền mua phí ẩm trung tiên trầm dai nói hảo nghe lời ngươi tiểu vũ tất nhiên tiếp thần bộ ti bài tôn lục sanh thấm nhiệm vụ thì phải có hành động tạo ra tôn gia thế lực khổng lồ cũng là ngông cường nhất thương hội phản kháng kịch liệt nhất vậy biện pháp căn bản là không có cách để bọn hắn thỏa hiệp mà tiếp nhận thần bộ ti giám sát cho nên tiêu vũ muốn đi ngược lại con đường cũ cố ý vào chỗ chết đắc tội dẫn hai nhà đối với tiêu vũ ra tay tiêu vũ chỉ cần bắt được hai nhà nhân vật trọng yếu liền có thể buộc bọn họ đáp ứng tiếp nhận thần bộ ti giám sát đây mới là tiêu vũ đắc tội hai nhà nguyên nhân lớn nhất bảy s á c trời dần sáng kim cương đường t u ấ n kiệt vân khoan bảy người cuối cùng trở về chín người trên thân ngoại trừ kim cương bên ngoài người người mang thương h i ệ n nhiên là đã trải qua một hồi huyết chiến trở về đối mặt tiêu vũ t h ầ n sắc có chút thất lạc áy náy thất bại kết quả như vậy tiêu vũ có chút ngoài ý mới phải biết kim cương tu vi chúng ò n tại ta h h h n p trên. đột n nhiên tập kích hoàn toàn chính xác đánh hồng thịnh một cái trở tay không kịp kém một chút liền đem hắn giết chết vân khoan vội vàng trả lời thật không nghĩ đến hồng thịnh thủ hạ thế mà ngẩm chín đại cao tay người người đều không có ở đây chúng ta bảy người phía dưới có mấy cái thậm chí cùng tuấn kiệt là một m cái cấp bậc bọn hắn liều chết bảo hộ lúc này mới thất bại chín đại tam phẩm tu vi giả hồng thịnh bí mật bồi dưỡng tu luyện giả sự t ì n h tiêu vũ sớm biết chỉ là không nghĩ tới hồng thịnh bồi dưỡng nhiều người như vậy lợi hại như vậy chín người này nghiên kỷ cũng không lớn hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn tàn nhẫn kim cương lập tức nói nếu như không có đoạn sai bọn hắn tại lúc còn rất nhỏ liền bị hồng thịnh thu dưỡng bí mật bồi dưỡng người này tính toán rất lớn nha thôi tất nhiên thất bại quên đi tiêu vũ ra không để ý một cái hồng thịnh đối với tiêu vũ tới nói vấn đề không lớn hồng thịnh liền giao cho các ngươi giải quyết trong vòng ba tháng quan minh chính đại diện trừ hắn nổ hết thẻ của hắn thế lực là thỉnh tiêu t h ú c yên tâm đường tuấn kiệt cũng vung lòng một hơi lập tức nhận lệnh trong vòng ba tháng diện trừ h ư n g thịnh chỉ là trong đó một cái nhiệm vụ ba tháng này các ngươi còn muốn t r a được sát hại phó đại ca hung thủ sáu chỉ có hai chuyện này đều làm đến ngươi mới thật sự là lão đại t i ê u vũ không có thời gian đành phải đem những n à y sự tình giao cho bọn hắn cũng coi như một cái khác khảo nghiệm tiêu t h u c yên tâm ta sẽ không để cho ngươi thất vọng đường tuấn kiệt tăng nặng gật đầu một cái hảo ta đi tiểu vũ nhắc k h o tay lập tức nhảy lên mà đi hàng phục kim cương thực lực của bọn hắn cũng bạo tăng thế lực đã không ở hồng thịnh phía dưới tiêu vũ đã có thể yên tâm không trải qua mưa gió có thể nào gặp cầu vồng sáu buổi chiều tiêu vũ đang chuẩn bị đi tìm lâm tư vũ ngụy như mộng vừa vặn đã trở về nàng vừa về đến lập tức dính trụ tiêu vũ ca hôm nay cuối tuần ngươi cũng khó trong nhà chúng ta đi xem phim tiếp đó ca ca được chứ không tâm tình tiêu vũ mấy ngày nay đều ở nhà bế quan tu luyện rất ít để ý tới nàng nhưng nàng đối với tiêu vũ lại hoàn toàn như trước đây nhiệt huyết hơn nữa cũng vẫn không có sách xuyên lục địa chuyện của quán rượu ca, đừng như vậy mà ngụy như mộng cũng không sinh khí dính người rất vậy chúng ta đi ăn cơm chúng ta cho tới bây giờ không có hảo hảo ở tại ăn chung một bữa cơm đâu ca, van ngươi liền bồi ta ăn một bữa cơm đi van ngươi một lần một lần liền tốt về sau ta sẽ không bao giờ lại phiền ngươi được chứ gặp tiêu vũ còn không đáp ứng ngụy như mộng tiếp tục núng nịu lôi kéo tiêu vũ cánh tay không ngừng ngắt lư được chưa nàng g á i này thay nhau oanh tạc tiêu vũ ra không biết chuyện gì xảy ra vậy mà gánh không được đột nhiên mở miệng đáp ứng xuống a d ngụy như mộng đại hỉ c ra ra ngay từ đầu ngụy như mộng cảm thấy hiếm lạng chơi vui nhưng chen lấn quá nhiều mùi mồ hôi bẩn càng ngày càng nhiều nàng có chút không chịu nổi bất quá nàng rất thông minh rất nhanh liền minh bạch liễu tiêu vũ dụ ý sau khi xuống xe lập tức nói ca những năm này ngươi chính là dạng ngày tới ngươi cảm thấy thế nào tiêu vũ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nàng rất đắng rất mệt mỏi nguyễn như mộng còn là lần đầu tiên ngồi xe buýt trên tàu điện ẩ m đối với đáng cùng mệt mỏi chính là phần lớn người sinh hoạt trạng thái nhưng mà người khác có phụ mẫu vợ con nguyện ý vì chi phấn đấu đi chịu phần này đắng phần này mệt mỏi tiêu vũ c h ậ m d ã i nói mà ta đã từng cũng rất vui vẻ rất vui vẻ đi tiếp thu đi phấn đấu nhưng mà đông dưng ơ một ngày ta phát hiện ta vì đó phấn đấu động lực chỉ là một chê cười có lỗi với nguyễn như mộng biết tiêu vũ chỉ là ba ba của nàng người không có sai sai là hắn là thân phận là lợi ích là thực tế tiêu vũ tâm tình trở nên có chút mất khống chế nếu như không phải là bởi vì một chút đặc thù cơ duyên ta bây giờ không phải là bị người đánh chết chính là đã lưu lạc đầu đường ngăn xin cái này cái này ngụy như mộng kinh hãi tiêu vũ dễ dàng từ vân ra trong tay lấy được hai trăm b ư c hạng mục làm sao lại thảm như vậy nhân sinh như cửa nhà tiêu vũ bị ai nợ nụ cười trong mối cảm xúc n g ư ợ ngang phụ thân của hắn là đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc lại giả vờ nông dân công nhiều lực cửa nhà biết rõ tiêu vũ nông trường muốn lỗ vốn bất lực kinh doanh cũng chưa từng bày tỏ bất kỳ trợ giút nào tiểu tử đừng hỏi cảm lão phu ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt tiên thảo hương thơm nhất định phải đạt được liền lúc này ấm trung tiên đột nhiên rất là hưng phấn mở miệng phía trước năm trăm linh ư ơ n g thơm bắt đầu từ nơi nào chuyển tới nhanh đi thiên hà hoa cỏ h ộ i trợ tiểu vũ xa xa nhìn lại đột nhiên nhìn thấy một cái long lánh chiều bài hai trăm m ư ơ i bốn chương hai trăm m ư ơ i bốn chân phẩm dược liệu hoa cỏ h ộ i trợ bên trong lại có ấm trung tiên đều khiếp sợ thiên t hảo cái này có chút không thể tưởng tượng nổi nhớ ngày đó phát hiện tiên độc t â y chín khúc linh chi ấm trung tiên cũng không có giờ phút này sao hưng phấn như thế không kịp chờ ở nhà đi chúng ta đi xem hoa cỏ ấm trung tiên kích động như thế tiêu vũ ra rất trở mong lập tức nhanh chân mà đi hướng phía trước hướng phía trước tiếp tục đi nhanh lên nhanh lên đứng mất tích tiến vào hội trợ ấm trung tiên vội vã không nhịn nổi không ngừng thúc giục tiêu vũ vội vã như thế khiến cho tiêu vũ đều tim đập rộn lên đi tới ấm trung tiên chỉ phải vị trí tiêu vũ nhìn thấy khí chất bất phảo nho nhã nam tử trung n i ê n đang si mê do dự nhìn xem một gốc thất thải dễ cây cành lá vô cùng đ ụ bích kim hoàng cánh hòa ngầm thất thải văn lộm gốc cây này tụy nhìn xem là t ụ lịp nhưng cùng bình thường t ụ lịp lại không hoàn toàn giống nhau màu sắc cực kỳ diễm lệ không phải bình thường hoa cỏ có, có thể so sánh kỳ hoa đóa hình thể đều so với bình thường tùy điệp đại không chỉ gấp mười lần tiểu tử nếu như ta không nhìn lầm một bội này hẳn là trong truyền thuyết thất thải tiên la cũng không phải p h ả m phẩm tùy điệp ẩm trung tiên lập tức nói truyền thuyết thời đại thượng cổ đại thần cộng công làm tức giận bất chu sơn khiến tiên giới c h i thủy đảo liệu thế gian vô số tiên thảo thần vật liền đi theo mạng tới rơi vào thế gian thân như vậy tiêu vũ cũng không lớn tin tưởng gốc cây này thất thải tiên la nhìn xác thực thần kỳ nhưng cùng tiên thảo tựa hồ không treo câu nha tiêu vũ cũng chưa từng gửi được cái gì đặc biệt tiên phẩm hương thơm nha mới đầu c h n g ta không tin tưởng truyền thuyết là có thật nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thất thải tiên la có lẽ truyền thuyết cũng không đều là hư giả ẩm trung tiên rất là hưng p h ấ n nói gốc cây này thất thải tiên la mặc dù nhìn như không có chút nào t h i ê n khí nhưng lại linh lực nội liễm tu sĩ bình thường không cách nào cảm ứng như phải linh dịch bồi dưỡng chắc chắn rực rỡ hào quang trở thành tuyệt thế dược liệu thượng cổ rơi xuống đến nay không biết bao nhiêu nhân đại bị thế gian ô nhiễm không cách nào nhận ra có lẽ cũng bình thường mặc kệ thật giả mua về bồi dưỡng lại nói tiêu vũ gật đầu một cái lập tức nói vị đại các kia không biết người gốc cây này thất thải tùy điệm như thế nào bán hắn ra không bán trung nhiên lão bản lắc đầu ánh mắt càng phát kỳ dị không bán vì cái gì đến đây tham gia hội trợ cũng không bán tiêu vũ có chút kỳ quái t i ể u huynh đệ đây là gia phụ cả đời này yêu nhất chi hoa hủy ta mang đến bày i a cũng không phải muốn xuất thụ mà là nghĩ đến một đáp án một cái gốc cây này hoa cỏ chân t h ự c tên trung nhiên lão bản nhìn một chút tiêu vũ vẫn là mở miệng giải thích cái này đây không phải tùy sao tiêu vũ đã từng bị vân mộ yên chơi bừa cũng sẽ không tại làm chuyện ngu ngốc nhìn xem là nhưng gia phụ nói đây không phải tùy lão nhân gia ông ta rất thích hoa cỏ kể từ nhận được phía sau liền vô cùng che chở vẫn muốn biết gốc cây này thích hoa lai lịch chân chính trung nhiên lão bản tiếp tục nói chỉ tiếc tính mạng của hắn đi đến phần cuối cũng không có ai có thể vừa cởi trong lòng bí ẩn lão nhân gia ông ta nói ai có thể cáo chi lai lịch liền đem hoa này đem tặng quả thật tiểu vũ lại hỉ bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng phấn hồng tặng gia nhân sao lại là giả trung nhiên lão bản rất nghiêm túc nói gia phụ trước khi chết nguyện vọng không chỉ có là muốn biết hoa này lai lịch còn hy vọng tìm một cái thích hoa tiểu hoa chi người, vũ lập tức xứng sở lập tức nói đại ca không nói gặp ngươi ta đích xác nhận biết gốc cây này hoa cỏ nếu như ngươi nguyện ý ta có thể tự mình đi gặp gặp lao gia tử hướng hắn trần vật thật sự ngươi thật nhận biết trung nhiên lão bản kinh hại không thôi tự nhiên tiêu vũ trịnh trọng gật đầu một cái hảo hai vị thân trở trung niên lão bản đại h ỉ không thôi lập tức thu quán hơn m ộ ư ơ i phút sau tiêu vũ ngụy như mộng liền theo hắn mà đi trên xe tiêu vũ mới biết được hắn gọi q h u ấ t duệ hắn q u ấ t ra đời đời kinh doanh hoa cỏ đối với hoa cỏ có tình cảm đặc biệt nghiên cứu p h ụ thân hắn càng hơn một đời si mê hoa đạo có một gốc cưa thích nhưng thủy trung không biết lai lịch hoa cỏ dẫn là một m sinh t ứ c đ ố i chết cũng không nhắm mắt bảy sau một tiếng một nhóm ba người đi tới một cái hương thơm nào ngả sân trang đập vào mắt xem xét tiêu vũ ngụy như mộng cảm giác mình thân vào trong biển hoa không cách nào tự kiềm chế quá đẹp quá tươi đẹp t h ư ợ n như nhân gian t i ê n cảnh tiêu huynh đệ ngụy tiểu thư thỉnh khuất duệ không có trực tiếp lái xe về nhà mà là tại sơn trang phía trước đ ư ờ n g lại chính là cố ý n h ư ợ n g tiêu vũ hai người một đường thưởng thức một cái biết hắn phụ thân cũng không nhận biết hoa của người chắc là người yêu hoa một đường mà đi ước chừng nửa giờ mới mặc qua biển hoa đi tới một tòa cổ xưa trạch viện nhà cửa phía trước chẳng biết tại sao tiêu vũ thời khắc này lòng tham yên tĩnh lực lượng trong cơ thể cũng biến thành rất yên tĩnh cùng bạo trạng thái hỏa hoán rất nhiều t i ẩm trung tiên g này hoa cảm thụ một phen chậm rãi nói như thời gian dài ở lại đây ngươi cơ hội tàu hỏa nhập ma sẽ nhỏ rất nhiều xem ra lần này không đến nhầm tiểu tử ngươi thật may mắn thật thân kỳ tiêu vũ mỉm cười tiếp tục tiến lên một cái tay sử quà trượng liền eo đều không thể thẳng lên suy yếu lao dạ bị người đỡ lấy từng bước một đi ra cổ trạch cảm xúc rất là kích động cha người như thế nào xuống dưỡng? kinh không thế Khuất Duệ hại thôi, vội vàng tiến vàng lên. ngươi ở đâu y mong mời tới gặp ta lao giả chính là khuất duệ phụ thân khuất cao nhiên khuất lao gia tử vạn bối tiêu vũ gặp qua láo gia tử khuất duệ nói không sai lão giả này đã nhanh dầu hết đ ẹ n tắt cơ thể cực kỳ suy yếu lại chạy ra có thể thấy được hắn là một khắc cũng chờ không được a duệ nói tới người chính là tiểu h u n h đệ khuất cao nhiên rất là chờ mong cha chính là chỗ này vị tiêu h u n h đệ khuất duệ lập tức nói nếu không thì chúng ta hay là trở về gian phòng tại nói không liền cái này ở đây nói x ấ u lao phu chính là chết cũng phải nhìn lấy biển hoa mà chết khuất cao nhiên rất hưng phấn cũng rất quật cường mạnh vội vàng không người thi lễ tiêu tiểu hữu còn xin vui lòng trị giáo lao phu vô cùng cảm kích quái, quả Tiêu thác Người này, đối với hoa thực sự là ký thác cả đời cảm tình, thời gian. Tiêu vũ mỉm cười, lập tức nói gia cả cảm là là lập này, thế thực tình, tức nha. hoa vũ sự ký mỉm cũng không phải là thế gian tri vật nghe đồn là tiên giới rơi xuống tiên thảo hoa này có cực lớn y dược giá trị căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc nếu là bồi dưỡng đúng phương pháp có thể nở rộ so bây giờ rực rỡ gấp trăm lần vẻ đẹp thất thải tiên la tiên giới tiên thảo tiêu vũ mà nói nhường khuất ra người đều khiếp sợ không thôi sau một lúc lâu khuất cao nhiên đột nhiên giữ chặt tiêu vũ tay xin hỏi tiêu tiểu hữu thế nhưng là người ô tiên ách tiêu vũ nhất xứng sở xem ra lão già này biết rất nhiều nha bất quá vẫn gật đầu quá tốt rồi quả là thế khuất cao nhiên đại hỷ lập tức nói không biết tiêu tiểu hữu có thể hay không để cho ta nhìn một chút tiên ra thủ đoạn nhường gốc cây này thất thải tiên la tỏa sáng một phen khác xinh đẹp cái này cái này tiêu vũ này liền l ú n g túng tiêu huynh đệ còn xin thỏa mãn một cái trước khi chết người t h ỉ n h cầu khuất duệ đột nhiên hướng về tiêu vũ quỳ xuống lạy nếu có thể hoàn thành ra phụ tâm nguyện trong trang bất luận cái gì hoa cỏ tiêu huynh đệ có thể đều lấy chi khuất tiên sinh xin đứng lên xin đứng lên a hắn cái quỳ này tiêu vũ càng thêm lung túng tiểu tử đáp ứng hắn a như thế trí thuần thẳng hiếu người thiên hạ ít có ẩm trung tiên đột nhiên nói người lấy ý niệm câu thông luyện yêu hồ xuyên tấu h qua c ư ơ n g khí vận chuyển liền có thể vô căn cứ đổ ra linh dịch dùng ba d ọ t linh dịch rót vào thất thải tiên thảo lão phu tại lấy pháp lực ám trợ hấp thu tất có k ỳ quan Thuất ta, ta đáp ứng. Trung Tiên nói như thế, Tiêu vũ lập tức tiếp nhận thất thải tiên đất phía sau, lập tức dựa theo ấm Trung Tiên thông rất Một lát sau, Tiêu vũ đột nhiên một giọt như nhận hắn phía pháp, hổ. nhiên, nhanh nhiên chỉ linh sau, câu luyện yêu Quả sau, Ấm Ấm ra, ra, dựa ba đáp Đem để được đáp điểm lập lập ứng. nói biện liền dưới lại. Vũ Vũ là. hai ắ n n c ũ trăm một c mươi năm chương hai trăm một mươi năm tin tức khiếp sợ thời gian từng giây từng phút trôi qua thời khắc làm chứng kỳ tích rất mau tới đến mọi người ở đây bao quát tiêu vũ ở bên trong đều rất nhanh mở to hai mắt chỉ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một g i â y rực rỡ chi tiết theo ấm trung tiên không ngừng thi pháp thất thải tiên la cũng không ngừng trưởng thành hương thơm tia sáng không ngừng một đông hoa thảo lại có thể tỏa sáng tia sáng khuất ra người lập tức tin tưởng tiêu vũ nói tới đây là một gốc tiên thảo mà không phải thông thường p h ả n phẩm ước chừng một k h ắ c đồng hồ phía sau thất thải tiên la dễ cây ước chừng tăng trưởng gấp ba cánh hoa c á n h lá cũng tăng trưởng gấp đôi biến thành rất lớn một chậu tựa hồ còn có nở hoa ý vị trưởng thành sau thất thải tiên la càng thêm rực rỡ để cho người ta hoa mắt hắn tan phát hương thơm càng làm cho nhân thần thanh khí sảng khoái kỳ mỹ hán hương không cách nào diễn tả bằng nguồn Sơn trang này tả tử. đẹp á hoa, đều không kịp nổi cái này nhất thời đều kịp khắc nổi này nửa nở cái rộ vẻ đẹp, để đời cho cả khó người ta quá ê n năm. Ha ha, ha ha、năm. Đẹp, q u đẹp lao phu cả đời này tự cho mình siêu phạm nhận biết thiên hạ hoa cỏ cũng bồi dưỡng vô số giá trị liên thành rực rỡ chi hoa có thể nói là duyệt tận thiên hạ vẻ đẹp bây giờ là hưng phấn nhất vẫn là khuất cao niên h nhưng mà nhưng chưa từng thấy qua hôm nay vẻ đẹp xem như khai nhang giới trước khi chết phải này nhìn qua không uổng công đời này chết cũng không tiếp nha cha ngươi không nên kích động như vậy bác sĩ nói ngươi trái tim không tốt đừng quá mức kích động nhanh bình tĩnh trở lại ngươi cuộc sống sau này còn rất dài còn có thể nhìn thấy càng đẹp hoa lao phụ thân đột nhiên trở nên rất hưng phấn khuất duệ trong lòng có một cái không tốt ý nghĩ không có việc gì thân thể của c h í n h ta chính ta biết đời này có này may mắn được thấy lập tức phải chết cũng không tiếc không tiếp nhà khuất cao nhiên liên tục cười to phía sau đột nhiên đi đến tiêu vũ trước mặt tiêu tiểu hữu xin nhận lao p h ụ cúi đầu cảm tạ ngươi không tiếp thi triển tiên thuật nhường lao phu trước khi chết thấy vậy kỳ quan giải quyết xong một đời tiết mới lao ra từ quá nghiêm trọng tuyệt đối đừng bái mau mau xin đứng lên tiêu vũ kinh hãi vội vàng đỡ hắn dậy t u ổ i của hắn tựa hồ cùng tiêu vũ ra ra không sai bịt lắm chịu hắn sám một cái lời nói tiêu vũ nhất định phải giảm thọ không thể ha ha ha ha tiêu tiểu hưu thật là chân quân tử chỉ tiếc không thể sớm quen biết và không lão phu nhất định sẽ cùng tiêu tiểu hưu trở thành một đôi bạn vong niên khuất cao nhiên rất là cảm hoài lão phu lời này tiếc nuối lớn nhất hiểu rõ nhưng mà còn có một chuyện từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng sáu bất quá tiêu tiểu hưu cũng họ tiêu ngược lại để lão phu có chút t a n ủi cũng không biết vì cái gì lão phu tại tiểu hữu trên thân thấy được lão hữu cái bóng có lẽ đây chính là duyên phận a á c h hắn lời này tiêu vũ rất là lung túng nha cha nghĩa phụ có lẽ cũng nhớ ngươi lão nhân ra ông ta nếu như biết ngươi như thế mong nhớ hắn nhất định sẽ chạy đến gặp nhau khuất duệ lập tức nói bây giờ y học phát đạt như vậy chỉ cần cha ngươi bảo trọng h ả o cơ thể một ngày nào đó sẽ cùng nghĩa phụ gặp nhau ai ngươi không muốn an đ u ổ i ta nghĩa phụ của ngươi cố chấp tất nhiên nhiều năm như vậy không tới gặp chắc là sẽ không tới gặp ta khuất cao nhiên bất đắc dĩ khoát tay chặt lại nhìn về phía tiêu vũ thời điểm đột nhiên rất là chấn kinh các loại tiêu tiểu hữu sáu n g ư ơ i n g ư ơ i vừa mới nói n g ư ơ i tên gì tiêu vũ tiêu vũ nhắc xứng sở cái này khuất lao ra tử không phải là tiêu vũ ra ra bạn cũ à? tiêu vũ tiêu vũ ngay vậy khuất cao nhiên khuất duệ đều lộ ra rất khiếp sợ không ngừng nói thầm tiêu vũ tên sau một lúc lâu khuất cao nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng nhanh nhanh mau đem hôn thư mang tới nhanh đi cha ta đây liền đi khuất duệ l ã o bà nô trinh lập tức q u a y người chạy vào đại trạch mấy phút sau nô trinh vội vàng kêu to chạy tới cha trước tiêu ngươi cùng nghĩa phụ lập hôn ước người chính là gọi tiêu vũ gì thế mà làm ra hôn ước cái gì tiêu vũ hoảng hốt không thôi chơi đâu quả nhiên quả nhiên là cái tên này khuất cao nhiên càng là kích động lập tức nói tiêu vũ ngươi ra ra ngươi tên cứ gọi là gì tiêu duệ tiêu vũ n g mê mang trả lời cái gì ngươi ngươi thực sự là ta tiêu lão ca cháu trai cái tên này vừa ra khuất cao nhiên lập tức vô cùng hư ứ n vấn kích động đến nắm chặt tiêu vũ tay cái kia này lại không phải là trùng hợp tiêu vũ đều ngu ra ra hắn là giao hữu khắp thiên hạ sao lao tướng vân lâm thiên nam tu tiên cao nhân lục xanh thấm si mê thợ t i ể hòa khuất cao nhiên từng cái cũng là thân phận bất p h à m có chỗ độc đáo tồn tại nhà sẽ không sẽ không thiên hạ như thế sẽ có trùng hợp như vậy sự tình người khuất thuốc mạng nhỏ chính là da da ngơi ư cứu lúc này mới bái ngơi ư ra ra làm nghĩa phụ hơn nữa lấy lấy tên khuất duệ khuất cao nhiên rất là hưng phấn lập tức vây vây tay hai mươi năm cuối cùng gặp nhau quá tốt rồi nhanh mau đưa hôn ư ớ c trong ảnh chụp lấy ra nhộn tiêu vũ xem hảo nô trinh chạy đến lập tức đưa lên một cái hộp sắt bên trong có một tờ hôn thư vô cùng chính thức đông nhiên chính là tiêu vũ tên ngày sinh tháng đẻ phía dưới còn có một bức chụp ảnh chung mặc dù là hai mươi năm trước ảnh chụp nhưng tiêu vũ ra có thể rõ ràng phân biệt cùng khuất ra người chụp ảnh c h u n g nhân đúng là hắn ra ra tiêu duệ ra ra hắn trong ngực còn có một cái đứa bé chắc hẳn chính là tiêu vũ vị hôn thê khuất thanh tuyết không phải chứ tiêu vũ sau khi xem đều hù dọa việc này ra ra hắn chưa bao giờ sớm qua nha như thế nào chuyện này ngươi không biết khuất cao nhiên xứng sở có chút không hiểu trước đây lập này hôn ước thời điểm phụ thân ngươi cũng ở tại chỗ hắn cũng không có đề cập với ngươi cha ta cũng biết tiêu vũ hoảng hốt lập tức nhìn về phía ngụy như mộng ngụy như mộng cũng c h ấ n kinh lập tức đi đến một bên gọi điện thoại hỏi thăm chuyện này một hồi phía sau ngụy như mộng liền đi trở về ca chúc mừng ngươi cha nói thật có chuyện này ta đi đột nhiên thế mà bốc lên một vị hôn thế tới tiêu vũ thật không thể nào tiếp thu được ha ha hiền tế khuất duệ đại hỷ không thôi rất là kích động vô tiêu vũ không nghĩ tới hắn khuất ra cô ra vậy mà chính mình tìm tới cửa hơn nữa còn là một cái bản lĩnh bất phẩm như thế tu tiên cao nhân không tệ là nên gọi hiền tế khuất cao n h i n càng là h ư n ấ n cười đều hợp bất long truy mau mau chuẩn hiến bị đến hội, vì tiêu a cháu rể đón t ế p Ngay vậy, t i vũ suýt chút lại một xước á i nói này mẹ nói chuyện gì sở trong i n một lòng ú c c lâu, tiêu vũ trong lòng, bí ẩn cũng càng ngày càng nhiều sau một lúc lâu lập tức nói lao gia tử n g ư ơ i theo ta ra ra quan hệ như thế tốt vẫn là kết nghĩa nhà quan hệ như thế nào cắt đứt liên lạc sau đó liền không tìm được đâu tiêu vũ nhà liền ở tại phượng khê thôn nha cùng ở tại một cái nội thành lấy khuất ra mạng lưới quan hệ tài lực làm sao lại tìm không thấy người đâu ai sáu ra ra ngươi thân phận đặc thù tư liệu là tuyệt mật tại một lần ngoài ý muốn bên trong tư liệu còn bị hủy diệt cho nên chúng ta những lao hưu này căn bản vốn không biết các ngươi ở nơi đó khuất cao nhiên có chút bất đắc dĩ những năm này ra ra ngươi hắn tận lực trốn tranh chúng ta chúng ta không có chút nào, tư liệu, lại như thế nào tìm kiếm bất quá duyên phận thủy chung là duyên phận dù là cách nhau hai mươi năm cũng chưa từng đoạn tuyệt trước kia ta với ngươi ra ra bởi vì hoa kết duyên mà ngươi cũng bởi vì hoa mà đến mệnh t r ù n g chú định nha hai mươi năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì như thế nói đến tiêu vũ ra ra càng là thần bí cái này ta cũng không rõ ràng ta chỉ là nhất giới thương nhân còn tiếp xúc cũng không đến phiên ngươi ra ra cấp bậc kia hơn bốn mươi năm trước ta là đi thâm sơn tìm kiếm kỳ hoa dị thảo vô ý rơi xuống vết núi là ngươi ra ra đã cứu ta khuất cao nhiên trầm dai nói lúc đó ngươi khuất thúc đều không có xuất sinh sau đó chúng ta liền hận gặp nhau trễ rất nhanh dẫn là c h i kỷ nhưng không bao lâu gia gia ngươi đột nhiên tiêu thất rất nhiều năm thẳng đến hai mươi năm trước chúng ta ở trên thiên sông thành phố gặp lại lúc này mới quyết định ngươi cùng thành tuyết hô nước chỉ là không biết về sau đã xảy ra chuyện gì gia gia ngươi lại đột nhiên mai danh nhận tích từ đây lại không liên hệ từ đó về sau các ngươi theo ta cha cũng chưa từng tương kiến xem ra gia gia hắn sự tình chỉ có lâm thiên nam lục xanh thẩm biết không có không hề có một chút tin tức nào khuất cao nhiên lắc đầu tiêu vũ hô nước mặc dù đang hai mươi năm trước quyết định nhưng ta khuất ra lời hứa ngàn vàng nhất thiết phải đem duyên này phân kéo dài tiếp ngày khác ta liền an bài ngươi cùng thanh tuyết gặp mặt khu khu khu khu tiêu vũ hoảng hốt cả kinh bị nước miếng của mình bị sặc cái kia khuất da da chuyện này đều qua hai mươi năm rồi ta xem thì không cần a ta muốn thanh tuyết m u ộ i m u ộ i sớm đã người yêu thích không đủ tháo vác cầu a không được sao có thể tính là nữa nha khuất cao nhiên rất là nghiêm túc những năm này ta một mực khuyên bảo thanh tuyết nàng là có vị hôn phu nhân không thể cùng người bên ngoài phát sinh cảm tình những năm này thanh tuyết có thể một mực chờ lấy ngươi cái kia khuất da da ta không phải là ý tứ này bây giờ thời đại khác nhau xem trọng tự do yêu nhau trưởng thành chuyện xưa tạm thời không đề cập tới như thế nào tiêu vũ cái nào này rất mê mang thật không biết ra ra hắn còn có bao nhiêu bí mật thế mà còn cho hắn làm một môn vị h ô n thê hết lần này tới lần khác những năm này nhưng xưa nay không sớm thật sự là quỷ dị cực kỳ t ự hồ trong đó có cái gì đại bí mật nha 216 chương 216, t ư ờ bức bách thực hiện đổi lại phía trước tiêu vũ phải biết tự có cái vị h ô n thê nhất định sẽ hưng phấn một chút sẽ cảm thấy chơi vui nhưng bây giờ cục diện này sợ là cao hứng không dạy nổi nhìn khuất gia nhân bộ g á n g đối với hắn cái này cô ra thật là tốt một điểm không có cần hủy ước ý tứ ngược lại còn muốn kiệt lực thúc đẩy tạm thời không đề cập tới khuất cao nhiên nghe xong tiêu vũ lời này lập tức gương mặt lạnh lùng tiểu vũ ngươi là trướng mắt ta khuất ra thiên kim không không phải t i ê u vũ hoàng hốt hoa cỏ nghề nghiệp long đầu xí nghiệp thiên kim tài sản ngàn n ước trở lên tự nhiên là thân phận bất phảm chỉ bằng cái này một cái bên trong sơn trang hoa tươi liền giá trị liên h à n h tiểu vũ ta biết ngươi ý tứ bởi vì cái gọi là h i u điệu thuật nữ quân tử hào cậu ngươi còn không có gặp qua thanh t u y ế t tự nhiên trong lòng còn có lo nghĩ ta cho ngươi biết ta đây tôn nữ bà bối mặc dù không dám nói khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng là thiên hạ ít có mỹ nhân nhi khuất cao nhiên mỉm cười hơn nữa nàng khi còn bé ham chơi thế mà vụn trộm đi theo ta đằng sau chạy vào rừng sâu núi thẳm gặp được cao nhân thu làm đệ tử nàng cũng ngươi có thể nói là người trong đồng đạo trời sinh đối tượng phù hợp nha á c h thế mà cũng là tu luyện giả tiểu vũ bất biết nên nói cái gì cho phải tốt việc này sau này chờ gặp ra ra ngươi chúng ta tại trọng tự hai mươi năm trước hẹn k u ấ t cao nhiên khoát tay c h ặ lại lập tức nói tiểu vũ ra ra ngươi đâu hiện tại ở đâu cái này cái này khuất cao nhiên cơ thể không tốt đã không sai biệt lắm rồi hết đ è n tắt so với lúc trước lâm thiên nam hoàn h ư yếu tiêu vũ thật đúng là không biết trả lời như thế nào sợ hắn không tiếp thụ được trực tiếp đánh giám nói nha ta tiêu đại ca ở nơi nào khuất cao nhiên gặp tiêu vũ như thế c h ầ n trờ trong lòng lập tức dâng lên một cái không ổn ý nghĩ cái kia khuất da da đừng kích động trước tiên ăn vào một g i ọ t tiên dược tiêu không dám trực tiếp trả lời một g i ọ t luyện yêu hồ linh dịch lập tức ở đầu ngón tay ngưng tụ đi ra sau đó trực tiếp đánh vào trong miệng của hắn lần này tiêu vũ mới dám mở miệng khuất da da khuất thuốc còn xin nén bi thương sáu gia gia của ta sớm tại mấy tháng phía trước liền qua đời cái gì nghe vậy khuất gia phụ tử kinh hại không thôi khuất cao nhiên đột nhiên đứng lên phản ứng cùng ban đầu lâm thiên nam một dạng nhưng hắn nước mắt còn không có chảy ra liền lập tức hôn mê doa đến khuất gia đám người thất kinh tiêu vũ nhưng là sớm đã đoán trước vội và nói g n đều đừng có gấp ta đã vừa mới vì khuất gia g i a ăn vào bảo toàn tánh mạng tiên dưỡng không có vấn đề sáu bây giờ đem khuất gia g i a đưa về gian phòng ta cho hắn kiểm tra cẩn thận một phen hảo khuất duệ bọn người đối với tiêu vũ là phi thường tín nhiệm đem lão gia tử đưa về gian phòng tiêu vũ lập tức cặn kẽ cho hắn kiểm tra một phen kiểm tra tiêu vũ t h ầ n sắc càng ngày càng trầm trọng ẩm trung tiên cũng tại âm thầm nhìn trộm có chút bất đắc gì nói tiểu tử ngươi không có trần đoán sai cái này tiểu lão đầu có thể sống đến hôm nay đã là kỳ tích thể nội rất nhiều đan dược chi lượt năm linh dịch cũng chỉ có thể bảo đảm hắn một tháng mà thôi không có biện pháp khác tiêu vũ đối với hắn gia gia cố nhân luôn luôn hào phóng coi trọng có chút không đành lòng không có ẩm trung tiên lắc đầu hắn là sinh mệnh đến rồi phân cối cho dù là mỗi ngày phục dụng một giọt linh dịch cũng không hề dùng tiểu vũ như thế nào thấy vậy khuất duệ vội vàng hỏi thăm ai tiêu vũ rất không muốn trả lời nhưng lại không thể không trả lời cho dù là tiên dược cũng chỉ có thể bảo đảm khuất g i a ra một tháng có lỗi với một tháng ngay vậy khuất g i a người có loại không biết buồn vui cảm giác phía trước bọn hắn đã chiếm được kết quả láo g i a t ử tối đa chỉ có ba ngày không nghĩ không đến tiêu vũ nhất tích tiên dược thế mà kéo dài một tháng nhưng một tháng vẫn là rất nhanh liền sẽ đi qua khuất duệ có chút không cam tâm tiểu vũ liền không có những biện pháp sao khác không có tiêu vũ trả lời thành thật ấ m trung tiên đều nói không có vậy khẳng định là không có lão gia tử còn tại mê man tiêu vũ sợ hắn tỉnh lại lại xách chuyện h ú nước lập tức nói cái kia khuất thuốc ta có thể ở trong sơn trang khắp nơi đi loanh quanh sao hảo ta dẫn ngươi đi xem nhìn lão gia tử thích nhất những cái kia hoa cỏ khuất duệ tự nhiên không có ý kiến rất mau dẫn lấy tiêu vũ đi tới hậu viện hoa kháo phát đạt phát đạt nha đi tới hậu viện một cái vườn hoa ấ m trung tiên đột nhiên hưng phấn đến kêu lên không nghĩ tới hắn một cái bình thường lao đầu vậy mà cất chứa nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo tiêu vũ ra cảm thấy ở đây nồng nặc hương hoa ẩn chứa một cố cực sức thuốc khổng lồ cái này tiểu lao đầu thực sự là một cái kỳ nhân nha ấm trung tiên kích động không tôi h chín cánh kim liên liên h ỏ a hoàn hạnh hàn băng huyền thảo kiểu ưu ám huyền thảo mọi thứ cũng là c ự c phẩm cực kỳ hiếm có chân quý cái gì những thứ này đều có t i ê u vũ biết những dược liệu này cũng là c ự c phẩm dược thảo cơ h ộ i đã tuyệt chủng tồn tại phẩm cấp mặc dù không bằng phía trước gốc k i a thất thải tiên la nhưng cũng là thế gian t ự c phẩm thiên hạ ít có chân quý dị thường đúng vậy a ta cũng không nghĩ đến cái này tiểu lao đầu bản sự lớn như vậy những dược liệu này tại vạn năm trước cũng là khó mà vật khó gặp chỉ có thể ngộ mà không thể cầu ẩm trung tiên đều chịu phục tiểu vũ người khuất gia g i a cả đời này yêu thầm hoa cỏ rất thích thám hiểm người sưng lá hoa ngủ n g nốc g hắn từ một ư ơ i hai tuổi bắt đầu liền đi theo gia g i a của ta đi khắp đại giang nam bắc rừng rậm hiểm địa tìm kiếm kỳ ngộ hoa cỏ tiểu vũ khiếp sợ như vậy chứng minh nhận ra những thứ k i a bất phàm khuất vệ giới thiệu có thể nói quốc nội danh sơn đại xuyên không có lao nhân ra ông ta chưa từng đi thậm chí nước ngoài sân mạch hắn đều đi cũng bởi vậy gặp phải không thiếu phiền phức cũng làm quen rất nhiều cao nhân tiền bối khuất ra ra quả nhiên là bất phàm đáng kính nghệ tiêu vũ thực tình khâm phục ở đây là phụ thân một đời cất giấu cũng là hắn một đời yêu nhất tôi không bỏ xuống được chỗ khuất duệ mỉm cười ta biết tiểu vũ ngươi bất phàm cùng phụ thân là người trong đồng đạo có nhìn chúng tẫn thủ chi tiện là vậy thì cảm ơn khuất thuốc tiêu vũ đại hỷ chờ chính là hắn câu nói này chậm đã tiêu vũ đang chuẩn bị chọn lựa thời điểm một cái ngăn cản âm thanh rời đi văng lên tiêu vũ nhìn lại là khuất cao nhiên tình lại hắn vừa tới tiêu vũ mặt của lập tức sụp đổ cha ngươi như thế nào không hào hào nghỉ ngơi tiêu vũ đ ờ i hải lao già này là xem sớm ra tiêu vũ bất nguyện ý đáp ứng nhà n g h y vậy khuất vệ cũng lúng túng không thôi hắn kỳ thực cũng đã nhìn ra chỉ là không muốn áp chế tiêu vũ cũng nghĩ để cho mình nữ nhi bảo bồi trước tiên nhận biết tiêu vũ ở trong phía sau đang từ từ thương lượng bọn hắn có thể ở cùng một chỗ đương nhiên được không thể cũng không cần miễn cưỡng bất quá khuất cao nhiên nhưng không nghĩ như thế cái mạng nhỏ của hắn con trai hắn mạng nhỏ thậm chí cháu gái hắn mạng nhỏ cũng là tiêu vũ gia gia cứu phân ân tình này không cách nào hoàn lại nha tiểu tử ngươi đừng cho ta ngang n g ạ n h gia gia ngươi tất nhiên không có ở đây vậy ta chính là ngươi gia gia một cái có thể để cho hoa cỏ trong nháy mắt trưởng thành còn có thể cứu van hắn cái này chén nhỏ phá đền nhân s o tin tưởng bên trong còn chưa lấy được p h à m khuất cao nhiên há sẽ bỏ qua trưởng bối lời nói ngươi không thể không nghe đi cái kia khuất gia gia ngươi, ngươi cái này bẩy tiểu vũ rất bất đắc dĩ sớm biết nhường hắn nhiều hôn mê một đoạn thời gian tốt tiểu vũ lao phu tôn nữ tuyệt đối xứng với ngươi yên tâm đi ra ra sẽ không để cho ngươi thua thiệt ngươi như t h ấ y n à n g tất nhiên sẽ yêu thích khuất cao nhiên cười hắc đạo chỉ cần ngươi đáp ứng tính cả gốc k i a thất thải tiên l à ngươi thủy thời có thể mang đi b â n g không ngươi vẫn là trước tiên đem ta đây đám xương giả phế đi đang cầm đi bảo vật khuất ra ra ngươi đây không phải khi dễ người sao tiểu vũ hoảng hốt những lao ra hỏa này cũng là không cần mặt mũi nhân nha ha nói khi dễ nói cậy già lên mặt cũng có thể tóm lại ngươi chỉ có thể là ta khuất r a cô ra bằng không ngơi ư cái gì cũng đừng hỏng lấy đi khuất cao nhiên dứt khoát chơi xỏ lá đời này như không hoàn thành ngày xưa ước định lao phu đi đến dưới cửu tuyển thấy tiêu đại ca như thế nào đối mặt một đời ân nghĩa không cách nào báo đáp tại tâm khó có thể bình an cái kia ta có thể xem thanh tuyết muộn muội hình dạng thế nào sao tiêu vũ rất bất đắc dĩ nhìn xem lao đầu bộ dáng tiêu vũ là không có có lựa chọn không đáp ứng liền lấy không đi dược liệu nha ngươi tiểu tử này còn chưa tin ra ra khuất cao nhiên phiền muộn nở nụ cười rời đi đạo a duệ trong điện thoại di động của ngươi có thanh tuyết ảnh chụ a đưa cho tên tiểu hôn đ à n này xem cam đoan hắn cự tuyệt không được hai trăm m ư ơ i bảy chương hai trăm m ư ơ i bảy tiêu vịnh lại đến hảo khuất duệ xứng sở vội vàng đem trong điện thoại di động eo bung ảnh mở ra tiêu vũ n h ấ t nhìn lập tức cho ngây n g ẩ n cả người trong điện thoại di động nữ hải rất là xinh đẹp nha g i á n g người tướng mạo tựa hồ cũng không ở lâm tư vũ phía dưới nha hơn nữa so lâm tư vũ nhiều hơn một cỗ khí khái hào hùng đó là một loại liền lý nhất mặt cũng không có anh tư tựa hồ là bởi vì công pháp tu luyện mà sinh ra một cỗ đặc biệt khí chất cho dù là ảnh trụt cũng làm cho người có chút không dám nhìn thẳng cảm giác dùng câu nói để hình dung nàng có loại bị thiên đ ổ long ký bên trong triệu mận anh tư nữ nhân này cỡ nào tà tính ấm trung tiên sau khi xem đều có một loại kiểu khác cảm giác tiểu tử xem ra ngươi vị hôn thế này không tầm tường nha tà tính không thấy chân nhân tiêu vũ ngược lại là không cảm giác được chờ lấy xem đi ấm trung tiên cũng không giải thích thêm hắn không có nhìn thấy chân nhân cũng không dám xác định tiểu t ử túi h như thế nào đẹp không khuất cao nhiên đắc ý nợ nụ cười hắn bảo bối này tôn nữ là hắn yêu thích nhất hậu nhân khu khu vẫn được tiêu vũ húc mật cười cái kia khuất da da không biết thanh tuyết mội mội theo học người nào cái này chúng ta cũng không biết khuất gia phụ từ lắc đầu thanh tuyết nói sư môn của nàng cực kỳ nghiêm khắc không cho phép có bất kỳ tiết lộ sư môn ở nơi nào chúng ta cũng không biết vẫn rất thần bí tiêu vũ đột nhiên cảm thấy khuất thanh tuyết có lẽ thật không đơn giản tuất ngươi đã thấy người như thế nào khuất cao nhiên bất kể những thứ này hắn nhất định phải tiêu vũ chính miệng đáp ứng lao nhân ra ngài đều nói như vậy tiểu tử thì có thể làm gì đâu tiêu vũ ước mượn liếc mắt một cái muốn tiến hảo đành phải đáp ứng trước lại nói cảm tình là chuyện của hai người chỉ cần khuất thanh tuyết không thích tiêu vũ vậy thì dễ làm rồi hắn cũng không tính toán trái với điều ước hảo khuất ra bất kỳ vật gì ngươi có thể đều lấy chi không cần k h á c h khí tiêu vũ đáp ứng khuất cao nhiên lập tức thở dài một hơi tiêu vũ sợ lão ra hỏa đổi ý lập tức dựa theo ấm trung tiên chỉ điểm bắt đầu chọn lựa chọn c h i vật cũng là khuất cao nhiên thích nhất nhưng hắn tuyệt không đau lòng những hoa cỏ này hắn kỳ thực rất nhiều cũng không biết lai lịch hiệu dụng trong tay hắn xem như minh châu ném ám bây giờ thuộc về cháu gái hắn thế cũng coi như là một cái cực tốt thuộc về bảy sau bữa ăn tiêu vũ cùng bị như mộng mới mang theo ấm trung tiên chọn lựa mười tám gốc dự thảo quay trở về nội thành thang máy mở ra một người trung niên nam nhân đứng ở cửa không phải tiêu vũ lao trà, tiêu vịnh thì là người nào nếu đã tới vậy thì đi vào ngồi đi tiêu vũ trận nhìn ngụy như mộng một mắt vẫn là không có đem hắn đuổi đi ngụy như mộng là một c ô m ặ t quỷ cười hắc hắc đem tiêu vịnh kéo vào tiêu vũ ra k h á c h khí sau khi ngồi xuống lập tức nói cùng khuất g i a hơ nước là chuyện gì xảy ra hai mươi năm trước ta với ngư gia ra đến nội thành thăm bạn lúc này mới ngoài ý muốn gặp phải khuất gia lao gia tử lúc đó khuất gia thiên gia mắc phải quái bệnh đang khắp nơi cầu ý tiêu vịnh trầm rãi nói r a r a ngươi theo ta liền tại khuất da ở lại hơn nữa ở một cái chính là nửa tháng khuất da thiên kim bệnh tình cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp rời đi một ngày trước buổi tối r a r a ngươi cùng khuất lao ra tự ử ốm nhiều quá liền quyết định ngươi cùng khuất thanh tuyết hô nước vì cái gì nhiều năm như vậy không có nói ra cũng không có lui tới tiêu vũ tiếp tục hỏi thăm r a r a ngươi dường như đang trốn người nào sau đó cảm thấy sẽ liên lụy khuất da liền dứt khoát không thấy việc hô nước cũng dần dần quên đi không nghĩ tới khuất da dĩ nhiên thẳng đến nhớ kỹ ai tiêu vịnh cũng có chút cảng hoài trở lại phượng khê phía sau thôn h ắ n để cho ta cũng không cho phép ra thôn cả một đời đều ở tại trong thôn bởi vì nguyên nhân này ta với ngư gia gia đại xảo qua vô số lần sau đó ta cũng cực ít cùng ngư gia già cố nhân tương giao gia gia tại trốn cái gì tiêu vũ tiếp tục hỏi thăm không biết tiêu vịnh lập tức lắc đầu không biết tiêu vũ cũng không tin tưởng gia gia là thân phận gì lúc còn trẻ đã trải qua cái gì ngươi biết một chút cũng không biết sao không có biết một chút nào tiêu vịnh lắc đầu ta từ nhỏ là bị phượng khê thôn trưởng cùng thế hệ nuôi lớn gia gia ngươi trở về thời điểm ta đã mười tám tuổi hơn nữa ta ngay cả các ngươi mãi mãi là ai đều biết l ã o nhân trong thôn cũng không biết sao t i ê u vũ lần này trần kinh ta đã sớm hỏi thăm qua ra ra ngươi lúc đó đem ta đưa về phượng khê phía sau thôn liền rời đi vừa đi chính là mười tám năm ra ra ngươi cũng chưa bao giờ sách chuyện của hắn ta mỗi lần hỏi thăm đều bị mắng to tựa hồ chạm đến trong lòng của hắn đau những chuyện này đừng nói tiêu vũ chính là tiêu vịnh đều cực kỳ hiệu kỳ tốt h ta ngươi có thể đi xem ra hắn cũng không biết tiêu vũ giã lười nhác đang hỏi thăm sau này lâm thiên nam lục xanh thấm hẳn là sẽ nói bây giờ sợ là thời cơ chưa tới ta là cha ngươi ngươi cứ như vậy chán ghét sao ngay vậy tiêu vịnh tức g i ậ n đến nghĩ một cái tắt đánh tới ta sớm đã nói qua ngươi chừng nào thì trở về phượng k h ê thôn lúc nào mới là cha ta tiêu vũ lạnh lùng khoát tay chặn lại còn có ngươi một ngày không trở về phượng k h ê thôn ta liền một ngày sẽ không theo ngụy thị thánh đạt tập đoàn hợp tác tiêu vũ thủy trung là người cũng không có mặt ngoài như vậy ý chí sắt đá ngụy như mộng xuất hiện cũng nhượng tiêu vũ trong lòng mềm mại rất nhiều bảo là muốn đối phó ngụy ra nhưng thủy trung không hạ thủ được ý nghĩ cũng cải biến không thiếu ít nhất vẫn là nguyện ý cùng thánh đạt tập đoàn hợp tác tiểu vũ ngươi trưởng thành bản lĩnh càng là không phải phảm so r a ra ngươi càng thần bí cần gì phải chấp nhất tại tột sự đâu mẫu thân ngươi sớm đã qua đời vì cái gì cứ như vậy không bỏ xuống được đâu tiêu vịnh trong khoảng thời gian này t h a m dò được liêu tiêu vũ rất nhiều chuyện ngụy như mẫu phía trước nói tiêu vũ lại có thể nhường hoa có cấp tốc trưởng thành càng xác định hắn c h â u nghe được tính chân thực khó trách có thể từ vân ra cầm tới hai trăm b c hạng mục đầu tư bất nói nhảm không muốn thánh đạt tập đoàn bị kéo chết trở về phượng khê thôn tiêu vũ bất suy nghĩ nhiều nói lựa chọn cho ngươi đến nỗi làm như thế nào là của ngươi sự tình ngụy ra trong mắt ta giống như sâu kiến ta một câu nói liền có thể s ụ p đ ổ n g ư ơ i tiêu vịnh không cam tâm ngụy như mộng vội vàng ngăn cản đồng thời nhường hắn rời đi trước sáng sớm ngày mai ta liền sẽ trở về ngươi nghĩ ở bao lâu cũng có thể tiêu vịnh vừa đi tiêu vũ ra không muốn nói cái gì để lại một câu nói liền trở về gian phòng của mình ngụy như mộng bất đắc dĩ cũng chỉ được từ từ sẽ đến bảy trở lại phượng khê thôn tiêu vũ lập tức đem mang về d ư ợ c thảo trồng trọt đến trong dược điền vừa mới hoàn thành khuất duệ phái người đưa tới hoa cỏ cũng tới đến trong thôn toàn thôn lập tức nhắc lên trồng trọt hoa cỏ dậy sóng v loại loại đại đại, tại, tại thị khu trong lúc đó ngoại trừ cho hạ mỹ cung cấp ba mươi tích lệ dược để cho nàng dung nhập mỹ phẩm dưỡng ra bên ngoài cũng còn cất ba mươi tích đầy đủ khôi phục phía trước trước hết nhất quản khai thổ điện thời gian dài như vậy thiên hương lâu nhiệt độ sớm đã không còn dù là có gà đất cũng không thể kiên trì bao lâu hương sơn khách sạn l ã o bản cao t h ủ y phong cách mỗi mấy ngày sẽ cho tiêu vũ đánh một lần điện thoại bây giờ là thời điểm khởi động lại hoa quả rau cải hạng mục sáu tiêu vũ bởi vì cảnh giới bất ổn liền không có tu luyện liên tiếp bảy ngày đều đưa tất cả tinh lực đặt ở sản nghiệp bên trên toàn bộ thôn lạc kế hoạch cũng đều hoàn thành đủ loại hoa còn đều trồng ở trong thôn giao thái cơ địa cũng đã có ba mươi mẫu nhất phẩm đất bỏ mạ rau cải lớn lên thế rất tốt dược điền hai bên dốc núi cũng cuối cùng hoàn thành xây dựng trồng số lớn cây táo mật đỏ cây cây mận mấy chất nước quả trại chăn nuôi số lớn gà vịt cũng chính thức vào sân giao thái cơ địa phụ cận hai cái ba mươi mẫu cá lớn đường cũng đã xây thành hơn nữa chứa nước thành công các phương tu kiến hoàn thành cũng tạo thành linh dịch khan hiếm không có linh dịch quả thụ gà vịt thủy sản dược liệu cũng khó khăn có nhảy vọt lớn lên ngoài ra trường học công ty chỗ làm việc xây dựng cũng đến rồi hồi cối u chỉ chờ kết thúc công việc phía sau liền trùng tu đường cái trước mắt phượng khê thôn chân chính thể hiện giá phượng khê vẻ đẹp mấy tháng không có trở về thôn thôn dân đột nhiên trở về còn tưởng rằng đi nhầm mà đâu nguyên một cái làng du lịch phô trương xây dựng bên trong thị khu đường tuấn kiệt cũng chuyển tới tin tức hồng thịnh tạ gia tôn gia tạm thời cũng không có động tĩnh có một loại trước khi mưa báo tới tịch dấu hiệu buổi chiều trường học tan học tiểu dây thắt lưng lấy tiêu đoá nhi tan học trở về lập tức nói tiêu đại ca trường học không sai biệt là muốn làm xong có phải hay không phải thông báo tuyển dụng giảng viên cao cấp tăng cường trường học tư lịch lưu luyến ngươi có ý kiến gì không vấn đề này tiêu vũ sớm tại suy nghĩ không chỉ có phải thông báo tuyển dụng giảng viên cao cấp còn phải thông báo tuyển dụng một cái tu luyện cao nhân tùy thời chú ý trong thôn bọn nhỏ tu luyện tiên trình để tránh bọn hắn tẩu hỏa nhập ma tiêu vũ gần nhất là rất rảnh rỗi có thể vững chắc cảnh giới tu luyện phía sau cũng không có đã đến giờ trường học đi chú ý những hải từ này tu luyện tiên trình ấu nhi viên lão sư ta ngược lại có không ít bằng hữu có thể mời các nàng tới nhậm chức lấy bây giờ phượng khê thôn học cảnh ta tin tưởng các nàng đều nguyện ý làm việc nhưng mà giáo viên tiểu học ta cũng không có biện pháp giải quyết tiêu lão lập tức nói hơn nữa còn cần một cái chủ tính trung đại c ụ hiệu trường sáu năm kỳ học sinh ta đi nhìn một chút có hơn hai mươi người học kỳ sau bọn hắn liền muốn lên sơ t r u n g nếu như muốn mở sơ trung bộ cũng phải chuẩn bị sớm thời gian mặc dù khẩn trương nhưng trường học xây dựng cũng rất chu toàn cũng rất quyết t r ư ơ n g so với bình thường trung học chiếm diện tích còn lớn hơn tiêu y tiểu nói này tiêu vũ lập tức bó tay toàn tập muốn đem một cái thôn tiểu học làm thành một cái nhất lưu trường học nhường bọn nhỏ tiếp nhận tốt nhất giáo dục không ở chỗ trường học tốt bao nhiêu thiết bị nhiều hoàn thiện ở chỗ giáo sư trình độ nha còn cần vội vàng rất nhiều chuyện nha đúng anh ngữ lao sư thiếu sót nhất tiêu áo tiếp tục nói tiếng anh tốt nhất từ nhỏ bồi dưỡng tốt nhất mau chóng tìm được ta suy nghĩ tiêu vũ tất nhiên làm trường học vậy dĩ nhiên là muốn làm tốt nhất đúng tam t ầ u tiết thanh áo một lúc lâu sau tiêu vũ đột nhiên cả kinh lập tức biết tìm ai hỗ trợ t r â n trấn thế tử tiết thanh áo thế nhưng là nhất trung hiệu trưởng nhân mạch chắc chắn rất rộng ngoài ra còn có một cái cố rượu nàng thế nhưng là lớp mười hai chủ n h ư ợ n lớp tiêu chuẩn chuyên nghiệp tuyệt đối không thể chê nếu là đi ăn máng khác tới làm hiệu trưởng vậy thì mỹ hảo chủ yếu là nàng người mang huyết mạch chi lực còn cùng tiêu vũ có một buổi chi hoan tiêu vũ dám một mực không cách nào quên nàng đến bây giờ có lẽ đều không biết nàng không phải là bị lý nôn hủy trong sạch mà là tiêu vũ nha ta đến huyện thành làm việc chính các ngươi ở nhà ăn cơm ta đi nghĩ đến liền làm tiêu vũ lập tức c ơ i ma thác xa chạy tức g i ậ n đến tiêu đ ó á nhi thẳng dấm chân nàng người cha này quá bận rộn hoặc là rất lâu không nhìn thấy người hoặc chính là vội vàng dạng này vội vàng như thế cũng không có quá nhiều thời gian để ý tới nàng đi tới huyện thành tiêu vũ gọi điện thoại cho tiết thanh n o nàng còn chưa tan sợ tiêu vũ r ứ t khoát tới trường học đi tìm đến nàng nhất trung phòng làm việc của hiệu trường thiết thanh áo đang tại phê duyệt văn kiện nhìn thấy tiêu vũ tới lập tức dừng công tác trong tay tới an vị à đừng có lại cửa ra vào ngõ giáo giác hhh đây không phải sợ q u ấ y dày tam tàu sao tiêu vũ cười hhh tiêu sái tiến vào hừ hừ ngươi người thật bận rộn này hôm nay tại sao có thể có thời gian đến tham tàu tử thiết thanh áo mỉm cười nói thẳng nói đi tìm tàu tử chuyện gì hhh tam tàu a n minh không hổ là hiệu trưởng tiêu vũ ra không khắc khí lập tức nói chắc hẳn tam tẩu đã nghe nói trong thôn chúng ta trường học phát sinh nguy hiểm t a m ộ t lần n ữ a xây dựng Bây giờ, t u k i ế n sắp h o à n t h à n h n h ư n g t h i ế hữu tâm đời sư, m u ố n mời t a m t xây dựng t ê u mộ m ộ t n h ó m n h â n tài ưu tú. n g ư ơ i hữu tâm vì quê quán làm xây dựng t ẩ u tử tự nhiên ủng hộ Tam mẫu giáo người t ố t nghiệp khóa n à y đã bắt đầu lục tục no ngoe rời đi sân trường chuẩn bị tham gia công tác ta tìm người vì ngươi thông báo tuyển dụng phượng khê thôn sự tình tiết thanh áo một mực tại chú ý quay đầu ngươi đem trường học cụ thể tư liệu đãi ngộ cho ta có thể hay không tuyển được ta cũng không dám căn đoan dù sao bọn hắn ra sân trường chính là có thể dạy sơ trùng cao trung thậm chí đại học cao tài sinh học kỳ sau trường học của chúng ta liền muốn mở sơ trung bộ để bọn hắn yên tâm chính là tiêu vũ đã sớm suy nghĩ xong tiếp tục nói t ẩ u tử huyện chúng ta thành không phải trường học khẩn trương sao n g ư ơ i xem có thể hay không tìm ban ngành liên quan đi thương lượng một chút để chúng ta thôn phụ cận hải tử đều đến ta trường học đi n g ư ơ i tiểu tử này thực sự là gián xảo thiết thanh áo tại bộ giáo dục tự nhiên là có không ít nhân mạch hh ắ c ắ c đều là vì nhân dân phục vụ đi ta trường học hệ thống thiết bị tốt đẹp tờ hoàng cảnh cho dù là huyện thành bên trong học cũng không sánh nổi chỉ cần giáo viên sức mạnh đầy đủ tương lai nhất định trở thành danh giáo tiêu vũ đối với trường học một khối này có rất lớn g i á vọng đi tẩu tử kiệt lực ngươi cho c h à o hỏi chính là thiết thanh áo không có hai lời đích thật là lợi quốc lợi dân hảo vậy thì cảm ơn tám tẩu tiêu vũ cười hắc hắc đúng không biết cố d i ệ u lao sư ở nơi nào ta muốn tìm nàng hỏi một chút ta em gái kia an nhiên sự tình nàng l à không phải lại nịch ngậm đào đ à n bình yên n h à đầu này nhấc lên bình yên tiết thanh áo liền một hồi bất đắc dĩ buồn bực không thôi tìm ra một phần văn kiện đưa tới tiêu vũ trước mặt xem một chút đi đây là cách chủ nhiệm thu thập tư liệu tất cả đều là trào ngươi bàn tay của mỗi mỗi bút tiêu vũ vội vàng tiếp nhận xem xét s ắ c mặt lập tức lạnh lẽo nha đầu này thực sự là càng ngày càng quá mức nếu như không phải tiết thanh áo biết nàng cùng chính mình quan hệ sớm đã bị đ ổ i a trốn học đánh nhau đây đều là chuyện nhỏ thế mà hút thuốc hủy hoại cộng công công trình thậm chí tại phòng ngủ bỏng nồi lầu suýt chút nữa dẫn tới hoàng t a i quá đáng hơn là thế mà cùng lao sư đánh nhau nhìn thời gian đại bộ phận sự tình cũng l à nàng đến quá ba gặp được chính mình cùng lý nhắc mặt cùng một chỗ phía sau mà xảy ra nên đánh nên đánh sau khi xem xong tiêu vũ tức dẫn đến nghĩ rằng nàng đánh chết hoàn toàn là cam chịu nha cố lao sư bây giờ hẳn là trở về túc xá phòng học ký túc xá ba trăm linh một ngươi đi tìm nàng tâm sự à. ngươi cái này m ộ i m ộ i bình yên đã phản lịch đến rồi cực hạng tàu tử cầm nàng cũng không có cách nào thiết thanh nào rất bất đắc dĩ hảo cảm tạ tam t ầ u tiêu vũ cười hắc hắc lập tức chạy rất là hưng phấn đã lâu như vậy cuối cùng có thời gian tới t r e o chọc nàng tiểu tử lão phu phải cảnh cáo ngươi một câu nói sẽ không người tu luyện không khống chế được lực lượng trong cơ thể người tu luyện thiên mạch thần kiếm quyết phía sau cũng không cách nào khống chế trong cơ thể công pháp bản thân lực phản ứng ấm trung tiên có chút buồn bực mở miệng bây giờ ngươi ngoại trừ cùng an đông vũ đỗ tịch n g u y ệ t cái gì kia bên ngoài những nữ nhân khác không thể đụng vào bằng không sẽ lập tức dẫn phát tứ cựu t h i ê n tiếp mà tấn thăng kim đăng kỳ thời khắc này ấm trung tiên rất là phiên muộn trước đó hắn muốn tất cả biện pháp dẫn tiêu vũ đi tìm nữ nhân mà bây giờ nhưng không được ngăn cản hắn làm c à n rỡ chỉ có đỗ tịch n g u y ệ t an đông vũ dạng này có thể khống chế lực lượng người tiêu vũ cùng với các nàng cái gì kia sinh ra năng lượng các nàng mới có thể chính mình hấp thu tăng cường tu vi tiêu vũ muốn hấp thu rất dễ dàng đột phá cảnh giới đến lúc đó không chỉ biết rời đi luân ma đạo còn không cách nào trải qua tứ cựu thiên kiếp sinh ra cực lớn kết quả biết lão tử cũng không phải phát an nữ nhân thấy liền đi bất động đạo tiêu vũ ước m u ộ n nợ nụ cười đi tìm c ố rượu không bị đuổi đi cũng không thể rồi n g ư ờ i nghĩ nhiều lắm rất nhanh tiêu vũ liền tìm được ba trăm linh một ký t ố c xá gó nửa này g cũng không có ai tiêu vũ nhẹ nhàng đ è ép c h ố t cửa môn thế mà mở nhưng bên t r o n g cũng không có người đi vào nghe xong một hồi tiêu vũ lúc này mới phát hiện cố rượu tựa hồ là đang vệ sinh gian tắm rửa còn có hào tiếng xả nước cái này tới cũng quá là lúc này rồi tiêu vũ biết cố d i ệ u đối với hắn cũng không có h ả o cảm gì không n g ờ i mà vào quá đột ngột đang chuẩn bị lặng lẽ lui ra ngoài đợi nàng thời điểm tiếng xả nước đột n h i ê ngừng n vệ sinh gian môn cũng lập tức mở ra cố d i ệ u đi ra liếc mắt liền thấy liêu tiêu vũ dọa đến lập tức thét lên liên tục tiêu vũ dã dọa đến thiếu chút nữa để cho đi ra cố d i ệ u tắm rửa vậy mà không mang theo quần áo cũng không mang khăn tắm đi vào cứ như vậy ướp nhẹp đi ra mặc dù tiêu vũ sớm đã nhìn rồi nhưng là khiến cho tiêu vũ rất là lúng túng vội vàng xoay người lần này cố rượu đối với hắn càng không hảo cảm a cái kia cái kia ngượng ngùng sáu ta gõ nửa ngày đều không người lúc này mới tiến vào ra ngoài lập tức ra ngoài cố d i ệ u so tại bệnh viện cùng tiêu vũ lúc gặp mặt càng lạnh hơn rõ ràng nàng ấy vô lương trượng phu cho nàng tổn thương đến nay cũng còn không có vớt lên thật tốt ta cái gì cũng không thấy ngươi yên tâm tiêu vũ vội vàng đi ra ngoài chờ ở cửa thật không nghĩ tới tại cái này giữa ban ngày cũng có n ả y d i ế t mộ cố d i ệ u càng không có nghĩ tới một cái trong nhà thói quen hành vi sẽ bị tiêu vũ gặp được cả người xấu hổ không biết như thế nào đối mặt một trái tim tim đập b h ị c nửa ngày cũng bình tĩnh không được rất nhanh phía sau cô diệu hơi bình tĩnh một điểm lúc này mới mở cửa tiêu tiên sinh mời đến hảo xem ra cô diệu quả nhiên còn không biết ban đầu ở hương sơn khách sạn chuyện xảy ra sau khi ngồi xuống cô diệu cho tiêu vũ rót một chén nước tiêu tiên sinh thế nhưng là bởi vì bình yên mà đến đúng vậy nghe nói nàng cho cố lao sư thêm phiền toái chuyên tới để cho cố lao sư xin lỗi tiêu vũ vội và nói g n thời gian cũng không sớm cố lao sư nếu không thì để ý ta muốn tỉnh h cố lao sư ăn một bữa cơm thật tốt tâm sự an nhiên sự tỉnh ách cố diệu do dự một chút còn cự tuyệt ăn cơm thì không cần ngay ở chỗ này đàm luận cũng được không có việc gì ngược lại cũng đến giờ cơm ta cũng rất đói gặp nàng do dự phía sau mới cự t u y ệ t tiêu vũ thì biết rõ có hy vọng lập tức nói nếu không thì chúng ta ngay tại trường học phụ cận tìm chỗ ăn cơm chỉ hoan không mất bao nhiêu thời gian cái này cái này không tiện đem cố rượu vẫn là không quá nguyện ý đi thôi không có gì không tốt ăn một bữa cơm mà thôi tiêu vũ mỉm cười đột nhiên tiến lên giữ nàng lại cổ tay cố rượu bị tiêu vũ cái này kéo một phát lập tức cảm giác giống như điện giật một cái giống như cổ tay tê tê cũng rất thoải mái vốn muốn cự tuyển tranh thoát cũng không biết vì cái gì vậy mà không có biến thành hành động liền bị tiêu vũ kéo ra khỏi phòng ngủ cũng liền đành phải đi theo tiêu vũ đi nàng hôm nay bận rộn một ngày kỳ thực cũng đói bụng hai trăm m ư ơ i chín chương hai trăm m ư ơ i chín có người đòi nợ cố rượu vẫn là đi theo tiêu vũ rời đi trường học cái này n h ư ợ n g tiêu vũ trong lòng rất kích động liền sợ nàng tự tuyệt liền ăn cơm cơ hội cũng không cho cái này lần thứ nhất đáp ứng về sau yếu đ ư ớ c nàng chắc hẳn không có khó khăn như vậy đi tới cửa sân trường tiêu vũ đang chuẩn bị đi cưới một tỏ tới một lần lao vùng vụ tiếp xúc thân mật cố rượu đột nhiên mở miệng tiêu tiên sinh không cần cưới xe ta biết phụ cận có một nhà, nhà hàng nhỏ hương vị rất không tệ、Hảo. mặc dù có chút đáng tiếc nhưng tiêu vũ vẫn đáp ứng đi vài phút liền nhìn thấy một cái nhà hàng nhỏ sinh ý rất không tệ vừa vặn chỉ có một vị trí xào đi ra ngoài thái rất thơm nhà cố lao sư hôm nay mang một cái x o á y cá nha nhà hàng lao bản lý a di cùng cố rượu tựa hồ rất quen thuộc mới mở miệng đánh liền thú lý a di ngươi nói gì đây hắn là học trò ta ra trường cố rượu m ặ t của lập tức liền đ ỏ lên lý a di hay là ta bình thường thái nhiều hơn một t ô canh một cái thịt là được rồi đi các ngươi trước tiên trò chuyện lý a di cười cười lập tức bận rộn đi bữa ăn này quán mặc dù nhỏ nhưng làm ăn khá khẩm là hắn nhóm cặp vợ chồng xử lý vẫn rất bận rộn tiêu vũ mỉm cười xem ra cố lao sư ở đây rất thụ người hoan g n ê n h không hổ là lao sư cũng không cái gì chính là tới nhiều tự nhiên là quen thuộc cố rượu có chút không dám nhìn tiêu vũ khuôn mặt hồng hồng tiêu tiên sinh chúng ta còn là nói chính sự à bình yên tình huống này tựa hồ đã không kiểm soát hoàn toàn là cố ý quấy dối ta đã từng tìm nàng nói chuyện rất nhiều lần nàng cũng không muốn lý tới người liền ngươi cũng không để ý bình yên là gan này bây giờ cũng lắp bắp trước đó bình yên mặc dù n ị n h ngợm nhưng lòng can đảm không lớn nhìn thấy lao sư thế nhưng là rất sợ bây giờ có vẻ như còn dám cùng lao sư đánh nhau ta hỏi thăm quách đình đình nàng nói cho ta biết an nhiên chuyển biến tất cả đều là bởi vì ngươi nghe nói ngươi lẫn vào rất tốt liền quách đình đình ba ba đều sợ ngươi cho nên nàng mới dám vô pháp vô thiên cố diệu nghiêm trọng nói ngoài ra quách đình đình nói bình yên là bởi vì cảm tình gặp khó mới như vậy lần trước ta tại bệnh viện đã từng nói bình yên yêu thích tình ca ca chính là ngươi a khu k u khu k u chuyện xưa nhắc lại tiêu vũ rất là lúng、túng. vấn đề này phía dưới tiêu vũ muốn tán tỉnh nàng có chút khó khăn nha thiếu nữ thanh xuân mới biết yêu vốn thuộc về bình thường nhưng mà bình yên không khống chế được tâm tình của mình chuyện kia sẽ không dễ làm thành tích của nàng sẽ thẳng t ắ p trượt khó mà thi đậu đại học tốt cố d i ệ u thẳng thắn ở chung phải do người buộc trông trạng vốn của nàng chỉ có ngươi có thể thay đổi t a o ý tứ ngươi đem nàng mang về trước tiên khuyên bảo phía sau tại tới đi học trước mắt chương trình học đã lên xong ở vào ôn tập giai đoạn mau chóng thay đổi vẫn có, có thể khôi phục tài nghệ nhất định phải dạng n à y sao tiêu vũ nếu là chơi được bình yên vậy cũng tốt vấn đề là tiêu vũ đi tìm đến nàng nàng nhất định sẽ xách những cái kêu loạn thất bát tao yêu cầu tiêu vũ bây giờ kháng c ự lực so trước đó kém xa rất dễ dàng tốt cỏ ta muốn ngoại trừ ngươi không có người có thể thay đổi cái này b ư ớ n g bình nha đầu ta quách chủ nhiệm hiệu trưởng đều thử qua căn bản là không có cách đả động nàng khó chơi cố d i ệ u có chút thất bại ngươi không tìm đến ta ta cũng đang muốn tìm ngươi đến giải quyết chuyện này t h ô i ta tiêu vũ đành phải đáp ứng đợi lát nữa ăn cơm ta trở về trường học thông chi bình yên ngươi ở đây cửa trường học đợi nàng tiêu vũ tới cố rượu cũng thở dài mù hơi an nhiên thành tích tại nhất trung tới nói vẫn là bà tiêm danh giáo có hy vọng nếu như tiếp tục chấm luân xuống vậy thì không nhất định có thể tiêu vũ gật đầu một cái đang muốn lúc nói chuyện một cái thanh â m âm dương và i khí đột nhiên vang lên yêu đây không phải cố lao sư sao như thế nào lao công ngươi vừa mới đi vào liền quyến rũ nam nhân khác vẫn là một cái m a u cũng không có giải đủ tiểu nam nhân khẩu vị cũng thay đổi c h â u giả gặm có năm đầu tiêu vũ quay đầu một cái là một cái thật cao gầy teo nam nhân xem ra củng cố rượu bị giam đi vào lao công là một cái tính tình vương hùng miệng sạch một chút cố diệu thật vất vả hòa hoán sắp mặt lập tức lạnh xuống cố diệu thiếu mẹ nó đối với ta mà nghiết n lão công ngươi tín bảo nhưng hắn l ợ tiền ngươi là còn gọi vương hùng người cao gầy rất là phách lối ngồi xuống một chương phiếu nợ cũng bỏ vào cố diệu trước mặt nhìn đây là thường vũ tự mình v i ế t ngươi sẽ không không biết ta cái gì mười vạn cố diệu xem xét đích thật là thường vũ c h ư v i ế t nhưng kim n lạch quá dọa người kể từ thường vũ vào tù phía sau cố diệu liền một mực cho thường vũ trả nợ thậm chí ngay cả phòng ở bán tất cả còn tìm thân thích cho mượt tiền không nghĩ tới bán nhà cửa tiền đều rơi mất lại còn có tiền nợ không tệ vạn Vạn hùng cười hắc hắc không nhiều cũng không ít đưa tiền a cố diệu đem phòng ở bán tất cả mình cũng đem đến ký túc xá nơi nào đến m ộ ư ơ i vạn đồng bởi vì có tiêu vũ ở đây nàng con rất lung túng không biết trả lời như thế nào cố diệu lao công ngươi mặc dù không là nhân nhưng ngươi cùng hắn còn không có ly hôn cái này thuộc về vợ chồng cùng mắc nợ vương hùng tuyệt không ngoài ý muốn tiếp tục nói nếu như ngươi trả lại lời nói ta chỉ có đi tìm thường vũ ba mẹ nghe nói nhị l a o bởi vì này con bất hiếu đã suy tim con mắt sắp khóc ngủ không biết kháng không kháng được đã c á c nhà không không muốn cố rượu người cái này cũng không cái kia cũng không nhường ca rất khó khăn nha vương hùng ánh mắt trở nên có chút tả tính tham lam ánh mắt nhanh chẳng chẳng cố rượu một bộ phải chảy nước miếng ráng vẻ ta sẽ trả lại nhưng không phải bây giờ cố rượu bất đắc dĩ bây giờ ta cũng không tiền vậy không tốt ý tứ ta chỉ phải đi tìm thường vũ ba mẹ vương hùng rất thông minh tựa hồ cũng nằm chắc cố rượu trong lòng biến hóa rời đi đứng dậy rời đi quả nhiên cố rượu vội vàng kéo lại hắn đừng đừng đi năm ta còn tiền nhưng ngươi phải cho ta một chút thời gian ta bây giờ thật không có tiền ngươi bức ta cũng vô dụng hai lão già càng vô dụng tiền thực sự hết tiền vương hùng mỉm cười lại ngồi xuống ngươi thế nhưng là nhất trung lão sư một tháng tiền lương mấy ngàn còn có tiền thưởng những thứ này chỉ là mười vạn đồng cũng không có sao thật không có ta phòng ở cũng đã bán cố rượu rất bất đắc dĩ hảo không có tiền có thể có tiền hay không biện pháp xử lý vương hùng đắc ý nợ nụ cười đột nhiên tả tiến đến cố rượu trước mặt biện pháp gì cố diệu lập tức hỏi thăm thấy tiêu v ũ đều thẳng lắc đầu nữ nhân này thật là khờ nha l i ê n với vương hùng trong lòng còn có ác ý cũng nhìn không ra khó trách sẽ bị thưởng vũ l ừ a gạt đi bán cho lý ngôn nha vương hùng vui mừng lập tức nói đơn giản chúng ta sẽ đi hoàng kỷ cờ tờ vờ định vị gian phòng ngươi tới bồi ta hát vài bài ca uống hai chảy lính rượu liền cho ngươi thư thả mười tháng không tính làm khó dễ ngươi à. cái này cái này cố diệu lập tức cảnh giác lên nhưng không có biện pháp có chút do dự ha ha cái này phiếu nợ thật sự sao nữ nhân này thật là khờ theo ta con một sách t ự như tiêu v ú đều không nhìn nổi đột nhiên nắm lấy phiếu nợ tiểu tử cái này không liên quan đến ngươi thiếu mẹ nó xen vào chuyện bao đồng trả lại cho ta vương hùng lập tức giận dữ chỉ bằng ngươi có bản lĩnh mượn mười vạn cho thương vũ không phải tiêu vũ xem thường hắn hắn vóc người này hình dạng xem xét chính là kẻ nghiện dạng này người có tiền cho người khác mượn chính hắn chỉ sợ đều không nhiều tiền như vậy đi hư ta vương bắt đản ngươi tự tìm cái chết bị hoài nghi vương hùng càng là giận dữ rời đi chụt vào tiêu nhưng mà hắn vừa mới đưa tay liền bị tiêu vũ phản chế đau đến sắc mặt giật gi gi một phen sau khi kiểm tra tiêu vũ lập tức nói nói cái này phiếu nợ là chuyện gì xảy ra vương bắt đản ngươi dám đối với lao tử đọc thủ ngươi biết lao tử là ai sao vương hùng giận dữ vội vàng giống to cái này phiếu nợ là thường vũ đích thân viết ngươi mẹ nó mau vung tay b â n g không lao tử muốn ngươi ăn không được ôm lấy đi ăn không được ôm lấy đi người hẳn là ngươi tiêu vũ lạnh lùng khoát tay chặn lại nói cái này phiếu nợ có phải hay không là ngươi tìm sẽ bắt trước chữ viết đại sư ngụy tạo không có không có đây chính là thật sự vương hùng hoảng hốt nhưng là liều chết không nhận cái gì ngụy tạo nghe vậy c ố diệu lập tức kinh hãi vội vàng từ tiêu vũ trong tay tiếp nhận phiếu nợ quan sát tỉ mỉ lên sau một lúc lâu đột nhiên cảm thấy không thích hợp có chút vấn đề chi tiết không thích hợp cũng không phải thường vũ c h ữ v i ế t tiêu vũ giá chỉ là đoán nhìn bộ dáng của nàng thì biết rõ đại đoàn đúng cái kia cố lao sư ngươi sẽ không có đi t h ă m tủ hỏi t h ă m q u a láo công ngươi đến cùng thiếu người nào tiền à. không có không có tiêu vũ mà nói có thể nói là một lời giật mình tỉnh giấc người trong n g nha cô diệu hận thấu thường vũ sao lại đi xem hắn tự nhiên liền cũng không biết hắn đến cùng thiếu những người kia tiền phía trước đòi nợ nhân sẽ không cũng là dùng giả phiếu nợ a hai trăm hai mươi chương hai trăm hai mươi còn có hát thủ nhìn cố d i ệ u thân sắc tiêu vũ nhất trận lúng túng n h à nữ nhân này không biết là ngốc vẫn là thiện lương quá mức thay một cái kẻ tồi chống được nợ lần không nói thậm chí ngay cả thật giả cũng không có phân biệt liền bán nhà cửa trả tiền nói cái này phiếu nợ là chuyện gì xảy ra tiêu vũ lạnh lùng một phát nhẹ nhàng khé động vương hùng liền đau đến chịu không được mau nói có phải hay không nguy tạo nếu không thì nói lời ngươi cái này tay cần phải đoán mất hảo thật tốt ngươi buông tay ta liền nói vương hùng thật không nghĩ tới trước mắt cái này không lên tiểu tử lại có khí lực lớn như vậy hảo tiêu vũ cũng không để ý một cái như vậy tiểu lưu manh lập tức bung tay vương hùng luốt u ố t suýt chút nữa gãy mất tay vô cùng k h n g phục đột nhiên nhìn thấy giao lộ có một đám người đi tới lập tức giống to một đời bảo ca bảo ca sáu cứu mạng a nơi này có một vương bắt đạn khi dễ huynh đệ ta úc ai mẹ nó dám khi dễ bảo ca huynh đệ một người cầm đầu mập m ạ n đại kim dây xích đại thủ bày tỏ khi thế dâng chào mà đến ha, ha ha ha vương hùng lập tức phách lối phá lên cười tiểu tử người mẹ nó chết chắc dám cả lão tử ngươi là lợi hại có chút m a n lực lao tử nhìn ngươi có thể đánh được mấy người phải không thế gian nhiều người ngu tiêu vũ có chút buồn bực quay đầu cái kia đại kim dây truyền mập mạp nhìn thấy tiêu vũ lập tức dọa đến toàn thân lắc một cái suýt chút nữa không có tại châu ngã trên mặt đất tiêu vũ đã lập tức cười ngươi lai、like, là người quen biết cũ nha nhưng mà vương hùng lại không chú ý tới một màn này lập tức đi đến mập mạp bên cạnh bảo ca chính là chỗ này rác rưởi hỏng chuyện tốt của ta sau đó tiến đến mập mạp bên hai thất giọng tự thuật cái gì rất là h ư n ấ n nhưng mập mạp này nghe lại xác mặt đột biến vương hùng trong ánh mắt chỉ có cố diệu huyện chuyển dáng người lập tức hưng p h ấ n khoát tay trả lại các minh đệ làm cho ta chết hắn buổi tối hoàng kỳ cờ tờ vờ thỏa thích chơi đều tính cho ta tiêu tiên sinh đi mau cố diệu kinh hãi nàng nhưng không biết tiêu vũ thân thủ vội vàng lôi kéo tiêu vũ chạy nhưng tiêu vũ nơi nào cần phải chạy lập tức nói không cần chỉ bằng mấy cái này rắc rưởi còn không có tư cách để cho ta tiêu vũ chạy vừa mới nói xong tiêu vũ ánh mắt lập tức lạnh lùng nhìn về phía mập mạc này hắn không là người khác chính là đã từng khi dễ an đông vũ mập mạc kim bảo kim mập mạc lục nguyên miêu ca ai sợ len quay r ư ợ u sự tỉnh hắn phản bội ngụ ý lục nguyên tiêu vũ liền buông tha hắn không nghĩ tới hơn một tháng không thấy lẫn vào càng ngày càng tốt bên người tiểu đệ mười mấy rất là uy phong nha tiểu tử lúc này còn p h á c h lối ngươi mẹ nó tự tìm cái chết vương hùng lập tức giống to có thể lời còn chưa nói hết liền bị kim bảo kim mập mạp một cái tát đánh vào trên mặt bảo ca ngươi ngươi đ â y là vương hùng s ư n g sở hắn thế mà chịu một cái tát sai người a vương bắt đản câm miệng cho lão tử vũ ca bạn gái cũng ngươi dám đụng tự tìm cái chết đâu kim mập mạp đối với tiêu vũ đó là cực kỳ sợ hãi lập tức đối với vương hùng một hồi quyền đấm cướp đá không lưu tình một chút nào mất một lúc hắn cái này mập giả tạo dáng người liền b ở i vì dùng sức quá mạnh mà mồ hôi đầm địa thở hôn hển cái quái gì vậy c ắ n ba sáu cho lão tử tiếp tục đánh đánh cho tàn phế tên vương bắt đàn này kim mập m ạ p vừa lau mặt lên mồ hôi vội vàng đi đến tiêu vũ trước mặt vũ ca t ẩ u tử cái này không quan ta sự tình ta theo tên vương bắt đàn này không quen không có chút nào quen nghe vậy tiêu vũ lập tức cười tên vương bắt đàn này mặc dù rát r ư i nhưng rất biết giải quyết một câu tậu tiêu cố rượu là mặt đỏ tới mang thai đương nhiên cố rượu cũng rất là hốt hoảng vội vàng r ằ n g giải ta ta ta không phải là ngươi đừng gọi vậy h ắ c h ắ c t ẩ u tử xinh đẹp như vậy cũng chỉ có ta vũ ca dạng này người mới xứng với chuyện sớm hay muộn kim mập mạp nhận biết thương vũ còn rất quen cho nên đã sớm nhận biết cố rượu chỉ là cố rượu không biết hắn mà thôi hắn cũng sớm biết tiêu vũ đối với cố rượu có ý tứ lập tức trợ công t ẩ u tử phải có ta vũ ca dạng này bạn trai đừng nói vương hùng giác rời này chính là long tam quách sinh cũng không dám đối với tàu tử lên một tia lòng xấu xa ngay vậy cố rượu càng là lung túng nhưng mà nàng lại nhịn không được vụng trộm nhìn tiêu vũ nhắc mắt tựa hồ bị khi phụ quá lâu nàng cũng nghĩ có một người đàn ông có thể bảo hộ nàng đi nói hiệu nói vượn cái gì nàng làm bội mội ta lao sư cố lao sư tiêu vũ biết cái này là đủ rồi đang nói rằng đến liền sẽ lên hiệu quả ngượng về sau các ngươi muốn nhìn thấy ai dám khi dễ bội mội ta lao sư cho lão tử giết chết hắn có biết không biết biết cố lao sư hảo kim mập mạc mặc dù cặp bã nhưng vẫn là rất thông minh lập tức sáng tỏ cố lao sư ngượng ngùng ta không biết quan hệ của các ngươi xin tha thứ ta nói hiệu nói vượn không có không có việc gì Cô kim Vương h mập mạp lập, lập tức lệnh một cơn hung hăng giẫm ở vương hùng trên bụng vương bắt đản không nghe thấy ta vũ ca lời nói sao là thường vũ tốt huynh đệ diều tiến vương hùng biết đá trúng thiết bản không giam dầu diếm ta chỉ biết hắn biết một trường phiếu nợ thu tiền nợ ba mươi đến nơi có người nào đi mua qua ta không biết cái gì là hắn nghe vậy cố diệu t h ầ n sắc lập tức lạnh đến đáng sợ ai nha tiểu vũ có chút hiếu kỳ thường vũ tên vương bắt đản này bạn học thời đại học cũng là huynh đệ tốt nhất hắn hẳn là có thể phản phất thường vũ chưa biết thường vũ sau khi tiến vào liền tới tìm ta thổ lộ cố diệu một điểm không có do dự đều nói cho liếu tiêu vũ không nghĩ tới bị ta cự tuyệt phía sau hắn thật không ngờ âm hiểm vương bắt đản tự tìm cái chết tiểu vũ ra không nghĩ tới thiên hạ có cái c h ủ n à y người vô xỉ vũ ca giao cho ta tiểu đệ nhất định giết chết tên vương bắt đản này kim mập mạp nghe xong lập tức trở lệ n hắn h có thể h ố n cho tới hôm nay địa vị toàn bằng tiêu vũ tên tuổi tự nhiên muốn lấy lòng tiêu vũ bởi vì trước đây tiêu vũ hứa hẹn qua hắn hắn muốn phản bội thì có chỗ tốt chính là mượn nhờ điểm này vân phong huyện nhân đều cho hắn ba phần chút tình bọn không cần c h í n h ta giải quyết như thế cơ hội trời cho tiêu vũ sao lại không nắm chặt lập tức gom thầm cho kim mập mạp đục lỗ thần vậy tiểu đệ liền quá yêu nhớ vũ ca kim mập mạp ngầm hiểu lập tức dẫn người đem vương hùng làm như chó chết kéo đi lúc này lý a di cũng tới thức ăn v ư n g cái m ă n xuống lập tức tiến đến cố rượu bên t h a i cố lao sư tiểu tử này không tệ vóc người x o á i lại có đảm đường so người phía trước cái kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần cố lên nghe vậy cố rượu càng là mặt đỏ tới mang thai hoàn toàn không dám nhìn tiêu vũ n h ấ t mắt hốt hoảng túi đầu ăn không ngồi rồi tiêu vũ nghe được nhưng khi không nghe thấy cố lao sư đừng chỉ nhìn lấy ăn cơm ăn c h ú t thái hảo cố rượu giống một cái giật dây con dối đồng dạng tiêu vũ mở miệng mới gắp thức ăn cũng không biết chuyện gì xảy ra nàng tại tiêu vũ trước mặt thế mà rất dễ dàng bỏ mặt không giống đã kết hôn thiếu phụ trái ngược với một cái ngây thơ thiếu nữ tới ăn chúc thái tiêu vũ mỉm cười dứt khoát cho nàng gắp thức ăn trong khoảng thời gian này ngươi thật giống như gầy rất nhiều phải bồi bổ cảm tạng cố rượu cả kinh nhưng vẫn là không có cự tuyệt hôm nay nếu không phải là tiêu vũ mà nói nàng cuộc sống tương lai còn không biết lại biến thành bộ rắn gì g bởi vì lý a di mà nói cố rượu một mực rất ngượng ngùng đều không có ý tứ gắp thức ăn tiêu vũ tự nhiên mừng rỡ một mực cho nàng kẹp một tới hai đi tiêu vũ cảm giác mình cùng cố rượu quan hệ thân cận rất nhiều xem ra nữ nhân yếu ớt thời điểm dễ dàng nhất bị công phá nha sau bữa ăn tiêu vũ k ế tiên l u sổ sách, lập tức lập ó i cố lao sinh ư ư ta cùng n g đi riêu tìm họ v ư ơ g bắt đạn, ỏ i hôm ắ hắn n đến cùng bán bao nhiêu giả phiếu nợ. Người cặn như vậy, nhất một đem hắn đem chút, thiết c phiếu phải giả bao bã ra vậy, n tiên sinh, g lý. Tiêu h ô nay đã rất làm phiền người ta vẫn báo cảnh sát xử lý a cố diệu cũng cảm giác cùng tiêu vũ quan hệ tới gần rất nhiều nhưng vẫn là không tốt phiền phức tiêu vũ cố lao sư nếu như cảnh sát đi tìm hắn hắn nhất định sẽ trong lòng còn có đề phòng ngược lại không dễ dàng bắt được chứng cứ tiêu vũ lập tức nói ta với ngươi đi hắn chắc chắn sẽ không để ý ngược lại lại càng dễ bắt được hắn chứng cứ đem hắn đem ra công lý đối phó ác nhân ta tâm đắc nhất yên tâm đi cái kia vậy thì cảm ơn ngươi cố diệu nghĩ nghĩ vẫn đáp ứng nàng một người thật đúng là không dám đi tìm d i ệ u tiến vậy trước tiên trở về trường học cưới ma thác s a tiêu vũ lập tức vui mừng vừa mới bắt đầu muốn hôn sắt gần nhau sờ không thành lần này luôn có cơ hội cố diệu rất muốn nói đón xe đi nhưng nàng thân liền một điểm tiền lẻ còn phải lưu tiền sinh hoạt cũng không dám tại nhượng tiêu vũ dùng tiền chỉ đánh đáp ứng ngồi tiêu vũ ma thác s a đến đây đi lên xe đi tới trường học cửa ra vào tiêu vũ lập tức mở miệng nhắc nhở đúng ta kỹ thuật không tốt lắm ngươi được bắt được ta đỡ lấy có đỗ tình nguyện an đông vũ lý nhắc mặt vì vết xe đổ chạy trên đường cho xiếc tiêu vũ thế nhưng là rất quen thuộc rất vô cùng chờ mong hảo cố rượu quá thành thật căn bản vốn không biết tiêu vũ ý đồ xấu lập tức lên xe nàng mặc chính là bao nông g bành n ắ n nghề nghiệp áo sơ mi đành phải nghiêng người ngồi nàng còn không biết đỡ cái nào thời điểm tiêu vũ đột nhiên vốn éo chân ga lập tức dọa đến cố rượu ôm chặt lấy tiêu vũ còn kém chút té xuống hai trăm hai mươi mốt chương hai trăm hai mươi mốt thiết kế hung ăn cụ cụ cái kia thật xin lỗi à tiêu vũ cố ý dợ trò xấu lại vội vàng giảm tốc xin lỗi ta vừa học được không lâu đương nhiên n g chế k cũng việc i c đem một cô h t c diệu đỉnh e rằng lời mà chống đỡ đây coi như là nặng cả đời này ngồi ma thác xa thảm nhất khó xử nhất sự tình đi con tốt diêu tiến ở tại huyện thành bên trong tại như thế nào sốc này cũng muốn không được bao lâu liền muốn đến đến rồi ông ông, ông. nhanh g n đến thời điểm một chiếc g a s tân mã đinh xe thể thao đột nhiên n o n g n o n g mà đến vượt qua tiêu vũ thời điểm đột nhiên thắng gấp doa đến tiêu vũ đạp mạnh phanh lại bởi vì phanh lại quá nhanh quá mạnh mặt đất lại có một chút đá vụn ma thác xa lập tức mất đi khống chế tiêu vũ củng cố rượu hai người bởi vì lực t r ù n g kích lập tức bay lên mà chiếc xe sang trọng lại lập tức mãnh liệt cố lên môn nên ngang rời đi tiêu vũ ma thác xa cũng không có đụng vào nó tốc độ này đơn giản bó tay rồi không hổ là hơn triệu xe thể thao tăng tốc mạnh. Vương bất quá tiêu vũ dù sao cũng là có thể so với ngũ phẩm kim đan kỳ tồn tại bay lên trong nháy mắt lập tức phản ứng lại đột nhiên một cái quay người ôm lấy cố rượu lấy thân thể của mình ở phía dưới đẹp lên ôm cố rượu tè xuống cho dù là tiêu vũ sau khi hạ xuống cũng đau đến không được trên lưng quần áo đều bị áp chế phá làn da cũng bị làm tổn thương đau rát mà cố rượu một điểm lập gành cũng không có bất quá nàng cũng bị hù dọa lấy lại tinh thần vội vàng tương tiêu vũ đỡ lên tiêu tiên sinh ngươi như thế nào không có sao chứ khu khu không có không có việc gì tiêu vũ cái này k h ẽ động trên lưng vẫn rất đau nhưng vấn đề không lớn ta xem một chút cố rượu rất gấp đi đến tiêu vũ sau lưng xem xét lập tức cả kinh tre miệng lại trên lưng một mảnh toàn bộ thương t ổ n t ớ i mà nàng chẳng có chuyện gì giờ khắc này cố rượu đột nhiên trở nên có chút cảm động nàng cả đời này còn chưa bao giờ bị người như thế bảo hộ qua nàng tưởng tượng ra được nếu như không phải tiêu vũ đem nàng ôm lấy nàng chỉ sợ sớm đã bể đầu chảy máu ai nha không có việc gì ta ra tao thì t dày chút thương thế này tính là gì tiểu vũ mỉm cười nam nhi khi phát hiện thị rõ không thể nghi ngờ cũng không biết là tên vương bắt đản g nào cố ý trò đùa quái đản dừng ngay bỏ chạy thật đáng hận tiểu tử người lái xe là tu l ư ợ n giả ẩm trung tiên đột nhiên mở miệng hơn nữa tu vi còn không thấp dường như là hướng về phía ngươi tới úc tu l ư ợ n giả tiểu vũ nhất kinh nếu như là tu l ư ợ n giả vậy là tốt rồi chơi đợi lâu như vậy cuối cùng có động tĩnh tốc độ quá nhanh lão phu cũng chỉ là hơi hơi có cảm ứng mà thôi ẩm trung tiên tiếp tục nói tóm lại ngươi cẩn thận một chút ta cảm giác không thích hợp không quan trọng tiểu vũ cười nhạt một tiếng ngươi còn cười thương nặng như vậy vừa cười đến đi ra cố rượu nhưng không biết tiêu vũ đang cùng ấm trung tiên c â u thông vội vàng nói đi chúng ta đi bệnh viện không có việc gì không cần đi bệnh viện tiêu vũ là luyện yêu hồ chủ nhân chỉ là ngoài ra người chẳng mấy chốc sẽ tốt phía trước có cái tiệm thuốc đi tiêu tan hạ độc là được rồi vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút ta cố rượu có chút bận tâm không sao thật tiêu tan hạ độc là được rồi tiêu vũ thành khẩn đạo đi xử lý một chút ta theo ngươi đi tìm diêu tiến giống như ngay ở phía trước đi thật không cần cố rượu vẫn là có chút không yên lòng thật không cần đi thôi tiêu vũ xe đã té rất dở đẩy lên một bên liền hướng trước mặt tiệm thuốc mà đi mấy phút sau liền xử lý tốt nhìn tiêu vũ dáng vẻ tựa hồ thật không có vấn đề gì cố rượu cũng không ở kiên trì tại phụ cận tiệm bán quần áo lần nữa mua một bộ y phục phía sau hai người lúc này mới cười cười nói nói hướng về diêu tiến nhà tiểu khu mà đi một cái không biết là ngoài ý m u ố n vẫn là chơi ác hai nạn xe cộ nhuộn tiêu vũ cùng cố rượu quan hệ thân cận hơn mấy phút sau hai người tới diêu tiến cửa nhà gó nửa ngày nhưng mà không ai mở cửa tiêu vũ do hỏi cố lao sư ngươi xác định diêu tiến ở nhà sao Ở, ta vừa mới còn đuổi h ẹ chặt hỏi qua hắn hắn nói ở nhà sau bữa ăn cố rượu có phần một chuyến tay không liền phát tin tức hỏi qua rồi vương hùng bị kim bảo thu thập cũng không dám mật báo mới l à tiêu vũ giã cảm thấy có chút kỳ quái cái này riêu tiếng ngóc nghẽ huynh đệ nữ nhân biết cố rượu tới tìm hắn nhất định sẽ vui vẻ chờ đợi mới l à lại gõ một hồi ấm trung tiên đột nhiên cả kinh không tốt có một cỗ nhàn nhạt t ử khí sợ là xảy ra vấn đề cái gì tiêu vũ kinh hãi đang chuẩn bị phá cửa thời điểm môn đột nhiên mở ra mà lúc này tiêu vũ lập tức cảm thấy môn thượng có một cỗ lưu lại pháp lực khí tức lại có người sớm lấy pháp thuật đã k h ô n g chế môn thời gian vừa tới cửa phòng mới tự động mở ra đáng chết sẽ không thật xảy ra vấn đề a chỉ là vừa qua làm giả diêu tiến thế mà rước lấy tu l ợ i giả cái này n h ư ợ n g tiêu vũ rất là hoài nghi đơn giản không thể tưởng tượng nổi nha đi vào phòng tiêu vũ tại thư phòng nhìn thấy diêu tiến hắn đang nằm ở trên b à n sách một điểm sinh mệnh khí tức cũng không có mà bên bàn đọc sách khắp nơi đều là phiếu nợ đang hắn bắt t r ư ớ c thường vũ c h ư a viết phiếu nợ diêu tiến thật đã chết rồi tiêu vũ lập tức cảm thấy một cô âm m ư nghi ngờ bao phủ mà đến hắn hắn đây là thế nào cố diệu là người bình thường có thể cảm giác không thấy người là không còn sống t i ê u vũ không có trả lời đi đến diêu tiến trước mặt đem hắn đỡ lên a cố diệu xem xét lập tức dọa đến thét lên liên tục d i ê u tiến vậy mà chết hơn nữa còn là thất khiếu chảy máu mà chết từ trạng cực kỳ khủng bố chính là tiêu vũ đều bị sợ hết hồn kiểm tra cẩn thận phía sau tiêu vũ phát hiện hắn là bị người dùng nội lực trực tiếp làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ mà chết tiểu tử đi mau đây nhất định là g h i người âm ư u ẩm trung tiên bốn phía dò xét một chút lập tức nhắc nhở một người bình thường hỏng chúng ta bây giờ là ở hiện trường án mạng nghe được tiếng cảnh báo cố rượu cũng lập tức cảm thấy không ổn chớ khẩn trương cái này cùng ngươi không quan hệ tiêu vũ cũng không để ý tất nhiên đối phương đã ra tay thứ dưng tới tiêu vũ lại càng không quan tâm cái gì chúng ta tiếp vào quần chúng tố cáo nói mắt thấy nhà này nghiệp chủ bị người mưu sát liền vội vàng xuất đội mà đến thứ dưng ơ biết tiêu vũ chắc chắn sẽ không làm chuyện loại này đối với tiêu vũ tuyệt không hoài nghi Úc, tiêu vũ hướng về ngoài cửa sổ xem xét phụ cận cao ú c tầng người đều có thể nhìn đến diêu tiến thư phòng tình trạng xem ra tiêu vũ nhất cử nhất động sớm đã bị người theo dõi tại biết tiêu vũ muốn tới tìm diêu tiến liền lập tức thẩm tra tư liệu bố trí kế hoạch tốc độ này thật là không có phải nói nha có lẽ cái k i a cố ý chế tạo hai nạn xe cộ xe thể thao chính là để ở kéo dài thời gian hoàn thành kế hoạch tiểu vũ làm sao ngươi tới ở đây từ dương kinh nghiệm lão luyện lập tức biết cái này chỉ sợ là nhằm vào tiêu vũ âm mưu ta là tới tìm diêu tiến phiền t o á i tiêu vũ trả lời ngay từ cục ngươi xem tao nộ giết người không thể coi thường cố diệu lập tức cầm trong tay phiếu nợ đưa cho từ dương những thứ này cũng là diêu tiến giả mạo trượng phu ta viết chúng ta đến thời điểm diêu tiến đã chết đúng là như thế từ dương gật đầu một cái lập tức nói tiểu vũ cố lao sư các ngươi đi trước ở đây giao cho ta xử lý tiêu vũ vui mừng nợ nụ cười đang chuẩn bị thời điểm ra đi từ dương trợ thủ đột nhiên nhận được một cú điện thoại vội văn nói dương ca mới vừa từ thành phố truyền đến mệnh lệnh nói diêu tiến thân phận đặc thù bất kể là người nào tại hiện trường đều nhất là bắt chờ đợi điều tra cái gì nhanh như vậy tình tiết vụ án không để báo mệnh lệnh nhanh như vậy đã tới rồi từ dương càng là minh bạch đây chính là sớm đã thiết kế xong mục đích chính là tiêu vũ không hề nghi ngờ 222 chương 222, chứng cứ vô cùng xác thực bốn canh nghe đến đó tiêu vũ cười muốn đối phó hắn người phải không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là thế lôi đình vạn quân n h à muốn từ dương bắt được tiêu vũ chính là muốn tranh thủ thời gian chờ bọn họ người đổi tới thi triển sau này thủ đoạn a nhanh khắp nơi điều tra thêm từ dương kinh nghiệm lão luyện lập tức cho người dưới tay đục lỗ thần để bọn hắn lập tức loại bỏ đứng lên nếu có cái gì ngụy tạo chứng cứ sớm phát hiện tại đem hắn hủy diệt vậy thì cái gì chuyện cũng không có là thời khắc này tốt nhất phá c u ộ c phương pháp tiêu vũ g i ã lập tức tuần sát đứng lên tất nhiên muốn đối phó tiêu vũ cũng sẽ không chỉ bằng tiêu vũ tại hiện trường án mạng điểm này mà tương tiêu vũ định tội tất có hậu chiêu nhưng mà một phen tìm kiếm xuống tiêu vũ không có bất kỳ phát hiện nào từ dương nhân cũng không có bất luận phát hiện gì t i ê u vũ sự tình sợ là không dễ làm ngươi đến cùng chọc phải người nào nha không có phát hiện từ dương tâm tư càng nặng nề từ đại ca yên tâm ta không có dễ đối phó như vậy tử dương có biểu hiện hôm nay không hưởng công tiêu vũ dạy hắn tu luyện đưa tặng đăng dược tất nhiên muốn đối phó ta vậy thì chờ nhìn ta cũng nghĩ xem bọn hắn có thể làm ra manh mối gì tới không sao thật tử dương vẫn còn có chút lo lắng vị trí của hắn không đồng dạng thực lực cũng không vậy biết cũng sẽ không vậy không sao chờ lấy xem đi tiêu vũ mỉm cười đi đến phòng khách hút thuốc cố rượu đi theo một bên n â m nớp lo sợ vừa sợ lại vô cùng áy náy nếu như tiêu vũ bất là muốn giúp nàng cũng sẽ không quấn vào án mạng bên trong tới cố lao sư là ta liên lụy ngươi đừng sợ không có chuyện gì tiêu vũ nhìn ra ý nghĩ của nàng nhẹ nhàng cầm tay của nàng yên tâm bất kể như thế nào đều cùng ngươi không có quan hệ cố diệu nhìn một chút tiêu vũ không biết nên nói cái gì đến nỗi tiêu vũ động tác nàng không biết là không có phát hiện vẫn không muốn tự tuyện cũng không có bất kỳ động t í n h nào sau đó không lâu một hồi trình tề mạnh liệt tiếng b ư ớ chân c đột nhiên vang lên một đội võ trang đầy đủ tu luyện g i á sức mạnh cùng nhau mà tới n g ư ơ i cầm đầu cũng là tứ phẩm t u vi cùng long nha sức mạnh không sai biệt lắm thần bộ ti vạy rồng đội trưởng tạ rơi phong phụng mệnh tiếp quản án này người cầm đầu tạ rơi phong lấy ra một cái giấy chứng nhận lập tức để cho người ta tương tiêu vũ vây lại là thứ dương đã nhận được mệnh lệnh đành phải đem mình người thu hẹp nhưng mà hắn cũng chưa đi trong lòng hắn tiêu vũ mới là trọng yếu nhất ở đây thế nhưng là địa bàn của hắn bất luận kẻ nào nghĩ làm ẩu cũng không có dễ dàng như vậy tạ rơi phong cũng không gấp g á p làm bộ hiểu rõ tình tiết vụ án phía sau lúc này mới nhìn về phía tiêu vũ tiêu tiên sinh cựu n g ư ỡ ngại đ danh thạ ra uy danh càng hơn nha khó trách thần bộ ti bài tôn lục xanh thấm phải dùng tiêu vũ người ngoài này đối phó thế gia thần bộ ti trong thành viên phần lớn bắt nguồn từ thế ra nha ha ha tiêu tiên sinh biết l i ề n tốt tiêu tiên sinh từng theo long nha kể vai chiến đấu chắc hẳn cũng biết ta v ả y rồng là một chi dạng gì đội ngũ tạ rơi phong giọng của rất cường hãn c h ậ m g i i nói cái này diêu tiến chính là ta v ả y rồng ám tuyến đang giúp chúng ta truy t r a một tông đại án xin hỏi tiêu tiên sinh vì cái gì ra tay đánh chết phải không cái thân phận này tiêu vũ cũng không muốn để ý tới nhất định là giả như thế nào tiêu tiên sinh không muốn thừa nhận sao tạ rơi phong lạnh lùng chất vấn ha ha ha ha tiêu vũ lập tức một hồi cười to tạ rơi phòng như thế rác dưới đổ tội hãm hại ngươi cảm thấy h ư u dụng không đầu góc ngươi có bệnh vẫn là làm tiểu giám đốc không t ệ ể sáu tiếp vào báo án chúng ta liền lập tức mà đến tình tiết vụ án chưa hồi báo xin hỏi ngươi là làm thế nào biết diêu tiến bị g i ế t tin tức của các ngươi so với ta cái này bản địa người phụ trách nhanh hơn nhiều lắm nha từ dương không sợ chút nào lập tức tiến lên ta phi thường h ư u lý tử hoài nghi chính là các ngươi thiết lập ván cục sát hại diêu tiến mà đổ tội đến tiêu tiên sinh trên đầu họ thử, ngươi làm cản. tạ rơi phong sớm đã điều tra liễu tiêu vũ toàn bộ tin tức biết từ dương xem như tiêu vũ nhân ta không phải là làm cản mà là trần thuật sự thật từ dương rất cường thế trừ phi ngươi có thể giảng giải vì cái gì biết được nhanh như vậy hảo thật tốt tất nhiên rằng này vậy ta liền để các ngươi cái chết rõ ràng diêu tiến là người của ta hắn đang thi hành một hạng nhiệm vụ đặc thù trên thân một mực ngầm giám sát hơn nữa thời khắc cùng ta vải rồng duy trì liên hệ tạ rơi phong tức g i ậ n khoát tay c h ặ t lại âm vũ lạnh leo không ngừng tiêu tiên sinh lưu sát diêu tiến sự tình chúng ta đang cùng diêu tiến cắt đứt liên lạc thời điểm thì biết rõ cho nên tự nhiên so ngươi càng sớm biết hơn đạo giết người là ai người tới Đi đem i đ riêu tiến thân thủ g i ấ u g i ế m giám sát mang tới nhường tiêu tiên sinh cái chết rõ ràng là một cái thành viên lập tức đi vào thư phòng tiêu vũ cùng từ dương kinh hãi bọn hắn địa phương nào đều lục xoát khắp duy chỉ có không để ý đến đã chết diêu tiến ấm trung tiên cũng lớn kinh không thôi tiểu tử ngươi lần này thật thảm dối x ấ u thật không nghĩ tới tạ ra lại có thể có người biết được dịch dung u y ễ n thể chi thuật đối phương nhất định là giả mạo tướng mạo của ngươi hành hung hơn nữa lưu lại giám sát ngụ ý đáng chết đáng chết tiêu vũ ra nghĩ tới cái này mẹ nó chính là bằng chứng nha như thế nào tiêu tiên sinh ngươi không lời có thể nói a đây hết thể kế hoạch phải như thế chú đáo chặt chẽ có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực tạ rơi phong vô cùng tự tin lần này nhìn tiêu vũ chết như thế nào hắn tạ ra mặt mũi nhưng không có dễ dàng như vậy trả đạm tạ rơi phong mọi thứ xem trọng một cái động cơ tiểu ra cùng riêu tiến vốn không quen biết lại không oán không thủ ta xong rồi đi giết hắn tiêu vũ c ư ờ i nhạt một tiếng hắn cũng không phải không có cãi lại cơ hội khi ta tới là cùng nhất chúng cố lao sư cùng nhau đến nặng có thể chứng minh ta không có giết người ha ha ha sáu tiêu vũ a tiêu vũ lúc này ngươi còn miệng lưỡi dẻo、quẹo. nàng tính là chứng nhân sao tạ rơi phong một hồi cười to đột nhiên nói ai nói ngươi không hề động cơ ngươi có mà lại là để cho người ta vô cùng tin phục động cơ ta như thế nào không biết tiêu vũ cũng không biết hắn cũng biết động cơ cũng có thể đổ tội không thành họ tiêu ngươi đừng lắp ráp ngươi cùng nữ nhân này quan hệ thế nào ngươi cho rằng ta không biết sao ngươi ở đây vân phong huyện làm mưa làm gió kéo bẹ k ế t phái hành hung đả thương người việc xấu lo lộ chúng ta v ả y rồng đã sớm là nhìn chằm chằm ngươi tạ rơi phong cười lớn một tiếng đột nhiên chỉ hướng cố rượu nàng cố rượu sáu nàng thế nhưng là nữ nhân của ngươi nàng bất kỳ lời nói nào cũng không có ý nghĩa diêu tiến mang tư trả thù tham tài là hại nàng nhưng ngươi cũng không thể bởi vì phải cho ngươi nữ nhân cho hạ giận liền tùy ý giết người cái này chính là của ngươi động cơ giết người ngươi nói hiệu nói vượn cái gì cố d i ệ u hoáng hốt lập tức chất vấn tiêu vũ n h ấ t nghe lập tức bừng tỉnh hiệu ra bọn hắn quả nhiên đã sớm đem tiêu vũ đã điều tra cái thực chất đi nha lần này hắn không chỉ có thành hung thủ còn có thể nhường cố d ư ợ u hận hắn tận xương nói vậy ta cũng không có lại nói ngươi khi đó bị lao công ngươi bán cho lý n ô n nhưng bị tiêu vũ cứu chỉ tiếc n g ư ơ i cái k i a vô lương lão công q u ác á dược lực không cách nào hóa giải cái này tiêu tiên sinh tự nhiên là việc nhân đức không được ai tạ rơi phong liên tục cười to nói đúng ngươi nên còn không có thanh tình vị này chiếm đại tiện nghi tiêu tiên sinh liền phủi mông một cái đi cho nên ngươi đến nay đều không biết mình đích thanh bạch là bị ai hủy h cái gì là là ngươi tạ rơi phong mà nói nhường cố rượu khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên lai không phải lý ngôn mà là tiêu vũ nguyên lai tiêu vũ là bởi vì cái này mới đối với nàng như thế ân cần bảo vệ thời khắc này nàng tức dẫn đến hoàn toàn quên đi hiểm、cành. trong lòng đối với tiêu vũ cảm giác vô cùng phức tạp hận không thể một cái tát vô tới cố d i ệ u ngươi bình tĩnh một chút tiêu vũ hận tạ rơi phong một mắt rất là bất đắc dĩ loại cục diện này vật trần đối với hắn vô cùng bất lợi lúc đó tình thế bất bách ta cũng là không có cách nào mà thôi vậy ngươi sau đó vì cái gì không nói cho ta cố d i ệ u ngược lại là nghĩ tỉnh táo khá lạnh không an t ĩ n h được ta ta muốn nói không tìm được cơ hội thích hợp nàng lúc đó rất tức giận tiêu vũ không dám lên đi đằng sau nhiều lần trì hoãn cũng vẫn không có cơ hội ngươi ngươi ngươi cố rượu giận g ữ một cái tát dâng lên nàng tình nguyện tiêu vũ lúc đó nói cho nàng nàng trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ không thống khổ như vậy t ố t các ngươi muốn c n chuyện về sau cách song sắt chậm rãi tự a tạ rơi phong mới lười nhác quản những chuyện xấu này hắn muốn là tiêu vũ động cơ vì mình nữ nhân vẫn mà giết người đáng kính nghệ nhưng mà đây là ngu xuẩn không thể tha thứ tội ác x á u người tới đem tội phạm còn g ai dám thứ dương giận dữ lập tức dẫn người đi lên sự tính nghe là hợp tình lý nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng tiêu vũ thứ dương ngươi là thân phận gì ngươi cũng dám ngăn cản tạ rơi phong sắc mặt lạnh lẽo nhưng trong lòng cười thầm không thôi tiêu vũ nếu là dám bắt tội danh kia càng lớn hơn tốt hơn giết chết hắn Dạ, cũng có thể biến thành thật sự 223 chương 223, b i ế n mất giám sát ha ha ngăn cản lại như thế nào từ dương dù sao cũng là chúa tể một phương cũng không sợ chuyện vì liêu tiêu vũ cho thấy trước nay chưa có cường thế chuyện này điểm đáng ngờ trọng trọng không có vô cùng xác thực chân thật chứng cứ phía trước bất luận kẻ nào cũng đừng hỏng tại ta vân phong huyện bắt người người dưới tay hắn cũng không sợ lập tức tiến lên rằng co họ t h người đây là đang đồ lửa tự hủy tương lai tạ rơi phong không nghĩ tới tiêu vũ lực ảnh hưởng đã vậy còn quá đ ạ i không nhọc tạ t r ư ở n g quan lo lắng từ dương mới không quan tâm cái gì tiên đồ không có vô cùng s á c thực chân thật chứng cứ ngươi mơ tưởng động tiêu tiên sinh một chút hảo thật tốt tạ rơi phong giận dữ lập tức giống to vương bắt đản l ề mề cái gì đồ vật còn không lấy tới đội trưởng cái này cái này vừa mới đi vào thành viên vội vàng chạy ra gương mặt lúng túng bất đắc dĩ đồ đâu thất thần làm gì tạ rơi phong giận dữ tức giận đến một cước đà tới không có không có thành viên bất đắc dĩ hoảng sợ trả lời diêu tiến trên thân ta lục xoát khắp không có gì cả cái gì làm sao có thể tạ rơi phong giận dữ lập tức xông vào án mạng hiện trường h ã n người một mực giám thị bí mật xác định không có bất kỳ người nào chạm qua diêu tiến thi thể đồ vật làm sao lại không thấy đâu tự mình tìm kiếm một phen đích thật là không có một bên tử dương tiêu vũ đều n m ầ n ra bọn hắn nhưng không có từ diêu tiến thân thương lấy đi bất kỳ vật gì bất quá không có giám sát liền không có chứng minh thực tế tử dương lập tức nợ đủ cười họ tạ xin hỏi chứng cứ đâu không có chứng cứ ngươi thế nhưng là nói xấu ta vân phong huyện thanh niên kết xuất quét độc công thần Ừ, Từ ta tức giận, Hết thể chuẩn bị thoả đáng, vậy mà tại thời khắc mấu chốt thất bại trong tấp mắt thầm thông bắt bất trong tối, tựa hồ cũng không biết đây là chuyện gì. Xem ra, ta ta sát Từ dương liên tục cười to tiếp tục của cửa ra, rơi rơi giận bại ngoài lại Người Nói hại người liên cười nói phong đáp phong, chuẩn khắc Ánh hắn, Nhưng không hồ không chuyện hẳn khác nào báo cáo đáng, căn cùng bóng cũng dòng dương gì câu có được ác vậy vậy Mấu mưu mưu bị đây Á mà âm Xem là là kỳ số ý tạ rơi phong giận dữ án này vật chứng mất đi ta tự nhiên sẽ tìm trở về tiêu vũ tất nhiên tại hiện trường án mạng chính là đệ nhất người hiểm nghi nên bắt giữ tiếp nhận hỏi thăm hỏi thăm mẹ ngươi còn không theo không t u ô n g tha từ dương đều nổi giận tiêu tiên sinh củng cố lao sư đến đây là quang minh chính đại có giám sát làm chứng loại tình huống này làm sao có thể giết người tự tìm p h i ề n p h ứ c ngươi mẹ nó sẽ làm a n bài sao ngươi heo này đầu b ó c cũng không thật tốt suy nghĩ một chút họ tử ngươi ngươi ngươi ngay vậy tạ rơi phong tức dẫn đến dậm chân nếu như không phải biết tiêu vũ lợi hại hắn xa xa không phải là đối thủ đã sớm đọc thủ từ đại ca không cần nói nhiều tiêu vũ đối với từ dương cách làm rất là vui mừng ta m u ố n ta đây dọc theo đường đi giám sát sớm đã bị phá hủy cái này cái này từ dương ngược lại là không để ý đến đối phương liền tiêu vũ hình dạng đều có thể nguy trang chỉ là giám sát tự nhiên không thành vấn đề không sao giám sát không có cũng không thể chứng minh là ta giết người tiêu vũ đã suy nghĩ minh bạch nhiều nhất đem ta xem như người hiểm n g h i thôi muốn bắt ta thẩm vấn không dễ dàng như vậy lấy trước ra chứng cứ tới rồi nói sau họ tiêu ngươi đừng phép lối ta sớm muộn cũng sẽ đem chứng cứ tìm trở về giám sát đột nhiên tiêu thất tạ rơi phong cũng rất bất đắc dĩ cẩn thận mấy cũng có sơ sót nha ta c h ờ tiêu vũ c ư ờ i nhạt một tiếng lập tức giữ chặt cố rượu nhanh chân mà đi cố rượu bây giờ đương nhiên sẽ không mặc cho tiêu vũ xử lý lập tức dãy rụa nhưng mà tiêu vũ cỡ nào sức mạnh nàng căn bản không tránh thoát được đành phải bị tiêu vũ lôi kéo rời đi giám sát đột nhiên tiêu thất đây thật là một điều bí ẩn không phải tiêu vũ làm cũng không phải từ dương càng không khả năng là tạ rơi phong nhân rốt cuộc là ai rất là quỷ dị nha lúc nào lấy đi cũng không biết chính là ấm trung tiên tựa hồ cũng không có bất kỳ phát hiện nào lợi hại nha ra tiểu khu từ dương lập tức nói tiểu vũ ngươi yên tâm lúc này ta sẽ cao độ coi trọng sáu bất kể là ai muốn hại ngươi ta đều sẽ đem hắn bắt được ta cũng không tin bọn hắn một điểm dấu vết để lại cũng không có lưu lại từ đại ca cảm tạ tiêu vũ lắc đầu chuyện này thuộc về ân đoán cá nhân ngươi không nên dính vào chính ta có thể xử lý không cần phải nói nhất định là tạ ra tôn gia liên thủ đang làm tiêu vũ cái này tạ rơi phong chỉ là một tiểu nhân và thôi hắn nảy ra chỉ là mượn nhờ thân phận của hắn nhượng tiêu vũ không dám vọng động mà thôi chân chính hát thủ sau màn chỉ sợ rất lợi hại cái này cái này tiêu vũ thế mà không muốn hắn n h u n g tay từ dương có chút lúng túng n h à từ đại ca huynh đệ chúng ta tình nghị thâm hậu nếu là có cần ta nhất định sẽ tìm ngươi g i ú p một tay hôm nay ngươi vì ta đắc tội tạ rơi phòng hắn sẽ không bỏ qua ngươi ngươi được hành sự cẩn thận không nên bị bắt được cái trôi tiêu vũ mỉm cười vụ án này sự t ì n h ngươi cũng không cần quản người hạ thủ tu vi cao sâu khó lường các ngươi vạn vạn không phải là đối thủ rất khó bắt bọn hắn lại dấu vết cũng vô cùng nguy hiểm tiêu vũ đều nói như vậy t h ứ dương cũng chỉ được tính toán hàn huyên vài câu phía sau t h ứ dương liền dẫn đội quay trở về bọn hắn đi lần này tiêu vũ cùng cố d i ệ u bốn mắt nhìn nhau bầu không khí rất là q u ỷ dị cố d i ệ u mặc dù lạnh tính nhiều nhưng vẫn như c ũ phẫn nộ nàng đối với tiêu vũ chiếm hữu chuyện của nàng cũng không có quá nhiều o á n hận bởi vì tiêu vũ là ở cứu nàng khiến nàng miễn phải bị cặn bã lãng phí nhưng nàng hận tiêu vũ lừa nàng một mực giấu giếm càng hận hơn tiêu vũ làm cái gì đều không phát sinh sắp xếp gọn tâm tiếp cận nàng thứ này về sau không nên xuất hiện ở trước mặt ta sau một lúc lâu, tức giận cố d i ệ u lạnh lùng hận liêu tiêu vũ một mắt lập tức vung tay mà đi dừng lại tiêu vũ khẩn trương này liền kết thúc sao nhưng mà cố d i ệ u căn bản vốn không để ý tới càng sẽ không dừng lại tiêu vũ gấp lập tức tiến lên kéo lại nàng cố d i ệ u mặc dù trung thực không có gì tâm nhãn nhưng bây giờ cũng rất xúc động phẫn nộ cái gì cũng không nghe mánh liệt dãy rụa nô nông nô tiêu vũ không thể làm gì nàng cắn răng một cái đột nhiên ôm lấy nàng rất trực tiếp rất bá đạo trực tiếp cường hôn tiến lên có đôi khi nữ nhân kháng cự bá đạo tổng giám đốc một dạng một hôn lập tức hàn phục nhưng mà cái này cố rượu không phải bình thường thiếu nữ mà là một cái tình thương khắp người thiếu phụ tiêu vũ một chiêu này mặc dù là để cho nàng ngắn ngủi ngây ngẩn cả người nhưng rất nhanh để cho nàng càng thêm phẫn nộ càng thêm phản kháng c h ỉ t i ế c nàng không tránh thoát được a khó mà tránh thoát cố rượu giận không thể nghỉ đột nhiên một ngụm hung hăng cắn về phía tiêu vũ bờ môi đau đến tiêu vũ vội vàng thả ra cái này vừa để xuống mở một bạt thai cũng lập tức rơi xuống trên mặt của hắn vô xỉ hung hăng một cái tát phía sau cố rượu dậm chân một cái lập tức chạy nàng xoay người một khắc tiêu vũ tựa hồ thấy được nàng trong hốc mắt nước mắt ai đối với cái này tiêu vũ đành phải thở dài liên tục c ư ỡ n g hôn đều không dùng xem ra là khó mà giải quyết nữ nhân này lúc này đuổi theo chắc chắn không cần ngược lại nhường cố rượu đáng ghét hơn tiêu vũ đành phải hướng hẳn cái tia nát vụn ma thác xa vị trí mà đi bây giờ đã màn đêm buông xuống đi tới một chỗ yên lặng trốn không người ấm trung tiên đột nhiên để tỉnh có người theo dõi tiêu vũ lập tức hét lớn một tiếng người nào cút r a đây cho ta sau một lúc lâu vẫn không có người nào đi ra liên ấm trung tiên đều không thể tìm được người tới phương hướng chỉ có thể mơ hồ cảm thấy có người nhìn trộn mà thôi cẩn thận đang tìm kiếm thời điểm ấm trung tiên vội vàng nhắc nhở nhắc nhở âm thanh còn chưa rơi xuống tiêu vũ liền nghe được một hồi phá không âm thanh đột nhiên văng lên khi hắn thấy rõ thời điểm lại làm ấy chi mảnh như châm ám khí mạnh liệt mà đến tốc độ lại nhanh lại hiểm ác cho dù là tiêu vũ đều tránh không kịp tiểu tử ngươi không phải là đối thủ đi mau tiêu vũ chưa bao giờ kinh lịch quả là thế hiểm ác một mặt tự nhiên là không kịp phản ứng nhưng ấm trung tiên lại sớm đã phòng bị lập tức ngầm thi sức mạnh ngừng cái này như châm một dạng ám khí giảm tốc đồng thời nhắc nhở tiêu vũ thoát đi tiêu vũ bị giật mình nhưng là lập tức phản ứng lại lại thêm ấm trung tiên tận lực ngăn tốc độ kia vẫn là mạo hiểm tránh thoát tiêu vũ đi lần này lập tức cảm thấy ba cố khổng lồ khí thức lao thẳng tới tiêu vũ mà đi cái này ba cố khổng lồ khí thức bất kỳ một cái nào đều sánh vai nhà tam gia cao khung tôn g i a khách khanh quảng bá sóng lợi hại hơn một t r ọ n một tiêu vũ cũng không là đối thủ hơn nữa còn là tam đại kim đan kỳ tiểu cự đầu xem ra ba người này chính là vì tạo ra thiết kế đổ tội tiêu vũ cao thủ thần bí gặp thủ đoạn thất bại dứt khoát trực tiếp tập sát quả nhiên tàn nhẫn bá đạo nha nguyên lai、like、là vị hôn thê lão gia hỏa cái này ba cái đồ vật là lái xe thể thao ngăn ta người sao tiêu vũ nhắc mặt thi triển khinh công phi đội một mặt âm thầm cùng ấm trung tiên c â u thông không phải ấm trung tiên rất trả lời khẳng định ba người này ẩn nút thời điểm ấm trung tiên cũng khó có thể tìm kiếm phát hiện nhưng mà thi triển tu vi truy sát tiêu vũ ấm trung tiên liền có thể dễ dàng nhận rõ cái gì không phải tiêu vũ kinh hãi chẳng lẽ còn có ẩn nút cao thủ ngay lúc đó tốc độ xe mặc dù nhanh nhưng khoảng cách nhưng là gặp h o á qua ấm trung tiên đều không thể có cái gì minh sắc cảm ứng có thể thấy được cũng là nhân vật lợi hại hoàn toàn chính xác không phải ấm trung tiên rất chắc chắn lái xe thể thao người kia hẳn là nữ nhân thu vi cũng cao vô cùng cũng không tại ba người này phía dưới nàng nếu là định nhân vậy thì hiểm sau lưng ba người này thế nhưng là tam đại kim đan kỳ tồn tại hơn nữa đều không phải là kim đan sơ kỳ mà là hai đại chồng kim đan kỳ một cái kim đan hậu kỳ cho dù là có ấm trung tiên hám trợ tiêu vũ g i ạ không phải là đối thủ thạ ra tôn ra đáng chết thân phận của đối phương mặc dù không rõ nhưng tiêu vũ biết nhất định là tạ tôn hai nhà tay bút hậu phương tốc độ của ba người càng lúc càng nhanh tiêu vũ ra không dám phân ra tinh thần lập tức toàn lực thi triển kinh công trước tiên chạy ra huyện thành tại nói xem ra tối nay là không thể thiếu một hồi đại chiến thảm nhiệt không thể thai họa vô tội lấy tiêu vũ cùng bọn hắn ba người đối chiến uy thế so bom manh liệt hơn một k h ắ c đồng hồ phía sau song phương đã rời xa thành khu phanh phanh phanh hậu phương tam đại cao tay lập tức thi triển thủ đoạn cường lực đánh kích tiêu vũ tốc độ của bọn hắn cùng tiêu vũ sàn sàn với nhau khó mà đổi kịp tiêu vũ nhưng mà nhao nhao thi triển thủ đoạn đánh kích lại nhượng tiêu vũ tốc độ giảm bớt đi nhiều cũng khó có thể đang lẩn trốn một kiếm q u nguyên rơi vào đường cùng tiêu vũ ra không đang lẩn trốn bọn hắn cảnh giới cao thâm tu vi càng thêm kéo dài mang xuống sẽ nguy hiểm hơn lập tức thi triển ra thiên mạch thần kiếm quyết tiến hành p h ả n kích trong n g a y mắt kiếm khí n g a n g dọc nhường đêm tối đều trở nên sáng tỏ tiêu vũ lúc này mới thấy rõ đến đây giết hắn ba người n i ê n kỷ cũng không lớn ngoài ba mươi cầm đầu là một cái phong nhã nam tử còn lại hai người đều là đàn bà có chút xinh đẹp vũ mị tiêu vũ công pháp mặc dù lợi hại thế nhưng là không thương tồn được bọn họ một chút bất quá tiêu vũ bày ra như thế vẫn là làm bọn hắn vô cùng chân kinh không dám khinh thường chút nào phanh phanh phanh một chiêu sau đó ba người liên thủ p h ả n kích lập tức đánh tiêu vũ liên tiếp lui về phía sau khí huyết sôi trào không chỉ cỡ nào vô s ỉ tu vi của bọn hắn so tiêu vũ càng cao cường hơn nhưng lại không có chút nào quy củ giang hồ vừa động thủ liền hợp lực vây công tiêu vũ cũng không có bất luận cái gì nói nhảm tức g i ậ n đến tiêu vũ giận dữ không thôi lấy khí ngự kiếm bốn kiếm hợp nhất tiêu vũ không có cách nào lập tức đem đeo trên người tứ đại linh khí phát huy ra hy vọng có thể nhiều kháng hợp hồi nhường ấm trung tiên tìm được cơ hội phản xác ba người ừ thấy vậy do kia nhã nam tử tả nợ nụ cười đột nhiên một bước tiến lên m ộ tiêu t vũ, vũ, vũ mặc dù cũng kịp thời phản ứng nhưng cảnh giới sức mạnh đều tranh lệch quá xa lập tức bị đánh bay ra ngoài mạo n h u ố n đỏ trứng không suất đạo đến nay tiêu vũ cái này còn là lần đầu tiên bị người đánh thảm như vậy nha chết nhưng mà cái này tam đại cao tay vẫn như cũ tàn nhẫn thấy vậy cơ hội lập tức liên thủ đánh giết tiêu vũ mục đích hết sức rõ ràng chính là muốn giết tiêu vũ đ ộ u thủ không chút nào dây dưa dài dòng cũng không lưu tình chút nào ầm ầm ầm ầm ầm ầm tình thế nguy cấp ấm trung tiên không lo được c ẩ n tàng đang muốn xuất thủ thời điểm một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở tiêu vũ trước mặt cùng lúc đó một đạo thần dị hiện lên màu đỏ tím sức mạnh cũng lập tức bạo phát đi ra thay tiêu vũ tiếp nhận ba người tất sát nhất kích nhưng mà cái này háo đen che mặt nữ nhân thần bí cũng không phải ba người này liên thủ chi uy bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau bất quá nàng tựa hồ đã sớm chuẩn bị chỉ thấy nàng cổ tay trái một phen lập tức đánh ra một cái sáng lấp lóa viên châu không tốt đây là hàn băng huyền lôi thấy vậy tam đại cao tay lập tức lui lại ẩm ẩm hàn băng huyền lôi vừa đưa ra lập tức buộc phát một hồi kinh thiên động địa b ạ o phá không chỉ có uy thế cực lớn còn lập tức nổi lên một cỗ cực kỳ to lớn n ồ n vụ đi nữ nhân thần bí không chút nào dừng lại một phát bắt được tiêu vũ liền mau chóng đuổi theo tốc độ cực kỳ thân pháp cũng cực kỳ quỳ tiêu vũ khí tức cũng bị nàng lập tức che giấu đi tiểu tử chính là nàng nàng chính là cái kia lái xe thể thao cố ý thắng xe nữ nhân ấm trung tiên có chút giật mình chuyên âm cái gì tiêu vũ giã kinh hại không thôi nàng cố ý phanh lại nhựa tiêu vũ không thể kịp thời đổi tới d i ê u tiến trong nhà bây giờ thế mà cứu tiêu vũ đây là ý gì tu vi của nàng là cao nhưng là không phải cái kia tam đại cao tay đối thủ chỉ là ngăn cản một chút cũng bị chấn động đến mức không nhẹ chắc hẳn đã thụ thương địch bạn khó phân biệt nha sau đó không lâu nữ nhân thần bị biến tương tiêu vũ đưa đến trong rừng trong một cái sân động hơn nữa lập tức thi pháp phong tỏa cửa hang thời gian qua một lát cửa hang liền nham thạch bộc phát cỏ dại dày đặc cái này đây là huyết m a t h u ậ t thấy vậy ấm trung tiên rất là chấn kinh tiêu vũ giã kinh hại không thôi nàng thi triển pháp thuật liền thật giống như là thật một hồi phía sau tiêu vũ liền cảm thấy tam đại cao tay khí thức đang dừng lại ở ngoài động nhưng mà bọn hắn tựa hồ không cách nào nhìn thấu pháp thuật này che giấu một phen tìm kiếm phía sau đột nhiên chia ra đội theo hô hô tiêu vũ cuối cùng thở dài một hơi khẩn trương đến đặt mông ngồi xuống một lát sau tiêu vũ đang muốn nói chuyện cái này thần bị nữ nhân lại lạnh lùng chừng liêu tiêu vũ một mắt đột nhiên hung hăng một cái tát đánh vào tiêu vũ trên mặt sau đó lập tức đi đến một bên đ i ề u thức cũng không để ý tiêu vũ khiến cho tiêu vũ rất là lúng túng nha cái này cái quái gì vậy chuyện gì nha bất quá tấm trung tiên nhưng là cười sau một lúc lâu nàng vẫn là cái gì cũng không nói tiêu vũ thực sự nhịn không được uy người nữ nhân này ngươi có ý tứ gì trước ngươi chơi ta lại cứu ta còn vô cớ đánh ta cái tát bệnh tâm thần nha nữ nhân thần bí từ từ mở mắt trắng liêu tiêu vũ một mắt tiếp tục điệu t ứ c ngươi có ý tứ gì nha tiêu vũ còn từ gặp qua quái dị như b ệ n nhân nàng vẫn là không có để ý tới tiêu vũ tiếp tục điều tức tiêu vũ giận càng hiếu kỳ nàng rốt cuộc là ai vậy mà áo đen che mặt làm giống như giang hồ sát thủ tợ như thừa dịp nàng không chú ý đột nhiên đưa tay đi bóp khăn che mặt của nàng muốn ăn đòn tiêu vũ cái này khé động nữ nhân thần bí giận dữ không thôi lập tức ra tay ngăn cản nhưng tiêu vũ đã sớm chuẩn bị tay phải bị ngăn cản tay trái đột nhiên một chảo lập tức tháo ra khăn che mặt của nàng Ngậy. xem xét tiêu vũ lập tức trận t r ò mắt cả người sừng sờ tại chỗ sau đó Lùng một cái tát lại lập tức rơi xuống l i ế u tiêu vũ trên mặt hơn nữa càng ậ n hơn đánh tiêu vũ khuôn mặt đều sai lệch nhưng mà tiêu vũ nhất điểm cũng không sinh khí lúng túng nuốt n u ố t khuôn mặt cười đ ù a nói thanh tuyết m u ộ i muội thì ra là người nhà không sai cả tiêu vũ còn cứu tiêu vũ nhân chính là tiêu vũ vị hôn thê khuất gia thiên kim khuất thanh tuyết ta gọi khuất thanh tuyết không gọi thanh tuyết m u ộ i muội khuất thanh tuyết rất tức giận ách tiêu vũ đột nhiên cả kinh nàng không phải là đã sớm tới vân phong huyện hơn nữa còn nhìn thấy liêu tiêu vũ cố ý trang tân thủ khi dễ cố rượu một màn mới có thể đem xem lái đến tiêu vũ phía trước Tiếp đột tiêu thời tiêu Tiểu tử, thế tới nhiên lại lại ngươi đến phanh kịp đó Bằng không, nàng hôn này, hơn phân nửa chạy sao là cả cứu vũ vũ. à. s bị ớ m Sở dĩ không hiền trung h nhân. n muốn quan ngươi dạng nam là là mật một Ấm bí sát, t cái gì tiên cũng cảm thấy là như thế ngươi củng cố diệu sự t ì n h nàng nhất định là thấy được mới có thể sinh khí chỉ ngươi diêu tiến bị giết giám sát hơn phân nửa cũng là nàng âm thầm lấy đi nàng có bản sự này có thể ở trước mắt bao người vô thanh vô tức lấy đi giám sát mẹ nó tiêu vũ nhất thời gian không phản bác được có trách nàng sẽ đánh chính mình cái tát nguyên lai、like、là cảm thấy mình vô s ỉ nha cái kia thanh tuyết tiêu vũ bất đắc dĩ vừa mở miệng khuất thanh tuyết liền lập tức lạnh lùng đánh gãy ngâm miệng nếu không muốn chết liền nhanh chữa thương sáu bọn hắn đuổi không kịp người nhất định sẽ rất nhanh vòng trở lại ba người bọn họ là thập đại sát thủ bên trong xếp hạng đệ tứ nam sáu chu tru tiên truy hồn tường thắng bọn hắn luôn luôn là không đạt mục đích thế không bỏ qua nguyên lai、like、là sát thủ tiêu vũ phía trước liền cảm giác bọn hắn không phải trong giang hồ tác phong làm việc rất quỷ dị không giống như là tạ gia tôn gia người xem ra tạ ra tôn gia cũng học thông minh không cần người trong nhà ra tay mà mời sát thủ đủ hung chương 225, thanh tuyết thân phận tàm đại sát thủ lợi hại như thế, thương thế khôi phục, thì h tuyết ác. sát có ích gì? Có tàm ít đại lợi lợi k gì. ấm t thanh tuyết tiêu đến đây, tiêu vũ ộ t thế. thể t phe như chạy h này, vẫn như cũ ở vào yếu cũ Mặc dù có ở o dù áp t tới, thu tốt tiêu biết Khuất thanh tuyết trở về, từ được được nhưng người sợ chỗ cũng cùng gọi giờ hãi. không không nguyện vọng, gì, sẽ vũ về, bây ý h thân chỗ phía ụ biết tiêu tồn tại tra nàng liền điều tra liếu sau, vũ như thế nào đem cái này tam đại kim đan kỳ cao thủ một mẹ hốt gọn chỉ bằng mượn tiêu vũ cùng khuất thanh tuyết hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ nhưng mà tiêu vũ còn có một cái đòn sát thủ ấm trung tiên cùng với vô thượng pháp b ả o luyện yêu hồ tiểu tử có một biện pháp có thể để ngươi thực lực tăng nhiều có lẽ có thể phản s á t bọn hắn thu được chỗ tốt nhất định ấm trung tiên biết tiêu vũ ý nghĩ hơn nữa cái này cũng là đã sớm kế hoạch tốt thực lực của ba người này thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp đại bộ phận thế gia cao thủ cũng không có bọn hắn t u n hoành biết thăng cấp tứ đại linh khí tiêu vũ mỉm、cười. chỉ là tam đại cao tay lợi hại như thế chỉ sợ sẽ không cho ta cơ hội luyện chế pháp bảo không sao ngươi vị hôn thê thực lực cao thâm mặt c h ắ c ngầm trí bảo mặc dù không là tam đại sát thủ đối thủ nhưng mà dây dưa nhất thời nửa khắc vẫn là không có vấn đề ấ m trung tiên lập tức nói ngươi đã quên máu của ngươi có thể thúc đẩy pháp bảo tấn thăng ngươi sở đoạt tứ đại linh khí đẳng cấp rất cao luyện hóa dọa dẫm tới hai đại phía dưới phẩm bảo khí tại tăng thêm ngươi huyết mạch trí lực là có có thể toàn bộ tấn thăng phía dưới phẩm bảo khí hảo cái này cũng là tiêu vũ ý nghĩ xác định sau đó tiêu vũ cổ tay một phen đem dọa dẫm mà đến còn lại hai cái tứ phẩm đại hoàn đan ba cái tam phẩm tiểu hoàn đan đưa tới khuất thanh tuyết trước mặt gặp nàng không tiếp lập tức nói thanh tuyết ta cần một chút thời gian tới luyện chế pháp bảo phản s á t phía ngoài tam đại sát thủ những đan dược này ngươi ă n bảo có thể trợ ngươi nhiều ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian cho ta tranh thủ một chút thời gian phản s á t tam đại sát thủ ngươi đi rồi khuất thanh tuyết kinh hãi yên tâm ta chỉ cần luyện bảo thành công nhất định có thể thành công tiêu vũ trịnh trọng gật đầu một cái tin tưởng ta nhất định có thể hảo ta liền mở mang kiến thức một chút khuất thanh tuyết biết tiêu vũ lợi hại cũng không nói nhảm trực tiếp đem đan dược nhận lấy tiêu vũ ra không ở lãng phí thời gian lập tức đem phía dưới phẩm bảo khí t ử kim đỉnh kêu gọi ra d o a dẫm tới hai đại phía dưới phẩm bảo khí ngay tại trong đó để sao bắt đầu chân hỏa thiên mạch chân viêm có lẽ là bởi vì hôn ước duyên c ớ tiêu vũ đối với khuất thanh tuyết có loại trời sinh tín nhiệm cảm giác lập tức đem lục đạo luân hồi quyết thiên mạch thần kiếm quyết trong pháp thuật chi hỏa đồng thời thi triển đi ra nốt lên lò l u y đan một chính một tà hỏa diễm đồng thời thiêu đốt tựa hồ phát ra một loại kiểu khác kỹ năng tiểu tử ngươi chiêu này không ẩm trung tiên đều không nghĩ đến hai loại công pháp pháp thuật tri hỏa dung hợp sẽ sinh ra loại biến hóa này uy năng bằng thêm ba thành nhanh luyện bảo a cẩn thận bị nàng phát hiện tiêu vũ đồng thời không nghĩ nhiều như vậy chỉ là muốn tiết kiệm thời gian mới nhất tâm nhị dụng đồng thời thi triển hai loại ngọn lửa t i ê n tâm nha đầu tu vi rất cao nhưng còn phát hiện không được lao phu ẩm trung tiên tự tin n ở đủ cười mượn nhờ tiêu vũ cơ thể lập tức đem sức mạnh truyền lại đến trong lò đan vì tiêu vũ luyện chế phá bảo nhìn một hồi khuất thanh tuyết có chút khiếp sợ đi đến cửa hàng phía trước toàn lực đề phòng tiêu vũ bất vẹn vẹn biết luyện đan còn có thể luyện khí so với nàng trong tưởng tượng còn muốn ưu tú thời gian từng giây từng phút trôi qua nửa k h ắ c đồng hồ sau đó tạ ra tôn ra hai đại phía dưới phẩm b ả o khí thành công bị tiêu vũ cùng ấm trung tiên liên thủ l u y ệ n hóa sức mạnh không ngừng d ó t vào tứ đại linh khí bên trong lúc này tam đại sát thủ quả nhiên đi mà quay lại ngươi nhanh lên ta có thể gánh không được quá lâu khuất thanh tuyết nhìn l i ê u tiêu vũ một mắt một lần nữa leo lên mạng che mặt lập tức liền xông ra ngoài không nói hai lời trực tiếp đối với tam đại sát thủ ra tay quả nhiên là ở đây chu tiên gặp khuất thanh tuyết quả nhiên ở chỗ này lập tức minh mạch tiểu nha đầu thật là cao minh che giấu chi thuật suýt chút nữa bị ngươi lừa gạt uy danh hiển hách chu tiên dịch dung h i ễ n thể chi thuật cũng không kém khuất thanh tuyết cười nhạt một tiếng nếu là kéo dài thời gian nàng tự nhiên cũng không gấp gáp độc thủ chỉ tiếc sát thủ vĩnh viễn là sát thủ không ra hồn cái gì lại là ngươi lấy đi giám sát ngay vậy chu tiên càng là giận dữ nha đầu mục tiêu của chúng ta là tiêu vũ không có người xuất tiền muốn mạng của ngươi thức thời lập tức rời đi ha ha ha ha nghe đồn thập đại sát thủ thấy tiền sáng mắt lại cực kỳ có nguyên tắc có người ra giá mục tiêu bất luận là ai cũng g á n tiếp không có người xuất tiền dù là đối phương giá trị bản thân và ước ũ n g sẽ không động đến hắn một đầu ngón tay khuất thanh tuyết một hồi cười to hôm nay gặp mặt quả là thế nha n h a đầu biết liền tốt chu tiên cười lạnh ngươi như ngăn cản chúng ta mục tiêu s ă n g i ế t vậy chúng ta ba người cũng không quan tâm lấy thêm một cái đầu người không nóng n ả y khuất thanh tuyết khoát tay chặt lại mặc kệ tả ra tốt ra hồng thịnh ra bao nhiêu tiền mua tiêu vũ mệnh ta đều nguyện ý ra giá gấp ba bảo vệ hắn m ạ n nhỏ như thế nào nhà đầu ngươi cho ta thập đại sát thủ chiều bài chơi vui sao chu tiên sắp mặt càng phát lãnh diễm cút ngay lập tức và không c hết đã như vậy Tiểu nhưng ữ tử kia c ỉ có l truy truy mà, mà, mà, mà chu tiên kế hoạch rất không tệ có thể truy hồn thường thắng hai người liên thủ nhưng thủy chung không làm gì được khuất thanh tuyết thậm chí hai người liên thủ vẫn còn hạ phòng căn bản là không có cách giao động khuất thanh tuyết vị trí phòng thủ trong c h sân đậu tiêu ự tìm c á chết. Chu t i vũ cùng ấm trung tiên lựa chế cũng khẩn la mật cổ tiến hành mặc dù tiêu vũ cùng khuất thanh tuyết đây là lần thứ nhất tương kiến nhưng bởi vì hai người quan hệ là thủ tiêu vũ vẫn không muốn nàng thủ thương thậm chí rất gấp tiểu tử tập trung ý chí không nên hoảng hốt bây giờ chính là luyện bảo khẩn yếu con đầu cẩn thận pháp bảo không thành ngược lại nổ lô hủy đi ngươi nan lô tứ lại linh khí như tấn thăng làm phía dưới phẩm bảo khí lấy thiên mạch thần kiếm quyết uy lực đủ để đem sát thủ lưu lại ấ m trung tiên lập tức nhắc nhở nghe đồn thiên mạch thần kiếm quyết còn có chuyên trúc pháp bảo hết thể mười hai trôi chính là lấy thiên mạch thần kiếm quyết chế tạo riêng ngự kiếm chi kiếm chỉ tiếc sớm đã thất chuyển liền đúc kiếm phương pháp đều thất chuyển bằng không bằng vào đúc kiếm phương pháp đúc thành bốn trôi thiên mạch chi kiếm cái t i ê uy lực lớn hơn nữa thì ra là thế khó trách ngươi tại trùng luyện cái này bốn thanh kiếm tiêu vũ giờ mới hiểu được ấm trung tiên vì cái gì không trực tiếp tấn thăng tứ đại linh khí lao phu thợ thiếu thời đã từng nhìn thấy một bộ bắt chước thiên mạch chi kiếm tăng thêm ngươi được thiên mạch thần kiếm quyết miễn cưỡng có thể mô phỏng thiên mạch chi kiếm đặc tính ấm trung tiên tiếp tục đến mặc dù không đạt được bắt chước trình độ nhưng để cho ngươi điều khiển thoải mái hơn ngự kiếm y lực tăng thêm ba thành vẫn là có thể bây giờ chuẩn bị đánh vào máu tươi của ngươi tiểu nha đầu sắp không chịu được nổi nữa phốc phốc phốc c h là... bởi vì món phát bảo này chính là phát bảo bốn đẳng cấp bên trong đệ tứ đẳng cấp đạo khí phát khí linh khí bảo khí đạo khí một kiện linh khí cũng là cực kỳ khó được tồn tại bảo khí càng làm cho tạ gia tôn gia gia tộc như vậy thì đau đạo khí là bực nào tồn tại tồn tại không cần phải nói đều biết chân chính tuyệt thế trí bảo không tốt cái này đây là trăm năm trước ma đạo yêu nữ ti âm pháp bảo chín tiên huyền lăng nàng nàng nhất định là ma giáo ti âm truyền nhân thiên nữ các một đời mới thành nữ một lát sau chu tiên nhận ra món pháp bảo này lai lịch càng kinh hãi hơn hào nhắc lực vậy mà nhận biết chín tiên huyền lăng vậy các ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết khuất thanh t u y ế t h o à n g hốt t ự n h i ê n bị nhận ra lai lịch lập tức toàn lực thôi động đạo khí chín tiên huyền lăng chi uy kiệt lực vây khốn ba người chờ đợi tiêu vũ ra tay ma đạo khiến chính đạo không dùng thứ Thân phận của nàng như lộ, cái kia khuất tất phận như nghĩ không nàng nạ. Lần này, của cái có kia ra bại đại liều lộ, m ạ n mệnh cũng không chương g kiếm được. 226 chương 226, trung h h địch.、Bốn、canh cái gì? Ma giáo yêu nữ, thật à n Bốn nữ, giết gì? giáo giáo. cái t có Ma ma yêu o n động g t i ê vũ, ũ c nghe đến đối tiên h o ạ của bọn họ, vô cùng chân kinh. Tiểu tử, cái gì đang, cái đang, ma, không phải đều là người sao. bọn họ, kinh. không người Trung phải vô gì gì Tiểu i tử, t đều Ấm là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn sớm đã đã nhìn ra ta đã nói với ngươi chính ma không có khác nhau có khác biệt là nhân tâm tạ ra tôn gia là chính đạo lại m ờ i sát thủ tới giết người mà ma giáo yêu nữ lại tại vì ngươi liều mạng cũng tiêu tử đừng phát sửng sốt nhanh chóng đánh vào tiên huyết ấ m trung tiên lập tức nói ba người này nếu là đi ra ngoài ngươi vị hôn thê mạng nhỏ liền nguy hiểm như thế nào quyết đoán toàn bằng chính ngươi hừ tiêu vũ cũng không buông muội lạnh rên một tiếng lập tức vạch phá bàn tay đặc thù huyết dịch lập tức phân biệt đánh vào bốn trôi bảo kiếm bên trong ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm quả nhiên tiêu vũ huyết mạch chi lực đối với luyện bảo có hiệu quả thôn vệ hai cái phía dưới phẩm bảo khí bốn thanh trường kiếm đang đứng ở tấn thăng điểm tới hạn lại không có dễ dàng như vậy tấn thăng nhưng mà tiêu vũ huyết mạch chi lực vừa đánh v à o lập tức tỏa sáng tia sáng trong nháy mắt tấn thăng bốn chuôi sáng lấp loa phía dưới phẩm bảo khí thiên mạch chi kiếm lập tức luận chế thành công tiêu vũ lập tức cùng cái này bốn thanh trường kiếm sinh ra một cô huyết mạch tương liền cảm giác lấy thiên mạch thần kiếm quyết thi triển như cánh tay mở rộng chân chính thuận buồng xuôi gió không tốt họ tiêu tại luận chế pháp bảo nhanh ch đạo khí chi uy không thể coi thường chu tiên ba người mặc dù có thể áp chế khuất thanh t u y ế t lại khó mà thoát khỏi đạo khí dây dưa phải biết cái này chín t i ê n huyền lăng chính là buộc thể chi bảo có thể tự động buộc chặt đ ị c h nhân có thể dài có thể ngắn dù cho bị chém nước cũng có thể rất nhanh tự động chữa trị vô cùng kỳ dị lấy khí ngự kiếm bốn kiếm t ề xuất tiêu vũ luyện bảo một thành trước mắt mà ra cường hãn thiên mạch thần kiếm quyết lao thẳng tới cường hãn nhất chu tiên phanh phanh phanh bởi vì bị chín t i ê n huyền lăng vây khốn chu tiên đành phải lập tức thi triển thần thống ngăn cản tiêu vũ thần uy tứ lại phía dưới phẩm báo khí cũng không phải linh khí có thể so sánh tiêu vũ cảnh giới không cao nhưng là mười phần dọa người ít nhất trong kim đan kỳ tồn tại đã khó mà ngăn cản tiêu vũ một chiêu này thấy vậy khuất thanh tuyết cuối cùng thở dài một hơi lập tức đem pháp bảo chi uy bao phủ truy hồn từng tháng hai người nàng đã thụ thương bây giờ có thể quấn lấy truy hồn từng tháng hai người đã có chút miễn cưỡng ha ha ha ha. xếp hạng đệ tứ giết người chu tiên rất là lợi hại nhưng tiêu vũ bây giờ đã không sợ hắn lập tức cười ha hả chu tiên vừa mới truy sát tiểu gia rất sảng khỏe à bây giờ liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút tiểu ra chân chính thần uy bốn kiếm hợp nhất phá diệt n g à n vạn lấy khí ngự kiếm bên trong bốn kiếm hợp nhất là tiêu vũ bây giờ sở học cường hãn nhất một chiêu lập tức toàn lực thi t r i ể n ra bốn kiếm hợp lại lập tức thần uy tăng nhiều chu tiên và kiếm chu tiên cũng là kiếm đạo cao thủ tối cường thần thông cũng lập tức thi t r i ể n đi ra thần thông trong nháy mắt buộc phát và kiếm n ư ơ n g tụ làm mâm tròn vòng đi vòng lại cực kỳ rực rỡ tiêu vũ mặc dù lợi hại thế nhưng là không phá được thần thông của hắn tiêu vũ ngươi luyện chế ra bốn trôi phía dưới phẩm bảo khí lại như thế nào danh vẫn như cũ không cách nào bù đắp ngươi đồng dạng phải chết ma đạo yêu nữ cũng không thể nào cứu được ngươi một phen rằng co tiêu vũ kiếm chiêu hoàn toàn chính xác lợi hại nhưng chu tiên cũng không quan tâm trừ phi tiêu vũ đột phá bằng không không có khả năng bị thương đến hắn phải không tiêu vũ tự nhiên biết luyện thanh b ố n kiếm đối đầu kim đan hậu kỳ cường đại tồn tại vẫn như cũ kém một chút nhưng tiêu vũ còn có ấm trung tiên nha chỉ thấy tiêu vũ quỷ dị nợ nụ cười bốn kiếm hợp nhất trên thân kiếm đột nhiên nổi lên một hồi nhàn nhạt xương trắng sức mạnh không đợi chu tiên phản ứng tiêu vũ đột nhiên mánh liệt một hồi cỗ này nhàn nhạt xương trắng chi lực lập tức bộc phát một tiếng ầm vang liền phá hết chu tiên thần thông chu tiên và kiếm phốc phốc sau đó tiêu vũ bốn kiếm hợp nhất trong nháy mắt xuyên thủng chu tiên bụng dưới nhường hắn liền thời gian phản ứng cũng không có cái này cái này cái này sao có thể thời khắc này chu tiên vạn vạn không thể tin được không tin mình sẽ bại càng không tin chính mình sẽ chết hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ tới tiêu vũ thể nội ẩn giấu đi một cái vạn năm lão quái và tấm trung tiên t i ê u vũ thiên mạnh chi kiếm là hắn luyện chế được hắn tự nhiên có thể ký sinh trong kiếm thể tại tiêu vũ cùng hắn đối chiêu thời điểm. đột nhiên một phát há có thể ngăn cản ha ha đi chết đi tiêu vũ đầu ngón tay khé động không chút nào dừng lại đem trường kiếm xuyên thân mà qua một k h ắ c kim quang lóng lánh kim đan cũng lập tức đi theo mà ra đây là kim đan kỳ tu sĩ trọng yếu nhất lực lượng c h i nguyên bất hủ kim đan cũng là tồn tại khủng bố nhất trường kiếm xuyên thân ấm trung tiên lập tức bắt được hắn kim đan phốc phốc phốc đã mất đi kim đan chu tiên càng không l ự c ngăn cản lập tức liên tục thổ hết chậm rãi nga xuống a không không truy hồn từng tháng hai người khi nhìn đến kim đan phát ra tia sáng thời điểm mới xảy ra chuyện gì lập tức bi phân đến liên tục g ầ m thét như thế nào cũng không nghĩ đến đường đường thập đại sát thủ xếp hạng đệ tứ chu tiên thậm chí ngay cả tiêu vũ nhất chiêu liền không tiếp nổi thậm chí ngay cả kim đan đều đã mất đi khuất thanh tuyết cũng bị cả kinh lợi hại tự hồ đây không phải tiêu vũ nên có năng lực nha quá hoảng sợ một chiêu đánh bại chu tiên đoạn hắn kim đan lục phẩm tu vi người cũng khó có thể làm đến nha đi chết tiêu vũ đem kim đan vừa thu lại lập tức thi triển bốn kiếm hợp nhất lấy thế xét đánh không kịp v ư n g thay cường thế đánh rết truy hồn từng thắng các nàng là nữ nhân nhưng l à muốn tiêu vũ mạng sát thủ cũng sẽ không có không t t lưu muốn thấy vậy từng tháng kinh hại không thôi đột nhiên mặc kệ khuất thanh tuyết tiến công cứng rắn tiếp nhận khuất thanh tuyết nhất kích mà bổ nhào truy hồn bắt lấy truy hồn một khắc lập tức dùng pháp lực đem truy hồn đưa ra vòng chiến t a n g ộ i không muốn truy hồn bay ra vòng chiến trong nháy mắt nàng liền nhìn thấy tiêu vũ trường kiếm xuyên thẳng từng tháng lồng l ự c chỉ tiếc nàng khàn cả giọng tiếng kêu cũng không thể ngăn cản tiêu vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn tiêu vũ kiếm đem hắn xuyên ngực m ạ qua đi đi mau từng tháng không thôi nhìn chính mình nhị tỉ một mắt đột nhiên đột nhiên bắt lấy chỗ kiếm thần sắc cực kỳ đ e n dại họ tiêu người giết ta chu tiên đại ca ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận bất hủ kim đan nhật nguyệt đồng huy lời nói một đạo bí pháp cũng trong nháy mắt thi triển đi ra thể nội kim đan trong nháy mắt mánh liệt bộc phát không tốt các nàng muốn tự bạo kim đan kéo chúng ta đ ẹ m lưng mau lui lại thấy vậy khuất thanh tuyết kinh hại không thôi không lo được truy sát truy hồn kim đan tự bạo tương đương một k h o a đạn đạo cho dù là lục phẩm tu vi người cũng ngăn cản không nổi cái này cũng là kim đan kỳ cao thủ kinh khủng nhất chỗ dù không phải là đối thủ cũng có thể kéo đối phương đ ẹ m lưng chết chung cho nên tại tu l u y ệ n giới người bình thường cũng không nguyện ý đắc tội tu thành kim đan người ha ha muốn giết ta không dễ dàng như vậy trong thân kiếm có ấm trung tiên nàng muốn tự bạo kim đan căn bản là vọng tưởng ấ m trung tiên chính là biết bọn hắn có cái chủng này thủ đoạn mới phụ thân tại tiêu vũ trường k i ế m bên trong quả nhiên tiêu vũ tiếng nói đều không có rơi xuống từng tháng kim đan liền bị ấ m trung tiên pha o hấn tiêu vũ đầu ngón tay k h ẽ động trường k i ế m thu hồi kim đan cũng lập tức bị mang ra ngoài họ tiêu người giết ta đại ca tam hội sáu thu này không báo thế không làm người từng tháng tự bạo đều bị ngăn cản truy hồn sợ h ã i không thôi tại không dám dừng lại lập tức bay trốn đi muốn chạy không cửa tiêu vũ mục đích là đánh giết ba người chấm dứt hậu h o ạ cũng sẽ không để cho nàng chạy thoát thời khắc â m thầm uy hiếp chính mình Chín nhưng mà khuất thanh tuyết động tác càng nhanh đạo khí chín thiên huyền lăng đột nhiên động một cái lập tức vô hạn dài hơn chỉ là thời gian qua một lát liền đem hắn ngăn cản hơn nữa đem hắn gò bó phấp cùng lúc đó tiêu vũ tất s á t một kiếm cũng chớp mắt đã tới trực tiếp xuyên thủng truy hồn lồng ngực ấm trung tiên láo già này lập tức ngầm thi thủ đoạn lập tức phong ấn kim đan của nàng miễn cho nàng trước khi chết tự bạo tam đại sát thủ tất cả đều diệt vong ba viên kim đan cũng rơi xuống tiêu vũ trong tay hai trăm hai mươi bảy chương hai trăm hai mươi bảy chỗ tốt cực lớn ba viên kim đan ước chừng ba viên nhà một cái tu sĩ mấy chục năm tu luyện chỗ tinh hoa tất cả thuộc về tiêu vũ trí thủ ẩm trung tiên trở lại luyện yêu hồ bên trong đều hưng p h ấ n đến liên tục cười to nhìn xem tiêu vũ trong tay ba viên chiếu lấp lánh kim đan khuất thanh tuyết cũng khiếp sợ không thôi tiêu vũ nói muốn phản s á t tam đại sát thủ nàng thế nhưng là tuyệt không tin tưởng không nghĩ tới tiêu vũ thật sự thành công mà lại là lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h cường thế đánh giết không chút nào thoát ly man g thủy tam đại sát thủ đừng nói chạy trốn chính là từ bạo đều không làm được thủ đoạn quá d ọ người đáng sợ hơn là tiêu vũ chỉ có tứ phẩm tâm động kỳ tột cùng tu vi mà thôi lại có thể đánh giết một cái kim đan hậu kỳ hai cái trong kim đang hữu kỳ tồn tại c ứ n g hãn mà người như vậy là nàng khuất thanh tuyết vị h ô n phu chiến hậu may mắn nhường khuất thanh tuyết lập tức cười không uổng công một chuyến cái này hai mươi năm thời gian cũng không có đợi uổng công n g ư ờ i lai、like, n g ư ờ i sẽ c ư ờ i nha mặc dù mạng che mặt che giấu đại bộ phận đúng vậy nụ cười nhưng tiêu vũ vẫn là thấy được thấy không rõ lắm cũng cảm thấy rất đẹp ấm trung tiên nói không sai nàng có một cỗ tà tính đặc biệt là nụ cười này càng rõ ràng hơn còn có một loại đặc biệt vũ mị anh tư hừ ta nói ta sẽ không cười sao khuất thanh tuyết lạnh rên một tiếng chậm rãi tháo xuống khăn che mặt của mình nàng sở dĩ không cười còn đánh tiêu vũ cái tát là tiêu vũ hành vi quá phận liền lao bà cũng trêu trọng tức g i ậ n đến nàng giận không thể nghỉ lúc này mới một mực gương mặt lạnh lùng nàng bình thời thế nhưng là ý cười không ngừng hắc hắc hôm nay cám ơn ngươi tiêu vũ biết mình tại trong mắt của nàng hình tượng không tốt đành phải lúng túng n ở nụ cười bất quá như vậy cũng tốt nàng cảm thấy tiêu vũ là một cái cặn bã nam cũng tiết kiệm tiêu vũ đi từ hôn còn đối với nàng danh dự không tốt ngươi là vị hôn phu ta ta cứu ngươi là phải một phen sóng vai đại c h i n xuống khuất thanh tuyết đối với tiêu vũ chẳng h é t tựa hồ tan g ã rất nhiều tiêu vũ ưu tú càng làm cho nàng tâm động ưu tú như thế nam nhân tại nàng trong ma môn cũng là tuyệt thế thiên tài c ự c ít có người so ra mà vượt có tư cách làm nàng nam nhân、Ngày. nàng g một câu nói kia đem tiêu vũ khiến trò trợn tròn mắt ô m trung tiên mới không có rảnh nghe bọn hắn nói nhảm lập tức nói tiểu tử đừng nói nhảm tay cầm ba cái kim đan không chê run rẩy nhà có ý tứ gì tiểu vũ nhất s ứ n g sở tu luyện của hắn thời gian quá ít đối với rất nhiều con đường tu luyện sự tỉnh đều không là rất biết cái gọi là kim đan chính là ngươi trong đan điển cây tia trưởng thành bản nguyên chủ tử tấn thăng kim đ ă n kỳ đem hắn thăng hoa ngưng tụ làm kim đan tại trải qua lôi k i ế p tẩy lễ mới thành t i ể u bất hủ chi vật thần uy vô cùng ấm trung tiên lập tức nói trong đó không chỉ có một cái tu sĩ cả đời bản nguyên lực lượng còn có điều luyện thành thần thông trung tử nói một cách khác kim đan ngưng tụ một cái tu sĩ cả đời chỗ tinh hoa ta dựa vào tiêu vũ giờ mới hiểu được vì cái gì ấm trung tiên sẽ n h ư ợ n g tiêu vũ giả heo ăn thịt hổ cái này tam đại sát thủ cực kỳ lợi hại xem như thiên tài trong thiên tài đặc biệt là cái kia chủ tiên tu thành lục môn thần thông mỗi một môn đều rất cường đại uy lực tiến luân còn lại hai người yếu nhược một chút nhưng là có ba môn thần thông ẩm trung tiên tiếp tục nói ngươi vị hôn thê là ma đạo thành n ữ theo học danh sư nhưng là chỉ luyện trở thành bốn môn thần thông mà thôi ngươi nghĩ nếu như đem những này thần thông cất đoạn biến hóa để cho bản thân sử dụng mạnh đến bao nhiêu cái này cũng được tiêu vũ hoàng hốt có chút khó tin nha kim đan kỳ cường đại cảnh giới rất trọng yếu nhưng trọng yếu nhất vẫn là thần thông số lượng mỗi nhiều một môn cũng là khác nhau một trời một vực vạn năm trước có một tuyệt thế thiên tài giống như ngươi cảnh giới lại luyện thành m ư ơ i hai cửa thần thông ẩm trung tiên rất là chờ mong hắn trong lòng đạo kỳ liền có thể treo lên đánh bất luận cái gì kim đàn kỳ thăng kim đan kỳ sau đó cao hơn hắn hai cái danh giới người cũng phải đi đường vòng ngươi không muốn thử xem cũng d ã như vậy t i ê u vũ nhắc xem hưng phấn lên nhưng rất nhanh tỉnh táo lại kim đan danh s ư n g bất h ủ năm ngươi có bản lĩnh có thể hóa giải kim đan chi lực lấy ra trong đó thần thông t r ủ n g tử không thành thông minh lập tức liền thấy được mấu chốt của vấn đề chỗ lão phu không có thực thể tự nhiên là không cách nào đem kim đan luyện hóa nhưng luyện yêu hồ có thể hòa tan kim đan ẩm trung tiên cười h nói luyện yêu hồ thế nhưng là vô thượng pháp bảo trong đó có một vạn vật linh trì có thể hòa tan kim đan ngươi không tu luyện tới ngũ phẩm kim đan kỳ diễn sinh pháp lực không cách nào tiến vào pháp bảo thế giới nhưng mà ta có thể hảo cứ làm như vậy tiêu vũ đại hỉ lập tức đem kim đan vừa thu lại trên thực tế nhưng là nhường ấm trung tiên đưa vào luyện yêu hồ bên trong sau đó tiêu vũ lập tức nhìn về phía khuất thanh tuyết thanh tuyết ngươi bị thương không nhẹ trước tiên ngay tại chỗ chữa thương a thương thế sau khi khôi phục ta tiến đưa một kinh hỉ c a m đoan ngươi sẽ thích hảo khuất thanh tuyết kinh ngạc nhìn liêu tiêu vũ một mắt lập tức một lần nữa đi trở về trước đây trong sân động tiêu vũ nhìn một chút tam đại sát thủ bọn hắn đã chết có phần xuất hiện p h i ề n thoái không cần thiết tiêu vũ gỡ xuống trên người bọn họ p h á p bảo sau đó lợi dụng pháp thuật c h i hỏa hủy diệt thân thể của bọn hắn nhộn tiêu vũ có chút thất vọng là đường đường thập đại sát thủ một trong vậy mà rất nghèo ngoại trừ đều có một kiện đặc biệt linh khí bên ngoài không còn có cái gì nữa xem ra bọn hắn làm sát thủ được tài phú đều dùng tại tu luyện lúc này mới thân vô trường v ậ n bọn hắn cũng là xui xẻo có p h á p bảo lại không có tới kịp thi triển liền bị tiêu vũ liên tiếp đánh rết cũng là bọn hắn quá khinh địch căn bản không tin tưởng tiêu vũ giết được bọn hắn mới rơi vào kết quả như vậy tiêu vũ trở lại trong sân động cũng lập tức bắt đầu ch tám thời gian dần dần trôi qua rất nhanh liền húc nhật đông thăng cũng là trong vòng một ngày thiên địa linh khí nồng nặc nhất thời điểm t h u c sưng tử khí đông lai ha ha ha ha thành công liền lúc này vẫn không có động tinh ấ m trung tiên lập tức phá lên cười ba cái kim đan cuối cùng đều phân giải tiểu tử chuẩn bị kỹ càng du nhập g n thần thông t r ù n g tử a đến đây đi tiểu vũ tu luyện một đêm thương thế đều đã khôi phục sớm đã chờ mong ấ m trung tiên vung tay lên chu tiên lục môn thần thông hạt giống lập tức bay ra tỏa sáng cực lớn tia sáng cùng vì thế cái gì cái này đây là thế vậy k đặc biệt là cuối cùng một môn quy nguyên huyết pháp chính là một loại huyễn thuật thần t h ô n g không chỉ có thể ẩn nấp thân hình khí tước còn có thể thay đổi tự thân thân hình tướng mạo hắn chính là dùng môn thần thông này giả mạo ngươi đánh chết diều tiến mà hãm hạ ngươi thật là khéo tiêu vũ đại h ỉ hám i ệ n g hút vào lập tức đem lục môn thần thông toàn bộ đặt vào thể nội cơn mờ n ở ngươi cái quái gì vậy muốn chết nha thấy vậy ấm trung tiên kinh hại không thôi muốn ngăn cản chưa kịp thần thông mỗi một môn cũng là cuồng bạo vô cùng một môn một môn du nhập g n đều cực kỳ nguy hiểm ngươi mẹ nó lại dám trực tiếp nuốt vào lục môn thần thông em gái ngươi vậy làm sao bây giờ tiêu vũ hoảng hốt vội vàng thi p h á p ngăn cản nhưng mà đã chậm thần thông bị hắn trực tiếp nuốt vào đã đưa vào trong đan điền giao trộn ấm trung tiên tức dẫn đến suýt chút nữa thổ huyết liền không có gặp qua như thế lô mãng không chơi. muốn mạng đồ、chơi. Dưới sự b ấ tiêu trung n triển lập l tức thi y yêu ệ n chấn tiêu hồ áp tại tiêu vũ trên đan điển. Như là bước, vậy thì dứt khoát cùng một ngưng luyện à đã nốt, dung nguyên nhập bản thành r trong.、Ấm、trung ù n bên tiên cũng g từ là say, qua đại la thế giới ngưng kết ngược lại là ngăn không được hắn lập tức bắt đầu thi pháp Quả nhiên, như l u y ệ n yêu hồ mặc dù có thể chấn áp nhưng cho tiêu vũ mang tới đau đớn nhưng là không có gì s á n h kịp cả người s á t mặt trong nháy mắt b ơ m méo thấy khuất thanh tuyết đều chỉ lắc đầu nàng từ nhỏ theo học danh sư biết đồ vật so tiêu vũ nhiều nhiều lắm một cái tứ phẩm tâm động kỳ tồn tại thế mà trực tiếp nuốt sáu cái thần thông trung tử đơn giản không thể tưởng tượng nổi hắn không có lập tức bạo thể mà chết thực sự là một cái kỳ tích gặp tiêu vũ đau đớn khuất thanh tuyết vung tay lên một kiện bảo khí cấp thất huyền cầm lập tức triệu hắn đi ra ngón tay ngọc vừa rơi xuống một bài có thể khiến người ta chấn định quyền thống khổ mỹ diệu thiên đàn lập tức chậm 228 chương 228 t h ự c lực b ạ o tăng theo học danh sư ma đạo thành n ữ quả nhiên bất p h à m nha đạo khí b ạ o khí tùy tiện cầm đi ra đơn giản có loại pháp bảo vô hạn cảm giác nàng khúc quả nhiên đối với tiêu vũ hữu dụng tiêu vũ nghe nàng tiếng đàn tâm tình lập tức chấn định rất nhiều thần thông chủng tử tựa hồ cũng được an bình an ủi cũng không có cồn g bạo như vậy hào tiểu tử ngươi thật là có phúc nha ẩm trung tiên xứng sở đột nhiên nói từ khúc tên là trấn ma có thể chấn an sự kiện hết thể sinh linh chính là ma giáo vô thượng thần khúc nàng vậy mà có thể tập được thiên phú dị bầm nha thời khắc này tiêu vũ cũng không có thời gian để ý tới khúc tại có thể trần an cũng không thể hoàn toàn khứ trừ đau đớn tiêu vũ vẫn như cũ đau dữ dội không chỉ có đan điền bị sung kích cả người kỳ kinh bắt mạch đều bị sung kích vạn vật linh chỉ, vạn linh chữa trị ẩm trung tiên cũng biết tiêu vũ nguy hiểm lập tức thi triển luyện yêu hồ sức mạnh rót vào một cỗ có thể chữa trị hết thể thần dị sức mạnh chữa trị tiêu vũ đan điền kinh mạch cỗ lực lượng này tựa hồ cùng linh dịch có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nhưng lại có chút khác biệt thân hiệu tựa hồ so linh dịch tăng hơn lần này tiêu vũ dễ chịu nhiều n g n g luyện kéo dài tiến hành một canh giờ sau tiêu vũ thậm chí ngay cả một môn đều không thể du nhập g n cái này khiến ấm trung tiên đều không hiểu đ o ạ t nhân tu vì này loại sự t ì n h ấm trung tiên cũng không có làm qua dựa theo đạo lý là có thể thành công đã từng cũng có người thành công qua chỉ là chẳng biết tại sao đến tiêu vũ ở đây lại vô cùng khó khăn đan điển vô cùng bài xích ngoại lai sức mạnh đại la thế giới chấn áp tiêu vũ giã thử rất nhiều biện pháp rơi vào đường cùng đem chính mình luyện thành thần thông đại la thế giới thi triển đi ra cường lực chấn áp chu tiên lục môn thần thông cưỡng ép khiến cho du nhập a dạng này thế mà đi ấm trung tiên nhìn một chút đột nhiên phát hiện một cửa trong đó thần thông vậy mà bắt đầu bị tiêu vũ bản nguyên hạ t sen hấp thu ha ha quá tốt rồi tiêu vũ nhất trực giác cảm giác là tiêu vũ mình luyện thành thần thông tại kháng cự ngoại lai sức mạnh đem hắn thi triển đi ra sức mạnh buộc phát ở phía ngoài quả nhiên hữu dụng hơn nữa còn có thể áp chế cái này lục môn thần thông một k h ắ c đồng hồ phía sau đệ nhất môn thần thông thành công dung nhập liêu tiêu vũ thể nội thành công lần thứ nhất sau đó liền nhanh hơn rất nhiều sau đó không lâu ba cái thần thông chủng tử đều thành công sắp nhập vào bản nguyên chủng tử bên trong nhưng mà cuối cùng ba cái cũng chính là uy lực lớn nhất ba cái thần thông trung tử lại khó mà cho vào bởi vì tiêu vũ sức thừa nhận tựa hồ đã đạt đến cực hạn kim lôi chân viêm tiêu vũ nhưng không cam tâm nhất thiết phải đem chu tiên lục môn thần thông toàn bộ nhận được không thể cho nên cắn răng một cái lập tức đem hỏa thuộc tính thần thông kim lôi chân viêm thi triển đi ra lấy hỏa diễm rèn luyện thần thông rèn luyện đăng điển cưỡng ép dung nạp người cái tên này quá độc ác thấy vậy ấm trung tiên đều hù dọa tiêu vũ phương pháp tu luyện quả thực là người nghe thấy hỏi chưa từng nhìn thấy thần thông mặc dù là mình nhưng ở thể nội thi triển đi ra cũng là muốn tiếp nhận cực kỳ tổn thương có thể tiêu vũ bất sợ điên cùng cắn răng tiếp nhận đơn giản đáng sợ khoan hay nói thật là có công hiệu đan điền năng lực chịu đựng tại ngọn lửa rèn đúc phía dưới không ngừng trở nên cứng cỏi tiểu tử đã ngươi tàn nhẫn như vậy vì tu luyện không được sợ đau đớn vậy lao phu ngay tại giúp ngươi một cái chuyển cho ngươi một môn chuyên môn luyện thể công pháp lập tức chuyển tới cái này phật nộ kim thân chính là chính tông phật môn tấn công xem trọng hàng phục đau đớn gạt bỏ hết t h ầ tâm a chính thích hợp ngươi nếu có thể có tu luyện thành nhất định có thể giảm bớt ngươi trầm luân ma đạo khả năng tiêu vũ cẩn thận đ ọ c phía sau đột nhiên cười hạ phẩm đạo khí t ử kim đỉnh lập tức thi triển đi ra phần đáy hỏa diễm lập tức bay lên ấm trung tiên khuất thanh tuyết đột nhiên s ư ơ n g sở không biết tiêu vũ muốn làm gì thời điểm đột nhiên nhìn thấy tiêu vũ vậy mà chính mình nhảy vào trong lò đan tự hồ là đem mình làm đan dược phát bảo bình thường đến l ợ n chế quần áo trên người rất nhanh hóa thành cho tàn thế vậy ấm trung tiên khuất thanh tuyết triệt để trận tròn mắt nào có loại này làm pháp mặc dù tiêu vũ khống chế hỏa lực lớn nhỏ trình độ rất h o à n mỹ không đủ để hủy diệt độc thân nhưng cũng khó có thể chịu đựng thể xác phản g tục tiếp nhận loại này rèn luyện đau đớn không cần nói cũng biết a a a cả người lập tức k ê u r ê n không ngừng nhưng mà tiêu vũ nhưng cái gì cũng không nói h i ệ t lực ngăn cản rèn luyện giờ khắc này khuất thanh tuyết đột nhiên cảm thấy rất đau lòng thật không biết tiêu vũ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào thật không ngờ t à n nhẫn ngược đại chính mình nam nhân này trong lòng lại đến cùng chứa bao nhiêu chuyện v ẫ ngã vô vật phật giữ lại cho mình địa ngục trầm luân phật tâm bên trong tu luyện đến nay tiêu vũ nhất thẳng dựa vào ấ m trung tiên chỉ điểm nhưng mình nhưng cũng có một chút đặc biệt tâm đắc bây giờ đúng là hắn suy nghĩ trong lòng phương pháp tu luyện lấy phật nộ kim thân pháp quyết tới gạt bỏ đau đớn rèn luyện đan điển kinh mạch nhục thân cái này một rèn luyện mãi đến đêm khuya cũng không có ngừng ấ m trung tiên không có cách nào đành phải đem c h ả y ra linh dịch rót vào tiêu vũ thể nội vì tiêu vũ bù đắp tổn thương chữa trị thương tích ước chừng giờ tí dáng vẻ tiêu vũ đột nhiên hét lớn một tiếng khí thế mãnh liệt một hồi đột nhiên bắt đầu dung luyện cuối cùng ba cái thần thông c h ủ tử chấn áp âm trung tiên cũng không có ngăn cản hắn cảm giác tiêu vũ có đôi khi phương pháp tu luyện rất vượt mức quy định cũng có thể sinh ra cực lớn hiệu quả cho nên cũng không ngăn cản toàn lực tương trợ chấn áp tiêu vũ lực lượng cùng bạo thí dụ như đồng thời thi t r i ể n sao bắt đầu chân hỏa thiên mạch chân hỏa sinh ra h ỏ a diễm hoàn toàn chính xác cường đại bằng không cũng không có dễ dàng như vậy luyện thành b ả o khí vê anh、Ấm、ẩm ẩm ước chừng một khắc đồng hồ phía sau tiêu vũ thể nội đột nhiên b ộ t phát một cố cực kỳ mạnh mẽ kinh tế khí thế chấn động đến mức khuất thanh tuyết đều liên tiếp lui về phía sau công lực cũng trong nháy mắt bạo tăng suýt chút nữa nhuộn tiêu vũ đột phá cảnh g i cả người đan、điển. tiêu vũ nhất u y t xứng không chỉ gấp sở lúc này mới phản ứng lại y phục của hắn quần bị đốt cháy hầu như không còn cả người chân bóng n g ư ơ i là tên không tiếp nhanh phụ thêm tiêu vũ đang buồn dầu thời điểm khuất thanh tuyết đột nhiên vung tay lên một kiện cô gái áo choàng đột nhiên vứt ra tới tiêu vũ nhìn một chút cảm giác không tốt lắm xuyên nha nghĩ nghĩ dứt khoát để ngang bên hông một bó xem như khăn tắm dùng cũng vẫn là có thể che đậy tiểu tử lão phu tiêu hao quả lớn lại phải ngủ say thời gian rất lâu chính ngươi cẩn thận tiêu vũ quả nhiên thành công ấm trung tiên vung tay lên đem còn lại lục môn thần thông hạt giống đưa ra phía sau liền lập tức trở nên yên lặng lao ra hỏa cảm tạ tiêu vũ mỉm cười lập tức đem sau cái thần thông trừng tử đặt ở tay tâm chi bên trên nếu như không phải ấm trung tiên chấn áp hết thảy tiêu vũ đã sớm bạo thể mà chết căn bản không có khả năng thành công sau đó lập tức nhìn về phía khuất thanh tuyết thanh tuyết nơi này lục môn thần t h ô n g ngươi tùy ý c h ọ n tuyển ta giúp ngươi h ò a tan vào thân thể tăng cường thực lực trước tiên không n ộ i vàng ngươi tiếp ta một chiêu khuất thanh tuyết đối với tiêu vũ luyện thành thất môn thần t h ô n g sau thực lực phi thường tò mò đưa tay vung lên chính là một môn cường đại thần t h ô n g trực tiếp tấn công về phía tiêu vũ、Đục. tiêu vũ mỉm cười chỉ là nhàn nhạt một ngón tay bắn ra liền đem hắn ngăn cản còn cả chấn động đến mức khuất thanh tuyết liên tiếp lui về phía sau thể nội khí huyết quật thời hợt như thế khuất thanh tuyết rất là chấn kinh ngươi ngươi dùng mấy thành công lực ba thành a tiêu vũ mỉm cười có chút lúng túng trả lời cái gì mới ba thành lần này thật đem khuất thanh tuyết do sợ ý là thời khác này tiêu vũ so chu tiên còn lợi hại hơn nhiều nếu như chu tiên phục sinh ba mươi chiêu bên trong ta nhất định có thể lấy tính mệnh của hắn thất môn thần thông tại tăng thêm tiêu vũ công pháp tu luyện tràn đầy tự tin có này tu vi cũng là thời điểm bắt đầu hoàn thành lục xanh t ấ m lời nhắn nhủ nhiệm vụ thật lợi hại không hổ là bổn tiểu thư vị hôn phu sáu người chiêu này chẳng khác gì là đem người khác chuyên c ầ n khổ luyện cả đời tu vi tất cả đều trộm cho mình dùng nha khuất thanh tuyết đại h ỉ lập tức đi đến tiêu vũ trước mặt nhanh ta cũng muốn ngưng kết thần thông tùy ý chọn tuyển tiêu vũ mỉm cười lập tức đem truy hồn từng tháng lục môn thần thông hiện hiện ra gây trước hai môn a tiêu vũ là một cái đại biến thái trực tiếp ngưng kết lục môn thần thông nhập thể khuất thanh tuyết cũng không dám cũng không bản sự kia du nhập g n lập tức bắt đầu cẩn thận chọn u minh quỷ hỏa huyện nguyệ tâm phong trảm cái này hai môn thần thông hẳn là thích hợp ta một hồi khuất thanh tuyết liền chọn lựa hoàn thành. Cái này hai môn. cũng là truy hồn từng tháng thần thông bên trong tồn tại hết sức mạnh mẽ 229 c h ư ơ n g 229, t ạ rơi phong t ạ i tới truy hồn từng tháng cái này hai môn thần thông cũng là sát phạt rất nặng thần thông cùng ma môn công pháp ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh khuất thanh tuyết thấy qua tiêu vũ nhất khẩu khí nuốt lấy lục môn thần thông khổ sở nàng cũng không dám đành phải một môn một môn thốn p h ệ du nhập g n đối với thần thông tiêu vũ đã thành công ngưng kết q u a một lần lần này lại sắp nhập vào sáu môn kinh nghiệm so ấm trung tiên còn phong phú dựa theo ý nghĩ của mình tương trợ khuất thanh tuyết hiệu quả rất tốt đệ nhất môn thần thông rất nhanh liền sắp nhập vào khuất thanh tuyết trong kim đan ngược lại là cửa thứ hai thời gian tốn hao đâu chỉ gấp m ộ ư ơ i cũng còn không có thành công nhìn xem khuất thanh tuyết khó khăn tiêu vũ giờ mới hiểu được hành vi của mình có bao nhiêu lỗ mãng không có ấm trung tiên hao hết sức mạnh t h i triển luyện yêu hồ t ư ơ n g trợ tiêu vũ chỉ sợ chết một vạn lần a thời gian lại đến nửa đêm khuất thanh tuyết toàn lực thi triển cưỡng ép vì đó tại tiếp nhận cực lớn lực t r ù n g kích phía dưới cuối cùng đem cửa thứ hai thần thông sắp nhập vào trong kim đan tu vi cảnh giới cũng lập tức đột phá đến ngũ phẩm kim đan hậu kỳ cảnh giới thân có chuẩn bị lục môn thần thông kim đan hậu kỳ thần uy tăng nhiều so chu tiên còn muốn cường hoành hơn ba phần nhưng mà vẫn như cũ không sánh được tiêu vũ tiêu vũ công pháp thần thông cũng là đứng đầu cảnh giới mặc dù thấp nhưng nhiều một môn thần thông uy lực lại không tầm thường thực khó khăn so sánh được tiêu vũ cảm ơn ngươi dung nhập thành công hơn nữa đột phá cảnh giới khuất thanh tuyết lập tức thu công bây giờ thân ta c ố lục môn thần thông đã không cách nào tại sáp nhập vào tốt h t a chính nàng cũng không thử tiêu vũ giá đành phải tính toán lập tức đem còn thừa bốn môn thần thông thu vào đan lô tử kim đỉnh bên trong đình chỉ tu luyện hai người nhìn lẫn nhau bầu không khí đột nhiên trở nên l u n g túng cái kia thanh tuyết cảm ơn ngươi chạy đến cứu rút sau một lúc lâu tiêu vũ trước tiên mở miệng thời gian cũng không sớm chúng ta xin từ biệt gặp lại vừa mới nói xong tiêu vũ đem đan lô vừa thu lại lập tức bay người mà đi dừng lại nhưng mà tiêu vũ vẫn chưa đi đến cửa động khuất thanh tuyết đột nhiên mở miệng đ ầ u chỉ một tiếng này nhựa tiêu vũ run lên trong lòng đang muốn quay đầu thời điểm khuất thanh tuyết đột nhiên đi lên trực tiếp nắm chặt liễu tiêu vũ lỗ thai tiêu ca ca cái này hơn nửa đêm ngươi muốn đi đâu đâu nàng thanh âm này ngữ khí lập tức n h ư ợ n g tiêu vũ nổi ra gà không ngừng tam đại sát thủ nói không sai nàng đích xác là ma nữ nha trước đây lanh diễm là tức giận đối với tiêu vũ hành vi bất mãn nay lại ngữ khí thần sắc biến đổi đột nhiên trở nên cực điểm xinh đẹp hơn nữa còn không mất khí khái hào hùng đặc biệt là một tiếng này tiêu ca ca n h ư ợ n g tiêu vũ tâm đ ề u m ề m cái kia ta ta về nhà nha. tiêu vũ rất là lung túng nha nàng đột nhiên này biến hóa n h ư ợ n g tiêu vũ cảm thấy không là nhà hảo vậy thì về nhà đi khuất thanh tuyết xấu xa nợ nụ cười đột nhiên kéo lại l i u tiêu vũ cánh tay giúp vào tiêu vũ trên đầu vai À, ngươi phải cùng phải tiêu a về nhà. t vũ hoảng hốt, nàng đây là muốn cùng về nhà mình.、Nàng、không phải chán ghét chính mình, vừa thấy mặt đã đánh chính mình sao. Tiều ca ca, ta phải cải chính một chút, không phải cùng ngươi về nhà, mà là về nhà. Khuất thanh tuyết vũ mị nở nụ cười, ngươi là vị hôn phu ta, nhà của ngươi chính là ta nhà, nhà chính nhà nhà, không phải ai cùng ai về nhà. Không phải một dạng sao. sao. cải nàng muốn cùng Nàng cùng ngươi nở nụ ngươi ngươi ngươi, này cùng dạng gọi mặt Tiều ta một tuyết ta, ta ta một Tiều là mà là là là là là đây đã mị ca ca, cười, của của của cái về vừa về về vũ vị về về Vũ ai ai rất là l u n g túng nàng đây không phải ghét bỏ chính mình muốn cùng chính mình thực hiện hôn đ ớ c sao không giống nhau rất khác nhau khuất thanh tuyết cố ý hừ hừ một độ nghiêm khắc nhìn về phía tiêu vũ tiêu ca ca ngươi là ta khuất thanh tuyết nhân đừng hỏng trốn sáu đến nỗi ngươi những cái tia chuyện tình rõ trăng từ hôm nay trở đi chớ v ọ n g tường tiêu vũ trong tư liệu cùng mấy cái nữ nhân quan hệ không ít thậm chí đã có bạn gái nhưng đội hồ tương giao còn không sâu khuất thanh tuyết đến đây tận mắt thấy tiêu vũ quyến rũ những nữ nhân khác nàng đích sắc là rất sinh khí một trận muốn hủy hẹn nhưng mà gặp tiêu vũ nhất chiến diệt sắt tam đại sát thủ hơn nữa bóc ra kim đan thần thông lấy tứ phẩm tâm động kỳ cảnh giới cưỡng ép dung nạp lục môn thần thông thân có thất môn thần thông đủ để cùng kim đan kỳ tột cùng tồn tại phân cao thấp ưu tú như thế nhân vật nàng há có thể bỏ qua mặc dù là phong lưu một điểm nhưng thiên hạ nam nhân kia không phong lưu chỉ cần quản thúc thật tốt muốn trộm tanh h cũng phải có cơ hội mới được huống hồ khuất thanh tuyết có đầy đủ lòng tin có thể thu tiêu vũ c h i tâm thanh tuyết vấn đề này chúng ta là không phải từ giải thương nghị một chút tiêu vũ ước m u ộ n cực kỳ nàng cái này chuyển biến cũng quá lớn chúng ta là có h nước nhưng chưa từng trung đụng hơn nữa ta đã sáu t u t về nhà tiêu vũ mà nói còn chưa nói xong khuất thanh tuyết đột nhiên đem hẳn đánh gãy trực tiếp kéo tiêu vũ mà đi cái này một phản ứng khiến cho tiêu vũ rất là lúng túng càng bất đắc dĩ cái kia thanh tuyết ta sáu trên đường tiêu vũ vẫn là không cam lòng tâm mở miệng lần nữa nhưng mà khuất thanh tuyết tựa hồ xem sớm ra l i ế u tiêu vũ trong lòng lại tương tiêu vũ mà nói trực tiếp đánh gãy tiêu ca ca ta mệt mỏi quá ta muốn ngươi con ta cái này cái này không tốt lắm đâu tiêu vũ xem như đã nhìn ra hắn là bị coi trọng n g ư ơ i quá ưu tú quá đẹp trai thật sự là một loại tội lỗi nha có cái gì không tốt ngươi là vị hôn phu ta sớm một là người của ta có cái gì không tốt khuất thanh tuyết hì hì n ở nụ cười trực tiếp nhảy đến tiêu vũ trên lưng rất là thân mật ghé vào tiêu vũ trên lưng căn bản vốn không cho tiêu vũ cơ hội tự tuyệt trước đây sau thái độ t h ư ờ n g như hai người tiêu vũ bất đắc dĩ cũng không thể đem nàng bỏ lại đến đây đi khoan hay nói nàng vóc người này thật là không có phải nói ghé vào tiêu vũ trên lưng n h ộ n tiêu vũ tâm tình trở nên kích động khó mà chính mình không hổ là cùng lầm tư vũ một cái đẳng cấp mỹ nhân nhi một đường con về huyện thành tiêu vũ càng phát kích động trong lòng thậm chí có loại không muốn đang cự tuyệt xúc động mà khuất thanh tuyết trong lòng cũng cười thầm không thôi nàng liên biết tiêu vũ loại hoa này lòng nam nhân là kháng cự không được nàng loại đẳng cấp này mỹ nhân nhi hơn nữa nàng chân chính thủ đoạn còn không có thi chiến đâu tiêu vũ đã nhanh gánh không được bằng không nàng há có thể làm ma giáo thành nữ trở lại thành khu ước chừng ba giờ bộ dáng tiêu vũ cái này trang phục quá lung túng không thể không làm một lần giang hồ hiện đạo trộn một bộ quần áo thay đổi trong khoảng thời gian này tu luyện không ăn đồ vật gì tiêu vũ rất đói liền c ù n g khuất thanh tuyết tại chợ đêm ăn uống thả cửa thấy phủ cận khách nhân đều thẳng mất nước miếng cái này một đôi tuấn nam tịnh nữ thật giống như tám đời chưa ăn qua cơm một dạng ăn đến lửng dạ thời điểm tiêu vũ hai người vị trí chỗ ở ánh đèn đột nhiên bị che chắn tiêu vũ bất dùng nhìn liền biết là v ả y rồng đội trưởng tạ rơi phong dẫn người đi tới tiêu vũ ta v ả y rồng nhận được tin tức bên cạnh ngươi nữ nhân dính l i ễ u diêu tiến án mạng có chứng cứ cho thấy nàng đã từng xuất nhập diêu tiến tiểu khu ta bây giờ muốn đối nàng tiến hành bát tạ rơi phong giọng quan vẫn như cũ hắn chính là đạo lý hắn chính là pháp luật tiêu ca ca ta thật là sợ nha khuất thanh tuyết khanh khách một tiếng đột nhiên rất sợ hướng về tiêu vũ chui nàng phản ứng này nhộ tiêu vũ cười khổ không thể nàng thế nhưng là ma nữ đâu nếu không phải là có tiêu vũ ở đây vạy rồng một đội người này chỉ sợ sẽ khoảnh khắc diệt vong tiêu vũ giết tam đại sát thủ nàng thế nhưng làm ý mắt đều không nháy một chút tiêu vũ bản thân còn rất khó chịu vừa nôn muốn nói hừ hừ tiêu vũ bất đắc dĩ n ở nụ cười lập tức nói tạ rơi phòng ngươi cũng đã biết nàng là ai vậy rồng không hổ là thần bộ ti đội ngũ lấy khuất thanh tuyết tu vi chỉ là tại phụ cận qua lại qua thì biết rõ là nàng động giám sát dù là không xác định cũng rất hoài nghi cái này loại bỏ cường độ vẫn là rất lợi hại chẳng cần biết nàng là ai tất nhiên phạm tội liền phải tiếp nhận trừng phạt tiêu vũ biến mất hai ngày đột nhiên lại xuất hiện nhường tạ rơi phong phải trong lòng rất là không ổn thập đại sát thủ xếp hạng đệ tứ đệ ngũ thứ sáu ba người đồng thời ra tay vậy mà không thành công đây cũng quá bất khả tư nghị hảo rất tốt tiêu vũ cười nhạt một tiếng thân s ắ c đột nhiên trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo nàng là vị hôn thê của ta ngươi dám động nàng một cái thử xem cái gì lại là tiêu vũ vị hôn thê cái này khiến tạ rơi phong càng chắc chắn chính là nàng âm thầm lấy đi giám sát khiến đổ tội tiêu vũ hành động thất bại nếu là tiêu vũ nữ nhân tạ rơi phong càng phải khai thác hành động người tới bắt nàng lại mang về tiếp nhận thẩm tra lần này g ư ờ i lớn tiêu t vũ triệt để nổi giận đột nhiên khẽ vươn tay trực tiếp khóa cổ lập tức đem lăng không tạ rơi phong nhấc lên hắn lần này là thực sự tương tiêu vũ trọc giận tiêu vũ thế nhưng là thần bộ ti bài tôn tự mình bổ nhiệm phải thần bộ ti đặc s ứ há lại cho hắn từng cái nho nhỏ đội trưởng làm càn 230 chương 230, tê tụ phượng số 4 canh chế cường cho Chuyên có cấp chiến, cấp phượng nhất nhất thành phát thể khiêu thương thiên thế nha. Tiêu, tiêu thiên sinh, vượt ngươi, ngươi ngươi, ngươi liền tôn động tồn rồng viên nôn, trọng đàn tiên cũng đang làm cái gì? tê tụ Tiêu tay, trụ một tâm tại, Tiêu siêu Tiêu, sợ. số dọa nham đại kim tài, Tiêu biết cái rơi quả Vũ vảy Vũ là là là làm đem đã đây kỳ kỳ khóa bị thế、so、n h ha ha, vậy l ậ y rồng thành viên thật hù dọa tiêu tiên sinh không thể không thể ha ha có gì không thể tiêu vũ vẫn như cũ không quan tâm chậm rãi dùng sức tạ rơi nham tôn kỷ đều suýt chút nữa bị chết hắn đây tính toán là cái gì đồ vật dám âm mưu xem như tiểu gia ta tiêu tiên sinh không thể hắn không chỉ có là đệ tử thế g i a vẫn là thần bộ thi đội trưởng tả h ư u phó đội trưởng lúc này mới nhớ tới tiêu vũ nhưng là không cách nào vô thiên nhân ép tạ tôn hai nhà dòng chính đệ tử q u ỳ xuống hơn nữa lường gạt tạ tôn hai nhà tuyệt thế h ư n g nhân thế g i a lại như thế nào thần bộ thi lại như thế nào đắc tội ta tiêu vũ nhân không có một cái có kết cục tốt tiêu vũ tự nhiên không dám giết tạ rơi p h ò n g ít nhất không dám quang minh chính đại ra tay nhưng mà muốn cho hắn một bài học nhưng là không quan tâm chờ hắn thật muốn treo thức ăn tiêu vũ lúc này mới cổ tay một phen đột nhiên một ngón tay rơi vào dưới ngực hắn lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài tại chỗ thổ huyết sau khi hoàn thành tiêu vũ nhàn nhạt k h o á t tay chặt lại tiếp tục ăn uống vậy rồng thành viên cứ thế không dám vọng đậu t h â n bộ ti lại như thế nào giống nhau là người một dạng sợ chết sau một lúc lâu tạ rơi phong liên tục thổ huyết phía sau cuối cùng bỏ lên c ă m hận ánh mắt hung hãn g khé động đột nhiên nắm lên bên cạnh một người súng tiểu liên trực tiếp nhắm chuẩn tiêu vũ tự tìm cái chết thấy vậy tiêu vũ cuối cùng bạo n ộ rồi sắc mặt lạnh lẽo đột nhiên một chỉ điểm ra phốc phốc phốc tạ rơi phong còn chưa kịp nổ súng cả người lập tức thổ huyết liên miên bay ngược ra ngoài thể nội lực lượng khổng lộ c h ư ớ c mắt t u y ê n t i ế t ra ngoài từ nhỏ tu luyện một thân tu vi trong nháy mắt hóa thành hư không ngươi ngươi ngươi phế đi tu vi của hắn thấy vậy vậy dòng tả hữu phó đội trưởng một đám thành viên triệt để kinh dị lá g â n này cũng quá lớn a phế tạ rơi phong tu vi không chỉ có là đang gây hấn với tạ g i a càng là xem thần bộ ti vì không có gì nha ừ tiểu gia ta không có trực tiếp g i ế t rác rời này đã là cho thần bộ tìm ặ t mũi tiêu vũ sắc mặt lạnh lùng phải liếc nhìn một vòng các người trợ trụ vi ngược không có chút nào bản thân phán đoán lý trí bây giờ cũng ngay lập tức đến tiểu gia phượng khê thôn đứng gác không được sai sót cái gì ngươi muốn chúng ta cho ngươi đứng gác tả h ư u phó đội trưởng trương tiên trí triệu an b a n g càng khiếp sợ hơn t h ầ n sắc trở nên có chút phẫn nộ không căm lòng như thế nào các ngươi cũng nghĩ một thân tu vi mất hết biến thành phế nhân không thành tiêu vũ c ư ờ i nhạt một tiếng uy hiếp mười phần tiêu tiên sinh chúng ta là thần bộ ti thành viên mà không phải bảo an trương tiên trí mặc dù kiếm kỵ nhưng là không dám bỏ thần bộ tì mặc của ừ lão tử chính là muốn các ngươi làm bảo an tiêu vũ đặc xứ thân phận thế nhưng là một cái hảo thường không đến thời khắc mấu chốt là không thể vật trợn tạ rơi phong lão tử cũng dám phế các ngươi cho là mình là thần bộ ti h nhân cũng đã rất ghê g ấ m sao n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i một câu nói để cho một đội thành viên lung túng không thôi cũng không lời có thể nói cũng không dám nói như thế nào còn không c ú t ngay lập tức đi phiên trực chờ chết phải không tiểu vũ sắc mặt lạnh lẽo đầu ngón tay phá hư chi lực không ngừng ngừng tụ đứng lên bọn hắn n ế u dám không nghe lời tiểu vũ hoàn toàn không quan tâm tất nhiên sẽ đem hắn đều phế bỏ một đám thành viên cũng rõ ràng cảm thấy ngươi xem ta ta nhìn ngươi mặc dù không cam tâm nhưng lại không dám n g lại một lát sau vẫn là khuất phục túi người hành lễ là ha ha ha ha c ú t đi tiêu vũ muốn chính là cái này hiệu quả là đám người túi người hành lễ lập tức nhanh chân mà đi lúc này bọn hắn không cách nào làm chủ đành phải trước hết nghe từ tiêu vũ mà nói chờ đợi thượng cấp tài quyết bọn hắn nhập ngũ đến nay không biết hao tốn bao nhiêu thời gian chịu bao nhiêu đau khổ mới có hôm nay tu vi cũng không dám mạo hiểm tiêu vũ quá hung hãn dù là nhận hết khuất nhục cũng chỉ được cắn răng hướng về trong bụng ớt lợi hại gặp tiêu vũ dọa đến đường đường vạy dòng người ngoan ngoắn đi cho tiêu vũ làm bảo an khuất thanh tuyết rất là bội phục đương nhiên trong lòng cũng thật cao hứng không hổ là nàng nam nhân ta cũng không lợi hại tiêu vũ tha ý tứ nhìn nàng một cái nếu như ta không ở cái này vậy dòng người chỉ sợ một cái đều không sống nổi à khuất thanh tuyết đối với tử vong thợ ơ đủ để thấy nàng sớm đã gặp quan tử vong thậm chí tự mình chấm dứt rất nhiều sinh mệnh nói đến nhân ra là sát nhân của ma đúng vậy lao bà ngươi ta nữ có thể tiểu nữ tử yếu ớt tiểu nữ tử là cần bảo vệ làm sao làm chuyện loại này khuất thanh tuyết yếu ớt nợ nụ cười lại thuận thế hướng về tiêu vũ trong ngực dựa vào ăn cơm tiêu vũ tiếp nhận sự cám dỗ của nàng quá khó vội vàng đem nàng đẩy trở về ừ khuất thanh tuyết mới không giống người khác bị tự tuyệt thuận thế liền kẹp một khối thịt bò đốt tới tiêu vũ bên miệng khiến cho tiêu vũ là ăn cũng không tốt không ăn cũng không tốt ở chung thời gian ngắn như vậy tiêu vũ cứ thế cảm thấy cùng với nàng tựa như là ở chung được rất lâu thân mật tình lữ đồng dạng như lâm tư vũ có cái t r ù n g này thủ đoạn tiêu vũ chỉ sợ thật không có tâm tư đi hái hoa ngắt cỏ một trận tiêu vũ tiêu vũ cố ý chậm rãi ăn đến trời sắp sáng cũng không muốn đi chợ đêm lão bản cứ thế chờ đến ngủ ga ngủ gật cũng không dám đổi người chủ yếu là tiêu vũ mới vừa thủ đoạn quá dọa người tiêu ca ca ngươi không muốn về nhà vậy ta trở về phượng khê thôn c h ờ ngươi khuất thanh tuyết xem sớm ra tiêu vũ ý nghĩ cũng lời cùng tiêu vũ đấu trực tiếp đứng dậy không có muốn về này nương môn thủ đoạn thật cao minh tiêu vũ không có cách nào đành phải tính tiền rời đi nhưng tiêu vũ nhất mô hình trong túi không có vật gì nhà ngay cả điện thoại đều bị tiêu hủy thẻ ngân hàng những thứ này sớm hài cốt không còn hôn một cái ta liền giúp ngươi tính tiền khuất thanh tuyết sớm biết tiêu vũ kết không hết nợ gặp tiêu vũ bất nguyện ý khuất thanh tuyết cười hắc ngươi muốn không nguyện ý vậy ta liền hô đường đường thiên hương lâu lão bản xuyên lục địa khách sạn người nằm giữ vậy mà ăn cơm chùa xem ai mất mặt xem như ngươi lợi hại tiêu vũ bất đắc dĩ lành phải đi theo bất đắc dĩ tại mặt nàng bảng hôn một cái nhưng mới vừa xích lại gần thời điểm khuất thanh tuyết đột nhiên lấy điện thoại di động ra lập tức một hồi liên tục đập liền tiêu vũ đều không thể kịp thời phản ứng lão bản tính tiền rốt cuộc sính khuất thanh tuyết cấp tốc lấy lại điện thoại di động từ trong vi tiền ném ra một chồng mấy ngàn khối tiền mặt rất là đắc ý hoạt bát mà đi tiêu vũ tính toán nhìn ra khuất thanh tuyết thật không phải là đồng dạng nữ nhân quỷ dị h o ặ bác còn có anh tư vô cùng khó đối phó l i ê n tổ này thân mật ảnh t r ụ phát ra ngoài liền sẽ gây nên sóng to gió lớn có thể tiêu vũ không có cách nào không cầm về được đành phải ngoan ngoan đi theo nàng về nhà quả nhiên nàng đã sớm âm thầm nhìn trộm tiêu vũ đường về nhà hết sức quen thuộc cửa thôn vậy dòng người quả nhiên ngoan ngoan đứng gác về đến nhà khuất thanh tuyết lập tức chiếm lấy tiêu vũ căn phòng đi ngủ đây có thể tiêu vũ căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ sự tồn tại của nàng không chỉ có không cách nào cùng tiêu đoá nhi giàn giải càng không tốt cùng lâm tư vũ giao phó vạn nhất lâm tư vũ tới ngày đó liền phá có lẽ thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó tiêu vũ thừa dịp khuất thanh tuyết còn đang ngủ vừa mới nghĩ tiễn đưa tiêu đoá nhi đi học thời điểm đột nhiên nhìn thấy một chiếc quen thuộc người bạn chậm rãi tới gần việt lạc a năm chiếc này mới bắt không phải là của người khác chính là lâm thiên nam hơn nữa tiêu vũ còn cảm ứng được l â m tư vũ cái kia đặc thù tu v i khí tức cả người đầu chầm xuống trực tiếp ké ở trên mặt đất lần này ngây thơ phá cha ba ba ngươi thế nào đừng dọa đoá hoa tiêu vũ tại tiêu đoá nhi trong suy nghĩ thế nhưng là tồn tại vô địch vậy mà đột nhiên nga xuống đem tiêu đoá nhi làm cho sợ hãi nghe được tiêu đoá nhi kêu gọi t i ê u y hỉa vội vàng chạy ra nàng v ừ a hay nhìn thấy lâm tư vũ xuống xe lập tức minh bạch tiêu vũ vì cái g ì dọa đến chân lẫn ra lập tức đem tiêu đoá nhi b ế lên đứng qua một bên tại tiêu vũ về nhà ở lâu như vậy t i ê u y còn gặp qua lâm tư vũ tự nhiên biết sắp chuyện gì phát sinh t i ê u y hỉa nghĩ tới đây đột nhiên khiếp sợ không thôi lập tức ôm tiêu đoá nhi nhanh chân mà đi cái kia đoá hoa chúng ta đi trước đến trường dừng lại lâm tư vũ bạn không quan tâm cùng tiểu y xoa miếng lóc vai mà qua thời điểm đột nhiên nghĩ tới mình tại trong tiệp rượu gặp qua kiểu y h cả người sắc mặt lập tức lạnh xuống hai trăm ba mươi mốt chương hai trăm ba mươi mốt cho cờ thủng trời tiêu vũ sợ nhất một ngày rốt cục vẫn là tới tiêu vũ đã sớm biết lâm tư vũ một ngày nào đó sẽ lần nữa đi tới phượng khê thôn n à n g v ừ a đến lập tức trở về tương tiêu vũ đưa đến sinh tử biên giới không nghĩ tới lần này so tiêu vũ trong dự liệu nghiêm trọng hơn không chỉ có tiêu đoán h i còn nhiều thêm một vị hôn thê khuất thanh tuyết t r ờ i ạ đây không phải đem tiêu vũ gác ở trên lửa nướng mà là đem tiêu vũ đưa đến tám trăm dặm hỏa diệm sơn phía trên cái kia lâm tiểu thứ hảo bị gọi là tiểu y rất là khẩn trương Ca ca t ở đây nàng tiêu ca mới là sân nhà không cho phép người khác so với nàng càng phách lối kể từ trở lại phượng khê phía sau thôn tiêu đoá nhi thay đổi rất lớn người trong thôn đều đưa nàng làm bà bối đối với nàng phi thường tốt tính cách sớm đã không phải trước đây cái kia không có ba ba thương yêu đáng thương nữ hải cái gì nhà ngươi lâm tư vũ hoảng hốt lập tức cảm thấy không được bình thường một bên lâm thiên nam cũng đột nhiên sững sợ hắn biết đến sự t ì n h so lâm tư vũ nhiều một ít nhưng đối với tiêu vũ sinh hoạt cá nhân sự t ì n h chưa bao giờ đi tìm hiểu qua ngã xuống tiêu vũ trong lòng triệt để tuyệt vọng vốn cho rằng tiêu y có lẽ có thể giúp đỡ q u a l o a lại không nghĩ rằng tiêu đoa nhi sẽ quấy dối thất bại lần này thật muốn ngọn cụ tỏi hết thể mỹ hảo đều kết thúc không tệ đây là ta sáu tiêu đoa nhi mở miệng lần nữa tiểu y hệ dọa đến vội vàng c h e tiêu đoá nhi miệng ra hiệu nàng không cần nói đang nói rằng đi tiêu vũ liền phải xong đời không để cho nàng nói lâm tư vũ sắc mặt rất lạnh ngươi vừa nói đây là nhà của ngươi xác định không tệ đây chính là nhà của ta lâm tư vũ cũng làm cho tiêu đoá nhi cảm thấy một cỗ uy hiếp lập tức tránh thoát trả lời đây là cha ta nhà tự nhiên là nhà của ta ngươi là ai tới nhà của ta làm gì cái gì ngươi ba ba của ngươi lâm tư vũ nghe xong cước bộ đột nhiên run một cái ai ai là ngươi ba ba ấy hắn chính là ta ba, ba. tiêu đoá nhi quay đầu lập tức chỉ hướng tiêu vũ ba ba ta là tiêu vũ ta là tiêu đoá nhi cái gì câu trả lời này rất rõ lâm t ừ vũ nghe thật sự rõ ràng đầu góc càng bị chấn động đến mức ông ông t ắ c hưởng cả người đều không thể đứng vững liên tiếp lui về phía sau đến rồi đầu xe dựa vào đầu xe còn có lâm thiên nam nữa nàng mới không có ngã tại trên mặt đất bên trong bây giờ lâm thiên nam cũng bị chấn động đến mức đầu góc ông ông t ắ c hưởng đ ó a hoa đi đến trường sự tình bị v ạ c h trần t i ê u y không thể ngăn cản được nàng đành phải t ậ t lực bảo vệ tiêu đoá nhi không bị thương tổn Thừa dịp lâm tư vũ còn không có lấy lại tinh thần lập tức đem tiêu đoá nhi ô m đi vô luận đại nhân có cái gì rồi dám hải tử là vô tội tiêu đoá nhi tương đối còn nhỏ cũng không suy nghĩ nhiều hận lâm tư vũ một mắt lập tức đi theo kiểu y đ h a đến trường đi vô lực co q u ắ p trên mặt đất tiêu vũ gặp tiêu đoá nhi bị mang đi cuối cùng thở dài một hơi tất nhiên không cách nào t r ố n qua vậy cũng không thể thương tổn tới tiêu đoá nhi rơi vào đường cùng tiêu vũ đành phải bỏ lên chậm dãi hướng về lâm tư vũ đi đến đưa đầu làm ộ t đau rụt đầu cũng là một đau chuyện sớm hay mượn ba tiêu vũ vừa mới đến gần còn chưa kịp mở miệng một cái tát lập tức hung hăng rơi vào trên mặt của hắn đối với cái này một cái tát tiêu vũ không có bất kỳ cái gì biểu thị nên nhưng mà lâm tư vũ cũng không hạ giận lại một cái tát hung hăng đánh vào tiêu vũ má bên kia tiêu vũ vẫn là không có cái gì biểu thị muốn đánh thì đánh có thể cái tát thứ ba nâng g lên phía sau lâm tư vũ lại không hạ thủ được nước mắt cuối cùng không cách nào k h ô n g chế hoa lạc một chút liền lăn đi ra lâm tư vũ là lâm gia nhỏ nhất thiên kim cũng là được sùng á n nhất nàng thích tiêu vũ thời điểm tiêu vũ chỉ là một nông dân cá thể dân không có gì cả sự nghiệp vừa có khởi sắc mà thôi nàng cũng không để ý nàng biết tiêu vũ sớm muộn cũng sẽ tia sáng và t r ư ợ g cho nên cũng không ngại tiêu vũ có mấy cái bạn gái trước cũng không để ý cùng những nữ nhân khác ở trung q u a có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng tiêu vũ lại còn có một cái năm sáu tuổi lớn nữ nhi nàng đây coi là cái gì gả cho tiêu vũ làm người khác mẹ kế sao gặp tôn nữ bảo bối không kiềm chế được nỗi lòng lâm thiên nam lập tức nói tiểu tử rốt cuộc chuyện này như thế nào mới vừa tiểu nha đầu thật là ngươi nữ nhi ngươi chừng nào thì b ư ớ c lên lớn như vậy nữ nhi tới là sự tình tất nhiên không tránh khỏi tiêu vũ đành phải thành thật trả lời mặc dù tiêu vũ không có đi làm giờ nợ à nhưng lục du du đã chết tiêu vũ vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ lại tiêu đoá nhi bất kể cái gì ngươi ngươi ngươi tiêu vũ lại còn đường hoàng trả lời lâm tư vũ cảm xúc rất xúc động phẫn nộ ngươi ngươi một cái lừa đảo lừa đảo đại lừa gạt ta chưa bao giờ lừa qua ngươi tiêu vũ trịnh trọng trả lời ngươi còn rào biện lâm tư vũ giận không thể nghỉ ngươi ngay cả nữ nhi đều có còn lớn như vậy không phải gà ta là cái gì ngươi nói cho ta biết là cái gì vấn đề này ngươi nên hỏi một chút cha ngươi tiêu vũ đối với lâm tư vũ cho tới nay cũng là đ ặ t tại vị thứ nhất cũng phá lệ c h â n quý lâm diệu trong khoảng thời gian này động tĩnh gì cũng không có chứng minh vẫn cảm thấy h áy náy tiêu đoán h i tiêu vũ ra đành phải lợi dụng điểm này hy vọng có thể nhận được h ò a hoãn nếu như không phải lâm diệu tìm lục du du làm nằm vùng quét độc lục du du tuyệt đối sẽ không đem tiêu đoán h i giao cho tiêu vũ cũng không có thời khắc này phá sự điều này cùng ta chả có quan hệ gì lâm tư vũ xứng sở ông nói gà bà nói vịt ta chỉ có thể nói không có cha ngươi ta liền sẽ không có nữ nhi này tiêu vũ đành phải chơi sỏ lá cụ thể ngươi tự mình hỏi hắn tốt hắn biết đến sự tình so với ta càng nhiều nói hiệu nói vượn cái gì điều này cùng ta cha lại có quan hệ thế nào lâm t ư vũ nhưng không có tâm tình đến hỏi cha nàng họ tiêu ta là đang hỏi ngươi rốt cuộc chuyện này như thế nào ngươi vì sao lại có lớn như vậy một đứa con gái nha đầu ngươi bình tĩnh một chút lâm thiên nam ngược lại là nghe được một ít môn đạo có lẽ sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy cũng không cần xúc động như vậy từ từ nói chuyện ra ra, lâm t ư vũ ngược lại là nghĩ từ từ nói chuyện có thể nàng không t i n h táo được lâm thiên nam nhận được tin tức nói tiêu vũ bị người h ã n hại hơn nữa mất tích hai ngày chỉ sợ nguy hiểm tính mạng nàng sau khi biết rất là gấp gáp cũng liên lạc không được tiêu vũ sáng sớm liền đem lâm thiên nam kéo lấy tới phượng khê thôn có thể nàng thật không nghĩ tới tiêu vũ thật tốt hơn nữa còn đưa nàng một cái không thể chịu đựng kinh h ỉ nha đầu sự tình đã như vậy ngươi ở đây kích động cũng vô dụng lâm thiên nam bất đắc dĩ cho hỏi hắn tin tưởng tiêu vũ là có nội khổ tâm nếu như ngươi không thích tiêu vũ vậy thì cái gì cũng đừng quản cũng cái gì đều đừng hỏi trực tiếp rời đi chính là ta ta ta lão gia hỏa chính là hưng ác một câu nói nhường lầm tư vũ không phản bác được tiêu vũ thế nhưng là để cho nàng thứ nhất động tâm nam nhân trong thời gian này mặc dù phát sinh rất nhiều hiểu lầm cũng ầm ĩ nhiều lần nhưng nàng biết tiêu vũ là thích nàng vâng không sao lại cho nàng một khoản ngũ phẩm thiên t i n h tuyết đan tại lục xanh thấm giới sự giúp đỡ nàng lần nữa chúc cơ hơn nữa đột phá nhanh chóng tam phẩm hơn nữa thẳng tới tam phẩm khai quang đ ỉ n h phong cảnh giới nếu như không phải lục xanh thấm sợ nàng cảnh giới bất ổn tận lực áp chế nàng đã tấn thăng tứ phẩm tâm động kỳ t u vi như vậy tại thần bộ thi cũng có thể làm đội trưởng có thể thấy được tiêu vũ đưa tặng đan dược chi trần quý đã ngươi bỏ qua không được tiểu từ túi này vậy thì phải học được tiếp nhận lâm thiên nam đau lòng tôn nữ cũng ưa thích tiêu、vũ. tiếp tục chào hỏi tiểu t ử túi h chính ngươi đem nữ nhi sự t ì n h giải thích rõ ràng quay đầu ta tự nhiên sẽ tìm lâm d i ệ u thẩm tra đối chiếu như sự t ì n h tình có thể hiểu lão phu có thể vì ngươi làm chủ cảm tạ ra ra lâm thiên nam biết tiêu vũ có nữ nhi vậy mà cũng nguyện ý tác hợp đây coi là đại hạnh trong bất hạnh xem ra chuyện này còn có đường lùi thân yêu có khách sao tiêu vũ đang muốn mở miệng đã sớm bị đánh thức khuất thanh tuyết người mặc một bộ màu đỏ giải lụa màu nhẹ nhàng bánh n ắ n cực điểm diêm rúa loẹ loẹ bước nhanh mà đến đi đến tiêu vũ bên cạnh rất là thông thạo trực tiếp kéo lại liêu tiêu vũ cánh tay nàng đi tới nhược tiêu vũ bi vẫn phải nghĩ hô to một tiếng lão thiên ra già mau cứu ta nha thật vất vả chấn an lâm tư vũ cái này bà nương thế mà đi ra quấy dối chân chính chọc thủng trời nha tiêu vũ lập tức nhìn thấy lâm tư vũ ánh mắt kia muốn giết người đáng giận hơn là khuất thanh tuyết hết lần này tới lần khác khiến cho như thế xinh đẹp đem ma nữ phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ nàng mặc không phải bình thường quần áo mà là nàng đạo khí chín t i ê n huyền lăng muốn làm sao biến hóa cứ như vậy biến hóa t ự c điểm xinh đẹp còn rất có cổ phong nói một cách khác chính là tao mà lại là tao đến trong sương loại kia huyền truyền dáng người h i ể n thị rõ không thể nghi ngờ tiêu vũ thấy đều phải chạy máu mũi 232 chương 232, ngoài ý muốn cục diện tiêu vũ liền biết khuất thanh tuyết ma nữ này thì sẽ không nhượng tiêu vũ an sinh nàng tất nhiên có thể tìm tới tiêu vũ cái kia nhất định điều tra qua tiêu vũ chắc chắn đã sớm biết tiêu vũ đã có bạn gái đây đối với nàng t ớ i nói đây chính là chia rẽ tiêu vũ cùng lâm tư vũ cái sau vượt cái trước cơ hội trời cho vẫn là câu nói kia người quá ưu tú gây họa muốn tiêu vũ không có năng lực không xứng với nàng khuất thanh tuyết vẫn là một cái hoa tâm đại la bạc cặn ba nam nàng chắc chắn sẽ không thực hiện hữ nước họ tiêu nàng nàng nàng lâm tư vũ vốn là tâm tình mất khống chế khó mà tiếp thu đột nhiên nhìn thấy một cái rất xinh đẹp rất mê hoặc lặng lơ d i ệ m nữ nhân từ tiêu vũ trong nhà đi ra còn trực tiếp ôm tiêu vũ lâm tư vũ là triệt để phong ma tức giận đến lời nói cũng không đi ra l ử a giận đều không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt đầu óc đều lấy máu cực kỳ khó chịu một trái tim càng là đau đến không muốn sống như vạn trùng thốn vệ thời khắc này một màn này đau tâm chi cảm giác căn bản không phải chuyện mới vừa rồi có thể so cả người tức giận đến toàn thân phát dun bờ môi phát tím tư vũ ngươi, ngươi đừng kích động tuyệt đối đừng kích động tiêu vũ hung hăng trận mắt nhìn khuất thanh tuyết một mắt lập tức đem nàng đời ra, nàng nàng là cao nhiên hoa nghệ tập đoàn khuất gia đại tiểu thư là ta ra ra cho ta định phía dưới vị hôn thê ta cũng là vừa mới biết thật sự n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i lại còn sáu nghe vậy lâm tư vũ g i ậ n quá càng không cách nào đón nhận lại còn có vị hôn thê câu nói này đều không nói được hoàn toàn bị tiêu vũ tức giận đến không thể t h ở nổi có nữ nhi còn có vị hôn thê đừng nói lâm tư vũ chính là lâm thiên nam đều nhăn lên lông mày đây hết thảy cũng là ra ra của ta làm ra sự tình ta không biết đến ta thật chưa hề biết tiêu vũ sợ lâm tư vũ bị tức chết vội vàng giảng giải thật sự ta cũng là mới biết được chuyện này ta biết nàng vẫn chưa tới ba ngày quan hệ thế nào cũng không có cái gì gọi là quan hệ thế nào cũng không có khuất thanh tuyết mới sẽ không lùi bước tiêu ca ca lời này của ngươi để cho người ta thương tâm ta là vị hôn thê của ngươi thanh tuyết ta sớm muốn nói với ngươi ta là người có bạn gái tiêu vũ bây giờ không thể trần trừ nữa cũng không thể do dự nữa cho nên hôn ước của chúng ta sáu tiêu ca ca ngươi yên tâm ta về sau nhất định sẽ thật tốt đối với ngươi chiếu c ấ ngươi khuất thanh tuyết không có n h ư ợ n g tiêu vũ nói tiếp lập tức hướng về tiêu vũ trong ngực đắc ý r ử i vào một chút ra ra cho chúng ta định hô nước ta khuất ra là nhất định sẽ thực hiện thanh tuyết đây không phải hô nước vấn đề mà là ta năm tiêu vũ bất đắc dĩ vội vàng giàn giải đủ n g ư ơ i các ngươi hảo rất tốt lần này khuất thanh tuyết không có đánh gãy tiêu vũ mà là lâm tư vũ quát lớn một đời đem hắn đánh gãy oán hận chừng liêu tiêu vũ một mắt lâm tư vũ tại cũng không chịu nổi lập tức vung tay mà đi tiêu vũ kinh hãi đang muốn đi giữ chặt nàng thời điểm lâm thiên nam đột nhiên phản ứng lại kéo lại nàng nhá đầu ngươi đi lần này nhưng là triệt để bại sáu ta lâm ra nữ nhi là có thể thất bại là sẽ nhận thua người sao không đợi lâm tư vũ nói chuyện lâm thiên nam tiếp tục nói ta xem như nghe rõ tiểu tử thúi đầu tiên là đi cùng với ngươi đằng sau mới biết được mình còn có một cái chưa từng gặp mặt vị hôn thế sáu cho nên hiện tại mới là tiêu tiểu t ử bạn gái ngươi mới là sân nhà hiểu chưa lâm tư vũ bây giờ lựa giận phụ đầu nghe u mê ngây thơ cũng không tâm tình đi cẩn thận nghe nha đầu ngươi còn không có nhìn ra sao quỷ nha đầu này chính là cố ý nhảy ra mục đích đúng là muốn ngươi cùng tiêu tiểu từ chia tay ngươi đi lần này nhưng là thành toàn quỷ nha đầu này nàng thế nhưng là dễ như t r ở bàn tay đoạt lại vị h ô n phu lâm thiên nam bất đắc dĩ tiếp tục dẫn dụ mà ngươi liền triệt để thất bại đã mất đi bạn trai của mình ta lâm ra nữ nhi thắng muốn thắng được quan g minh chính đại thua muốn thua lỗi lạc ngươi đi lần này tính là gì không công đem chính mình bạn trai chắp tay nhường cho sao nghe vậy tiêu vũ lập tức lông mày n h u lại lao g i ả thật r à o h n a nha nhộn tiêu vũ mừng rỡ phải âm thầm cho lâm thiên nam dựng lên một ngón tay cái thật là một cái lao hồ ly mấy câu liền có thể thay đổi lầm tư vũ ý nghĩ lập trường ngựu bất nha khuất thanh tuyết cũng nghe được â m thầm nhăn lông mày lão phu đang nói tới hiểu rõ một chút quỷ nha đầu này coi trọng ngươi bạn trai muốn đem tiêu tiểu tử đoạt lại đi ngươi này cũng hiểu chưa mặc kệ bọn hắn có hay không hôn nước ngươi mới là tiểu tử thúi bạn gái lâm thiên nam chừng l i ê u tiêu vũ một mắt tiếp tục mở miệng ngươi muốn bởi vì sinh khí mà để người khác được như ý lời nói cái k i a u ra ra cũng không thể nói gì hơn coi như gặp phải một cái cặn b ã nam sớm làm chia tay miễn cho sau này đau đớn ta t a ta không thể không nói lâm thiên nam mà nói thực sự là nói chúng tim đen lập tức nhường lầm tư vũ bình tĩnh lại nữ nhân này lúc nào đi ra không tốt hết lâm ầ lần n này tới lần khác tại nàng sinh khí. Đối với tiêu vũ bất đẩy tới tại tiêu bất thời với đối điểm khác khí, vũ lại không biết. Lâm tư vũ mới là đường đường chính chính bạn gái lâm tư vũ cũng là một cái cao ngạo muốn mặt môi thiêu nữ thiên tài nghĩ tới đây lập tức lắng xuống xúc động họ tiêu ngươi vừa mới nói thật sự đối với ta t h ề với trời tiêu vũ đại hỉ lập tức dôi ra hai cái ngón tay nếu như ta sớm biết chuyện hữu nước ta thì không cần chết tử tế hảo con gái của ngươi sự tình cái t i ê tạm thời không đề cập tới lâm tư vũ thân sắc lập tức trở nên kiên định hơn ta bây giờ chỉ hỏi ngươi ngươi muốn đi thực hiện ra ra ngươi quyết định hôn ư ớ c sao sẽ không tiêu vũ trả lời là người rất đau đớn nhưng hắn vẫn không có lựa chọn nào khác khuất thanh tuyết là xinh đẹp hoàn toàn chính xác cùng tiêu vũ có hôn ư ớ c nhưng luận cảm tình mà nói tiêu vũ tự nhiên càng không nỡ lâm tư vũ ừ hắn không thực hiện nhưng ta muốn thực hiện bổn tiểu thư nhìn chúng nam nhân càng chạy không thoát khuất thanh tuyết mục đích bị lâm thiên nam thuần thục liền cho phá giải nàng cũng không có biện pháp hung hăng t r ư n g liêu tiêu vũ một mắt liền lập tức nhanh chân trở về phòng lâm tư vũ không cam tâm thất bại không muốn để cho mình nam nhân bị cướp đi nàng cũng đồng dạng không cam tâm nàng tới mục đích chọn lựa đầu tiên là quan sát tiêu vũ nhân phẩm năng lực có thể hay không xứng với nàng đã như vậy ưu tú còn nhường khuất thanh tuyết động tâm vậy bước kế tiếp chính là tường tiêu vũ c ấ p vệ sao lại từ bỏ hừ lâm tư vũ đồng dạng lạnh dên một tiếng lập tức nhanh chân vào nhà cục diện lập tức biến thành một cái phải bảo vệ một cái m u ố n cướp liền tiêu vũ đoá hoa vấn đề đều cấp quý lại cục diện này thật bất ngờ cũng rất là mừng rỡ tiêu vũ cười hắc hắc la cầu mặt nhìn về phía lâm thiên nam ra ra cảm ơn ngươi lão nhân ra tiêu h ậ t l ợ hại i t tử vũ nhất nghe h n ngươi lập tức phàn nàn khuôn mặt nguy cơ vẫn chưa trôi qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi quả nhiên tiêu vũ vội vàng theo phía trước lâm tư vũ khuất thanh tuyết hai người bốn mắt nhìn nhau ngồi ở nhà chính bên trong một bộ lúc nào cũng có thể đánh nhau tư thế lâm thiên nam nhường lâm tư vũ tỉnh táo phải hết sức thủ hộ mình nam nhân mà khuất thanh t u y ế t muốn cướp về vốn thuộc về nàng nam nhân các nàng cái này nhất đối chỉ ai cũng không muốn nhường cho ngược lại là không có tìm tiêu vũ phiền phức nhượng tiêu vũ cuối cùng thở dài một hơi có thời gian thở một ngụm chậm rãi giải quyết lâm tư vũ lâm gia thiên kim ta biết ngươi một lúc lâu sau khuất thanh t u y ế t đột nhiên mở miệng hiến kinh đệ nhất mỹ nữ ngươi một cái hiến kinh người hẳn là trở về thai họa h ế n kinh n g ư ờ hẳn là trở về h a i họa hiến kinh người hẳn là trở về thai họa hiến kinh người hẳn là trở về t h i h ọ hiến kinh n g ư i hẳn là lâm tư vũ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lập tức lạnh lùng p h ả n kích thiên hạ thành phố đệ nhất mỹ nữ hoa hạ đại châu bản tiểu thư đều có thể đi người bên ngoài c ạ t bã tại c ạ t bã tại h ố n đản bây giờ cũng là lâm tư vũ nam nhân bất luận kẻ nào cũng đừng hỏng đúng chẳng mẹ nó đối thoại của hai người n h ư ợ c tiêu vũ trong lòng một hồi lúng túng tại lâm tư vũ trong lòng hình tượng cấp tốc rơi xuống tiện nhân c ạ t bã chuyện hôm nay phía sau khuất thanh tuyết nếu là thua chạy tiêu vũ cùng lâm tư vũ muốn tu thành chính quả cũng có nha vẫn là lâm thiên nam hiểu rõ lâm tư vũ lời nói quả nhiên không sai nha nàng phải không tới người khác cũng đừng hòng nhận được nàng không ấn người khác cũng đừng hòng dễ dàng nhận được đủ hung ác đủ đặc biệt đủ gợi cảm không hổ là đ ỉ n h tiêm nữ thần h ừ h ừ ta cùng với tiêu ca ca danh chính luân thuận người tính là gì khuất thanh tuyết mỉm cười đột nhiên cổ tay một phen một ngón tay đỏ tươi h ú nước lập tức rơi xuống trên giấy đây là tiêu da da theo ta ra hai mươi năm trước tự mình quyết định h ú nước bây giờ tiêu da da không còn tại thế chính là lao nhân da ông ta di mệnh ai cũng không có tư cách phế chuất h ú nước hai trăm ba mươi ba chương hai trăm ba mươi ba kịch liệt đấu tranh hai đại nữ thần đối thoại tiêu vũ là cái rắm cũng không dám phóng một cái hắn cùng lâm thiên nam hai người một lao nhân thiếu tại nhà chính trước cổng chính một người nằm sấp một bên xem kịch vẫn rất hảo ngoạn đích bộ dáng cao niên h hoa nghệ tập đoàn lâm thiên nam cũng biết hơn nữa còn nhận biết cao niên h hoa nghệ tập đoàn người sáng lập khuất cao niên h hai người quan hệ còn rất không tệ xem như bạn thân a thật không nghĩ tới tiêu vũ ra ra thế mà cùng khuất ra quyết định hô nước ở tại bọn hắn niên đại đó hô nước nhưng là phi thường chính thức một khi quyết định thì bằng với định rồi cả đời hắn bảo bối này tôn nữ mặc dù cùng tiêu vũ nhận biết trước đây nhưng là ở vào yếu thế nhà cũng may mắn tiêu vũ đối với lâm tư vũ cảm tình rất sâu bằng không một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có Úc, hôn nước là hai mươi năm trước quyết định lâm tư vũ cũng là rất thông minh biết mình ở vào yếu thế nhưng là lập tức bắt lấy trong lời nói điểm mấu chốt theo lý thuyết hai mươi năm qua các ngươi không có bất cứ liên hệ nào là có như thế nào ngay vậy khuất thanh tuyết lập tức cảm thấy không lành lâm tư vũ thực sự là một cái không tầm thường đối thủ không phải người bình thường nha hai mươi năm tiêu gia gia đều chưa từng hướng vương bắt đản nhắc qua chuyện hôn nước chứng minh tiêu gia, gia cũng không nguyện ý tại đem môn này hôn ước tiếp tục nữa tất nhiên tiêu gia gia không mớn vậy ở đâu nguyện vọng mà nói lâm t ư vũ hận liêu tiêu vũ một mắt không ngừng phản bác có lẽ l ã o nhân gia ông ta s ớ muốn m đi khuất g i a giải trừ hô nước chỉ là chưa kịp liền đột nhiên qua đời cho nên hô nước nói chuyện đơn thuần hài hước không có chút ý nghĩa nào khanh khách khanh khách hảo tốt l ắ m chưa từng nghĩ lâm gia thiên kim vậy mà cũng như thế nhanh mồm nhanh miệng có lâm lão gia t ử nói lão như hoàng l ã o gian c ử h o à n phong phạm khuất thanh tuyết cũng không lùi chút nào như lời ngươi nói hết thảy cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ mà thôi tiêu ra ra thân phận bất phàm hán chỗ không cùng ta khuất ra lùi tới có l ỗ là có vạn bất đắc dĩ nội khổ tâm hô nước chính là hô nước lão nhân gia ông ta chỉ cần chưa từng giải ước vậy thì có c ô n g hiệu ngươi đây là chẳng biết xấu hổ lâm t ư vũ tâm tình không tốt không muốn tại tốn nhiều miệng lưỡi truy cầu để cho mình động tâm nam nhân đoạt lại vốn thuộc về bản tiểu tổ nam nhân vô s ỉ một điểm lại như thế nào tiêu da da đã cứu da da của ta cha ta càng đã cứu ta ta nguyện ý hoa cả đời thời gian đi báo ân so ra mà nói khuất thanh tuyết khá lạnh tính nhiều hơn nữa ta nguyện ý cho tiêu ca ca nữ nhi làm mẹ kế tự nhiên kiếm được một cái đại bà bối biết bao may mắn ngươi có bằng lòng hay không ngươi ngươi lời này vừa nói ra lâm tư vũ lập tức thua trận nếu như nàng muốn nguyện ý vừa mới nhìn thấy tiêu đoá nhi biết tiêu đoá nhi cùng tiêu vũ quan hệ thời điểm cũng sẽ không như vậy không kiểm soát nhìn tiêu vũ ánh mắt càng là h u n g hãn doa đến tiêu vũ lập tức q u e n người hoàn toàn không dám cùng l â m tư vũ ánh mắt đổi bính lâm đại tiểu thư đừng làm ta sợ tiêu ca ca nam nhân nào có không phong lưu hắn phong lưu một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi liền để những nữ nhân khác vì hắn sinh nữ nhi chứng minh hắn ưu tú khuất thanh tuyết cười đắc ý tiếp tục tiến công không nam nhân ưu tú há có thể xứng với bản tiểu thư càng quan trọng chính là tiêu ca ca có nữ nhi liền có thể không cần cho hắn sinh con thật tốt n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i vô s ỉ lâm tư vũ tâm tư nhưng không có khuất thanh tuyết như vậy xinh đẹp cãi nhau hoàn toàn không phải là đối thủ tức giận đến vô bàn đứng dậy hoàn toàn chịu không được thấy vậy lâm thiên nam vội vàng đi vào nha đầu tỉnh táo tuyệt đối không nên đạ chúng quỷ nha đầu này kế nàng là tại cái n g ư ơ i vội ngươi ngoan ngoãn rời đi đâu ra ra lâm tư vũ rất tức giận khí khuất thanh tuyết càng khí tiêu vũ nàng thật không biết chính mình mặt g à y vô xỉ lưu lại có phải hay không đáng giá tiêu vũ tên vương bắt đ à này thế nhưng là một câu nói đều không nói g i a g i a biết ngươi bị khuất lâm thiên nam rất bất đắc dĩ vì mình tôn nữ bảo bối trung thân hạnh phúc đành phải tận l ự c k h u y ê n bảo quỷ nha đầu này càng làm muốn buộc ngươi đi ngươi lại càng không thể để cho nàng phải xính có biết không về sau nghĩ như thế nào trừng trị tên tiểu hôn đàn này còn không phải ngươi nói tính toán lâm lão gia tử lão nhân gia ngươi cũng quá hỏng khuất thanh tuyết biết lâm thiên nam cùng g i a g i a mình quan hệ tâm đầu ý hợp tốt xấu ta cũng là lão nhân gia ngươi bạn cũ sau đó khi dễ như vậy thanh tuyết không tốt ta ngươi một cái quỷ nha đầu lão phu còn không biết ngươi luận miệng lưỡi lời nói mười cái tư vũ nha đầu cũng không phải đối thủ của ngươi lão phu sao có thể khi dễ được ngươi lâm thiên nam lung túng nợ nụ cười đây là các ngươi hai chiến tranh lão phu chỉ là thuyết phục một phương không rút lui mà thôi đối thủ cũng không có ngươi một cái quỷ nha đầu còn có hứng thú chơi tiếp tục nha nha lâm lão ra t ử không hổ là trên chiến trường xuống lão h ồ ly nha tuy ý một câu nói liền sáo lộ c h à n đ ấ y thật lợi hại tiểu nữ tử bội phục bội phục khuất thanh tuyết nhiều ý tứ nợ nụ cười tiểu nữ tử cũng không phải chơi mà là thật tâm thích tiêu ca ca hai ngày này tiêu ca ca đều là cùng ta cùng một chỗ quần áo đều chơi không còn ngươi xem trên người hắn mặc vẫn là sáng nay tại huyện thành t r ộ đâu khuất thanh tuyết ngươi nói hiệu nói vượng cái gì lời này vừa nói ra tiêu vũ hoảng hốt không thôi lập tức giống to tư vũ ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng ta là bởi vì tu luyện chính mình nhảy đến trong lò đan mới đem quần áo tiêu hủy đi lâm đại tiểu thư lời này ngươi tin tưởng sao xem ngươi khí tức tựa hồ cũng tu luyện tu vi còn không thấp hẳn phải biết một chút tu luyện sự tình à. khuất thanh tuyết cười hắc hắc tiếp tục dở trò xấu đan lô là luyện đang dùng sao có thể luyện người nhà tiêu ca, ca ngươi đừng lắp ráp ngươi trên mông có k h ỏ nốt rồi sự tỉnh lâm đại tiểu thư nhưng không biết ta họ tiêu người vương bắt đản ngươi ngươi vô s ỉ ngươi bảy ngay vậy lâm tư vũ tức g i ậ n đến muốn giết người lực lượng trong cơ thể lập tức bạo phát ra ta không có không có sáu trên cái mông ta cũng không có nốt rồi nàng đang nói hưu nói v n sáu ngươi muốn không tin tưởng ta lập tức luyện chính mình cho n g ư ơ i xem tiêu vũ suýt chút nữa tức xịu khuất thanh tuyết ma nữ này quả nhiên đủ hung á c không nói hai lời không giằn nổi đem đan lô phát huy ra ai ai tiêu ca ca, ngươi đây là làm gì nha đừng đừng tiếp tục dùng đan lô luyện chính ngươi đó là người làm sự tình sao ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đây tiêu vũ đang muốn nhảy vào đi thời điểm khuất thanh tuyết quỷ dị đột nhiên n ở nụ cười giữ chặt l i ê u tiêu vũ ngươi xem ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi nàng liền nổ tung nàng là bạn gái của ngươi có thể đối ngươi lại một điểm tín nhiệm cảm giác cũng không có ai cái gì ngươi ngươi ngay vậy lâm tư vũ thế mới biết khuất thanh tuyết đang đ ù a nàng đồng thời cũng làm cho nàng ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu nàng trong vấn đề này tựa hồ thật tuyệt không tin tưởng tiêu vũ người khác nói bất kỳ lời nói nàng thế mà lập tức liền tin tưởng ngươi cái gì ngươi ta nói chẳng lẽ không phải lời nói thật ngươi cái này điêu ngoa nha đầu đối với mình bạn trai phạm là có một chút tín nhiệm cũng sẽ không vừa đến đã đại náo ép bạn trai của mình muốn tại trong lò đ a n luyện tự mình tới chứng minh khuất thanh tuyết lập tức trở nên rất nghiêm cẩn rất thận trọng ngươi cũng đã biết nếu như không phải ta tiêu ca ca sớm bị người giết vì trở nên cường đại có thể bảo vệ mình nữ nhân hắn hai ngày này thụ bao lớn đau đớn huyết n ụ c c h i khu tại trong lò đ a n tiếp nhận pháp thuật c h i hỏa rèn luyện ai có thể tiếp nhận không biết mùi vị thiên kim đại tiểu thư chính ngươi đến xem ra của hắn là một loại dạng gì trạng thái vừa nói xong khuất thanh tuyết tức giận khoát tay chặt lại đột nhiên một trường chấn vỡ liêu tiêu vũ ống tay háo háo sơ mi nhường da của hắn hiển thị rõ không thể nghi ngờ a thấy rõ phía sau lâm tư vũ dọa đến bưng kín miệng của mình một trái tim đột nhiên trở nên rất tự trách rất hay náy lòng rất chua sót chính là lâm thiên nam đều lòng chua sót sau một lúc lâu lâm tư vũ giữ lại đau lòng nhiệt lệ đi đến tiêu vũ trước mặt cũng không dám đụng vào tiêu vũ chỉ sợ chạm thử liền đem tiêu vũ đâm cái lỗ thủng cả người đều nướng chín a thấy vậy khuất thanh tuyết âm thầm nở nụ cười lập tức chuẩn bị mở miệng thêm một bước đả kích lâm tư vũ trong lòng để cho nàng cảm thấy mình vô dụng căn bản không xứng với tiêu vũ phốc phốc phốc nhưng mà không đợi khuất thanh tuyết mở miệng tiêu vũ tựa hồ nhìn thấu tâm tư của nàng đột nhiên phun một ngụm máu tươi đi ra cả người cũng lập tức hôn mê ngã xuống n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i thấy vậy khuất thanh tuyết tức g i ậ n tới mức c ắ n răng cũng không nhưng không biết sao đồng thời cũng cùng đau lòng càng lòng chỗ sót vì lưu lại lâm tư vũ hắn vậy mà nguyện ý chính mình đem mình chấn thổ huyết khuất thanh tuyết hiểu rất rõ tiêu vũ chẳng uống nhìn bên ngoài đích xác rất thảm nhưng hắn căn bản không có bất luận cái gì nội thương sao lại thổ hết rất rõ ràng hắn là phải phá hư kế hoạch của mình đồng thời giành được lâm tư vũ thông cảm thật không nghĩ tới nàng cố ý vạch trần tiêu vũ bị thương ngoài ra muốn mượn cơ hội đà kích lâm tư vũ lại ngược lại cho tiêu vũ nhất cái lưu lại lâm tư vũ cơ hội thực sự là trộn gà không thành lại mất năm góc khuất thanh tuyết rất thất bại phải thất vọng tại tiêu vũ bên thai mở miệng tiêu ca ca xem như ngươi lợi hại kết quả rất rõ ràng lâm tư vũ lập tức hoảng hốt đau lòng một tay lấy khuất thanh tuyết đời ra vội vàng tương tiêu vũ bế lên đưa về gian phòng hôm nay lâm tư vũ c ũ nhưng g k tiêu t vũ bây giờ kinh lịch hơn nhiều cũng không phải một cái hạng dễ nhằn khuất thanh thuyết muốn quyết tâm sử dụng thủ đoạn bước đi lâm tư vũ hảo độc hưởng tiêu vũ tiêu vũ mới sẽ không làm lâm tư vũ nhìn xem phẫn nộ rất cần thế nhưng nấy lòng cũng rất mềm mại tiêu vũ chỉ cần vừa ra vấn đề nặng cái gì cũng không biết lại tính toán một hấp này tiên huyết nhà rất nắng được lâm tư vũ tương tiêu vũ đưa về gian phòng rất là gấp gáp nhưng là h ư u hiệu thúc thủ vô sách nàng là tu luyện nhưng không thông ý đạo cũng vừa tiếp xúc tu luyện còn không hiểu như thế nào vì tu luyện g i ả chữa thương đành phải lo lắng xuông muốn cho tiêu vũ lau mồ hôi đấm bóp một chút cũng không dám bởi vì tiêu vũ làn r a thực sự quá d i ỏ i người thật cùng quen không có gì khác biệt tiêu vũ tất nhiên giả vỡ mất liền không dễ dàng có thể tỉnh nhiều lắm các loại nhường lâm tư vũ hơi bao lãnh tính một chút phía sau tại tỉnh lại giải quyết vấn đề đồng thời tiêu vũ g ã phải hảo hảo suy nghĩ một chút nên như thế nào giải quyết thời gian rất nhanh thế thì buổi trưa lo lắng lâm tư vũ đành phải đi vì tiêu vũ làm ăn một bên khuất thanh tuyết gặp lâm tư vũ vừa đi lập tức nói tiêu ca ca đ ừ n g giả bộ đứng lên đàm luận điều kiện thôi tiêu vũ bất đắc dĩ đành phải mở mắt thấp giọng nói điều kiện gì đơn giản không nên đ ổ i ta đi cho ta một cái cùng lâm tư vũ cơ hội cạnh tranh công bình khuất thanh tuyết cười hắc hắc đột nhiên tiến đến tiêu vũ trước mặt bằng không ta liền quay dối vạch trần ngươi t r à n g té xịu sự, sự t ì n h cái kia thanh tuyết ngươi kỳ thực tiêu vũ bất đắc dĩ lập tức thuyết phục nhưng khuất thanh tuyết sớm đã quyết định đột nhiên dùng ngón tay ngăn cản liêu tiêu vũ mà nói vẻ mặt thành thật nhìn xem tiêu vũ sau một lúc lâu mới đột nhiên nu tình mở miệng có lẽ người ta duyên phận thật tại hai mươi năm trước cũng đã chú định cho nên gặp một lần ngươi liền không cách nào tự kiềm chế dù là ngươi hoa tâm có bạn gái ta cũng không muốn bỏ qua h ư n ư ớ c lời này nhựa tiêu vũ rất là trấn kinh hoàn toàn không cách nào phân rõ ma nữ này mà nói rốt cuộc là thật hay là giả ta thích ngươi khuất thanh tuyết gặp tiêu vũ ngây ngẩn cả người đột nhiên há miệng thổ lộ sau đó một hôn trực tiếp rơi vào tiêu vũ trên khoe miệng hoàn toàn không cho tiêu vũ bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt trong phòng b ế t lâm thiên nam cũng kiệt lực tại trò hỏi xem ra tiêu vũ mà nói cũng không có nhà tin tức này nhường lầm tư vũ trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào là hảo tiểu tử thúi cũng không có đi kết thân từ giám định hắn ý tứ là mặc kệ tiêu đoá nhi có phải là hắn hay không nữ nhi đều sẽ làm thành thân sinh nữ nhi đồng dạng đối đãi lâm thiên nam tiếp tục nói đến nỗi ngươi cùng tiêu vũ cha ngươi nói ngươi đã lớn lên phải học được tự mình làm chủ chính mình đi nắm giữ trưởng không hạnh phúc của mình làm ra bất kỳ quyết định gì đều không cần hối hận lâm diệu trả lời cũng là hành động bất đắc dĩ gặp tôn nữ bảo đ ố i không nói lời nào lâm thiên nam tiếp tục nói có lẽ ngươi thật hẳn là thử nhiều tin tưởng một chút tiêu tiểu tử các ngươi khoảng thời gian này mâu thuẫn đều là bởi vì không tín nhiệm mà đưa tới sáu tiếp tục như vậy xuống tiểu tử thúy chắc chắn bị quỷ nha đầu cấp đi ta đã biết khuất thanh tuyết hoàn toàn chính xác nhường lâm tư vũ ý thức được tín nhiệm tầm quan trọng chỉ là nàng đến cùng phải làm thế nào làm nhưng trong lòng còn không có nghĩ rõ ràng tiếp nhận tiêu vũ quá khứ tiếp nhận một cái đột một nữ nhi đối với nàng tới nói cũng là một cái vượt qua tính chất biến hóa càng là một cái trưởng thành một trận cơm chưa thời gian lâm tư vũ dần dần tại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi khuất thanh tuyết cũng là như thế nàng xem như thấy rõ lâm tư vũ đối với tiêu vũ kỳ thực cũng có rất sâu cảm tình bằng không lâm thiên nam mấy câu sao lại để cho nàng lưu lại nghĩ một chen đi lâm tư vũ làm mục đích tới đến tiêu vũ không quá thực tế chủ yếu là tiêu vũ quá thông minh rất dễ dàng nhìn thấu mưu kế của nàng chỉ có lấy thực tình đ ổ i chân t ì n h mới có thể an cơm đi khuất thanh tuyết lâm tư vũ riêng phần mình bận rộn phía sau nhất tề đi tới tiêu vũ căn phòng đều có một phần cũng không tệ c ơ m g chưa nghe được hai người đồng thời tới âm thanh tiêu vũ liền buồn rầu không dám thức tỉnh nghĩ c a c a đừng giả bộ ta biết ngươi đã tỉnh khuất thanh tuyết cười đặc ý lập tức tiến đến tiêu vũ bên hay rất là thân mật vì không nhượng tiêu vũ chán ghét chính mình k lâm, lâm tư vũ suy nghĩ k ô n g có v rất nhiều tất nhiên không muốn từ bỏ vậy thì tạm thời không cùng khuất thanh tuyết tính toán lập tức ngồi ở l i u tiêu vũ bên người tự mình uy tiêu vũ ăn cơm tới đây chính là ta tự mình vì ngươi làm cơm chưa ân lâm tư vũ tự mình làm cơm tiêu vũ trong lòng có chút sợ có thể ăn sao nhưng hắn không dám nói đành phải gật đầu hám ổm quả nhiên nha đầu này liền không có nấu cơm mệnh tiêu vũ vừa mới nuốt vào khuôn mặt cũng thay đổi nhà mua ăn phải không đòi tiền sao bất quá tiêu vũ vẫn là ngạnh sinh sinh nuốt xuống ăn ngon tiêu ca ca ngươi cũng quá làm khó a lâm tư vũ chính nét vui khuất thanh tuyết lập tức mở miệng lâm đại tiểu thư ngươi làm gì đó chính mình hưởng qua sao khuất thanh tuyết tài nổ nướng thế nhưng là rất ưu tú nàng ở bên cạnh một cái nổi nhìn xem lâm tư vũ sinh sơ xào rau thì biết rõ khó mà nuốt xuống nên thì nếm lâm tư vũ không phục nàng trong khoảng thời gian này trong nhà thế nhưng là học được rất lâu vẫn còn có chút tự tin nhưng mà sau khi nếm thử nàng nhà cũng không kịp k h á n h khách ăn ngon à. khuất thanh tuyết liền biết cười đại ý lập tức y tiêu vũ tiêu ca ca tới nếm thử thủ nghệ của ta người được sao khuất thanh tuyết thái nhìn xem ngược lại là sắc hương vị đều đủ nhưng nàng cùng lâm tư vũ một dạng cũng là thiên kim đại tiểu thư yên tâm ta theo theo sư phụ thời gian tu luyện cũng là ta nấu cơm cho sư phụ ăn lão nhân ra nàng nhưng yêu thích ta làm thức ăn tuyệt đối so với người khác ăn ngon không biết gấp bao nhiêu lần khuất thanh tuyết mỉm cười đắc ý hương vị tiêu vũ bên miệng nhưng tiêu vũ bất d á m tiếp nhìn lâm tư vũ một mắt l u n g t u n g nói cái kia hay là ta tự để đi ta tới tiêu chính nghĩ đưa tay thời điểm đột nhiên đem mình ném một cái một tay lấy khuất thanh tuyết đoạt lại của chính ta nam nhân c h í n h ta phục dịch không nhọc khuất đại tiểu thư đại giá đi người là chính thất khuất thanh tuyết cũng lời cùng với nàng tranh bàn tay dôi ra lấy chính mình kim đan bản nguyên chi lực rót vào tiêu vũ làn da vì tiêu vũ chữa trị ngoại thương lâm tư vũ vốn không nguyện ý nhưng thấy tiêu vũ làn da tựa hồ có chỗ thay đổi lại cứng rắn đẻ xuống lựa giận chính nàng làm không được liền không thể ngăn cản khuất thanh t u y ế t bởi vì được chỗ tốt chính là nam nhân nàng lần này tiêu vũ là một đại nữ thần tự mình cho ăn cơm một đại nữ thần hao phí bản nguyên chữa thương cho hắn thực sự là cực hạn một dạng hưởng thụ nha không nghĩ tới vốn muốn nửa chết nửa sống kết cục bi thảm lại trở thành hưởng thụ khuất thanh t u y ế t xuất hiện lâm thiên nam chào hỏi cứng rắn thay đổi l i ê u tiêu vũ hạ tràng thực sự là sảng khoái nha chỉ là không biết loại này hưởng thụ có thể hưởng thụ lúc nào bày chạm v à tối tiểu y h i biết tiêu vũ có đại phiền t o á i liền không mang tiêu đoá nhi trở về mà đem nàng dẫn tới an đông vũ gia trụ liêu xuống an đông vũ một ngày này, cũng không tới lúc ăn cơm tối tiêu vũ tiếp tục hưởng thụ giữa t r ư a cái kia thần đồng dạng đãi nộ thời điểm một đội thanh nhất sắc đ o đi trắng bài đội xe đi tới phượng khê trong thôn đội xe phía sau còn có một đội võ trang đầy đủ thành viên đang chạy nhanh đi theo chính là bị tiêu vũ cưỡng bức đến phượng khê thôn đứng gác thần bộ ti v ả i rồng cảm nhận được hung thần khí thức tiêu vũ bất cấm cùng khuất thanh tuyết liếc mắt nhìn nhau thần bộ ti nhân vật lệ hại rốt cuộc đã đến bất quá tiêu vũ cũng không để ý nhàn nhạt nở nụ cười xem ra bữa cơm này là ăn không thanh tịnh tiểu tử đây là của ngươi sự tình lão phu ăn của ta đừng làm trở ngại ta lâm thiên nam đã biết tiêu vũ phế đi tạ rơi phong sự tình hắn biết tiêu vũ có chuẩn bị cũng lười quản hảo tiêu vũ đương nhiên sẽ không nhường lâm thiên nam nhúng tay thân ảnh lóe lên lập tức xuất hiện ở ở ngoài viện khuất thanh tuyết lâm tư vũ đều đi theo mà tới nhìn xem trên xe đi xuống người cầm đầu khuất thanh tuyết lập tức nói hai người này chính là thần bộ thi thần bộ vệ tạ gia tạ quân tôn gia tôn huệ cũng là kim đan hậu kỳ tồn tại một người khác cũng là thần bộ thi thần bộ vệ tiết trưởng bích hắn là cụm sư đáy vực cụm sư thiết nhân liên cùng đệ tử người thầy qua hoàn toàn chính xác gặp qua tiêu vũ mỉm cười cuối cùng cũng đến rồi một điểm trọng lượng cấp nhân vật nho nhỏ phượng k h ê thôn t ề tụ tam đại thần bộ vệ rất là vinh hạnh nha 235 chương 235, trăm b côn vọng như trước hôm nay tới trước cao thủ là thần bộ t i người nhưng cũng là tạ tôn hai nhà nhân có thể thấy được tạ tôn hai nhà làm việc vẫn có chút cẩn thận muốn dùng thần bộ t i tấm chiêu bài này hung hăng áp bách tiêu vũ nếu đã tới cái kia liền cùng tiểu ra đến đây đi tiêu vũ m ỉ m cười đột nhiên tung người nhảy lên hướng về phía sau núi miếu sơn thần mã đi trong thôn cũng không phải giải quyết chuyện chỗ phía sau núi miếu sơn thần rời thôn từ rất xa rất rộng rãi cũng không có ai chính là giao chiến nơi tốt đi tới phía sau tiêu vũ nhất chỉ liên tục điểm ra đem i h u bên trong ngọn nến n h a o nhau, nhau nhóng lửa tăng thêm ánh trăng không tệ vẫn còn là có chút sáng lời tiêu vũ dôi tay vồ một cái một cây ghế dài lập tức từ trong n i ũ u bắt đi ra tiêu vũ nhất ngồi xuống khuất thanh tuyết vậy tuyệt s i n h đẹp đôi chân dài nhét lên lập tức tựa ở liêu tiêu vũ thân thủ cực điểm yêu diễm thấy lâm tư vũ rất là phẫn nộ nhưng đại địch trước mặt nàng cũng chỉ có nhịn bất quá nàng cũng không cam chịu rất lại phía sau cũng lập tức ngồi xuống kéo lại liêu tiêu vũ cánh tay nhìn xem một màn này tạ quân tôn huệ là giận dữ không thôi bọn hắn thế nhưng là thần bộ ti thần bộ vệ quyền cao chức trọng không tọa thì cũng thôi đi lại còn muốn xem tiêu vũ vung thức ăn cho chó hơn nữa vẫn là trái ôm phải ấp hai người vẻ đẹp đủ để nữ nhân đều ghen ghét chân khí phải không nhẹ tiêu vũ ra không nghĩ tới lâm tư vũ thế mà không có ngăn cản khuất thanh tuyết mà không cam lạc hậu ngồi xuống thực sự là n h ư ợ n g tiêu vũ hưởng thụ cực kỳ tao bao lấy ra một đ i ề u thuốc khuất thanh tuyết đầu ngón tay khé động lập tức châm lửa đủ tạ quân rốt cục vẫn là không nhìn nổi tiêu vũ ngươi bao che người bị tình nghi không nhìn thần bộ ti uy nghi uy hiếp thần bộ ti thành viên càng làm càng k h á n g pháp phế bỏ thần bộ ti v ả y rồng đội trưởng tạ rơi phong tu vi phải bị tội gì ngươi cảm thấy là cái gì tội tiêu vũ cờ ư i nhạt một cái nôn một cái vòng khói hoàn toàn không đem tam đại thần bộ vệ coi ra gì tội chết tạ quân giận dữ liền không có gặp qua cuồng vọng như vậy nhân nói hay lắm tiêu vũ nhắc trận cười to đột nhiên lời nói nhất c h u y ề n ngươi sao không đi chết đi n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tạ quân tiêu vũ đột nhiên xuất hiện một câu tức giận tới mức phát run tiêu vũ ngươi lớn mật sắp chết đến nơi còn cuồng vọng như thế tôn huệ giận dữ lập tức tiến lên ngươi cho rằng thần bộ ti uy nghiêm chính là như vậy hào khiêu chiến sao đi đừng mở miệng một tiếng thần bộ ti các ngươi là thần bộ ti người lại chỉ cho các ngươi gia tộc phục vụ bất quá là ân đoán cá nhân hà tất lên cao đến lớn nghĩa phía trên đâu tiêu vũ nhàn nhạt nở nụ cười tiểu g i a ta tất nhiên dám phế tạ rơi phòng liền dám phế các ngươi lời h o n g tiếng ve ít nhất có bản lĩnh liền đến chào tiểu g i a đi trị tội chỉ là các ngươi như bắt không được tiểu g i a ta chỉ sợ sẽ rơi vào cùng tạ rơi nham tôn kỷ tạ rơi phong kết quả giống nhau chỉ là một cái tứ phẩm tu vi người ngươi thế mà nói b ừ a cùng thần bộ thi thần bộ vệ đ ộ n g thủ không biết mùi vị ngay vậy tôn huệ đơn giản không thể tin được có bản lãnh này hay không thử qua mới biết được tiêu vũ mỉm cười như vậy đi tiểu gia ta ăn chút t h ị t t h i hai người các ngươi liên thủ tới công nếu không phải đối thủ liền đáp ứng tiểu gia ta một cái điều kiện ngươi nếu không phải đối thủ đâu c u ồ n g vọng như thế lập tức nhường tôn huệ cảnh giác thập đại sát thủ xếp hạng đệ tứ nam sáu ba người đến nay không có tin tức gì chỉ sợ đã giữ nhiều lãnh ít bằng không tiêu vũ dám như thế quần vọng k i ê u chiến t a như lui về sau một bước lập tức thúc thủ chịu c h ó i tiêu vũ có thể c u ồ n g vọng có thể tổn thương bất luận kẻ nào nhưng nếu không thể đạt tới thần bộ ti cao tầng mục đích vậy thì không thể bị dễ dàng tha thứ tới h nhân nhưng là không phải tạ ra tôn ra người càng không khả năng là thần bộ vệ mà là tổng bộ vệ thậm chí nhân vật càng lợi hại đến đây bắt tiêu vũ hai người này là thần bộ ti thần bộ vệ chắc hẳn tại tạ ra tôn ra có cực lớn quyền nói chuyện chính t h í c hợp h giút tiêu vũ đi hoàn thành vậy không có thể hoàn thành sự tình hảo quân tử hứa một lời nghe vậy tạ quân tôn hoệ hai người lập tức đáp ứng nặng như thái sơn tiêu vũ hét lớn một tiếng đột nhiên đột nhiên đứng c h ắ p tay khổng lồ kiếm ý trong nháy mắt buộc phát ra phanh phanh phanh cùng lúc đó tạ quân tôn huệ hai đại kim đan hậu kỳ tồn tại lập tức liên thủ tiến công tiêu vũ lực lượng khổng lồ không ngừng rơi xuống tiêu vũ trên thân nhưng mà tiêu vũ lại hơi ti bất động cứ như vậy đứng c h ắ p tay liền đem hai đại kim đan hậu kỳ sức mạnh đều ngăn cản thấy thần bộ t i người khiếp sợ không gì sánh nổi chỉ có khuất thanh tuyết tuyệt không ngoài ý mới hai người này cảnh giới mặc dù cao nhưng kim đ a n chỉ ẩn chứa ba môn thần thống hai người liên thủ cũng không phải khuất thanh tuyết đối thủ chớ đừng nhắc tới tiêu vũ tiêu vũ sở dĩ không xuất thủ là muốn mượn bọn hắn lực lượng ngưng kết kiếm ý tu luyện càng cường đại hơn kiếm chiêu khuất thanh tuyết mặc dù là ma đạo t h á n h nữ nhưng là không biết tiêu vũ tu luyện là cái gì công pháp tựa như ma mà không phải ma giống như tránh mà không phải tránh tương đương quỷ dị ngược lại là đi theo mà đến long hồn đội trưởng từ xăm rồng nhìn ra một ít môn đạo trong lòng càng khiếp sợ hơn thời khắc này tiêu vũ cùng hắn trước đây đi cứu tạ rơi phong thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần thật là đáng sợ cái này cái này sao có thể một phen đối chọi hai đại kim đan hậu kỳ cao thủ đã toàn lực thôi động pháp lực thậm chí ngay cả tiêu vũ nhất cái góp cáo đều không đụng tới triệt để chấn kinh xem ra suy đoán của bọn họ không sai tam đại sát thủ đã bị tiêu vũ giết chết nhân kiếm hợp nhất người là kiếm kiếm là người khuất thanh t u y ế t đoán không lầm tiêu vũ sở d ĩ cùng bọn hắn đánh cược không chỉ có là muốn thắng bọn hắn còn muốn mượn nhờ áp lực của bọn hắn nhộn tiêu vũ trải vớt kiếm khí trong cơ thể tiêu vũ trong khoảng thời gian ngắn đem thiên mạch thần kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ tư nhưng kiếm khí trong cơ thể mặc dù mạnh nhưng rất hô tạp hơn nữa kiếm ý không mạnh đến mức, dù là cho nên tiêu vũ muốn nhờ bọn hắn lực lượng tới một lần nữa lĩnh mộ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới thậm chí mượn nhờ bọn hắn lực lượng lĩnh mộ thiên mạch thần kiếm quyết t ầ n g thứ năm y ế u quyết t h á n h cấp công pháp cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy họ tiêu đây là ngươi tự tìm chết chớ trách chúng ta lấy đơn thuần sức mạnh không cách nào thương tổn tới tiêu vũ tạ quân tôn huệ hai người lập tức đem nhà mình tối cường thần thông trực tiếp phát huy ra cường lực banh sát tiêu vũ nhưng mà bọn hắn qua coi thường tiêu vũ thần thông oanh kích mà đến vẫn như cũng bị tiêu vũ dạy đặc toàn thân kiếm khí ngăn lại cản chỉ là tương tiêu vũ đánh thân thể khẽ động mà thôi muốn đúng á n nhất còn h lui tiêu vũ nhất bước, còn kém rất vũ bước, kém Ẩm Ẩm. xa. đ lúc này cường lực ngăn cản tiêu vũ tại tiếp nhận hai đại thần thông lực trong nháy mắt tựa hồ có cảm g i á c n ộ mộ, một cỗ vô cùng sắc bén kiếm ý đột nhiên phóng lên trời cỗ kiếm ý này là vô hình chi ý không có kiếm khí sát phạt chi lực nhưng mà lại phi thường cường hãn khí thế lạ thường lại có cái này để lại tạ quân hai người ý vị đáng chết ngươi ngươi vậy mà lợi dụng chúng ta giúp ngươi lợi công cảm nhận được cỗ kiếm ý này sắc bén tạ quân tôn huệ rốt cuộc hiểu do tới ha ha lúc này mới hiểu đáng tiếc quá muộn hai người này mặc dù lợi hại nhưng muốn nhờ áp lực của bọn hắn nhựa tiêu vũ l i n h ngộ thiên mạch thần kiếm quyết tầng năm yếu quyết vẫn là kém quá xa tứ tượng kiếm khí vừa mới nói xong tiêu vũ nhất bước bước ra đầu ngón tay đột nhiên khẽ động bốn đạo màu sắc khác nhau kiếm khí đột nhiên nương theo kiếm ý mạnh liệt phản kích mà thôi một chiêu này là thiên mạch thần kiếm quyết tầng thứ tư sát chiêu cùng bốn kiếm hợp nhất ở vào một cái cấp bậc bởi vì tiêu vũ đối với người kiếm hợp nhất lĩnh ngộ không đủ chậm chạp không thể luyện thành bây giờ cuối cùng đã luyện thành ầm ầm ầm ầm chiêu này vừa ra hai đại kim đan hậu kỳ thần thông lập tức bị tiêu vũ đánh lui để bọn hắn có một loại căn bản là không có cách ngăn cản ý vị ha ha kết thúc ca tứ tượng kiếm khí quả nhiên cường đại tiêu vũ thí nghiệm sau đó đột nhiên toàn lực t ô i động trong nháy mắt s u n g kích hai người thần thông trong nháy mắt bị phá hai người cũng lập tức bị tiêu vũ đánh bay ra ngoài sau khi hạ xuống lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra rất là khó chịu bị thương không nhẹ sau một lúc lâu hai người mới đứng lên tiêu vũ g ã lười nhác nói nhảm có chơi có chịu ta muốn các ngươi thuyết phục tuân ra tạ ra người người h h n t chính là thần bộ ti mới nhậm chức đặc xứ lời này vừa nói ra toàn bộ thần bộ ti nhân tất cả đều sôi trào lên thần bộ trong ti sớm đã tin tức truyền ra bài tôn lục xanh thấm tự mình bổ nhiệm một vị đặc s ứ thống linh tiết trường bích b ọ n người hoàn thành đối với thương hội thị trường giám sát nhưng ai cũng không nghĩ đến người này lại là tiêu vũ 236 chương 236, t h a n h t u y ế t thủ đoạn tiêu vũ thân phận chân chính để cho người ta mở rộng tầm mắt vậy dòng người giờ mới hiểu được tiêu vũ vì cái gì dám mạo hiểm thiên hạ chi đại sơ xuất ra lệnh cho bọn họ một đội người này đến vượng khê thôn đứng g á c tạ quân tôn h g o ạ i hai người càng là t r ấ n kinh khuôn mặt lúng túng phải vật mèo tạ ra tôn ra vậy mà thiết kế m ư hại thần bộ ti đặc xứ còn ra giá cao mời sát thủ ám sát thần bộ ti đặc s ứ khó trách tiêu vũ kiêu ngạo như vậy dám trực tiếp phế bỏ tạ rơi phong tu vi vạy rồng thành viên nghe lệnh tiêu vũ liền biết tiết trường bích đến đây là sớm biết liêu tiêu vũ thân phận lập tức tiếng hét lớn là vạy rồng tả hữu phó đội trưởng trương thiên trí triệu an ban giật g mình một cái vội vàng tiến lên bọn ngươi sai lầm không cần tiểu ra ta lặp lại a tiêu vũ lạnh lùng n ở nụ cười bây giờ c ũ n ngay lập tức trở về để trang đứng gác thủ hộ t h ô trang nếu có bất luận cái gì an toàn sự tình phát sinh các ngươi thì không cần ở tại thần bộ ti là chúng ta lĩnh mệnh trương thiên trí triệu an ban g đầu của hai người còn tại trên cổ thực sự là văn hạnh sao dám làm trái lập tức dẫn người nhanh chân mà thôi không dám có chút dừng lại bọn hắn thế nhưng là đi theo tạ rơi nham vu hãm tiêu vũ nha nhìn xem v ẻ dòng người t h ầ n sắc tiêu vũ biết hắn đã đem cái này đoàn người hồi tâm bọn hắn tại không thuộc về tạ g i a chỉ có thể vì tiêu vũ vì thần bộ ti tập trung tạ quân tôn huệ hai người các ngươi thế nhưng là huy danh h i ể n hách thần bộ vệ hôm nay tiểu g i a không truy cứu các ngươi vì sao mà đến cũng không truy cứu ngươi thất trách nhưng các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi đầu tiên là thần bộ vệ phía sau mới là tạ ra tiêu ô n g a đệ tử. t i vũ lạnh lùng nhìn hai người một mắt đột nhiên nói giám sát thương hội chợ đen là lợi quốc lợi dân ngăn chặn phạm tội đại sự hai người các ngươi như còn có lương tâm chính nghĩa liền c ú t ngay lập tức trở về chợ tiết trường bích hoàn thành chuyện này tiêu vũ mà nói tạ quân tôn huệ rất là lúng túng sự tình là chuyện gì xảy ra bọn hắn tại quá là rõ ràng bạn không có cảm giác gì chính bọn họ đang nghe l i ế u tiêu vũ mà nói phía sau lại có loại cảm giác cái n ấ y như thế nào tiểu ra ta cái gì cũng không truy cứu các ngươi còn không luận ý tiêu vũ tiếp tục hỏi tham không không phải hai người nhìn nhau rất là bất đắc dĩ thương hội là thế gia phát triển một cái trọng yếu hành động cho dù là chúng ta cũng chỉ sợ khó mà thành công đặc s ứ đại nhân đúng là như thế tiết trường bích cũng lập tức tiến lên giới tu luyện mạnh được y ế u thua như bất kỳ vật gì đều lai lịch trong sạch chỉ sợ không có khả năng thế gia thu thập tài nguyên tu luyện dự định liền sẽ thất bại ừ tiểu gia không phải thương lượng với các người mà là cho các ngươi hạ mệnh lệnh hơn nữa cũng không phải cùng tạ tôn hai nhà thương lượng mà là bọn hắn nhất thiết phải thi hành tiểu vũ lạnh dên một tiếng đột nhiên đem bàn tay đến khuất thanh tuyết trước mặt tiêu vũ bất truy cứu lưỡng giới t r ộ phạm tội cũng không đại biểu sự tình c ứ như vậy xong khuất thanh tuyết n g ầ m hiểu lập tức lấy ra một chương thẻ nhớ phóng tới liêu tiêu vũ lòng bàn tay tin tưởng các người biết nội dung bên trong này là cái gì tiêu vũ cười nhạt một tiếng không sai đây chính là tạ rơi p h o n g lên án tiểu ra giết chết diêu tiến video thấy vậy tạ quân hai người càng là chấn kinh lên án tiêu vũ giết người chứng cứ chủ động lấy ra là ý gì người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám bất luận cái gì ngụy trang đều cũng có hắn sơ hở thập đại sát thủ một trong chu tiên ngụy trang còn kém quá nhiều chỉ cần mời chuyên nghiệp nhân sĩ phân biệt lập tức biết thật giả tiêu vũ mỉm cười tiếp tục nói thần bộ thi làm việc càng là nghiêm mật cho tới bây giờ đều cũng có căn cứ có thể tra d i ê u tiến thân phận gì các ngươi so với ta rõ ràng hơn nếu không tử vậy vật này tất nhiên sẽ lập tức xuất hiện ở bài tôn lục xanh thâm trong tay kết quả các ngươi tin tưởng a lời này vừa nói ra tạ quân tôn huệ cả người nhất thời lắp một cái bọn hắn sở dĩ dám làm như thế là bởi vì thần bộ thi có người có thể đem khống chế tại trong phạm vi nhất định cho tiêu vũ định tội mà không có người nói cái gì nhưng bài tôn nhúng tay nghiêm tra xuống chuyện này là lớn cái gì đều không thể g ạ t được hết thẻ hư hảo lập tức bị v ạ c h trần không hề nghi ngờ thật không nghĩ tới ngụ ý tiêu vũ chứng cứ lại biến thành phản chế hai đại thế g i a thủ đoạn cút đi tiêu vũ nên nói không nên nói đều nói cũng cho hai nhà bọn họ cơ hội kế tiếp liền toàn bằng hai đại thế g i a chính mình quyết đ o á n a thế g i a tuy mạnh nhưng thật chọc phải thần bộ ti nhất định không có quả ngon để ăn tiêu vũ chính là biết điểm này mới dám cuồng vọng như thế làm việc t ạ quân tôn huệ nhìn nhau đành phải dẫn đội rút lui tiêu vũ lợi hại như thế còn có phải chết đồ vật càng có bài tôn làm hậu trường sự tình cũng không tốt xử lý bọn hắn nhất thiết phải lập tức trở về gia tộc tiết trương bích ngươi cũng trở về nội thành a tiêu vũ lập tức nói chuyến ta mà nói bất luận cái gì thương hội dám làm trái không phối hợp thần bộ ti h hành động tiểu ra ta sẽ đích thân bên trên gia tộc của bọn hắn đòi một câu trả lời hợp lý là tại hạ cáo tử tiết t r ư ờ n g bích tại cồn g sư đ ấ y v ư ợ t gặp qua tiêu vũ biết tiêu vũ là đặc s ứ còn đứng hàng trên đầu của hắn thế nhưng là tương đương khâm phục h o nên một mực không có vạch trần tiêu vũ thân phận chờ lấy nhìn tiêu vũ cùng tạ tôn hai nhà đấu có thể trận chiến ngày hôm nay hắn hoàn toàn p ụ c ó lẽ thật chỉ có tiêu vũ loại này lật tay thành mầy trở tay thành mầ mới có thể đạt tới thần bộ ti cái này một kế hoạch bảy một hồi vốn cho rằng chật vật tranh đấu rất nhanh dập tắt khuất thanh tuyết trong lòng rất là trấn kinh không nghĩ tới tiêu vũ lại là thần bộ ti nhân hơn nữa còn là cái gì đặc s ứ có thể thống lĩnh địa vị phi phạm tiết trưởng bích tốt thời gian cũng không sớm hai người các ngươi về nhà đi người xem kịch đã đi tiêu vũ cũng không dám tả hữu ông ta đêm nay ở dược đ i ể n bồi dưỡng trong dược đ i ể n dược liệu sẽ không cùng các ngươi ta cùng ngươi khuất thanh tuyết cười hắc hắc lập tức kéo lại tiêu vũ vung tay lâm tư vũ lần này cũng sẽ không nhị nữa lập tức đem nàng kéo ra khuất đại tiểu thư mọi người làm rõ ràng một điểm đây là ta nam nhân mọi người tự trọng bản tiểu thư từ nhỏ đến lớn cũng không biết tự trọng là vật gì ta lầu ta phải tiêu ca ca mắc m ơ gì đến chuyện của ngươi các ngươi lại còn chưa kết hôn thiếu tự d ắ t vàng lên mặt mình khuất thanh tuyết phách lối nợ nụ cười ngươi muốn bản tiểu thư tự trọng bản tiểu thư khăng khăng không liền muốn câu dẫn nam nhân của ngươi ngươi có thể cầm bản tiểu thư như thế nào có bản lĩnh ngươi đánh ta nha ngươi ngươi vô xỉ lâm tư vũ tức giận nữ nhân này so tiêu vũ cảng vô xỉ nha đem câu dẫn nói đến đường đường chính chính như thế lâm tư vũ đều đỏ mặt nàng cũng không quan tâm Đủ, hai ngay ư người ờ i các người đều trở về. Khuất trở t h n h t u ế t tiêu còn chuyện, nghĩ nói vậy ũ bất phải đã l p lập phượng tức tức tại ta thôn. cản, ngăn muốn không nghe lời, lập tức đi, không nên n g ai lời, đi, lại tại ta phượng khê để khuất thanh tuyết bất đắc dĩ hướng tiêu vũ làm một cái m ặ t quỷ lập tức chạy chạy nhảy nhót tiêu sái lâm thư vũ đối với tiêu vũ còn có lời oán giận đương nhiên sẽ không đổi tiêu vũ cũng rời đi nhanh chân mà đi thấy hai người đều ngoan ngoan đi tiêu vũ cuối cùng thở dài một hơi lão hổ không phát huy hai người bọn họ như thế đầu nữa xui xẻo vẫn là tiêu vũ bản thân nhà các nàng muốn tranh đoạt tiêu vũ tự nhiên sẽ cho tiêu vũ sắc mặt tốt cũng sẽ cố ý lấy lòng tiêu vũ có thể các nàng đấu thời điểm tiêu vũ liền phải đem nắm một cái độ một cái hai người đều có thể tiếp nhận hành vi độ giống hơn nửa đêm đổi tiêu vũ loại c h u y ệ n này tuyệt đối không thể đặc biệt là khuất thanh t u y ế t nhất thiết phải nghiêm khắc cự tuyệt n h ư chắc chắn không tốt lâm t ư vũ một cái tâm tình khó chịu liền lập tức bộc phát hậu quả kia sẽ không thú vị đi tới dự điển tiêu vũ đổ ra luyện yêu hồ bên trong linh dịch cường điệu bồi dưỡng từ khuất ra lấy được mười tám gốc chân quý dự thảo ẩm trung tiên có thể nói cái này mười tám gốc bồi dưỡng thành quen phía sau tại tăng thêm tiêu vũ ở trên núi tìm được đủ loại thảo dược luyện chế đan dược gần như không sẽ thiếu kh bất ngờ là cái c này một mươi tám gốc dược thảo cấy ghép tới phía sau giống như gia tốc dược điền đất đai đẳng cấp tấn thăng cũng không có đầy đủ linh dịch quảng khái tựa hồ cũng sắp tấn cấp làm tam phẩm đất vàng mạ vô cùng thần kỳ nửa đêm tiêu vũ ngồi ở trong dược điền tu luyện đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt kỳ dị hương thơm đang tìm kiếm thời điểm một cái quỷ dị thân ảnh đột nhiên ngồi vào liêu tiêu vũ trong ngực không phải khuất thanh tuyết là ai đâu ma nữ chính là ma nữ bị lâm tư vũ nhìn chằm chằm không có cách nào dụ hoặc tiêu vũ cái này hơn nửa đêm không ngủ được đột nhiên chạy tới nhộn tiêu vũ một trái tim tim đập bịch b ị nha tiêu ca ca nhân ra rất nhớ ngươi nha đều do lâm tư vũ nha đầu kia luôn làm bóng đèn thực sự là đáng giận khuất thanh tuyết thế nhưng là chú tâm ăn mặc mà đến vũ m ị nở nụ cười đầu ngón tay không ngừng tại tiêu vũ lồng ngực vật lên thừa dịp nàng ngủ ta sử dụng pháp thuật đem nàng mê đạo lần này sẽ không q á y dày chúng ta thế giới hai người ngươi nói có hay không hảo Thanh tuyết, Tiêu trong hốt thôi, thực tình không như hoảng không hoang gánh không được nha. ngươi, ngươi cần lòng ngoại vu, vậy. giã được vũ một ngày này tiêu vũ cũng không có bởi vì lâm tư vũ mà kích động ngược lại là bởi vì nàng khiến cho luôn dựng lên lều vải đặc biệt là nàng một chín thiên huyền lăng vì váy là một nam nhân đều khó mà chống cự Tiêu ca ca, đừng khẩu thị tâm、phi. Khuất thanh tuyết thiên thành tức phi. cười, người biến dài khẩu huyển chuyển huyền màu, ca ca, chín bay đừng động, nở nụ cười, chuyển dáng lăng khẽ mị m lập vũ lộ hai trăm ba mươi bảy chương hai trăm ba mươi bảy luyện thể biện pháp ma nữ không hổ là ma nữ nha cái này một xinh đẹp khê u gợi dưới ánh trăng c h i vũ đơn giản khiến người ta si mê cho dù là tiêu vũ loại này duyệt tận tuyệt đại giai nhân người đều khó mà chống cự thấy thẳng nuốt nước miếng giờ khắc này tiêu vũ cảm giác khuất thanh tuyết giống như trở thành t i ê n nữ đồng dạng giang mua từ x i n h đẹp đến thần thánh thư không nhảy lên bách hoa rơi thần nữ ra một m à n này có thể nói là tiêu vũ cả đời này gặp qua xinh đẹp nhất vũ đạo khuất thanh tuyết tại tiêu vũ bên cạnh khe múa phía sau đột nhiên phóng lên trời lan không ngồi ở nàng chín t i ê n huyền làng phía trên b ả o khí thất n g u y ệ n cầm cũng lập tức kêu gọi ra để ngang chân của mình bên trên đầu ngón tay khẽ động duyên giang tiếng đàn lập tức du dương v ă n g lên trong chấp nhóm này khuất thanh tuyết giống như là dưới ánh trăng tiên nữ đồng dạng là cao quý như vậy như vậy t h u ầ n khiết như vậy thần thánh hình tượng chuyển biến làm cho người không kịp nhìn một khúc bế khuất thanh tuyết khẽ vươn tay nàng ấy giống như có thể vô hạn biến thành chín thiên huyền lăng đột nhiên rơi xuống hướng về tiêu vũ thân thủ một quyển liền tương tiêu vũ mang tới hư không cùng thiên thượng mặt trăng giống như có thể đụng tay đến đạo khí không hổ là đạo khí lại có thể khiến người dừng lại ở hư không q nan h vấn đề này nhựa tiêu vũ rất hoảng hốt giờ khác này k h u c t thanh tuyết đích đích xác xác rất đẹp thậm chí so lâm tư vũ còn muốn đẹp một điểm thế nhưng là tiêu vũ bất dám trả lời chỉ sợ một lần áp chính mình liền không, không chế nổi tiêu vũ bất trả lời khuất thanh tuyết cũng không quan tâm nghiêm túc nhìn một chút tiêu vũ phía sau đột nhiên nhắm mắt lại c h ậ m dai hướng về tiêu vũ h ô n tới ta dựa vào lần này tiêu vũ thật triệt để chấn kinh một trái tim phanh phanh nhảy không ngừng liền hô hấp đều vô cùng gấp rút đưa tới cửa một hôn h ắ n cứ thế không biết nên ứng đối ra sao rất muốn tiếp nhận nhưng lại cảm giác đối với không d ậ y nổi lâm tư vũ rất muốn cự tuyệt nhưng khuất thanh tuyết lại nói lâm tư vũ bị nàng sử dụng pháp thuật mê hôn mê lại không nỡ cự tuyệt chủ yếu là khuất thanh tuyết quá biết tạo tức giận giờ khác này l ã n m ạ đừng nói tiêu vũ chính là liễu hạ huệ sẽ gánh không được a khuất thanh tuyết càng phát tới gần tiêu vũ lại càng thêm kích động âm thầm nuốt nước miếng thanh â m đều lộc c ụ c lộc c ụ c phát văn g r ộ i có thể thấy được khuất thanh tuyết bị lực rốt cuộc có bao nhiêu khoảng cách càng ngày càng gần đều có thể cảm giác đối phương hít thở tiêu vũ vẫn là không có nghĩ rõ ràng làm như thế nào xử lý khoảng thời gian này hoa tâm nhường hắn tâm tư chuyển biến quá lớn lâm tư vũ huy áp đã không đủ để nhượng tiêu vũ đối với những nữ nhân khác sinh ra lòng tính sợ càng phát ga lớn càng phát lòng tham họ tiêu ngươi dám ngay tại tiêu vũ bất biết như thế nào một mực ở vào bị động sắp bị khuất thanh tuyết ô n đến thời điểm mặt đất đột nhiên chuyển đến một tiếng sư từ hà đông giống a tiêu vũ túi đầu xem xét lại là lâm tư vũ tới dọa đến tiêu vũ kinh h ã i muốn chết trong nháy mắt mất đi cân bằng một đầu trực tiếp cắm xuống tiêu vũ cái này ngã lộn trồng v à xuống cũng đem khuất thanh tuyết h ù dọa chín thiên huyền lăng k h a động lập tức đuổi sát theo tiêu vũ tu vi là cao thầm nhưng chỉ có tứ phẩm cảnh giới lại không có đạo khí dựa vào căn bản là không có cách tại hư không đặt chân cao như vậy khoảng cách khinh công cũng không dùng được cho dù là hắn ke xuống cũng phải tàn phế không thể nhưng mà đạo khí mặc dù nhanh nhưng trong này so ra mà vượt hơn một trăm cân cấp tốc rơi xuống tốc độ trong lúc nhất thời tình huống cực kỳ nguy hiểm lâm tư vũ tại mặt đất cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh đáng chết đáng chết thay đổi bất ngờ quá nhanh khuất thanh tuyết kiệt lực thi pháp nhưng chính thiên huyền lăng từ đầu đến cuối không cách nào đổi kịp tiêu vũ tức g i ậ n đến muốn giết lâm tư vũ xong hết mọi chuyện thời khác này tiêu vũ cũng biết nguy hiểm kiệt lực vận chuyển tu vi tự cứu nhưng không có chút nào dựa vào c h i vật h ã n căn bản là không có cách khống chế mình hạ xuống tốc độ nói thì chậm khi đó thì nhanh tiêu vũ thân thể rất nhanh liền muốn rơi xuống đất tình huống cực kỳ nguy hiểm lâm tư vũ khuất thanh tuyết đều không thể cứu viện tiêu vũ ngoại trừ dựa vào chính mình không còn cách nào khác tâm tư phi tốc vận chuyển lực lượng trong cơ thể cũng điên cuồng vận chuyển ầm ầm ngay tại ngã xuống mặt đất một giây tiêu vũ thể nội bản nguyên t r ù n g tử mãnh liệt khé động một cỗ khổng lồ hơn kiếm ý đột nhiên phóng lên trời tiêu vũ cả người tại cách đất mặt còn có một mét khoảng cách thời điểm đột nhiên hử hướng liền sông ra ngoài hạ xuống lượt đạo trong nháy mắt bị tàn sau đó tiêu vũ đi lên sông lên lập tức ở hư không dừng lại cái gì thấy vậy khuất thanh tuyết lâm tư vũ là vừa mừng vừa sợ tiêu vũ không có đạo khí thế mà cũng có thể dừng lại ở hư không không thể tưởng tượng nổi nha đích xác có chút không thể tưởng tượng nổi sinh tử trong n g a y mắt tiêu vũ vậy mà l ĩ n h nộ thiên mạch thần kiếm quyết t ầ n g thứ năm áo nghĩa ngự kiếm lâm không làm ngự kiếm lâm không chính là nhân kiếm hợp nhất phía trên một cái khác cao thâm hơn cấp độ có thể đem người xem như một thanh kiếm mượn nhờ kiếm khí trong cơ thể như khuất thanh tuyết đồng dạng trên không trung dừng lại chân chính đạt đến nhân kiếm hợp nhất không phân khác biệt trạng thái cực hạn ngươi cút xuống cho ta gặp tiêu vũ không có việc gì lâm tư vũ cuối cùng yên tâm phẫn nộ vẫn như cũ chưa tiêu lập tức chỉ hướng tiêu vũ n g ắ c n ó n tay hh tiêu vũ là cầu khuôn mặt vậy nợ nụ cười vội vàng rơi xuống kiếm khí trong cơ thể k h é động thân thể liền lập tức đi theo bay đi lại xoáy lại tao bao ngươi còn cười vừa mới các ngươi đang làm gì lâm tư vũ rất là tức giận t r ừ n g l i ê u tiêu vũ một mắt luyện công luyện công tiêu vũ vạn vạn không dám thừa nhận cách kia sao xa nàng hẳn là không thấy rõ ràng mới là lập tức nói hiệu nói vượn nói nhảm p h ú c p h ú c ngay vậy khuất thanh tuyết cũng nhịn không được cười tiêu vũ ra mặt này bây giờ là càng ngày càng dày ngâm miệng không cho cười lâm tư vũ đột nhiên đi tới tiêu vũ lập tức biết khuất thanh tuyết căn bản không có đối với lâm tư vũ thi pháp có lẽ nàng lặng lẽ đến tìm tiêu vũ đang ở trong nhà á o động lên động tĩnh gì cố ý d ẫ nhưng Lâm、Từ、Vũ đến đây. Vì cái, cái c mà khuất ư Vũ nhìn thanh ư tuyết lần này lại đoán sai nàng sau khi đi lâm tư vũ lại không có phát hỏa sắp mặt ngược lại chậm rãi bình tĩnh lại thế mà không nổi giận tiêu vũ rất là ngoài ý mớn càng thêm hoảng hốt cái kia tư vũ chúng ta vừa mới thật cũng không có làm gì ngươi muốn tin tưởng ta thật sự ta tin tưởng lâm tư vũ mỉm cười một bộ cũng không so đo bộ dáng còn chủ động tiến lên kéo lại liêu tiêu vũ cánh tay hai người ở chung phải tín nhiệm ta về sau sẽ không t ù y tiện hoài nghi người sáu thời gian không còn sớm về nhà đi hảo tiêu vũ đột nhiên cảm thấy tốt đẹp chính là thời gian muốn tới lâm tư vũ thế mà cũng biết tín nhiệm h a y c h ứ thực sự là thật là khéo a a a nhưng mà không đợi tiêu vũ đi ra hai bước một cỗ quỷ dị lôi điện chi lực đột nhiên rót vào trong cơ thể của hắn điện toàn thân hắn run r u y tiêu vũ bên cạnh ngoại trừ lâm tư vũ cũng không có người khác không phải là của nàng cựu tiêu thần lôi quyết chi lực lại là cái gì không phòng bị chút nào tiêu vũ cứ thế bị lâm tư vũ điện tiếng kêu trên liên hồi rất nhanh n g ã xuống tóc đều bị điện dựng đứng lên Ừ, gọi ngươi không có định lực, gọi ngươi gọi ngươi không tưởng gì không nhưng nàng không nghĩ tính toán, nhưng vẫn là nhịn không được nổi dở, không ngay ngắn tiêu vũ nhất phía dưới, không đá hắn mấy cước, trong lòng bọn họ tin cái sai, nổi tiêu dưới, định nỡ nhanh tình toán, vẫn nhịn nhất hắn tư được cước, khó hoa phía có lực, cự mặc đều đá Lâm là là làm, là tâm, tuyệt. mấy vũ vũ dù dở, tiêu vũ đột nhiên cảm giác mình rất thoải mái bị phỏng làng ra mặc dù tê tê nhưng có chút thoải mái cảm giác đau biến mất rất nhiều thân yêu các loại một hồi ngây người phía sau tiêu vũ vội vàng gọi lại lâm tư vũ trong đầu một cái kỳ tư diệu tưởng lập tức diễn sinh đi ra ngâm miệng ngươi không đem tiện nhân kia đổi đi đừng gọi ta thân yêu cũng đừng hòng đụng bản tiểu thư một chút lâm tư vũ lạnh lùng k h o á t tay c h ặ ả lại lần sau còn dám phạm ta điện giật trên ngươi tiêu vũ là lợi hại thu vi cảnh giới để vượt xa lâm tư vũ nhưng tiêu vũ đối với lâm tư vũ sẽ không phòng bị càng sẽ không tổn thương nàng lực lượng của nàng tại tiêu vũ bất bố trí phòng vệ không phản kích dưới tình huống vẫn là vô cùng m á n h liệt không cần chờ khi đến lần tiếp tục điện tiếp tục điện ta tiêu vũ cười hắc hắc lập tức đổi tiến lên đến tại điện một hồi người đ i ê n rồi nha lâm tư vũ h o à n g hốt chưa thấy qua loại này bị coi thường yêu cầu thân yêu ta cũng không có điên mà là tìm được một cái tuyệt cao luyện thể biện pháp nhanh tiếp tục dùng cựu tiêu thần lôi quyết điện ta tiêu vũ kích động không thôi ta cảm giác lấy hỏa lôi chi lực giao thế luyện thể nhất định có thể sinh ra kỳ hiệu Thể chất ta Thu Tiều trừng tất môn thần thông. Nhưng mà, nghĩ như ấm trung tiên nói tới, ngưng kết 12 cửa thần thông, hơn. khoảng Nhưng nghĩ như nhưng không có khả của càng cường càng cường cửa có ấm mà, là Liền môn nói ngưng năng. giờ, đại, đại Vi Vũ sẽ bây chỉ có thể chất kinh mạch không ngừng cường đại mới có thể chịu đựng lấy súng kích dung luyện càng nhiều thần thông